Gu thì không nói gì thêm chỉ là kiên định vô vô đường tuyệt bà vai hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm như công thủ chuyển đổi trọng yếu một câu chính hắn làm được nên không có vấn đề nhưng lại như trên trận đội trưởng hắn còn muốn đem đường tuyệt ý kiến chuyển đạt cho cái khác đồng đội còn về đồng đội chi không ủng hộ hắn không được biết mỗi người ngay tại lúc này đều có chính mình quyền lựa chọn ở England ngoài ột một tiếng còi vang lên sau hiệp hai trận đấu bắt đầu 10 phút sau Tây Ban Nha thể thao cải cách bình luận viên hạ dạ go nhẹ chàng ngập lo là nói Madrid đấu pháp không có quá nhiều thay đổi Bọn họ đem càng nhiều binh lực đầu nhập đến phòng thủ ở giữa, tất the ý đồ là đem một cầu ưu thế trông coi đến trận đấu chấm dứt. Chiến thuật của cầu thủ Real Madrid tư tưởng cũng không được thống nhất, dùng đường cầm đầu tấn công cầu thủ vào, hy vọng có thể đá ra tốc độ nhanh phản kích. Nhưng là trừ bỏ gụ tin này, hẳn cầu thủ hắn ở hậu trường cầm bóng phía sau, cũng không có tốc độ nhanh đem trái bóng chuyển rời đến sân trước, mà là chọn dùng tầng tầng đẩy mạnh xử lý phương pháp, cũng bở dị mèn đánh mặt trận chiến. Theo tấn công hiệu quả xem, loại này chiến thuật chất lượng thật không tốt. Đợi cho đường cùng Henry bắt được cầu sau, đối phương hậu vệ sớm đã đem phòng thủ bố trí xong tất. Tốc độ của bọn hắn không có được phát huy sự khác biệt vợ gì mẹ tiến công đá đến sinh động lợi dụng không chung ưu thế liên tiếp uy hiếp khung thành của Madrid tình thế đúng Madrid cực kỳ bất lợi hắn lời nói nhanh chóng đột nhiên nhanh hơn đi hê cô đường biên trái chuy bóng xa độ đánh đầu có đi nạ bổ nhỏ cầu thượng đế có đi nạ rời tay d giàu xe bùa gựa suốt bồi cầu vàoạ nghệ phải nóiu xe bù hơn lập cútỉ số biến thành hai hòa không muốn phát triển Madrid bị bờ gì mẹ san bằng tỷ số trận đấu chếtệt đã số nói Loại này không muốn phát triển đấu pháp sẽ xảy ra vấn đề đấy, hiện tại quả nhiên xảy ra vấn đề. Lúc này, lập cú đút Jose bùa hờ hưng phấn tại sân vận động vùng vui vẻ, chạy như điên, chu lên, nơi này là Betmaber, bọn họ ở 0-2 dưới tình huống nghịch chuyển san bằng tỷ số. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid sắc mặt tái nhợt, qua đi 3 năm bọn họ đầu trong sân Champions League bảng đội thi đấu đều thất bại. Nhưng mà ba trận đấu đều là ở sân khách, trong tâm mùa giải bọn họ rốt cục chờ đến là sân nhà, chẳng lẽ vẫn không thể thay đổi vận mệnh. Đưa tiệc khách quý bên trên, Cadder dần sắc mặt rất khó nhìn. Hắn ở đầu mùa giải nói qua có cáo biệt mùa giải trước xấu xí trái bóng, ba hạng trong sân La Liga Real Madrid lấy được 3 trận thắng, đánh vào 16 cái cầu, là La Liga ghi bàn nhiều nhất đội bóng, cũng là tràn diện tốt nhất xem đội bóng. Trong tâm trận đấu vừa lúc mới bắt đầu, Real Madrid đá đến phi thường tốt, thế công như nước thủy triều, rất nhanh liền lấy 2 không vượt lên đầu, ai biết bây giờ lại biến thành như vậy. Chết tiệt, không muốn phát triển ra hỏa. Kader dần thừa nhận rất lớn áp lực, nếu như 260 triệu không cách nào ở trang The Only trên có chỗ như nói, chờ hắn sẽ là truyền thông công kích cùng Real Madrid hội viên chỉ trích ở cái sân vận động Betmaber ở vào bị đè nén trong, hoặc là ở trong trầm mặt mất đi, hoặc là ở trong trầm mặc bộc phát. Guti cảm thấy rất lạnh, hắn đi đến ra mốt trước mặt lớn tiếng nói, huynh đệ, bây giờ không phải là tuân thủ kỷ lục thời điểm, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem đội bóng trượt vào thất bại vực sâu. Nhanh, chuyền bóng nhất định phải nhanh. Chết tiệt Guti liếc mắt nhìn đứng ở khu chỉ huy cô độc sờ mắng. Dã mốt trong mắt xuất hiện dãy rủa, nhìn xem đang tại hưng phấn tung tăng như chim sẻ rủ sẻ đột nhiên hạ quyết tâm, nói ra, tốt bất cứ giá nào. Trên khán đài cổ động viên Madrid xa vào đến giống như chết trong nghĩa lặng cùng bọn họ hình thành tiên minh đối lập chính là đường xa mà đến cổ động viên bờ gì vừa múa vừa hát hưng phấn tung tăng như chim sẻ cầu thủ Madrid nhìn xem vừa múa vừa hát cổ động viên vợ gì gọi ra một ngụm tờ dài quyết định chấp hành vụ tỷ trước nói với bọn họ chiến thuật có quy mô tiến công Phản phảnịch tới lựa trong lòng bọn họ tiêu đốt. chương 22 phản bội địch dưới nói cho cùng là sật tờ cố chấp làm cho trọng tâm trận đấu bị động ở rất tốt thế cục dưới chọn lựa bảo vệ chiến thuật của Trung coi Liên tính là biến hóa cùng đội mạnh đối kháng chiến thuật của lúc, cũng không nên buông tha cho tốc độ nhanh phản kích. Thấy tỷ số bị san bằng tỷ số, Sutter trợ thủ ghé vào lỗ thai hắn nói ra, "Chúng ta nên nhanh hơn tiến công tiếp đấu." Nhớ tới phòng thay đổi chiến đấu, Sutter cố chấp lại một lần nữa đứng ở thượng phòng, hắn lắc đầu không nói gì, càng không có yêu cầu mình đội viên thay đổi các đá. Nếu như thay đổi chiến thuật, đó không phải là nói rõ đường là chính xác quyền uy của mình lại có bày ở nơi nào. Trợ thủ lắc đầu, lui trở về ghế dự bị bên trên. Lúc này cổ động viên Real Madrid rốt cuộc chịu không được, bọn họ ở trầm mặc sau phát. Trong phi sắc tờ lớn tiếng chửi bậy, chết tiệt tiến công tiến công tiến công. Chết tiệt lao đức, rút ra Betmaber. Bị hào gì nuôi đấy? Thiên công chúng ta là Diêu Ma công. Vô số âu nôn huế ngữ như mưa to mưa to bình thường, rơi vào sật tờ trên người, thấm vào trong cơ thể của hắn. Sật tờ sắc mặt bắt đầu bạc màu, hai vai lay động hai cái, sắc mặt của hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục. Chết tiệt, không được có ý đồ muốn dùng loại phương thức này đến thay đổi ta, các người biết được chiến thuật của ta mục đích chết tiệt, hiện tại không được biến hóa, nếu như ngay cả bở dị mện đối thủ như vậy đều trông coi không giới đến. Như vậy đụng phải Barcelona, Manchester United, chúng ta làm sao có thể chiến thắng bọn họ. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, Real Madrid thay đổi trước bảo thủ, tái hiện dựng thẳng lên tiến công lá cờ lớn, hướng Børje Møen phát động này lên thủy chiều bình thường tiến công. Nhìn xem đặc sắc trận diện, cổ động viên Real Madrid tạm thời buông tha sờ tơ, làm chiến sĩ của mình bọn họ cố gắng hò hét. Những cái này tiếng hò hét chính là tiếng chống trận, giúp người hăm hở tiến lên, Real Madrid tướng Si muốn dùng màu trắng sóng chiều bao phủ Børje Møen. Muốn nói cho hắn biết bọn họ, nơi này là Best Maber. Hiệp 2 phút 17, Dị Bẹ Dị biên lộ đột phá đột nhiên xâm nhập, hoàn thành Real Madrid hiệp hai thứ hai chân sút gol. Dị bẹ gì sút gol góc độ quả chính. Bị họ hệ sẽ thoải mái bảo vệ cho. Họ hệ sẽ tay vứt cầu, đem trái bóng ném cho mình hậu vệ, trận đấu một lần nữa bắt đầu. Cầu thủ Real Madrid không có giống chức như vậy, tốc độ nhanh lui giữ nửa trận, mà là đang sân chức mà bắt đầu tích cực chiến đấu. Đứng ở bên sân khu chỉ huy Sutter, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn hiểu được cầu thủ hiện tại dùng hành động phản kháng hắn huấn lệnh. Thiết tiệt chờ xem. Sutter biết mình đứng ở chỗ này là không có tác dụng đấy, cầu thủ đã đi đến phản nghịch con đường là sẽ không nghe hắn chỉ huy đấy. Hắn đi trở về ghế dự bị ngồi ở trên mặt ghế, mặt không biểu tình. Bên cạnh hắn huấn luyện viên đoàn đội không biết làm sao, không biết nên làm những thứ gì. Bọn họ là sật tờ chiêu mộ đấy, một mực đi theo hắn theo La Liga đi đến Bundesliga. Sau đó sóc nhảy đến Ucaraina, lại lần nữa trở lại La Liga. Cùng nhau đi tới, bọn họ đều là ở tiểu cầu biết, chưa bao giờ ở nhà giàu bên trong nó quá, cho nên đối với như thế nào nhà giàu làm huấn luyện viên, bọn họ không có có một chút kinh nghiệm. Nghe nói nhà giàu có Minh Tinh, Minh Tinh có thể cùng huấn luyện viên khiêu chiến. Những điều chỉ là nghe nói, ai biết bọn họ hôm nay rốt cục nhìn thấy. Mặc dù không có ở phòng thay đồ chửi ầm lên, nhưng là bọn hắn biết được Sật Tở đã mất đi đội bóng của đúng chỉ huy năng lực, nói cách khác chủ soái đã mất đi không chế đội bóng năng lực. Một huấn luyện viên danh không cách nào chỉ huy đội bóng, á thực đế, còn có cái này còn muốn bị thảm. Khán đài cổ động viên bên trên sẽ không đi quản những cái này, bọn họ xem đến tình cảm mãnh liệt bài bày tiến công, xem đến cầu thủ Diêu Ma thủ thắng quyết tâm, Nhưng cái này cũng đã đầy đủ. Cho nên bọn họ cao giọng hò hét, ngấm lại hơn 50.000 người tiếng hò hét tụ tập cùng một chỗ. Đó là cái gì khái niệm? Cầu thủ Real Madrid cổ động viên ở đỉnh thai nhức góc tiếng hò hét ở giữa. Kiên định hướng bờ gì mèn vùng cấm công tới. Bở gì mèn chủ xoé sợ giập thấy Real Madrid thế công như nước thủy triều, ý bảo cầu thủ lui trở về chính mình nửa trận. Có lẽ ở Betmaber lấy được một trận thế hòa, cũng là không sai kết quả. Cái này chi Real Madrid chính là do đương kim thế giới đắt tiền nhất cầu thủ người ký tên đầu tiên trong văn truyện đấy. Nước Pháp ba hướng phản kích bắt đầu liên tiếp uy hiếp khung thành của Bở gì hiệp hai thứ 30 phút, Sernikder ở ở giữa vòng phụ cận bóng. Đường Tuyệt đột nhiên gia tốc. Hướng Henry phía trước chạy động, đâm vào bờ gì mện vùng cấm. Henry rõ ràng đường tuyệt ý đủ, vì vậy hướng đường tuyệt trước kia vị trí di động. Từ xa nhìn lại, hai người vị trí tới một giao nhau đổi vị trí. Sonicder không do dự, một cước chuyển giải, trái bóng hướng đường tuyệt trước người ba em mở bay đi. giả cỡ chăm chú cùng sau lưng đường tuyệt, hướng phía thủ môn họ hệ sẽ lớn tiếng kêu lên, cẩn thận. Đường tuyệt một nửa nghiêng người, tiến lên hai bước, bộ ngực mở ra, khiến trái bóng vững vàng hướng thẳng cỏ rơi đi. Mettyza cỡ dùng đưa sau lưng đường tuyệt, không cho hắn thoải mái cầm bóng. Trên khán đài Cầu động viên Real Madrid bắt đầu dự đoán đường tuyệt kế tiếp có làm những thứ gì. Hắn có thể lợi dụng tiết tấu biến hóa, về phía trước dấn bóng, tìm kiếm suốt gôn cơ hội, nhưng mà góc độ đã bị họ hệ sẽ phong bế, rất khó ghi bàn. Không được, Henry đã đi lên, đường nên nghĩ biện pháp đem trái bóng xuyên qua đến trung lộ, khiến Henry sút goal. Ừ, biện pháp này là tốt nhất. Nhưng mà đường tuyệt làm ra một cái cổ động viên khiến không ngờ động tác, đồng thời động tác này cũng làm cho phía sau hắn mệt tỉ dạ cỡ dự phản phạm sai lầm, hắn chân trái tiến lên một bước dài, chân phải đột nhiên ở trái bóng phía dưới phía bên trái nhảy lên. Trạm Trái bóng hướng mẹt ti ra ở cờ đánh đầu bay đi. Ngay sau đó, đường tuyệt chân trái hướng di động về phía sau một bước, bỏ qua thân thể, hướng mẹt ti ra ở cờ tự mình di động về phía sau. Hất bóng qua người. Động tác này hắn nhiều lần ở trong trận đấu sử dụng, năm trước rất cuối cùng bở ra giữa trong trận đấu, hắn liền đã từng chọn qua các lốt, dẫn bóng thẳng hướng đi đà, đến cuối cùng đem trái bóng đánh vào bờ ra dịu không thành. Trong tâm trận đấu hắn bàn thứ nhất chính là chọn qua tỏ xịt, đánh vào bờ dị mẹt vùng cấm, suất cầu môn thành công. Trên khán đài, cổ động viên Geo khiếp sợ nhìn xem trên trận cái kia đầu tóc đen Một trận đấu dùng đồng dạng động tác, liên tục hai lần trêu chọc đối phương cầu thủ, cái này khiến người cổ động viên Real Madrid huyết mạch phun mở ra hình ảnh còn ở dưới mặt. Đường Tuyệt bỏ qua Metti ra cờ sau, chân phải hướng vị trí trái bóng hung hăng vung đi. Thượng Đế hắn muốn làm gì? Lại là bay bóng bộ lý. Nói đến bay bóng bộ lý, đây là đường Tuyệt thích nhất một loại sút gôn phương thức, nhiều lần ở trong trận đấu dùng bay bóng vô lì phương thức, công phá đối phương công thành, ví dụ như trước mùa giải cùng Manchester United Champions League vòng bán kết, đầu trở về ở Ultra Fort trong trận đấu, hắn hay dùng một cước nghiêng người bay bóng bộ lý. Công phá Manchester United không thành, trợ giúp Milan nghịch chuyển thủ thắng. Champions League trận chung kết bên trên, hắn đồng dạng dùng một cước bay bóng bồ ly, đem Lee vở buồn tăng võ sĩ khí đánh chìm. Đem so với thi đấu quần chủ động trợ giúp Milan một lần nữa nắm bắt tới tay bên trên. Đùng một tiếng giòn vang. Đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, trái bóng giống như một đạo bạch sắc tia chớp, chợt lóe lên, trong nháy mắt liền chui ghi bàn lưới. Nay cầu cầu nhanh chóng quá nhanh, họ hệ sẽ ngay cả bộ nhà cầu động tác đều chưa kịp nắm Tây Ban Nha thể thao cải cách bình luận viên ạ dạ giống to một tiếng, vào đường lập cú chợ giúp Real Madrid lần nữa lấy được tỷ số vượt lên đầu. A Thượng Đế, đây là một cuốn sách giáo khoa loại di bản, cái này cầu khiến người nhớ tới lễ lệ ở góc cột bên trên cái kia cái kinh điển di bản, hát bóng bay bóng vô ly. Thượng Đế, Đường đang tại đuổi theo cùng siêu việt trai bóng bên trên vĩ đại. Khiếp sợ không nói gì sau, cổ động viên Real Madrid đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, tiếng thét chói thai. Ngồi ở ghế dự bị bên trên thở, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Hắn không có vỗ tay, cũng không có bất kỳ vui sướng. Bên cạnh hắn cầu thủ Real Madrid hưng phấn nhảy ra ghế dự bị, lớn tiếng hoan hô bọn họ xem đến đầu trong sân bảng đội thi đấu chiến thắng hy vọng. Trước ba cái mùa giải đầu trong sân bảng đội thi đấu thất bại, bọn họ không có có thể đi qua đấu loại đầu luân phiên, có lẽ năm nay sẽ không giống. Đứa thiệt khách quý bên trên Kader dần vông lòng một hơi, cùng bên cạnh tổng giám đốc Vạn Đản nổ tình cảm mãnh liệt ôm nhau. Chết tiết quá rung động ca Kader dần hương phấn kêu lên. Vạn Đản nổ gật gật đầu lớn tiếng nói, kinh điển đây là một cái kinh điển đi bàn. Long trời lở đất bay bóng vô ly. Tới quá mức rung động, tựa như không trung sao đổi ngôi, quá mức đẹp mắt. Mẹ giả cợ si ngốc nhìn xem cầu trong lưới trái bóng. Thấp kém cao quý chính là đầu toàn thân giết lệnh hắn chính là đường tuyệt trêu chọc đối tượng nhưng là trong tâm hắn không có có một ti khuất đủ hắn dám khẳng định liền tính là đổi trên thế giới vĩ đại nhất hậu vệ trụ cũng không có khả năng hoàn thành lúc này đây phòng thủ không cách nào ngăn cản chân này suốt ngôn những thứ khác cầu thủ bở gì mẹn ánh mắt phát sinh biến hóa bọn họ biết được này đầu tóc đen cực kỳ đáng sợ giống như là một cái lãnh khốc sát thủ không lưu tình chút nào giết chết bất luận cái gì cùng hắn đối kháng đối thủ di Madrid trước bảo vệ trên thuật trong coi khiến bọn họ san bằng tỉ số vốn tưởng rằng đêm nay có thể sáng tạo một cái kỳ tích Có thể theo bé ma b mang đi một điểm thậm chí là ba điểm nhưng mà hiện tại bọn họ rõ ràng cái ý nghĩ này rất khó thực hiện Lập cú cúúc trợ giúp b vợ gì mẹ san bằng tỷ số sốú xe búa bữa. nhìn xem đường chuyện đồng tử hơi có lại hắn đột nhiên giống to một tiếng các anh em chúng ta còn có thời gian cầu thủ bờ gì mẹ gọi ra một hơi đem trong lồng ngực sợ hai gọi ra bên ngoài cơ thể chiến đi bàn sau đường tuyệt vứt bộ ngực của mình tận tình vào thét sân vận động phía Bắc diễn ra đầu mục đi Ani trong mắt xuất hiện rãy ruộa nhưng mà hắn đảm nhiệm một cái không ngờ động tác trầmm ãi bắt đầu vô tay bắt đầu có chút không quen, sau đó chậm rãi biến được kiên định. Đây là hắn lần đầu tiên hướng Đường Tuyệt vô tay. Sa nghĩ La Liga trận đấu thứ nhất, Real Madrid cùng Atletico Madrid trận đấu lúc, hắn đá ra một điều có chủ nghĩa chủng tộc tình cảnh biểu ngữ, cùng Đường Tuyệt tiếp được tù hận. Lúc này, không có người nghĩ đến hắn sẽ cho Đường Tuyệt vô tay. Phía sau hắn đột nhiên bộc phát ra từng tiếng tiếng hoan hô, bọn họ nghẹn thời gian quá lâu. Ở Henry đánh vào thứ một bàn lúc, bọn họ tiếng hoan hô như sấm. Ở Đường Tuyệt đánh vào Real Madrid thứ 2 cầu lúc, bọn họ lặng ngắt như tờ. Ở sau đó trong trận đấu, Bởi gì mện phát động này lên thủy triều bình thường tiến công, Real Madrid biểu hiện thật không tốt, bọn họ không có cơ hội ủng hộ. Bị bởi gì mện san bằng tỷ số, tâm tình của bọn hắn cực kỳ bị đè nén. Đường Tuyệt ghi bàn trợ giúp Real Madrid lần nữa vượt lên đầu, cái này trọng tâm có thể cho bọn họ phát tiết trong lòng xấu nào, một thông thả suy nghĩ trong lòng, nhưng mà bọn họ cùng Đường Tuyệt trong lúc đó chiến đấu, không cho phép bọn họ như vậy ở. Hiện tại đã đầu lĩnh bắt đầu vô tay, bọn họ như vậy liền có thể thoải mái hô to, tân tính phát tiết trong lòng ngực vui sướng. Trận đấu một lần nữa bắt đầu. Real Madrid cũng không có bảo thủ nghĩ muốn đem thắng quả bảo vệ cho, ở tiền vệ mà bắt đầu tích cực chiến đấu. Trong tâm bọn họ thiêu đốt lên phản nghịch lửa nóng. Bọn họ muốn dùng thắng lợi để hoàn thành chính mình phản nghịch, cao huấn luyện viên bảo, thắng lợi trái bóng là như thế nào đá. Bờ Dị Mện không hy vọng liền như vậy liền thua giới trở đến, hai bên ra sức đánh thế công trái bóng, tràn diện phi thường đổ sộ. Đường tuyệt cực kỳ thích loại này hình ảnh, hiệp 2 thứ 39 phút, hắn hành lang trái một đường đột phá đến trong vùng cấm. Cổ động viên Madrid hưng phấn cao giọng kêu to, hy vọng này đầu trên tóc đen diễn trực tiếp giết chết Bờ Dị Mện hùng tâm. Đường tuyệt đối mặt bờ gìn hai gã hậu vệ trụ đột nhiên đem trái bóng chuyển cho phía bên phải gì bay thẳng đến vùng cầmtă cầm tới xuyên qua xuyên thẳng khác nhau qua một kinh nghiệm lao đầu Henry tiến lên một bước trực tiếp đem trái bóng hướng đường tuyệt trước người chuyển đi chuyển bóng sau Henry kêu to không tốt bởi vì hắn chuyển bóng chuyển được quá gần phía trước giờ phút này họ hệ sẽ hướng trái bóng chạy mau hai bước đột nhiên một cái nào tới chương 23 phòng thay đổ xung đột thăng cấp đường tuyệt hai mắt mở rất lớn hai chân tốc độ nhanh hướng trái bóng chạy như điên giống như như là báo săn ở đuổi theo con mồi Hắn không có buông tha cho. Ở chữ của hắn điển bên trong không có buông tha cho một từ. Cổ động viên Real Madrid trong lòng kêu to, nhanh nhanh nhanh. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, họ hệ sẽ hai tay khoảng cách trái bóng chỉ có 10 phân. Nhưng vào lúc này, đường tuyệt chân phải ở trái bóng bên trái nhẹ nhàng đâm một cái, trọng tâm về phía trước di động, chân phải mắt cá chân mạnh vừa dùng lực, chẳng bay lên. Lúc này, họ hệ sẽ hai tay mới vừa vặn rơi vào thảm cỏ bên trên, vô số cầu thả mạnh bị hắn chấn ngồi dậy. Đứng ở vùng cấm ở ngoài nãnh độ phát hiện đường tuyệt như là ở giống như đằng vân giá vũ. Nhưng mà hắn dưới chân mây mù là màu vàng. Đường Tuyệt đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc ở giữa, chân trái rơi xuống đất, ở thất tha thất thểu trong hướng trái bóng bay đi, sau đó chân phải bên trong hung hăng đá vào trái bóng bên trên, trái bóng lăn hướng không có một bóng người khung thành, bay qua khung thành tuyến, tiến vào cầu lưới. Vào. Tỷ số biến thành 42. Đường Tuyệt hoàn thành ở Real Madrid Champions League cái đầu đá chết. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Đây là một trận tốc độ quyết đấu, Đường Tuyệt thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. 4 tỷ số. Ở tăng thêm chỉ có mấy phút thời gian trận đấu muốn chấm dứt thắng lợi là thuộc về Madrid bọn họ tận tình hoan hô tận tình vào thét quét qua trước vài cái mùa giải xấu não Madrid ghế dự bị s t thống khổ bị kín con mắt Madrid thắng lợi hắn thất bại đây là cực kỳ châm trọng chuyện tình cata hành chính phóng viên lập tức cầm lấy trong tay cả mạ camạ đem lúc này hình ảnh kỳ làm bạn sao đây là bằng chứng Madrid phòng thay đổi bất hòa bằng chứng cách đó không xaờ dạắc đầu bại cục đã định sờ giạc bắt đầu làm đường tuyệt vô tay hắn cho rằng cái này cầu đáng giá vô tay Đây là tốc độ cùng Dũng khí quyết đấu, hai người trong này đều biểu hiện ra không biết sợ tinh thần. Thân thể của José Bồ Hưa đột nhiên lỏng đi xuống, giống như liền thần cao đô trước kỷ trả cm. Này đầu tóc đen thật đáng sợ. Không chỉ có sẽ không để cho người khác mang theo một trận thắng lợi, ngay cả ghi bàn bên trên, hắn cũng muốn đỗ trạng nguyên. Bữa tiệc khách quý bên trên, Cađơ dần gật gật đầu vỗ tay, trong miệng lớn tiếng nói, 160 triệu, chết tiệt, các ngươi nhìn xem, nhìn xem, ai còn nếu dám nói ta mua quá quý. Cổ động viên Real Madrid bắt đầu ở trên khán đài ca vũ đến đón bọn họ Champions League bảng đội thi đấu đầu trong sân thắng lợi. 7 phút sau, theo trọng tài chính chấm dứt trận đấu tiếng còi vang vang lên, Champions League bảng đội thi đấu đầu trận đấu chấm dứt, Real Madrid rốt cục quét qua tới 3 năm trước xu hướng suy tàn. Ở bảng đội đầu trận đấu ở giữa lấy được thắng lợi. Tây Ban Nha thể thao cải cách bình luận viên ạ dạ Go nghe sử lớn tiếng nói, lúc trước có truyền thông ở nghi vấn đường, cho là hắn ở La Liga vĩ đại biểu hiện không có gì không tồi, chính thức khảo nghiệm đến từ chính Hiện tại đáp án vật trần, như năm trước ở Milan như vậy. Ở trang tionlí ở giữa tiếp tục sự vĩ đại của mình biểu hiện 3 trận la Liga một trận trang thi 4 trận đấu hắn liên tục 4 trận đấu trình diễn hát trịt thượng đế đây là thần kỳ bình thường số liệu còn có ai có thể ngăn cản hắn ghi bàn các bộ ta nghĩ hiện tại cao hứng nhất hẳn là kader dần tiên Sinh ở dùng 160 triệu mua xuống đời đường rất nhiều truyền thông cho rằng làm cái giá tiền này hơi cao hắn trở thành coi tiền như rác, ở điểm cao nhất tiếp được đường hiện tại đường dùng 12 ghi bàn đánh trại nhưng kiêu Nghiấn âm thành đồng thời nói cho bọn hắn biết ta chính là thời đại này vĩ đại nhất siêu sao bóng đá Lúc này ka đơn dần cũng không có hương phấn quên ở đây bên trên nhìn qua hết thảy hắn quyết định ở tin tức buổi họp báo sau muốn cùng sật tờ trao đổi một chút nhìn xem phòng thay đổi đến cuối cùng phát sinh cái gì mà khác hắn cũng muốn hỏi một chút Sartre, vì cái gì lại xuất hiện bảo thủ chẳng diện. Sartre cùng cùngờ dạ lễ phép nắm tay phía sau liền trực tiếp đi vào phòng thay đổi không có đi cùng mình đội viên cùng một chỗ chúc mừng một màn này bị cata lan hành chính phóng viên trụ được đến bọn họ chuẩn bị dùng những cái này ảnh chụp đảm nhiệm một cái chuyên đề báo người lấy được thắng lợi thì như thế nào chúng ta có rất nhiều biện pháp cho các ngươi trên lương mặt trái tin tức Đường Tuyệt đi về hướng huấn hợp phỏng vấn khu, hắn đêm nay xác thực nói ra suy nghĩ của mình. Báo mã cả đám truyền thông cực kỳ hứng phấn, 3 trận La Liga trận đấu, vị này ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chưa bao giờ tiếp nhận bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn. Đường Tuyệt trên mặt không có lấy được thắng lợi vui sướng, nhìn xem vây ở bên cạnh mình phóng viên nói ra, "Đêm nay chúng ta lấy được thắng lợi, đây là toàn bộ đội cầu thủ cộng đồng cố gắng kết quả." Lúc trước có truyền thông một mực nghi vấn ta cùng Diêu Madrid cho rằng khảo nghiệm đến từ chính trang The Nhưng lại chúng ta dùng một trận thắng lợi nói cho bọn hắn biết, chúng ta ở trang Dion League bên trên đồng dạng có sức cạnh tranh. Cho dù chúng ta ở đêm nay trong trận đấu xuất hiện một vài vấn đề, nhưng là chúng ta rất nhanh liền tại trên trận đấu nắn cái này sai lầm, đội bóng khiến đi đến chính xác con đường, Real Madrid phải cần là tiến công, không ngừng tiến công, dùng tiến công đánh bất kể đối thủ nào. Đường Tuyệt nói xong những lời này, xoay người liền rời đi phóng viên, hướng phòng thay đổi đi đến. Cái này hoàn toàn là mình tinh tác phong, rất nhiều phóng viên hai mặt nhìn nhau, giật mình nhìn xem Đường Tuyệt bóng lưng. Rất nhiều người cho dù không hài lòng Nhưng là cũng chỉ có thể thở dài nói, ai, vị này hiện tại có tiền vốn làm như vậy. Bọn họ bắt đầu dư vị đường tuyệt nói lời, chậm dãi đấy, trên mặt bắt đầu đặc sắc ngồi dậy. Đường tuyệt nói lời cẩn thận phân tích ngồi dậy, tin tức là mười phần phong phú đấy. Đặc biệt câu nói sau cùng, cho dù chúng ta ở đêm nay trong trận đấu xuất hiện một vài vấn đề, nhưng là chúng ta rất nhanh liền tại trên trận 4 nắn cái này sai lầm, đội bóng khiến đi đến chính xác con đường, Dioma giết phải cần là tiến công, không ngừng tiến công, dùng tiến công đánh bất kể đối thủ nào Chúng ta muốn nắn sai lầm trong lúc này chúng ta là ai kể cả huấn luyện viên khi đó thật giống sật tờ ở đây ở bên không có đảm nhiệm bất luận cái gì chỉ thi hạ Chẳng lẽ thượng đế lại nghe một chút diêu Madrid phải cần là tiếng công không ngừng tiếng công Dùng tiến công đánh bất kể đối thủ nào diêu Madrid ở bên trên hiệp 2 dài đến nửa giờ trong thời gian bày n này lên một bộ phòng thủ tư thế vợ gì mẹ chính là lợi dụng cơ hội này san bằng tỷ số hắn bây giờ nói lời này là có ý gì chẳng lẽ hắn ở công kích tờ nếu như là như vậy nay tướng là một cái bảo tạc tính chất tí tức Catalan hành chính truyền thông phóng viên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, dồn sức liệu rốt cục nhận được xác minh. Ma trận hành chính phóng viên lẫn nhau nhìn xem, lắc đầu. Trở lại phòng thay đồ, tuổi trẻ đám cầu thủ nhìn xem ngồi ở trên mặt ghế Satter, đem trên mặt vui sướng trẻ dấu. Satter lúc này xanh mặt, túi đầu nhìn xem sân nhà. Đường Tuyệt cùng bên người Henry cùng dí bẹ gì cười cười nói nói, căn bản không có đem tờ đặt ở con mắt. Đặc biệt Đường Tuyệt, thanh âm của hắn rất lớn. Tỷ số vượt lên đầu liền chơi nảy lên bảo thủ phòng thủ trên thuật trông coi. Theo Đường Tuyệt, cái này cho dù có sai, cũng không là không thể tha thứ đấy nhưng là phát hiện cái vấn đề phía sau, nên kịp thời điều chỉnh chiến thuật, đội bóng khiến đi về hướng này nếp. Đây mới là một tên vĩ đại huấn luyện viên phải làm đấy, mà không phải cố chấp kiên trì chính mình sai lầm quan điểm. Đường Tuyệt ở thành danh sau, trước sau ở Ancelotti cùng Đồ mẹ mẹ thủ hạ đá bóng. Hai vị này đều là huấn luyện viên có tiếng, tính cách không giống. An chủ soái ở Milan phòng thay đồ uy tín rất cao, không có người ý đồ đi khiêu chiến quyền uy của hắn vị trí, liền tính là gạt tụ số loại người này, đều không có ngu xuẩn đến đi khiêu chiến hắn cái này cùng An chủ soái dẫn đầu đội bóng lấy được thành tích có quan hệ, đồng thời cũng cùng hắn có thể rất tốt cân đối phòng thay đổi có quan hệ. Ancelotti là đường tuyệt đối huấn luyện viên của trang phục. Hắn sẽ xem xét thời thế vứt bỏ chính mình bảo thủ, cùng đường tuyệt bọn họ cùng đi điên cuồng, hoàn thành không thể tưởng tượng nổi đội quán quân mục tiêu. Đường Tuyệt dám khẳng định, nếu như An chủ soái không điên điên cuồng nói, Milan trước mùa giải không có khả năng lấy được thần kỳ bình thường thành tích. Còn về Đỗ mẹ Nét, Đường Tuyệt trong lẫn tưởng hắn cũng là cố chấp đấy, thì lấy đi năm nay vật cột cùng Hàn Quốc trận đấu mà nói đi. Đỗ mẹ nẹt đem Đường Tuyệt đặt ở trên ghế đầu. Khiến Di Dan rất không hài lòng, giờ nghỉ giải lao. Hai người ở phòng thay đồ càng phát sinh tranh chấp. Di Dan tại hạ trong sân phía sau, trực tiếp đi về hướng phòng thay đồ, không cùng Đồ Mẹ Nẹ nằm tay. Hắn càng một cước đem phòng thay đồ cửa đá nát. Đồ Mẹ Nẹ ở tỷ số thua dưới tình huống, ngay lập tức đem đường tuyệt thay trong sân. Kết quả, đường tuyệt ở trận đấu ở giữa hoàn thành mình ở gật cột bên trên cái đầu hích, trợ giúp đội Hàn Quốc nghịch chuyển tỷ số, đạt được thắng lợi, trợ giúp đội Pháp sớm đạt được bảng đội ra biên tư cách. Đồ Mẹ Nẹ sẽ kịp thời sửa chính sai lầm của mình, đội bóng khiến đi đến nếp sẽ không đi cố chấp kiên trì sai lầm. Hai vị này huấn luyện viên chia nhau bắt được chính mình trong lĩnh vực cao nhất quốc, trở thành đương kim thế giới huấn luyện viên có tiếng. Theo Đường Tuyệt, phạm sai lầm cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là có tiếp tục cố chấp sai lầm đi xuống. Một câu, Đường Tuyệt từ hôm nay chuyện đã xảy ra ở giữa, phát hiện sật tờ không phải là một tên huấn luyện viên có tiếng, căn bản không đáng hắn đi tôn trọng. Sutter nhìn xem cười cười nói nói Đường Tuyệt, phát hiện mình chưa bao giờ như thế ghét một cầu thủ vị trí. Đường Tuyệt mỗi một cái tiếng cười giống như đều ở trầm trọng, giễu cợt, đột nhiên trầm giọng nói ra, "Đều dừng lại." Hàn chậm rãi đem nụ cười trên mặt thu hồi lại, đường Tuyệt sắc mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại, trong mắt xuất hiện cường đại tiến hành. Không sai, hắn đã dự cảm đến một cuộc chiến đấu muốn bắt đầu. Nếu như Sutter có thể ở lúc này chủ động thừa nhận sai lầm, đường Tuyệt có lẽ sẽ xem trọng hắn, có lẽ sẽ đem khinh thị trong lòng che giấu. Nhưng là đường Tuyệt theo một tiếng này ở giữa không có nghe được bất luận cái gì thỏa hiệp mùi vị. Hắn là một cái phần tử hiếu chiến, vô luận là trai bóng bên trên, vẫn là trai bóng ở ngoài, chỉ cần là chiến đấu, hắn thậm chí nghĩ lấy được thắng lợi. Sutter nghiêm nghị nói ra, ta tức giận phi thường. Cậu ngươi lại mình ở trong trận đấu làm cho một bộ. Hắn muốn dùng áp chế phương thức, một lần nữa đoạt lại phòng thay đổi quyền uy địa vị. Phòng thay đổi không khí khẩn trương lên, khiến người kinh ngạc chuyện tình phát sinh. Đường Tuyệt là loại này thích mềm không thích cứng người, hắn ở đồng đội ánh mắt kinh ngạc ở giữa đứng lên, đánh trả nói, sự thật chứng minh ngươi cái kia một bộ là sai lầm đấy, chúng ta có chính là một trận thắng lợi, hơn 50.000 cổ động viên danh phải cần là một trận thắng lợi. Đường Tuyệt thật sâu xem Sutter nói ra, không có người có tư cách nói người thắng. Sutter trợ thủ bọn họ vội vàng đè lại bờ vai của hắn, sợ hắn tức giận. Song đi lên cùng Đường Tuyệt phát sinh tứ chi xung đột. Phòng thay đồ bắt đầu hỗn loạn lên, Guti sợ phiền phức trạng thái hướng càng thêm không tốt phương hướng phát triển, ngay cả bước lên phía trước ngăn trở giữa hai người, Càn Nạ và Dổ cũng liền bước lên phía trước quên lần giải. Đường Tuyệt lớn tiếng nói, cái này chi đội bóng không phải là người một cái người đấy, trận đấu là chúng ta đã ra đấy. Người cho tới bây giờ chính là một tên huấn luyện viên có tiếng, phạm sai lầm còn không lập tức sửa lại. Chết tiệt, người cố chấp có hủy cái này chi đội bóng. Sờ tởn mặt, thế giới của hắn có sụp đổ. Cầu thủ thời đại, hắn ở đội Đức cùng hiệp hội bóng đá quan viên đấu thắng cũng cùng các đồng đội đấu thắng, duy chỉ có không cùng huấn luyện viên phát sinh trải qua cạnh tranh. Nhưng mà, hiện tại, Đường Tuyệt sở tác sở vi khiến thế giới của hắn sụp đổ. Ta thừa nhận ta không phải là huấn luyện viên có tiếng, nhưng là ngươi." Đường Tuyệt cười lạnh nói, "Nói hả? Ngươi nói hả? Ta như thế nào?" Càn nạ và rồ một thanh tre Đường Tuyệt miệng, trầm giọng nói ra, "Đường, câm miệng chẳng lẽ ngươi hy vọng phòng thay đồ xa và hỗn loạn tiếp tục như vậy, chúng ta như thế nào đi tranh thủ rất tốt thành tích? Giống như là một câu bừng tỉnh người trong động, Đường Tuyệt trong mắt tức giận ở chậm rãi biến mất, Càn Nạp vặn rồ lòng một hơi. Ý bảo hộ tỉ phiến sắt tơ rời đi phòng thay đổi, hiện tại hai bên phải cần là tỉnh táo. Chương 24, phản bội nghịch tới bắt đầu từ số 0. Phòng thay đổi xung đột cầu thủ ở khuyên giải dưới ngưng hẳn, đường tuyệt cùng sật tờ mâu thuẫn do đó kết xuống. Mùa giải giờ mới bắt đầu, tướng xoáy bất hòa, cầu thủ Real Madrid trong nội tâm lưu lại ớn ảnh. Có chút cầu thủ bắt đầu bi quan, trước mùa giải lần thứ 2 và ở ma Berber cạ kéo lò, liền cùng Beckham đám minh tinh huyền náo không thoải mái đạo đội bóng của gửi thích hợp biểu hiện cũng tốt, khó coi, một lần thua Barcelona 15 điểm. Mây mắn gã kéo lô đội bóng ở xa vào khốn cảnh lúc, bỏ lệnh cấm Beckham, khiến hắn một lần nữa mặc màu cờ sắc áo ra trận, mới sáng tạo kỳ tích, đến cuối cùng theo Barcelona trong tay đoạt lấy La Liga vô địch. Chẳng lẽ một màn này lại có ở Rio Magic xuất hiện? Căn nạ và dồ đợi sật tờ rời đi phòng thay đồ sau, đối với Đường Tuyệt nói ra, có lẽ hắn có kế hoạch của mình, ngươi có chút nóng nội. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, vô luận là cái gì kế hoạch, đội bóng xem đến đi đến sai lầm con đường lúc, nên lập tức ổn hắn. Hắn rất cố chấp, ở hắn dưới sự giận dặc, ai? Căn nạ vạ dồ không nói thêm gì nữa. Như nội khách, Sơ Giáp đầu xuất hiện trước ở tin tức buổi họp báo bên trên, hắn nói ra, Real Madrid có trên thế giới tốt nhất siêu sao bóng đá, chúng ta lại là ở Betma Bơ trận đấu, bọn họ thủ thắng là hợp tình hợp lý đấy. Ta chúc mừng bọn họ lấy được thắng lợi. Hắn bắt đầu tán thưởng Đường Tuyệt, Đường làm một tên có được thống trị cầu thủ sức lực, chủ thể đêm nay trận đấu. Nếu như ta không có nhớ lầm, đây là hắn liên tục 4 trận đấu trình diễn H chất, gặp được như vậy Đường, chúng ta không có cách nào ngăn chặn hắn. Cầu thủ của ta đã được không sai, Rousseau bùa ngựa đánh vào hai bạn. Ta cảm tạ bọn họ làm hết vậy. Có phóng viên hỏi Ngươi như thế nào đối đại Rio Madrid đêm nay biểu hiện bọn họ ở tương đối dài một thời gian ngắn trộn dùng phòng thủ, mà không phải như trận đấu bắt đầu cùng trận đấu phía sau đoạn lớn như vậy cử động tiến công. Sơ Giáp ngẫm lại nói ra, ta không biết bọn họ vì cái gì muốn như vậy an bài. Có lẽ đây là sật tờ trước đó an bài kế hoạch đi. Còn về những thứ khác, bọn họ biểu hiện vô cùng tốt, đặc biệt tấn công mấy danh cầu thủ Hendy, Gii bẹ gì, Sơger, Đường, bọn họ biểu hiện đều rất tốt. Sờ Giáp rời đi, Sật tờ gắt hái biểu diễn, trên mặt của hắn sớm đã không còn tức giận, bình tĩnh đối với Mịt rộ phủn nói ra. Chúng ta hôm nay lấy được thắng lợi cái này rất tốt phải biết rằng trước ba cái mùa giải chúng ta đầu trong sân bảng đội thi đấu đều không có lấy được thắng lợi hơn nữa một bàn cũng không có đánh vào. đêm nay chúng ta đã kích 4 xinh đẹp ghi bàn đáng cầu thủ biểu hiện cực kỳ cố gắng ta làm sự vĩ đại của bọn hắn biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo vợ gì men biểu hiện rất tốt bọn họ đá ra nước nước trái bóng phong cách không trung ưu thế rõ ràng Trong tâm trận đấu Real Madrid phát sinh rất nhiều chuyện các phóng viên hưng phấn bắt đầu vấn đề thờ tiên sinh Real Madrid giờ nghỉ giải lao lúc phát sinh cái gì Đạo đội bóng của gửi hiệp 2 đến muộn. Chúng ta đang thương lượng trận đấu chiến thuật. Sutter nửa thật nửa giả hồi đáp: "Ngươi là căn cứ vào như thế nào lo lắng, đội bóng ở 2-0 sau, đột nhiên yêu cầu cầu thủ đánh chủ ý phòng thủ, mà không phải lúc trước tiến công." Sutter nói ra trong nội tâm nói: "Đây là đang chiến thuật biến hóa, trọng tâm trận đấu mục đích của chúng ta trừ bỏ chiến thắng đối thủ này, còn muốn biến hóa cùng đội mạnh trận đấu lúc phòng thủ năng lực. Nếu như xuất phát từ mục đích này, cho rằng là mục tiêu của mình đã thành." Sutter lại nói ra: "Xem như đạt thành đi. Theo đêm nay trận đấu đến xem." Chúng ta phòng thủ năng lực còn có đợi đề cao, đặc biệt phòng thủ không chung cầu năng lực. Johnson hỏi, bờ gì Mèn San bằng tỷ số sau, chúng ta phát hiện ngươi cũng không có phát động ra cái gì mệnh lệnh, Real Madrid lại thay đổi chiến thuật." Đang thay đổi chiến thuật trước, Gu Guti đang cùng đám cầu thủ đang nói gì đó, "Chúng ta là hay không có thể cho rằng như vậy Real Madrid ở tỷ số bị San bằng tỷ số sau, cầu thủ là chính mình thay đổi chiến thuật." Sutter vội vàng nói ra, "Không được, ngươi sai, đây là chúng ta ở giờ nghỉ giải lao lúc cũng đã chế định tốt kế hoạch, một khi tỷ số bị San bằng tỷ số, chúng ta liền quy mô tiến công. Một bên phủ tị gọi ra một hơi, trước Johnson đề xuất vấn đề này lúc, hắn còn có chút lo lắng sẽ xuất hiện tình huống. Hiện tại chủ xoáy trả lời như vậy, quả thật có thể hợp tình hình giải thích hợp lý trên trận phát sinh hết thảy. Johnson chân mày hơi nhíu lại, nhưng mà hắn rất nhanh liền thoải mái. Không có nào huấn luyện việc cái, sẽ ngu xuẩn đến đem phòng thay đổi mâu thuẫn công khai. Hừ, chúng ta con mắt là sáng như thế đấy, mặc kệ ngươi nói cái gì đó chúng ta cũng sẽ không nghe đấy. Bốn trận đấu, 4 hatch, đường ở Rio Majestic đến từ phía sau, không, có thích ứng kỳ hạ. Có người nói đây là bởi vì sân trước tấn công tổ hợp đều là đến từ tại nước Pháp, ngươi là như thế nào đối đại vấn đề này, ngươi lại là như thế nào đối đãi đường?" Sutter gọi ra một ngụm thở dài nói ra, hắn biểu hiện ra một vị vĩ đại cầu thủ tiêu chuẩn, hắn ở trận đấu thời khắc mấu chốt, biểu hiện ra trình độ người của mình, giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi. Còn về có phải là bởi vì hắn cùng gì bẻ gì, Henry rất quen thuộc, do đó mới có thượng giai biểu hiện, ta không cách nào bình luận. Sutter cũng không muốn đường tuyệt năng cao, cũng không muốn chèn ép, bình, bình đạm đạm nói vài lời. Lúc này Đường Tuyệt giống như là một cái tặm ở hắn trong cổ họng một cây gai, khiến hắn phi thường khó chịu. Satter rất nhanh rời đi tin tức buổi họp báo hiện trường, đem Vũ Tỷ một cái người lưu lại. Có người nói Real Madrid ở La Liga lấy được 3 chân thắng không coi vào đâu, Champions League mới là chân chính khảo nghiệm. Đêm nay chúng ta cho ra đáp án, chúng ta có năng lực ở Champions League trên có chỗ như. Có người nói Đường rời đi khủng bố tổ ba người, đem xa vào túi đầu. Đêm nay Đường cho ra đáp án, hắn lần nữa chỉnh diễn hạ trình. Có người nói trọng tâm mùa giải cùng với các đội mạnh so với, Madrid chỉnh thể thực lực không được mạnh. Chúng ta thừa nhận điểm này, nhưng là chúng ta cũng giống như bọn họ, trong lòng ngực có một viên lấy được vô địch tâm tư. Mùa giải giờ mới bắt đầu, chúng ta sẽ dùng một trận lại một trận thắng lợi, đến nói cho mọi người, chúng ta sẽ ở La Liga cùng Tram Tí Hon Lít rời đi lên tranh thủ vô địch đấy. Guti bắt đầu nắm quyền thực đến đánh trả những kia nghi vấn âm thanh. Phải biết rằng ở đường tuyệt chuyển nhượng đến Diêu Madrid sau, bên ngoài vẫn đối với Diêu Madrid chỉ trỏ, phát ra nghi vấn âm thanh. Những cái này nghi vấn âm thanh như là con môi ở bên Thai Hong nóng đều, cực kỳ làm cho người ta ghét Những cái này nghi vấn âm thanh chính là đúng Diêu Ma Dịch hoài nghi. Dưới đài đại sân sắc mặt rất khó nhìn, những lời này đều là hắn nói đấy. Guti mỗi câu nói đều giống như một cái cái tác, hung hăng đánh vào trên mặt của hắn. Nóng bỏng cổ sức. Guti bắt đầu phong phóng viên miệng, huấn luyện viên ở chiến thuật biến hóa, cho nên xuất hiện trong trận đấu đoạn ở giữa phòng thủ. Chúng ta biết được như vậy trận đấu không tốt xem, nhưng mà đây chẳng qua là biến hóa mà thôi, các ngươi không cần phải ra sức chế tạo. Bởi vì đến cuối cùng thắng lợi là chúng ta. Được rồi, ta nói nói, phía dưới các ngươi vấn đề. Để... Báo cạ phóng viên hỏi. Casi Las hiện tại thương thế như thế nào?" Gutti lắc đầu nói ra, không phải là rất rõ ràng, "Chờ một chút chúng ta sẽ đi bệnh viện vẫn ăn hắn." Nói đến đây, Gutti nghĩ đến rời khỏi nơi này lý do, hắn hướng báo mạ cả phóng viên nhảy vào một cái ánh mắt cảm kích, đối với mịt rồ phồn nói ra, "Thực xin lỗi, ta hiện tại nhất định phải rời đi hội trường, vẫn ăn trong bệnh viện đồng đội." Nói xong Gutti liền rời đi tin tức bởi họp báo hiện trường. Báo mạ cả phóng viên khỏe miệng hơi vện, một bộ thắng lợi bộ dạng. Casi trong phòng bệnh chỉ có vài tên cầu thủ chủ yếu, hắn cầu thủ hắn đã đi. Đường Tuyệt bóc một cái quả cam, đưa cho Casilat. Casilat nhận lấy, nhìn xem hắn sầu lo nói, "Chuyện đêm nay nào lớn? Ngươi chuẩn bị như thế nào xong việc?" Vừa nghe lời này, ngồi ở đường Tuyệt bên trái cản nạ vạ rồ lắc đầu, ngồi ở giường bệnh khác một bên Henry tức giận gãi gãi tóc của mình. Ngồi ở Henry bên cạnh gì bẹ gì túi đầu trầm tư. Trước mùa giải, Beckham cùng Cạm kéo lộ phát sinh mâu thuẫn, kết quả trực tiếp bị Cạm Kẹo lộ đặt ở trên ghế đầu. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, "Xong việc ta tại sao phải đi nghĩ những vấn đề này? Nói thật, ta cực kỳ lo lắng ở hắn dưới sự dẫn dắt" Chúng ta là hay không có thể ở Chamti Onlit trên có chỗ như. Hắn đối diện chỉ huy quá kém, đội bóng ở ở vào bị động lúc, kiên trì sai lầm cách làm, đây không phải một vị huấn luyện viên có tiếng sở tác sở vi. Phong thay độ thoáng cái an tĩnh lại, Chamti Onlit là mỗi vị trí nghề nghiệp cầu thủ giấc mộng, chinh phục châu Âu do đó liền chinh phục thế giới, ai không muốn trở thành làm kẻ làm vua. Sutter xác thực không có dẫn đội đánh Chamti Onlit từng trải, gian phòng bầu không khí có chút bị đè nén. Ra sức không được, chúng ta bắt đầu từ số không đường tuyệt gọi ra một ngụm thở dài nói ra. Đường tuyệt vừa dứt lời, Phòng thay đồ vài vị trong mắt xuất hiện khiếp sợ. Bởi vì khiếp sợ, cho nên không nói gì, gian phòng lập tức an tĩnh lại. Trong tâm trận đấu bọn họ đã đi đến phản nghịch con đường, nhưng là bọn hắn không nghĩ ở trên con đường này đi thẳng đến đen. Loại làm này trái với cố hữu quy tắc, đồng dạng cũng đem trên lưng trầm trọng cái nặng. Bắt đầu từ số 0, lời này rất lớn khí thế, rất lớn mật, cực kỳ đại nghịch bất đạo, tuyên thể đường tuyệt có thu được Cham Dion Liquid tâm. Đi vào giao ma sau, hắn một mực chịu đủ Catalan hành chính truyền thông công kích, cho là hắn giợi đi khủng bố tổ ba người đem không đạt được gì. Đường Tuyệt muốn dùng một tòa trang Dionlid cốt có ngăn chặn những người này miệng. Cản Nạ vặn rồ đánh vỡ yên lặng, nói ra, việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn, sự tình quá lớn. Henji điểm gật đầu nói, ta đồng ý Cản Nạ vặn rồ các nhìn, chúng ta có thật trọng. Casi lắt trên tay quả cam một đều không có ăn, nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, ta chưa từng có đã làm chuyện như vậy, nhưng mà ta duy trì quan điểm của ngươi. Đường Tuyệt tuyệt đối thật không ngờ lời của hắn, lúc này ở Casi lắt trong nội tâm truyền bá gieo hạt con, trực tiếp làm cho hắn về sau cùng chủ soái khiêu chiến, do đó ngồi ở trên ghế đầu, mất đi chủ lực vị trí. Lúc này "Cút đi cửa ra, đi tới." Mọi người hàn huyên sau, hắn đem tin tức buổi họp báo bên trên chuyện đã xảy ra nói ra. Căn nạ vạ dỗ nói ra, chẳng lẽ chính là nguyên nhân này, khiến hắn đánh chủ ý phòng thủ. "Đường Triệt túi đầu chấm tư," Henry nói ra, "nếu như là như vậy nói, chúng ta có thể lựa chọn tha thứ hắn." Phòng bệnh lần nữa an tĩnh lại. Đường tuyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quét mọi người liếc phía sau nói ra, "Hiện tại chúng ta không thể nóng lòng có kết luận, lâu ngày hiện tại lòng người, một lúc sau, nội tâm của hắn chân thật nghĩ liền sẽ bộc lộ." Lời này có phải là một loại lý do thoái thác, hiện tại vẫn chưa biết được. Nhưng mà, đêm nay ta có thể khẳng định một chút, hắn rất cố chấp, cái này hủy chúng ta. Tính cách gì đó là nhất không dễ dàng sửa đấy, Đường Tuyệt nói lời lại một lần nữa khiến mọi người xa vào trầm tư. Cố chấp có thời gian là chuyện tốt, nếu như đi tới phương hướng là chính xác đấy, cố chấp liền sẽ trợ giúp mọi người chiến thắng khó khăn. Đương nhiên mọi người lúc này liền không biết nói đó là cố chấp mà sẽ nói đó là kiên trì. Nhưng là nếu như đi tới phương hướng là sai lầm đấy, cố chấp chính là cực kỳ sai lầm đấy, sẽ cách thành công càng ngày càng xa, đến cuối cùng đi đến thất bại đường. Không có người thích thất bại. Ai không muốn trở thành làm người thắng? Đường Tuyệt gọi ra một hơi nói ra, cho nên chúng ta muốn làm tốt bắt đầu từ số không chuẩn bị tư tưởng. Ở Đường Tuyệt trong nội tâm đã chối bỏ Sutter, cho là hắn không có khả năng dẫn đầu đội bóng đi đến thắng lợi tới hạn. Casilát thở dài một hơi nói ra, ta duy trì đường quan điểm, ở đây bên trên chúng ta có căn cứ trận đấu tình huống, chính mình quyết định chiến lược chiến thuật. Con đường này không tốt đi hả? Nhất định phải có người ở trên trận chỉ huy. Cái này trách nhiệm giao cho ai? Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tuyệt. Chương 25, ngươi cho rằng ta sẽ chọn ai? Đường tuyệt nhìn xem ánh mắt của mọi người, lắc đầu nói ra, vị trí của ta quyết định ta tầm mắt, cái này trách nhiệm không phải là ta không muốn gánh chịu, mà thì không cách nào gánh chịu. Nếu như Zidane ở, sẽ không có phiền não như vậy. Không sai, Zidane ở thành danh sau, bị huấn luyện viên giao phó càng nhiều quyền lợi, hắn có thể căn cứ trên trận tình thế chỉ huy đội bóng. Đương nhiên là tối trọng yếu nhất hắn có năng lực như thế, hiện tại cái này Chizil Magit không có như vậy ở giữa cầu thủ trong sân. bệ gì là ở giữa cầu thủ trong sân, nhưng mà hắn sẽ không cho là chính mình Zidane còn muốn lợi hại hơn. Quan trọng hơn là hắn bình thường đều ở biên lộ bên trên hoạt động, là một tên tiền vệ biên, đội bóng ở không phải là người chỉ huy. Nói đến Zidane, Căn nạ và Vạ rổ cùng Hendry tìm được thuyết phục lý do của mình cầu thủ có thể căn cứ trên trận tình huống cụ thể, điều chỉnh chiến thuật. Cái này hẳn không phải là phản nghịch, là vì đôi bóng đạt được thắng lợi. Nói tóm lại, bọn họ không muốn đi đến phản nghịch tới. Guti gọi ra một hơi, nói ra, đã như vậy, ta liền gánh chịu cái này nhân vật đi. Guti ở đây bên trên vị trí là tiền vệ, thừa trước khai phía sau, đảm đương cái này nhân vật là thích hợp nhất đấy. Guti tiếp tục nói, Tuy nhiên ta không có gì đàn tài năng, cũng không có hắn cường đại như vậy, nhưng mà ta nguyện ý thử một lần. Mọi người lẫn nhau nhìn sang, đến cuối cùng gật gật đầu. Đường Tuyệt nói ra, "Thứ này về sau trách nhiệm của người liền trọng." Cản Nạ vặn rồ đem Đường Tuyệt không có nói ra nói, "Nói ra, có nhiều quan sát, cố gắng trở thành một sân vận động danh chỉ huy, đây là một cái khiêu chiến, đồng dạng đúng để cao năng lực của mình là có trợ giúp đấy." Ca Si lát điểm gật đầu nói, "Ta có một cái ý kiến, thì phải là tại sân vận động có lẫn nhau nhiều trao đổi, như vậy liền có thể tập mọi người thông minh, tìm được gửi thắng xử lý phương pháp." Mọi người gật gật đầu. Đường tuyệt tuyệt đối thật không ngờ phản nghịch tới, làm cho đội bóng đi về hướng đoàn kết. Cái này xem như thu hoạch ngoài ý liệu. Hắn nơi đó lại sẽ nghĩ tới, kỳ thật lòng của mỗi người ở giữa đều có một viên lòng phản nghịch, nhưng là rất nhiều người căn cứ vào các loại lo lắng, hoặc là nhận năng lực hạn chế, rồi biến mất có chính thức phản nghịch. Nhìn chung thế giới, có bao nhiêu vị nhân, danh nhân không phải từ phản nghịch bắt đầu, trở thành một fen sự nghiệp đấy. Phản bội trải qua nghịch đạo, cần muốn dũng khí, nhưng là cũng sẽ lấy được đường người không thể lấy được trở thành. Đến lúc đó, mọi người sẽ khen ngợi bọn họ. Nói bọn họ không giống bình thường, không đi tầm thường đường. Lúc này, nếu như bên ngoài nghe được lời của bọn hắn, nhất định sẽ khiếp sợ không nói gì. Càng nhiều người sẽ cho rằng Real Madrid từ nay về sau đem đi đến hôn loạn tới, bởi vì loại làm này hoàn toàn là mất quyền lực sắt tử. Sắt sẽ ngồi chờ chết. Đêm đó, bận rộn không chỉ là đường tuyệt bọn họ cầu thủ này bằng. Cadı dần cũng mơ hồ phát hiện phòng thay đồ xảy ra vấn đề, như câu lạc bộ chủ tịch, hắn có ra mặt giải quyết vấn đề này. Vì vậy hắn khiến sắt tử ở tin tức buổi họp báo sau, đi ra hắn ở câu lạc bộ văn phòng gặp. Sutter đem chiến thuật của mình cùng với nghĩ gì giới thiệu một chút, sau đó đem phòng thay đổi chuyện đã xảy ra nói ra. Hắn đến cuối cùng nói ra, đường cái này loại hành vi này đụng vào điểm mấu chốt, nên đã bị trừng phạt, bằng không phòng thay đổi sẽ hỗn loạn. Đúng, hiện tại đã hỗn loạn. Ca Đỡ dần mặt sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu hỏi, như thế nào trừng phạt ngừng huấn luyện ngừng thi đấu phạt tiền. Sutter khẽ như mày, màu vàng óng lông mi hợp thành một tử, vấn đề này hắn còn thật không có nghĩ tới. Ca Đỡ dần lắc đầu nói ra, ngừng huấn luyện, ngừng thi đấu, cái này không cho mưu thuần công khai biến hóa địch nhân chẳng lẽ không sẽ bắt được cơ hội này? Đến bôi đen chúng ta khi đó, chúng ta lại có gánh chịu bao nhiêu áp lực. Ngẫm lại bọn họ sẽ nói như thế nào? Ca đỡ dần âm thanh đột nhiên cao vút hồi dậy, Real Madrid mùa giải vừa mới bắt đầu, liền xuất hiện tướng xoáy bất hòa. Real Madrid phòng thay đồ xuất hiện không hài hòa âm thanh, số một siêu sao bóng đá xưng bá phòng thay đồ đã bị trừng phạt. 160 triệu tiên sinh sẽ nhớ lại tốt đẹp chính là Milan cuộc sống. Real Madrid không phải của hắn phúc địa. Ca đỡ dần gọi ra một ngụm thở dài nói ra, Chúng ta có thể thừa nhận áp lực như vậy đám cổ động viên sẽ thấy thế nào cho chúng ta cung cấp tiền vốn tài trợ thương hội Thấy thế nào cho chúng ta vay tiền ngân hàng Sẽ thấy thế nào chúng ta từ nay về sau còn có thể theo trong tay bọn họ bắt được tiền Như là súng máy bình thường, ca đơ dần bắt đầu bắn phá sất tờ Sất tờ trên mặt bắt đầu bạc màu Cho nên, chúng ta có thận trọng xử lý chuyện này Ca đơ dần thành phần nói Hay nói giỡn, chẳng lẽ muốn khiến 160 triệu không ngồi ở trên ghế đầu Diêu Madrid hiện tại có siêu sao có Thì phải là 160 triệu tiên sinh Đây là đương kim nhất chạm tay có thể bóng siêu sao bóng đá, là cái đầu đánh vỡ trăm triệu nguyên siêu sao bóng đá, là liên tục Champions League tốt nhất sát thủ, tốt nhất cầu thủ siêu sao bóng đá, là trợ giúp Milan thực hiện Champions League bảo vệ ngôi vị siêu sao bóng đá, là Champions League một mình mùa giải đánh vào 21 cầu siêu sao bóng đá. Khiến như vậy có hiệu triệu sức lực siêu sao bóng đá ngồi ở trên ghế đầu, không nói có thể hay không ảnh hưởng đến thành tích, cổ động viên Real Madrid còn có thể mua phiếu đến hiện trường đến xem cầu liền tính bọn họ đến, nhìn xem số một siêu sao bóng đá ngồi ở trên ghế đầu, bọn họ sẽ trách mắng như thế nào lời khó nghe. Đêm nay đội bóng đánh chủ ý phòng thủ lúc, người hâm mộ không được cũng đã bắt đầu mở ra mắng. Ca đỡ dần liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Satter, đem chủ đề chuyển rời đến một phương hướng khác, ta tuy nhiên không phải là hiểu lắm trái bóng, nhưng là phòng thủ là không thể mang đến thắng lợi đấy. Người đến thời điểm cũng từng nói qua, muốn cho Real Madrid vứt bỏ xấu xí trái bóng, vì cái gì đêm nay người đang ở đầy tỷ số vượt lên đầu phía sau, có bày làm ra một bộ phòng thủ bộ dạng. Tối nay là ở Betmaber, đối thủ chỉ là Bærmen, không phải là cái gì đội mạnh, đám cổ động viên phải cần là một trận thoải mái đầm địa thắng lợi, mà không phải phòng thủ. Mặc khác, cạm béo lỗ trái bóng tuy nhiên xấu xí, nhưng là hắn cho Real Madrid lưu lại phòng thủ phản kích, đây là hắn thủ thắng chỉ đạo. Đêm nay, ở ngươi thay đổi chiến thuật sau, ta chỉ nhìn thấy phòng thủ, không có xem đến tốc độ nhanh phòng thủ phản kích. Nếu như ngồi ở kadơ dần trước người chính là một vị khác huấn luyện viên, ví dụ như Cạm kéo lỗ, ví dụ như Ancelotti, ví dụ như McGregor, bọn họ nhất định sẽ phất tay áo mà đi, thậm chí sẽ lập tức đề xuất đơn xin từ trước. Đây là câu lạc bộ chủ tịch nghi vấn huấn luyện viên năng lực. Sartre đột nhiên cảm thấy mình ở Madrid trên đời đều định, phi cô đơn. Phi thường có chịu. Hắn hiểu được mình không phải là huấn luyện viên có tiếng, không có tiền vốn cùng ca cadơ dần khiêu chiến. Cẩn thận nghĩ đến, chính mình đêm nay xác thực trên phương diện chiến thuật phạm sai lầm. Coi như mình phạm sai lầm, cũng không là huấn luyện viên có tiếng, nhưng là thể diện hay là muốn đấy. Nếu như ngươi nghi vấn năng lực của ta, hiện tại liền có thể đuổi đi ta sờt tờ trầm giọng nói. Sĩ khả sát bất khả nhục, chiến thuật huấn luyện viên là chỗ dựa gốc rể. nếu như ngay cả chiến thuật đều bị người chối bỏ, mình còn có mặt ngồi huấn luyện viên ở trên mặt ghế. Cadơ dần mày nhăn lại, nhắm mắt lại, gọi ra một ngụm thở dài nói ra. Ta chưa từng có nghi vấn qua năng lực của ngươi, ngươi khuyết thiếu chính là cùng mình tinh, cầu thủ liên hệ kinh nghiệm. Hiện tại Real Madrid chỉ có một đường, ta vốn tưởng rằng như vậy phòng thay đồ sẽ bình tĩnh trở lại, ai biết vẫn là xảy ra vấn đề. Làm phòng thay đồ đoàn kết, ta đem Casillas, Beckham, Zú đám ngân hà chiến hạm cầu thủ toàn bộ quét sạch. Ta bắt đầu lo lắng chính là đường, hắn khả năng sẽ cùng với khác cầu thủ phát sinh xung đột, ai biết hắn rất nhanh liền giải quyết vấn đề của mình, cùng Casillas đám người quan hệ hài lòng. Dưới loại tình huống này, công tác của dễ dàng hơn khai triển mở rộng, chỉ cần trấn an tốt đường. Hết thẻ vấn đề cũng rất dễ dàng giải quyết. Đường, cái này danh cầu thủ ngươi giải nhiều ít tính cách của hắn là cái gì ở Milan, đội Pháp, ngươi còn có nghe nói hắn cùng với huấn luyện viên phát sinh qua xung đột. 3 năm trước đây, hắn còn đang mẩn trở lại từ nhỏ huấn luyện Lyon, ở gần sân vận động một ít quỷ gối, đả động bao nhiêu người tâm tư. Hắn quỷ gối người là ai là của hắn khai huấn luyện viên mê mẩn. Ca đỡ dần thành thần nói, hắn là một cái trọng cảm tình người, đi vào Real Madrid, rất nhiều người cho là hắn là hướng về phía tiền tới. Nhưng là ta cũng không như vậy xem, hắn có tiền. Thậm chí so với chúng ta trong tưởng tượng có tiền. Sutter nghi hoặc nhìn Cađơ dần, một danh cầu thủ có thể có bao nhiêu tiền? Cađơ Dận biết mình nói quá nhiều, hắn nhìn xem Sutter nói ra, "Chúng ta trở lại trái bóng, hắn đến Real Madrid là vì cảm tình, cái này cùng bạn gái của hắn có quan hệ. Cho nên ngươi nên ở trên người hắn dùng tình hình, mà không phải nghĩ có cơm chế. Hắn cùng với hai nước truyền thông chiến đấu, ngươi cũng biết đấy. Hắn cho rằng qua thua hắn những ký giả kia còn mạnh hơn kiên định. Có lẽ là nói quá nhiều nói, lại có lẽ có điểm có chút kích động, Cađơ Dận chậm rãi bưng lên trước người cái chén. Uống một ngụm nước, nhìn xem Sutter. Sutter chính đang tự hỏi theo chủ tịch lấy được tin tức, trong lúc nhất thời nội tâm bắt đầu quay cuồng. Chẳng lẽ mình thật sự sai hắn có chút dao động, chính mình kiên trì gì đó có phải là sai? Ca Đỡ dần tiếp tục nói, đứa bé này có một cái ưu điểm lớn nhất, hắn vô cùng khát vọng thắng lợi, cái này bất luận kẻ nào đều phải mạnh mẽ, bởi vì đây là hắn cùng với truyền thông chiến đấu vũ khí, cho nên hắn đúng thắng lợi khát vọng so với ai khác đều mãnh liệt. Sutter cúi đầu trầm tư, không nói gì. Ca Đỡ dần rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, ngươi đã từng làm Geomagic đi linh qua? là giêu ma giật một phần tử, chẳng lẽ ngươi hiện tại liền nghĩ nem trách nhiệm của mình, vụ cái mông rời đi cái này là nam nhân đảm đương. Thỉnh huấn luyện viên có tiếng nổi danh chủ xoáy chỗ tốt, nhưng là thỉnh sật tợ như vậy không có danh tiếng gì huấn luyện viên, cũng là có chỗ tốt đấy, trên người bọn họ không có huấn luyện viên có tiếng cái kia cổ ngạo khí, bởi vì bọn họ không có tiền vốn kêu ngạo. Như vậy ca đơ dần có thể đơn giản nhúng tay đội bóng truyện tình, nói cách khác quyền lợi của hắn càng lớn, quyền nói chuyện càng lớn. Phải biết rằng trước mùa giải, Cạm Kẹo Claude Dembakkam ép ở trên ghế đầu thời điểm, hắn liền đã từng định ngày hẹn Cạm Kẹo Lô Hy vọng không được muốn như vậy đảm nhiệm, bởi vì Beckham tại trên thế giới có được phần đông người ủng hộ. Nhưng là Cạ Pẹo lộ căn bản không được nghe lời của hắn, kiên trì muốn đem Beckham đặt ở trên ghế đầu, bảo hộ chính mình ở phòng thay đồ quân uy. Hiện tại Kader dần có thể cực kỳ thích thú nói Sutter, hai cái mùa giải tương phản rất lớn. Ngươi bây giờ trở về đi từ từ suy nghĩ một chút làm tiếp quyết định, ngươi hiện tại nhất cần cần phải làm là tỉnh táo. Còn về ngày mai, trước ngươi ngày mai sáng sớm mở mắt ra sau, liền sẽ phát hiện sáng sớm không khí là như vậy mới lạ, ánh mặt trời là xinh đẹp như vậy, lại là tốt đẹp chính là một ngày. Khi đó, ngươi liền sẽ quên hôn qua phát sinh không thoải mái. Sutter gọi ra một ngụm thở dài, đứng lên cùng chủ tịch nắm tay, rời đi. Ca đỡ dần nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, thật lâu sau nói câu nào, hắn cùng với ngươi trong lúc đó, nhất định muốn lựa chọn nói, ngươi cho rằng ta sẽ chọn ai? Chương 26, hình Cầu Ngày thứ 2 buổi sáng, Real Madrid nhân viên hướng ông ngoại đây ca xí lắt bởi vì đầu thương thế, đem nghỉ ngơi 2 tuần lễ tin tức. Đối với Real Madrid tối hôm qua ở Betma bờ thắng lợi, tất cả tạp chí lớn cái nhìn không đồng nhất. Dùng báo mã cả cùng Atlantic Daily cầm đầu Madrid hành chính truyền thông. Ken ngoại Real Madrid lấy được một trận trong dữ liệu thắng lợi, bởi vì mẻn có vài vị trọng yếu cầu thủ có bởi vì bị thương nguyên nhân gây bệnh bởi vì không thể ở Betmaber biểu diễn, dùng chủ lực xuất chiến Real Madrid, thoải mái dùng 4-2-5 bắt trận đấu, lấy được Champions League khởi đấu tốt đẹp. Đây là Real Madrid năm nay Trang League hành trình, đánh giới kiên cố trụ cột. Đối với trận đấu này thủ thắng nhất đại công thần, bọn họ tán thưởng đường tuyệt, trước sau như một ở trên trận biểu hiện thống trị sức lực, tăng thêm trước 3 trận La Liga trận đấu, hắn đã liên tục 4 trận đấu trình diễn hạt chíp. Thượng đế, đây là thần kỳ bình thường số liệu. Hắn dùng chính mình vĩ đại biểu hiện, hung hăng đánh trả những tia nghi vấn đông thành. Thông qua trận đấu này, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định chính là hiện tại cái này chi Madrid đã bắt đầu một cái thời đại mới. Theo Casillas, Z, Beckham rời đi, Kadro dần đem tiền nhiệm chế tạo ngân hà chiến hạng đám siêu sao, toàn bộ trục xuất. Hắn có hùng tâm khai sáng một cái thời đại mới, làm này hắn hoa chế kỷ lục 260 triệu chế tạo thời đại mới. Hắn chế kỷ lục hoa 160 triệu, ký xuống Milan Hoàng Triều nhất lóe sáng minh tinh. Bây giờ nói Real Madrid nên tới một thời đại mới, rất nhiều người sẽ cho rằng nói còn quá sớm. Nhưng lại chúng ta kiên định cho rằng đây là một cái thời đại mới. Cái này thời đại mới có thể hứa thực lực bây giờ có hạn, nhưng mà quan trọng nhất là bọn họ tìm được chủ yếu, có cái này chủ yếu. Ca đưa dần có thể chế tạo ra một chi xương bá thế giới đội bóng. Bọn họ đúng Henry cũng tiến hành khhen ngợi, ba trận La Liga, viên có thu vào, Arsenal quốc vương đến Real Madrid sau, xuất hiện thủy tổ bất phụ, chịu đủ truyền thông trách cứ. Tối hôm qua hắn rốt cục nên đến chính mình đại biểu Real Madrid cái đầu ghi bàn, chúng ta tin tưởng đây chỉ là một mới bắt đầu, hắn sẽ càng ngày càng tốt đấy. Theo Henry ghi bàn, Nước Pháp tấn công 3 hướng phản kích rốt cục đều đi bàn. Đây là Guillaume mà nói là một chuyện tốt, đồng thời đúng đội Pháp cũng là chuyện tốt. Ngày mai mùa này cuộc Euro muốn bắt đầu. Bọn họ ở bài báo ở giữa không có nói tới Sartre. Đây là cố ý ở làm nhạt bên ngoài có chút đồ đái. Nhưng là Catalan hành chính truyền thông cùng Anh quốc truyền thông là sẽ không bỏ qua cho Sartre. Anh quốc, Daily Telegraph nói ra, Guillaume tiền vệ đến ngột, thi đấu phía sau Sartre giải thích, đây là bọn hắn đang thương lượng chiến thuật. Thương lượng là có ý gì vì cái gì có thương lượng hắn huấn luyện viên như muốn cùng ai thương lượng, cùng trợ thủ của mình thương lượng. Cái này nói rõ cái gì nói rõ giờ nghỉ giải lao. Real Madrid phòng thay đồ bộc phát mâu thuẫn. Cái này suy luận không phải là không có căn cứ đấy, ở Real Madrid hai không vượt lên đầu phía sau, đột nhiên bảy làm ra một bộ phòng thủ tư thế. Điều này làm cho Bờ Gì Mện bắt được cơ hội, công phá khung thành của Real Madrid, khiến hai bên chênh lệch thu nhỏ lại. Giờ nghỉ giải lao, Real Madrid phòng thay đồ khẳng định trải qua một phen chiến đấu bởi vì ở hiệp hai Bờ Gì Mện san bằng tỷ số phía sau, trên trận đội trưởng Gù Tỷ bắt đầu bơi nói mình của bạn. Kết quả ở sật tờ không có phát động ra cái gì mệnh lệnh dưới tình huống Madrid đột nhiên quy mô tiến công 160 triệu tiên sinh trước sau lại đánh vào hai bản trợ giúp Madrid 42 lấy được trận này thắng lợi hiện tại Madrid phòng thay đồ có ai dám cùng sật tờ khiêu chiến ai còn có thể làm cho sật tờ cùng hắn thương lượng chiến thuật nói đến đây ta nghĩ mọi người đã rõ ràng 160 triệu tiên sinh miêu tả sinh động. độngt không phải là huấn luyện viên có tiếng 160 triệu tiên sinh hoàn toàn có thể dùng mình ở Milan lấy được trở thành cùng chủ soái khiêu chiến Cho nên ở 160 triệu tiền sinh hiệp 2 ghi bàn sau, Real Madrid trừ bỏ Sutter này, những người khác vô cùng hưng phấn. Mà vốn hẳn nên nhất hưng phấn Real Madrid chủ soái, lại che mặt ngồi ở ghế dự bị bên trên. Cái này xác minh chúng ta trước dự đoán. Mà Khác, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, 160 triệu tiền sinh ở hỗn hợp phỏng vấn khu nói, đêm nay chúng ta lấy được thắng lợi, đây là toàn bộ đội cầu thủ cộng đồng cố gắng kết quả. Lúc trước có truyền thông một mực nghi vấn ta cùng Real Madrid, cho rằng khảo nghiệm đến từ chính trang The nhưng là chúng ta dùng một trận thắng lợi nói cho bọn hắn biết. Chúng ta ở Cham Dion League bên trên đồng dạng có sức cạnh tranh. Cho dù chúng ta ở đêm nay trong trận đấu xuất hiện một vài vấn đề, nhưng là chúng ta rất nhanh liền tại trên trận đấu nắm cái này sai lầm, đội bóng khiến đi đến chính xác con đường, Real Madrid phải cần là tiến công, không ngừng tiến công, dùng tiến công đánh bất kể đối thủ nào. Theo hắn nói những lời này, lại hồi tưởng một chút trên trận phát sinh hết thảy, chúng ta liền không khó xem ra, hắn bắt đầu cuốn quýt nhất bang cầu thủ, bắt đầu cùng sật tờ khiêu chiến. 160 triệu tiên sinh ở phòng thay đồ biểu hiện chính mình bá đạo á thượng đế, phòng thay đồ quyền uy huấn luyện viên là Khi nào thì biến thành cầu thủ cho nên 160 triệu tiên sinh là cường đại đấy, cường đại đến chủ xoá không được nghe yêu cầu của hắn, khiến cho phòng thay đổi hỗn loạn. Nhưng mà hắn làm chuyện như vậy tình hình đã không phải là lần đầu tiên, vì ở dạ rời đi đội Pháp lúc, nói với ở ngoài minh nguyên nhân là thân thể không khỏe. Thượng đế, vì ở dạ ở đội Pháp thân thể không khỏe, trở lại Inter Milan hắn vì cái gì vấn đề gì đều không có cái này, nói rõ cái gì nói rõ 160 triệu tiên sinh ở thành trừ đối lập phần tử, độ mẹ nẹt chính là của hắn đồng lứa. Chuyện này ở tháng 6 phần lại có mới chứng cứ. Đội Pháp cùng Úc cờ Diana trận đấu lúc 160 triệu tiên sinh ở trong trận đấu giận dữ mắng mỏ Anatoka. Đây hết thể đều thiên minh, 160 triệu tiên sinh là một cái bạo ngược người. Đây Daily Giáp, mượn chuyện này, đem đường tuyệt miêu tả đến một cái bạo ngược người, cực lực có bôi đen hắn. Johnson nơi nào sẽ buông tha loại này tuyệt cơ hội tốt, hắn ở The Sport Daily bên trên phát biểu bài báo, cũng phối hợp chính mình chụp được cái kia mấy tấm hình. Những soi đó vùng là đường tuyệt ở hiệp 2 ghi bàn phía sau, sắt tờ biểu lộ. Johnson ở The bên trên soạn viết, thật không nở. Đến Real Madrid sau, gặp được như vậy cầu thủ. Cầu thủ ở thời đại, hắn là phản nghịch đấy, bởi vì cùng hiệp hội bóng đá cùng cầu bạn quan hệ căng thẳng, hắn giận dữ rời đi đội Đức, do đó trực tiếp làm cho ngay lúc đó Tây Đức đội thực lực đại tổn. Phản nghịch như hắn, cũng sẽ không nghi tới, có người không chỉ có là phản nghịch, thậm chí là ngang ngược, căn bản không có đưa hắn cái này dành chủ soái để ở trong mắt. Giờ nghỉ giải lao lúc, Real Madrid phòng thay đồ phát ra kịch liệt cãi nhau thanh âm, âm thanh xuyên thấu qua cửa phòng truyền đến cầu thủ thông đạo. Ngay cả sân vận động nhân viên công tác đều nghe được. Trận đấu chấm dứt. Sân vận động nhân viên công tác, lần nữa nghe được Rio Madrid phòng thay đồ chuyển ra cãi nhau âm thanh. Rio Madrid hình cầu bắt đầu cùng huấn luyện viên của tự mình khiêu chiến. Chúng ta không biết cái này sau lưng nguyên nhân là cái gì, nhưng là có một chút có thể khẳng định, nhất định là hai người ở có chút địa phương nào ý kiến không hợp. Hình cầu mở ra hiện tại sự cường đại của mình, có thể cho hiệp 2 chỉ 2 phút bắt đầu. Ta đề nghị UEFA nên do đó sự tình xử phạt Rio Madrid, bọn họ không đếm xỉa sân vận động kỷ lục, cố ý chỉ hoãn trận đấu. Hiệp 2 hình cầu ghi bàn, bị hắn tấn công Rio Madrid chủ xoáy che mặt. biết được Real Madrid thắng lợi, là hình cầu thắng lợi, mà không phải của hắn thắng lợi, hắn ở Real Madrid thời kỳ đem càng thêm khổ sở. Chúng ta bây giờ liền có thể độc dây, nhìn xem hình cầu khi nào thì khiến sân tờ rời đi Real Madrid. Chúng ta ở hình cầu đi vào Real Madrid thời điểm. Liền từng Từng nói qua, hình cầu sẽ khiến Real Madrid phòng thay đổi hỗn loạn. Nhưng là chúng ta vạn vạn thật không ngờ. Lúc này mới 4 trận đấu, Real Madrid phòng thay đổi liền phát sinh hỗn loạn. Thượng đế, tốc độ này cũng quá nhanh một ít đi, khiến người khiếp sợ. Ta nghĩ Hiện tại bận rộn nhất người hẳn là Kader dần tiên sinh đi, bởi vì là hắn kiên trì muốn đem hình cầu đưa đến Beckham lấy, cái này quả đáng chỉ có chính hắn đến nhóm nháp. Anh quốc cùng Catalan hành chính trắng trận tuyên Dương Real Madrid phòng thay đồ phát sinh hỗn loạn, đầu mâu trực chỉ đường tuyển, nói hắn là đầu sọ gây nên. Johnson thậm chí cho hắn lấy một cái ngoại hiệu hình cầu. Dùng cái này tới thay cho 160 triệu tiên sinh từ nay về sau Anh quốc cùng Catalan hành chính hay dùng cái này danh xưng, tới thay cho tên đường tuyển. Trong lúc nhất thời, châu Âu đại lục Thậm chí toàn bộ thế giới bắt đầu công khai đàm phán hòa bình nhìn nhận Real Madrid phòng thay đổi chuyển tình. Có chút báo nhỏ điều dầu thêm giấm chua, nói Satter ở giờ nghỉ giải lao lúc không có đồng ý đường Tuyệt đề nghị, do đó lọt vào quất lớn. Bọn họ thậm chí vẽ một bộ tranh trầm biếm, trên đầu cùng góc đường tuyệt, tay cầm dĩa ăn, chống nặng giận dữ mắng mỏ đáng thương ngồi dưới đất Satter, "Ta là hình cầu, đây là địa bàn của ta, ngươi phải nghe lời ta." Đường Tuyệt vô cùng nhiều người ủng hộ bán tiến bắn nghi, dù sao bọn họ có nhiều chỗ nói có đạo lý, ví dụ như vị ở dạ tình, ví dụ như A nô ca chuyển tình. Nước Pháp trong nước truyền thông làm đường tuyệt chính danh, paparazzi Nhật báo nói ra, đường ở Betmaaber đánh vào vượt lên dẫn đầu tỷ số cái kia cái ghi bàn phía sau, gần đây phản đối hắn chặt hết giờ đầu mục đi Anmi, bắt đầu vì hắn đặc sắc ghi bàn vô tay. Cái này nói rõ cái gì nói rõ hắn đã chinh phục chính mình người phản đối. Bốn trận đấu trình diễn hát chít, đường vốn hẳn nên đã bị mọi người khen ngợi, nhưng mà có chút truyền thông dùng suy đoán cùng suy luận có hủy diệt đường kim số một siêu sao bóng đá. Như người viết báo, bọn họ đã đánh mất hắn cố hữu công chính tính cách. Đường trước mùa giải cùng cái này hai nước bộ phận truyền thông kết xuống thủ cho nên vô luận hắn biểu hiện có thật tốt, những cái này truyền thông đều có đi bôi đen hắn, ý đồ che giấu hắn lấy được trở thành. Cho nên đối với những cái này truyền thông báo, chúng ta nên thanh tỉnh đối mặt, không được có dễ tin bọn họ nói lời. Bọn họ chính là muốn hủy diệt đường, hủy diệt Geomagic, hủy diệt đội Pháp. Ca Đơ Dần cũng đứng ra nói chuyện về bộ phận truyền thông không chính xác báo, Tạ Phi thượng tức giận. Đường không phải là cái gì hình cầu, hắn ở đây bên trên biểu hiện là chính mắt nhìn thấy đấy. Ta nghĩ cái này hoàn toàn chính là hắn đã bị tấn công nguyên nhân chủ yếu đi. Bọn họ đội bóng tự mình ở La Liga 3 hạng trong sân biểu hiện vô cùng bình thường, cho nên bọn họ hy vọng Real Madrid xảy ra vấn đề. Bọn họ cái này hoàn toàn là xuất phát từ gen ghét tâm lý, mới bảo chế cái này cái gọi là sự thật. Hiện tại ta có thể phụ trách nhiệm nói cho mọi người, Real Madrid rất tốt, cực kỳ đoàn kết, không có xuất hiện vấn đề gì. Đang cùng bợ gì mẹ trận đấu trước, có con tin nghi Real Madrid, nghi vấn đường, nói trang ti onlit là Real Madrid cùng hắn chính là khảo nghiệm. Nhưng là, đường dẫn đầu đội bóng, ở Betmaber chiến thắng bợ gì mẹ, dùng hắc chi hung hăng đánh trả bọn họ. Bọn họ đối với cái này ghi hận trong lòng, vì vậy bắt đầu lập sự thật, đến ngôi đen đường cùng Diêu Ma Đây là một cô ác thế lực, đường ở Milan thời điểm, này cô ác thế lực cũng đã tồn tại. Nhưng mà, đường không có bị bọn họ hù đến, dẫn đầu Milan bắt được Cesc A cùng Cham Dion vô địch. Hiện tại đường Y Nguyên sẽ không bị bọn họ hùng hổ chỉ trích hù đến, hắn sẽ kiên cường ở trên trận làm toàn bộ thế giới người hâm mộ hiến dâng vĩ đại trận đấu. Còn về sật Tật Tiên Sinh, hắn tuyệt đối sẽ không như những người khác nói như vậy, ta sẽ không từ chối hắn đấy, hắn đến Diêu Ma sau công tác khai triển mở rộng vô cùng tốt. Dẫn đầu đội bóng lấy được 4 tháng liên tiếp. Như vậy huấn luyện viên ta sẽ đổi đi. Cađơ dần ở dùng hành động của mình đến bảo vệ Real Madrid danh, đồng thời cũng ở ủng hộ đầu của mình tốt siêu sao bóng đá. Hắn hy vọng ở Real Madrid vĩ đại trong lịch sử, lưu lại tên chính mình, lưu lại chính mình sáng tạo thời đại mới. Đường tuyệt là hắn thời đại mới chủ yếu, hắn nhất định phải cứu vãn hình tượng của hắn. Sutter đang tiếp thụ à sập tần daily phòng vật lúc, dùng thống nhất đường kính nói ra, chúng ta phòng thay đồ không có vấn đề, chúng ta phi thường đoàn kết. Có chút báo chí báo là không chân thực đấy. Như chủ yếu nhất người trong cuộc Đường Tuyệt rốt cục mở miệng, đang tiếp thụ lời hẹ e quẩn tở, phỏng vấn lúc nói ra, nói ta là hình cầu, ta cực kỳ thích cái này danh xưng. Cái gọi là hình cầu, cái này nói rõ ta sân vận động là bá chủ. Ừ, bọn họ đây là theo cái khác phương diện đến tán tưởng ta. Đúng vậy à, bọn họ cùng ta chiến đấu đã mở ra đánh mấy tháng, ta chưa bao giờ cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Điều này làm cho bọn họ cực kỳ thất vọng, thậm chí rất đau đớn tâm tư, vì vậy bắt đầu dự đoán, lập. Hình cầu, rất tốt, ta sẽ làm bọn họ thấy cái gì là hình cẩu. Chương 27 Ta có liên tục 5 trận đấu trình diễn H9. La Liga vòng thứ 4 trận đấu rất nhanh liền đi tới, ngày 22, Đường Tuyệt tại bên ngoài tiếng nghị luận ở giữa, cùng đội bóng cùng đi đến vạ Lạc Đô Ly. Ngày 23 bọn họ có ở tác tiếp nối cầm bóng trong sân khiêu chiến vạ lạ Đô Ly. Đường Tuyệt ở đi lúc ra khỏi phi trường, đối với truyền thông thả ra từ nói, ta có liên tục 5 trận đấu trình diễn H9. Năm 1998 ngày 15 tháng 4 năm 1998 ngày 29 tháng 4, Matsatsuna Ama liên tục 4 trận trận đấu trình diễn H9, đánh vào kinh người 16 cầu. Cái này bạn ghi chép chẳng những bị liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA thừa nhận làm giới bóng đá liên tục hạt chửi bản ghi chép, hơn nữa ôm vào ghi Guinness thế giới kỷ lục bách khoa toàn thư. Đường Tuyệt chính là muốn đem cái này kỷ lục ghi tại chính mình danh nghĩa. Johnson bọn người ở tại trong nội tâm cười lạnh, tiểu tử ngươi qua cuồng vọng, ngươi nói vào vài cái cầu có thể vào vài cái cầu tốt, đây là chính ngươi đem tay cầm đưa đến trong tay của ta đấy, tiểu tử, nếu như các ngươi không có trình diễn hát chửi, những ngày an nhàn của ngươi liền đến. Johnson nghĩ vậy, vui vẻ không tiếng động cười rộ lên. Đường Tuyệt cố ý xem Johnson nói ra, Chỉ cần ta nghĩ làm được chuyện tình, không ai có thể ngăn cản. Ba ngày trước cùng bợ dị mẹn sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Catalan hành chính cùng Anh quốc truyền thông cô ý bôi đen hắn. Đường Tuyệt cho rằng hiện tại nên mạnh mẽ một chút, bằng không những cái này con chó đẻ ra hỏa, dùng vì chính mình là muôn nước hiếp đấy. Các ngươi không phải là muốn nhìn đến ta mạnh mẽ tốt, ta hiện tại liền cho các ngươi mạnh mẽ nhìn xem. Đường Tuyệt khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra khinh miệt thần sắc, nhìn xem Johnson tiếp tục nói, có lẽ các ngươi có người thật cao hứng, cho rằng ta chủ động đưa tới cửa, cho các ngươi công kích cơ hội. Các ngươi chẳng lẽ thật không ngờ? Kỳ thật ta chính là một tên thợ săn. Các ngươi mới là con mồi của ta liên tục năm trận trình diễn H9, là ta thả ra chính là một cái mồi mà thôi. Ngươi xem xem các ngươi trên mặt biểu lộ, giống như là nhặt được bảo đồng dạng. Các ngươi cực kỳ thật đáng buồn biết không ta nói có liên tục năm trận đấu trình diễn H9, các ngươi như thế này mà cao hứng, cho rằng ta chỉ nếu không có vào ngày mai trong trận đấu đánh vào ba bản, các ngươi liền có cơ hội công kích ta. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, ta có liên tục năm trận đấu trình diễn h cái này nói rõ ta đã liên tục 4 trận đấu trình diễn H9. Như vậy, ở trong tâm các ngươi Ai có thể làm được ta cái này trở thành ai cấp ngươi trong miệng Messi?" Johnson lớn tiếng nói, "Tiểu tử ngươi không được có cuồng vọng. Trận đấu chấm dứt chúng ta lại đến nói những lời này." Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, "Tốt. Chúng ta một lời đã định, trận đấu chấm dứt ta đến hôn hợp phỏng vấn khu, ngươi nếu như không dám tới, từ nay về sau cũng không để cho ta nhìn thấy ngươi." Johnson lớn tiếng nói, "Tốt ta nhất định sẽ đi." Cái khác phóng viên trận mắt há hốc mồm nhìn xem hai người. Cái này tính toán là chuyện gì? Một cầu thủ vị trí hướng một tên phóng viên phát động này lên khiêu chiến nhưng mà bọn họ lập tức liền hương vấn lên. Phóng viên thích nhất đúng là có truyền dạy phát sinh. Cái này truyền dạy viết ra nhất định có rất nhiều người xem. Ngươi xem, Đường Chính là một người tốt, có thể cho chúng ta đem khô cẩn trận đấu báo, Đi trở thành một cái truyền dạy, tốt, thật sự rất tốt. Người tốt hạ người tốt, vô luận ngươi có thể hay không hoàn thành hát chít, ta đều thích ngươi. Đường Tuyệt nhìn xem Johnson, gật gật đầu, rời đi phóng viên. Johnson bên cạnh vài vị ngược đường liên minh thành viên trọng yếu, khinh miệt nhìn xem Đường Tuyệt bóng lưng, lớn tiếng nói: "A chết tiệt, cho rằng bản thân là thượng đế muốn vào vài cái cẩu liền vào vài cái cẩu." Đúng chết tiệt. Không được có kiêng ngạo, trò hay lập tức liền chỉnh diễn, ngươi liền chờ chúng ta lửa đạt đi. Cái này thuần túy hay là tại môn chết? Hừ, đến thời gian ngươi liền biết được tự đại dưới trong sân. Ngày thứ 2, Daily Giáp, đem chuyện này chọc ra đến, bọn họ dùng như vậy một cái tiêu đề, liên tục 5 trận đấu trình diễn hát chít, hình câu cùng phóng viên đánh cuộc. Daily Giáp, dám làm như vậy, chính là cho rằng đường tuyệt là không thể nào làm được đây hết thảy đấy. Trong lúc nhất thời, trận này bình thường La Liga trận đấu, bắt đầu được một số người chú ý ngồi dậy. Lúc trước tin tức buổi họp báo bên trên Có phóng viên hỏi Satter, "Đường ngày hôm qua ở phi trường nói, đêm nay trận đấu có trình diễn h biệt, ngươi đối với cái này có lòng tin?" Ở trải qua ca đơ dần một fan khuyên giải sau, Satter xem như suy nghĩ cẩn thận, hiện tại Real Madrid có thể không có hắn, nhưng là tuyệt đối không có khả năng không có đường tuyệt. Vì vậy ngày thứ 2 đến phòng thay đồ lúc, hắn chỉ từ không đề cập tới đầu lúc trời tối ở phòng thay đồ chuyện đã xảy ra, như là căn bản không có phát sinh chuyện kia đồng dạng. Đường tuyệt cũng không có lại hướng hắn làm khó dễ, chính mình cũng không phải chó điên, khuyên người phải có lòng khoan dung. Hùng chi vị này còn là huấn luyện viên bọn họ càng là chủ yếu là bọn hắn đã bắt đầu đi đến phản nghịch con đường, vị này liền tính ngồi huấn luyện viên ở trên vị trí, bọn họ cũng không cần quá nhiều đi đến chú ý, dù sao trận đấu sẽ dựa theo bọn họ ý nghĩ của mình đi đá. Sutter vừa cười vừa nói, ta đối với cái này rất có lòng tin, đã hắn trước 4 trận liền trình diễn H-trick, trở lên diễn một cái H-trick cái này lại có gì khó. Anh quốc phóng viên bắt đầu mưu đồ kế hoạch của mình, một vị anh quốc phóng viên hướng vả là đồ lỉ chủ xoé mẹ đi lỉ bạn hỏi, "Đường ngày hôm qua nói có ở đêm nay trong trận đấu lần nữa trình diễn H-trick, ý kiến gì vấn đề này?" Mẹ đi lị ba màu vàng óng lông mày bắt đầu hơi hơi nhăn lại, xem ra hắn cực kỳ mất hứng. Anh quốc các phóng viên tương đương thỏa mãn vị này chủ soái biểu lộ, mục đích của bọn hắn đã tới. Tuy nhiên Đường là một tên có thống trị cầu thủ sức lực, nhưng là trận đấu còn chưa có bắt đầu, nói ra nói như vậy, điều này hiển nhiên là không có đem chúng ta để ở trong mắt. Chúng ta sẽ làm hắn hiểu được, và là độ lì không phải ai nghĩ thắng có thể thắng đấy. Phải biết rằng trận đấu này là ở sân nhà của chúng ta tác tiếp nối cầm bóng trong sân tiến hành đấy, nơi này không phải là Betmaber. Catalan hành chính truyền thông cười đến rất vui vẻ. Hết thể đều ở trong lòng bàn tay của bọn hắn đạit giáp đã đem thanh thế tạo ra đến bọn họ hiện tại có thành công kích phát chủ soái mẹ đi lìạ ý chí chiến đấu điều này hiển nhiên là không đủ đấy bọn họ còn muốn thêm một mùi lửa để kích thích cầu thủ vạ lạ độ lì ý chí chiến đấu cho nên bọn họ thông qua nhất định con đường tìm kiếm được vạ lạ độ lì chủ lực hậu vệ gạ kia nhà bọn họ rất có thành ý ở gạ kia nơi trước thành khẩn ngăn lại hắn bọn họ đầu tiên trên báo chính mình đại biểu truyền thông ga kia cực kỳ kinh ngạc cũng cực kỳ khiếp sợ nhìn xem những cái này, đại danh đỉnh đỉnh truyền thông phóng viên, vô luận là Sport Daily, vẫn là Anh Quốc Daily Telegraph, đều là ở trái bóng giới hạn có một chút ảnh hưởng báo chí. Đặc biệt nghe được, Daily Telegraph phóng viên cũng tới phỏng vấn chính mình, hắn biến được hưng phấn lên, nghi thầm, chẳng lẽ đại danh của mình đã truyền đến Anh Quốc đi nếu như là như vậy nói, nói không chừng từ nay về sau mình còn có khả năng đi ngoại hạng Anh đá bóng a. Daily Telegraph phóng viên hỏi, đường nói hắn sẽ cùng các ngươi trong trận đấu trình diễn hạch trí, đối với cái này có ý kiến gì không chúng ta biết được gần mấy trận đấu? Ngươi biểu hiện vô cùng tốt, có đồn đái nói Atletico Madrid hiện tại chú ý ngươi. Nếu như trên hắn diễn hát trịt, khả năng sẽ ảnh hưởng Atletico Madrid đúng cái nhìn của ngươi. Atletico Madrid là Tây Ban Nha, tuy nhiên so ra kém giêu Madrid cùng Barcelona, nhưng là đồng dạng là một chi đội mạnh. Nếu như tình huống thật sự như vị này phóng viên nói như vậy, như vậy đêm nay trận đấu liền rất trọng yếu. Ba hạng trong sân La Liga trận đấu, biểu hiện của hắn quả thật không tệ, đầu luân thiên. Vã là đổ lì sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha đội. Bọn họ một không lấy được sân khách thắng lợi. Vòng thứ 2 Bọn họ ngồi sân nhà ép, dùng 22 tỷ số bức hòa cường đại La cọ dụ. Vòng thứ 3, bọn họ tiếp tục sân khách hành trình. Sân khách cùng cường đại Valencia chiến trở thành 1-1. Ba trận đấu bọn họ giữ cho không bị bại, cái này cùng gạ Kỳ Ạ vĩ đại biểu hiện là không thể tách rời đấy. Daily giáp, xác thực không có nói sai, có mấy nhà đội bóng lớn xác thực bắt đầu chú ý vị này 24 tuổi hầu vệ trụ. Gà Kỳ Ạ lông mày dương lên lớn tiếng nói, ta sẽ không khiến hắn đạt được đấy, nơi này là sân nhà của chúng ta. Vô luận hắn là ai, chúng ta đều có bảo vệ sân nhà vĩ dự. Ngày 23 buổi tối 7 giờ 15 điểm đội chủ nhà phòng thay đổi mẹ đi l bạ ở đảm nhiệm lúc trước động viên Real Madrid là nhà giàu bọn họ gần đây không coi ai ra gì ngày hôm qua bọn họ tiền đạo nói muốn đánh vào ba bàn chúng ta hoàn toàn bị người khinh bỉ đây là không đếm xỉa. hắn nhìn quét chính mình đội viên phát động cầu thủ hiện tại trong mắt chiến hỏa bắt đầu tiêu đốt thỏa mãn ở đầu mẹ đi l bạ tiếp tục nói đêm nay chúng ta là sân nhà tác chiến muốn cho bọn họ nhìn xem và là độ lủ Tuy nhiên không phải là nhà giàu nhưng là giống như chúng ta có thể đá ra vĩ đại trận đấu đồng dạng có thể chiến thắng đối thủ cường đại. Gạ Kỳ ạ gật gật đầu, lớn tiếng nói, huấn luyện viên, ngươi liền hạ mệnh lệnh đi, chúng ta đêm nay nhất định sẽ cho những điên cuồng đó vọng giá hỏa một bài học. Đúng cho bọn hắn một bài học. Không sai, nơi này là sân nhà của chúng ta, không phải là Betmaber. Chiến thắng bọn họ. Bảo vệ sân nhà vĩ dự. Hắn cầu thủ hắn lớn tiếng kêu gào nói, mẹ đi lì bạ thỏa mãn gật đầu, trầm giọng nói ra, tốt đêm nay chúng ta mục tiêu duy nhất chính là chiến thắng bọn họ. Mặt khác, các ngươi còn có một cái nhiệm vụ, chính là đem cái kia cuồng vọng gia hỏa vây khốn, không cho hắn đi bàn. Nói câu nói sau cùng thời điểm, hắn nhìn xem chính mình phòng thủ cầu thủ trong coi. Gạ Kỳ A lớn tiếng nói, "Huấn luyện viên, ngươi cứ yên tâm đi, ta có biện pháp." 7 giờ 30 phút, theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Đường Tuyệt nhanh chóng di động đến sân trước, vã là Đồ lì tiền vệ thủ sổ Gi A nổ nhanh chóng dán lên đến, cùng sử dụng tay đưa ở Đường Tuyệt trên lưng, trong miệng hung dữ nói, "Tiểu tử, nghe nói ngươi muốn đánh vào ba bản. Loại tình huống này Đường Tuyệt gặp qua quá nhiều, ở CGA, Mã Tệ Dạ tỷ cùng hắn đối kháng lúc, ban đầu nhất dùng thủ đoạn chính là chỗ này loại ý đồ dùng ngôn ngữ đến chọc giận hắn. Càng về sau, Mạc Tệ Dạ tỷ cũng không cần một chiêu này, bởi vì Đường Tuyệt căn bản không e ngại loại phương thức này, tiếng nói của hắn càng thêm sắc bén. Đường Tuyệt không có quay đầu, nhìn xem ở hậu trường trái bóng, nói ra, đừng nghĩ dùng loại phương thức này đến chọc giận ta, vẫn là từ từ đảm nhiệm công tác của mình. Người tối hôm qua 7 giờ cùng lão bà cãi nhau, ta là biết đến. Xo gì a nổ chấn động, tối hôm qua bởi vì mua sắm một đôi vòng thai chuyện tình, bọn họ hai vợ chồng người đang thương trường xả ngồi dậy. Người này là làm thế nào biết chẳng lẽ hắn lúc ấy chính là cái trong thương trường đây cũng quá xảo đi. Chết tiệt. Sozi Ano có chút tâm phiền ý loạn, dùng tùi trò Hung hăng đưa ở đường Tuyệt phía sau lưng bên trên, Hung giữ nói, "Tiểu tử, người đêm nay đừng nghĩ đi bản. Đường Tuyệt nhàn nhạt hỏi, "Lời này là người nói?" "Là." người nói không dùng, bất luận kẻ nào nói đều không dùng." Giờ phút này, Sonicer đột nhiên một cước thẳng chuyển, đem trái bóng chuyển đến đường Tuyệt dưới chân. Sozi Ano dùng tùi cho mạnh một kích, Đường Tuyệt mang theo trái bóng biến được lão đảo ngồi dậy, phía sau lưng của hắn phát ra toàn tâm cô sức trạm bên trái một đạo thân ảnh, gián thảm có cấp tốc mà đến, mục tiêu chính là hắn dưới chân trái bóng cùng chân. Chương 28, đánh không chết tiểu cường. Hả? Đường Tuyệt phát ra hết thảm một tiếng, gạ Gakiya ngay cả người dẫn bóng hung hăng đưa hắn xoạc trở mình trên mặt đất. Đường Tuyệt phía sau lưng cùng chân phải mắt cá chân nóng bỏng cổ sức. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên, cầu thủ Real Madrid hùng hổ muốn đi vây công gạ Gakiya. Một trận quy mô nhỏ xung đột trải qua ba gã người trọng tài cố gắng, rốt cục ở 2 phút sau chấm dứt. Gakiya bắt được đưa ra một thẻ vàng. Đường Tuyệt khập khiễng đứng lên, Gạ Kỳ ạ kinh ngẹt nhìn xem hắn, lúc này đây có thể làm cho trợ mình ngươi, lần ngươi còn có thể đứng lên nhìn ngươi có thể thừa nhận mấy lần. Ở trong mắt Gạ Kỳ ạ, Đường Tuyệt giống như là một cái tiểu cô nương, mà bọn họ chính là một đám đói khát đại hán, tiểu cô nương có thể thừa nhận mấy lần trà đạp. Ở sau đó trong trận đấu, Vạ Lạp Đỗ lì phòng thủ cầu thủ trông coi bọn họ, thô lỗ lần lượt đem Đường Tuyệt thả thất bại, mà Đường Tuyệt lần lượt thống khổ ngã vào thảm cỏ bên trên. Nhưng mà, hắn lại một lần lần theo thảm cỏ bên trên đứng lên, như đánh không chết tiểu cường. Gạ Kỳ ánh mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái người này chẳng lẽ là làm bằng sắt sẽ không bị tổn thương nhưng là liền tính như thế, là hắn có thể chịu được loại thống khổ này. Đứng ở khu chỉ huy Satter lúc đầu, nhưng mà đáy lòng của hắn toát ra một tia vui sướng. Hắn biết được đây là muốn không được đấy, chính mình đội viên bị đối phương nghiêm trọng xâm phạm, hắn không có biểu hiện ra tức giận, ngược lại trong nội tâm xuất hiện một tia nhàn nhạt, nhạt vui sướng. Lúc này, đứng ở bên sân John sân mắt lộ ra vui vẻ. Soji Ano đã bị tâm ma khống chế, trong tâm hắn chỉ có một mục tiêu đem đường tuyệt làm trở mình, khiến hắn cách sân vận động mở ra, như vậy câu kia liên tục 5 trận trình diễn hát chửi từ nói chính là một câu lời nói xông. Hiệp 1 phút 20, Di Bẹ Di đường biên trái đột phá thành công. Đem trái bóng chuyển đến vùng cấm ở ngoài, Đường Tuyệt nên cầu mà động, ở tiếp xúc cầu trong ngay mắt, tới một một nửa người, trực tiếp đối mặt khung thành. Chân phải cạnh ngoài một đệ cầu, loại ra sút gôn bên trong, dơ lên chân phải, Đường Tuyệt muốn sút gol. Bị Tâm Ma khống chế Sozi Ano, lúc này đang tại Đường Tuyệt phía bên phải. Chết tiệt, nhất định không thể để cho hắn hoàn thành sút Ở Đường Tuyệt vừa mới giơ lên đùi phải, Sozi Ano đột nhiên tiến lên một bước. Trọng tâm một xuống, đùi phải giãn thẳng cò. Không giữ hướng phía đường tuyệt chân trái mà đi. Đường tuyệt chân trái là trèo chống chân, lúc này là không cách nào gì động đấy. Sổ gì ạ cách làm? Chính là muốn phế bỏ hắn. Trong tầm mắt này con chân giống như một đầu manh thú bình thường. Đường tuyệt mày nhăn lại. Trong nháy mắt làm ra phản ứng, thân thể trọng tâm hướng phía bên phải chết đi. Mục đích của hắn là ở sổ gì ạ nổ chân phải tiếp xúc chính mình chân trái mắt cá chân khớp xương lúc, thân thể có thể tốc độ nhanh hướng phía bên phải. Giảm bất thương thế. bên sân ánh mắt là đấy Hắn hương phấn cùng này, đầu tóc đen nhất định sẽ đã bị trọng thương, như vậy vị này liền sẽ bị tổn thương cách trong sân, cái gọi là liên tục 5 trận hạ chỉ chính là một câu lời nói suông. Nhưng là trong tâm hắn lại phát ra nghi vấn, thắng lợi như vậy xem như thắng lợi. Đứng ở khu chỉ huy setter, trong lòng lắc đầu, hắn trong đầu bắt đầu tốc độ nhanh tự hỏi, nên đổi ai ra sân? Vã là Đỗ lì chủ xoé mện đi lì ba ánh mắt nghiêm trọng, hắn đồng dạng đang tự hỏi thay người. Cực kỳ hiển nhiên, cái này nhất định là đưa ra một thẻ đỏ, chính mình như vậy nên một lần nữa điều chỉnh đội hình. Trạm, Soji à chân phải giày cương đình giống như manh thu hằn răng, hung dữ cắn lấy đường tuyệt chân trái mắt cá chân khớp xương bên trên. Đường tuyệt giờ phút này trọng tâm vừa mới đều rời đi thân thể ở giữa trục tuyến, hả. hét thảm một tiếng, hắn ầm ầm ngã xuống đất. Trọng tài chính lập tức kêu nhỏ, chạy đến Soji Ano trước người chính là đưa ra một thẻ đỏ. Nhưng là đưa ra một thẻ đỏ thì không cách nào khiến cầu thủ Diêu Madrid lựa giận tiêu tàn đấy, Soji Ano bị tức giận gù tỉ xô đẩy một thanh, bị gì bẹ gì phun một ngụm đàm, bị Hendi ân cần thâm hỏi cả nhà nửa tính. Đường Sam mà đến cổ động viên Real Madrid dùng tiếng mắng đến thổ lộ chính mình lửa giận trong lòng. "Kỳ nữ ngôi! Người đi chết. Hèn hạ ra hỏa, ta đánh cả nhà ngươi." Đường Tuyệt bị cáng mang ra trong sân, bên sân John sân trong lòng có một loại cảm giác mất mát. Đối thủ bị tổn thương cách trong sân, không cách nào hoàn thành lúc trước từ nói, hắn muốn hẳn nên vui vẻ mới đúng. Nhưng mà, tâm lý hắn nhưng không có một tia vui vẻ, hắn đang tự hỏi cách làm của mình đúng không? Cách phát vã lã độ lý ý chí chiến đấu cùng lửa giận, khiến trận đấu biến thành vật lộn trong sân, loại điều này cách làm có hay không vi phạm chính mình cố hữu thế giới quan. Đường Tuyệt nhìn đau, nhìn xem bận rộn đội y, trong lòng hỏi, tình huống nghiêm trọng. Tiểu Phi Phi nói ra, "Chủ nhân, mắt cá chân khớp xương bên trong dây chẳng xe rách, xương ống chân đầu bị hao tổn, không cách nào kiên trì trận đấu, đề nghị ngươi cách trong sân nghỉ ngơi." Đường Tuyệt hỏi, "Còn có thể di động?" "Có thể. Tốt có thể di động là được, ngươi lập tức ức chế cảm giác đau." "Chủ nhân, ta không đề nghị ngươi tiếp tục tham gia thi đấu, ngươi như vậy khả năng sẽ nhận càng đả thương nặng, thậm chí có nằm ở trên giường bệnh." "Phế như thế nào nói, chạy nhanh cảm "Chủ nhân, Tiểu phi phi những lời này vừa mới nói xong trước bao phủ đường tuyệt trên người khổng lồ đau đớn đột nhiên biến mất giống như đem trên người một tòa núi lớn rời xa đường tuyệt biết vậy nên thoải mái hắn lớn tiếng cho đội y nói ra nhanh ngươi nhanh cho hấn luyện viên nói ta còn có thể trận đấu lúc này bị thương bệnh mới khỏi vanị tờ dù đang tại thoát áo khoác, nghe sậ tờ yêu cầu đội y Trần chờ xem đường tuyệt liếc đường tuyệt lo lắng giống lớn nói nhanh ta chính mình thương thế tự mình biết nhanh Liên như vậy vanị t dụng có một lần nữa ngồi trở lại đến trênế đầu đường tuyệt lại một lần nữa đứng lên đứng ở bên sân chuẩn bị một lần nữa bên trên trận đấu. Ngồi ở ghế dự bị bên trên Van Nịt dù không vừa nhìn xem đường tuyệt, trong lòng nghĩ nói, chết tiệt, nhìn ngươi còn có thể chống được bao lâu. Loại hành vi này chính là hình cầu, cẩu, sân thuyết Pháp không sai. Đường tuyệt cũng không biết hành vi của hắn đã đắc tội Van Nịt Tự 30 giây sau, Henji xa, lệnh cổ môn. Trọng tài chính trông thấy trợ lý người trọng tài tín hiệu cờ phía sau, xoay người nhìn xem bên sân đường tuyệt, trong mắt xuất hiện kiếp sợ. Nhưng mà hắn lập tức khôi phục lại, ý bảo đường tuyết có thể vào trong sân. Trên khán đài Đường xa mà đến cổ động viên Real Madrid phát ra thét lên, dùng sức vỗ tay. Dần dần tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, chủ cổ động viên trong sân cũng bắt đầu vỗ tay. Cầu thủ của Vã Lã Đồ Lĩ trong mắt xuất hiện kiếp sợ, nhìn xem đầu kia tóc đen đi sân vận động vào, tay của bọn hắn bắt đầu hơi hơi phát run, cái người này chẳng lẽ là, là làm bằng sát? Liên Tính là người làm bằng sát. Ở hung hăng một đạn phía dưới, còn có năng lực một lần nữa tham gia thi đấu? Không được, tuyệt đối không phải như thế, nhất định sẽ không, hắn nhất định nhận nghiêm đả thương nặng, chết thiệt. lại làm một cầu, không để ý thương thế, kiên trì trận đấu. Ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đường tuyệt khập khiễng tư thế xác minh phán đoán của bọn hắn. Cầu thủ vạ lạ Đô Ly lắc đầu. Đứng ở khu chỉ huy sật tở cũng lắc đầu. Bên sân Johnson, khóe miệng hơi bệnh, hắn không hiểu cao hứng trở lại, người này quả nhiên là quật cứng đấy, tốt đến ta lại là muốn nhìn ngươi dưới loại tình huống này. Là như thế nào trình diễn há trị? Dị vẻ gì trong mắt không có vui mừng, mà là lo lắng. Trên hắn trước vỗ vỗ đường tuyệt bạ vai nói ra, kỳ thật ngươi không cần phải làm một câu, tiếp tục kiên trì trận đấu đấy, thật không có tất yếu. Đường Triệt lắc đầu nói ra, Người có thời gian chính là làm một câu mà sống, ta sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Cổ động viên Real Madrid ở hưng phân sau quy về tỉnh táo. Đêm nay hắn thì không cách nào hoàn thành hạt trận. Không có biện pháp hoàn thành, vì cái gì còn muốn một lần nữa đứng ở trận đấu bên trên? Hắn không nghĩ nhật vua. Làm như vậy sẽ làm thương thế càng thêm nghiêm trọng đấy, nói không chừng cần nghỉ chọn thời gian rất lâu. Loại làm này không lý trí. Ai, tuy nhiên ta không ủng hộ cách làm của hắn, nhưng mà ta vẫn là cực kỳ thích hắn có thể lần lượt ngã xuống, lần lượt một lần nữa đứng lên. Loại cảm giác này rất tốt như là bị hùng anh hùng cổ động viên Real Madrid nhìn xem trên sân bóng khập khi đường tuyệt nghị luận đều bọn họ không cho rằng hắn có thể hoàn thành lúc trước từ nói tin tưởng lúc này toàn bộ thế giới đều sẽ không cho là hắn còn có năng lực ghi bản chớ nói chi là đánh vào ba bàn trận đấu một lần nữa bắt đầu đường tuyệt chạy động ít rất nhiều gạ kỳ ạ đám người cho là hắn đã không có uy hiếp cũng không thaiai đối với hắn phạm quyy d gì bệ gì ở biên lộ đột phá phía sau đầu tiên tìm kiếm chính là phía sau Henry rất ít cho đường tuyệt chuyển bóng nhiều một người di Madrid bị động trở thành chủ động lợi dụng nhân số bên trên ưu thế Một mực ngăn chặn vạ Lạp Đồ Lý. Snickler sút xa, Hendy đột điểm, Dị Bệ Dị xâm nhập sút गोल. Gio Mazit tấn công tốt hướng khung thành của Vạ Lạp Đồ Lý gây rất lớn áp lực. Nhưng mà những cái này không có quan hệ gì với đường chuyền, các đồng đội lo lắng thương thế của hắn tăng thêm, trên cơ bản không có cho hắn chuyển bóng. Nhưng mà, Gio Mazit tấn công, ở Vã Lạp Đồ Lý mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành động phía dưới, không thể đánh vỡ cục diện bế tắc, tràn diện rằng có hạ xuống. Thời gian ở phi tốc trôi qua, hiệp 1 phút 40 Gio Magid nên đón tốt nhất sút cầu môn cơ hội, Dị Bệ Dị đường biên trái chuyển. Phía sau Henry nhạy bén đột điểm. Trái bóng như mũi tên nhọn bình thường hướng khung thành bay đi. Khoa Huấn Lý Ô Bở có thể hai tay vừa đỡ, đem trái bóng ngăn cản ra đến, trái bóng bắn ngược đến vùng cấm. Henry ôm đầu thống khổ, 10 phần hối tiếc, hắn sai sót tốt nhất suốt cầu môn cơ hội. Nhưng mà, kinh biến đột nhiên phát sinh. Đường Tuyệt như là tỉnh ngủ sư tử mạnh mẽ, lộ ra bản thân mãnh liệt một mặt, giống như kia trước bình thường, tiến lên hai bước, ở gạ Kỳ Ạ lưng bảng chân bên trên 3 cm, sớm tiếp xúc đến trái bóng. Trước trái bóng bay về phía khung thành lúc, gã Kỳ Ạ chân phải, tại chính mình khiếp sợ trong ánh mắt tung hàng đá vào đường tuyệt chân phải dưới chân. Ở đường tuyệt đảo hướng thẳng có lúc, sự trí không kịp đề phòng khoa hoải nỉ áo, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trái bóng theo bên trái của mình bay qua. Đường Tuyệt tầm ầm ngã xuống đất trong ngáy mắt, trái bóng tiến vào cầu lưới. Vào. Tỷ số biến thành 1-0. Đường Tuyệt dùng suốt bồi trợ giúp Diêu Madrid tỷ số vượt lên đầu. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid lớn tiếng hỏi, ai ai vậy? Không phải là Handi. Một cổ động viên vị trí âm thanh run rẩy nói, hắn không phải là Handi. Cái tên em này trông có không xác định. Nhưng mà những cái này nghi vẫn không cách nào ngăn cản bọn họ tâm tình hưng phấn, cho nên bọn họ bắt đầu cao giọng ủng hộ. Henry kinh ngạc nhìn xem cầu trong lưới cầu, quay đầu lại nhìn về phía nằm ở thảm cỏ bên trên Đường Tuyệt, hắn mặc dù không có xem đến cả cái ghi bàn quá trình, nhưng là hắn cực kỳ khẳng định cho rằng, trai này bóng là Đường Tuyệt đánh bảo. Bởi vì gì bẹ gì phát ra gào thét, hướng Đường Tuyệt phát qua. Vì vậy Henry tâm tình biến được tốt đẹp ngồi dậy, trong miệng phát ra gào thét đánh về phía Đường Tuyệt. Đường Tuyệt lớn tiếng hướng phía gì bẹ gì cùng Henry kêu lên, đừng đừng ta có thương thích, không được có náo vào ta trên người. Lúc này Đứng ở khu chỉ huy Soter, Khiếp sợ nhìn xem vạ lạ đổ lì vùng cấm, hắn trông thấy đường tuyệt ghi bàn quá trình. Thượng đế cái này, cái này cũng ngoài ý liệu đi. Hắn còn có thể ghi bàn. Thượng đế. Ngồi ở ghế dự bị bên trên van tờ dù dự đồng dạng ở vào trong lúc Khiếp sợ, sau một lát hắn mới bản năng bắt đầu đứng lên vô tay. Lúc này, bị thẻ đỏ phạt dưới sổ gì ạ nổ ngồi ở trong phòng thay quần áo, Khiếp sợ nhìn xem trên tường TV trực tiếp, không dám tin vào hai mắt của mình. Bên sân John sân sắc mặt tái nhợt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bị các đồng đội vịn lên đường tuyệt. Chương 29 Chến thần tái hiện bàn thứ tư. Đồng đội không chuyển cầu, Đường Tuyệt không có đi chỉ trích bọn họ, rõ ràng bọn họ chân thật nghĩ gì. Dưới chân không có cầu không cách nào sút gol, hắn liền cơ cảnh dùng sút đổi, hoàn thành chính mình trọng tâm trận đấu bản thứ nhất. Các đồng đội phát hiện khập khiễng Đường Tuyệt, y nguyên khỏe mạnh bọn họ còn muốn lợi hại hơn, trong nội tâm không khỏi toát ra một cố sủng tính hướng về. Lúc này Đường Tuyệt, trong mắt bọn hắn chính là một tòa vĩnh viễn không ngã chiến thần. Cầu thủ Vã Lã Đồ lǐ trong nội tâm xuất hiện sợ hãi, đây là người sao kéo cho một điều bị thương chân, lại vẫn có thể sút cầu môn. Đường Tuyệt cái này đi bản Các phát cầu thủ Real Madrid càng lớn ý chí chiến đấu, ở trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, bọn họ rất nhanh hay dùng tích cực chiến đấu, đem trái bóng cướp được chính mình dưới chân, Thủy Triều bình thường phát động nảy lên hung mãnh tiến công. Hiệp một bù giờ phần thứ 2 đồng hồ, Henry cùng Nesta đảm nhiệm phối hợp, Nesta tiến lên một bước, ở vùng cấm ở ngoài chính là một cước lực mạnh và chấm suốt xa. Màu trắng đạn pháo gào thét, Sir Alan đệ hai tay không có thể ngăn cản trái bóng. Trái bóng bay qua khung thành tuyển. Vào. Tỷ số biến thành 2 3 phút sau, trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đổi. Cán nạ vạ dù quan tâm hỏi thăm Đường Tuyệt Thương thế, điều này làm cho Van Nịt Tự càng thêm không vừa. Sợ tờ ý bảo trợ thủ của mình, tiến lên đi hỏi thăm Đường Tuyệt có hay không có thể tiếp tục kiên trì trận đấu. Từ ba ngày trước cái kia lần xung đột sau, bọn họ trong lúc đó đã xuất hiện vết nước. Đường Tuyệt đối với trợ giúp huấn luyện viên chỉnh Lý kiên định nói, ta không có vấn đề, có thể kiên trì trận đấu. Nếu như hắn nhất định có kiên trì nói, để cho ta hoàn thành 3 bản sau, lại đến lượt ta dưới chống sân. Cách đó không xa Van Nịt Tự Dụ lắc đầu. Phong thái độ chẳng lẽ chính là ngươi một cái ngươi muốn thế nào được cái đó." Trợ thủ đem đường tuyệt nói thuật lại cho Sutter, Sutter nhướng mày, trong lòng có kế hoạch. Ở cầu thủ phát động đội vàng lau mồ hôi, bổ sung hơi nước lúc, Van Nǐ tự đánh vỡ phòng thay đồ yên tĩnh, nói ra, có người sau khi bị thương còn kiên trì trận đấu, loại này tinh thần tuy nhiên nên đã bị khen ngợi, nhưng là theo lâu dài đến xem, đây là cực đoan lý kỷ hành vi. Vì hoàn thành cái gọi là hạch trịch, làm cho bị thương bệnh càng tiến một bước nghiêm trọng, làm cho thời gian rất lâu nằm ở trên giường bệnh. Cho nên, ta đề nghị luyện viên khiến hắn dưới trong sân nghỉ ngơi. Không thay đổi không khí đột nhiên khẩn trưng lên. Ba ngày trước đã phát sinh xung đột, chẳng lẽ đêm nay lại có phát sinh xung đột? Henry cùng cặn nạ vạ rồ đám lao tướng gọi ra một ngụm thở dài, lúc đầu sự thở trong mắt loẻ ra cùng nhau sáng ngời, nhưng mà hắn ngay lập tức đem chính mình vui sướng che giấu. Hắn không nói gì. Dị bệ dị nháy mắt mấy cái, kỳ quái nhìn xem Van Nhị Tự Đường Tuyết ở ánh mắt của mọi người ở giữa, Châm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Van Nhị Van Nhị nhẹ hai tiếng, trên mặt lộ ra khinh thường, không có nhượng bộ, trước mặt mà theo Đường Tuyệt trong lòng lắc đầu. Real Madrid quả nhiên không giống với hạ. Đây là hắn lần đầu tiên ở Real Madrid phòng thay đồ gặp được đồng đội khiêu khích, huấn luyện viên không có ra mặt điều đình, cái này nói rõ cái gì? Đường Tuyệt thản nhiên nói, ta xác thực cực kỳ ích kỷ, ích kỷ phải trợ giúp đội bóng thắng được thắng lợi. Ta biết được ta kiên trì muốn lên sàn trận đấu, cho ngươi một lần nữa ngồi ở trên ghế đầu, bị thương mặt mũi của ngươi. Vì vậy ngươi đối với ta liền không hài lòng, đây là nhân chi thường tình, ta sẽ không đi so đó đấy. Đường Tuyệt nói lời có chút khiến người ra ngoài ý định, hắn không có giận tí mặt, phấn khởi phản kích, chỉ là bình tĩnh nói chuyện. Văn Nghị Tự dù sự khẽ miệng hơi vện, "Tiểu tử, ngươi biết đối lý đi." "Đúng, cái gì? Ngươi không so đo, chết tiệt, cái này tên gì nói? Ngươi cho rằng bản thân là ai tới nơi này mới bao lâu, liền bày ra phòng thay đổi lao đại bộ dạng." "Tại này phòng thay đổi, huấn luyện viên vĩnh viễn là lao đại, ngươi nhiều nhất tính toán lao tam." Van Nghị Tự dù đem sật tờ kéo vào đến, sật tờ khẽ miệng có lại, hết sức thống khổ, nghĩ thầm, muốn hay không lập tức ngăn lại bọn họ. Đường Tuyệt đột nhiên cởi rộ lên, nói ra, "Ta thừa nhận huấn luyện viên là lao đại, ta là lao tam." Ta như vậy muốn hỏi hỏi ai là lão nhị là ngươi sao hử? Ngươi chính là lão nhị. Bị ngươi bước đến cái này phân thượng, Van Nhĩ Tự Dụ đầu dưng lên, lớn tiếng nói, ta chính là lão nhị, thì thế nào? Đường Tuyệt cười đến càng lớn tiếng, mọi người không hiểu chuyện này. Sắt Tở trợ thủ tiến lên một bước, muốn đi ngăn lại giữa hai người xung đột. Sật tờ tay trái một làn, đưa hắn ngăn lại. Phòng thay đồ cần muốn phản đối âm thanh. Đường Tuyệt cười song sau, nhìn xem Van Nhĩ Tự Dụ nói ra, ta là người hoa, dùng người hoa nói mà nói, lão nhị chính là 20 chính là ngu còn ra vẻ kinh khủng, chính là thằng ngốc đại danh tử. Ngươi lại nói mình là lão nhị, hả? Thật sự là chết cười ta. Van Nịt sắc mặt biến thành màu gan heo, chậm rãi theo trên ghế đứng lên, trong mắt tỏa ra lửa giận, đây tuyệt đối là không chết không nút. Cản nạ vạ rồ, Guti đám người thấy xung đột có mở rộng, lập tức ngăn lại Van Nịt Tự Dụ. ở đường tuyệt bên thai thở dài nói, ngươi làm gì nói khó nghe như vậy, hắn đã là sắp xuất ngũ người. Ai? Đường tuyệt chân mày hơi nhíu lại, nhìn thẳng ở vào rít gào trong Van Nịt nói ra, ta cũng không nghĩ làm như vậy, là hắn bức ta đấy. Ta không nghĩ cùng ngươi vì địch, nhưng là có người nhất định có đối địch với ta. Ta sẽ không chút lưu tình đá kích. Đây là nguyên tắc của ta. Hendy có thể nói như thế nào chỉ có thể lắc đầu. Sắt thở hô to một tiếng, "Đủ." Van Nịt lớn tiếng nói, "Huấn luyện viên, chuyện này, ngươi nhất định phải xử lý." "Bằng không?" Đường Tuyệt không chút nào yếu thế nói, "Bằng không cái gì, bằng không ngươi liền không được đá bóng, bằng không ngươi liền không được trận đấu thượng đế, Real Madrid rời đi ngươi làm sao có thể bắt được vô địch, thượng đế, lên có sợ?" "Không được, ta cho ngươi biết, Real Madrid không có ngươi như bình thường có thể bắt được vô địch." Van Nịt Tự cười lạnh hai tiếng, nói ra Rio trước mùa giải không có ngươi, đồng dạng bắt được La Liga vô địch. Đường Tuyệt nói ra, ta nói chính là Chamtiolit. Văn Nghị Tự Dụ cười nói, Chamtiolit ngươi nói Chamtiolit, ngươi nói, nói chính là phải trợ giúp Rio bắt được Chamtiolit. Đường Tuyệt trầm giọng nói ra, không sai. Văn Nghị Tự Dụ điểm gật đầu nói, tốt chúng ta liền đến đánh cuộc, nếu như ngươi trọng tâm mùa giải trợ giúp Rio bắt được Chamtiolit, ta liền lập tức rời đi Rio cho ngươi vọt địa phương nào. Nếu như không thể bắt được nói, ngươi liền tại phòng thay đồ thành thật một chút. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, ta tới Rio Vốn thì có vị trí, không cần ngươi cho ta vọt địa phương nào. Ngươi quá để cao chính mình. Còn về ngươi đánh cuộc, ta cảm thấy được không sao cả, đến lúc đó ngươi muốn đi có lưu đồn là chuyện của mình." Van Ngật Tự Du trầm giọng nói ra, "Chẳng lẽ ngươi không dám cá cược?" Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, "Cùng ta cá cược ngươi đều thua." Sáp Kezi dùng xin lỗi xong việc, Báo Mã Ca cũng đồng dạng dùng xin lỗi xong việc. "Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi đã nhất định có cá cược, ta liền cùng ngươi đánh bạc một thanh." Van Ngật đầu nhìn quét một vòng phía sau, lớn tiếng nói, "Tốt nơi này tất cả mọi người làm chứng." Henry thở dài lắc đầu, dị vẻ gì trong mắt xuất hiện hứng phấn. Dùng Chamtiolit đến đảm nhiệm tiền đặt cược, cầu thủ Geomagic trên mặt biểu lộ đặc sắc cực, bọn họ thật không ngờ giữa hai người xung đột. Lại dùng loại phương thức này chấm dứt, nhưng mà bọn họ cũng không cho rằng đường tuyển sẽ thắng. Geomagic chỉnh thể thực lực bày ở nơi này, ở Chamtiolit bên trên rất không có khả năng đi được quá xa, chớ nói chi là bắt được Chamtiolit. Nhưng mà chuyện này cùng lợi ích của mình không có gì xung đột, coi như là xem cuộc vui đi. Sở Tở thở dài nói, Tốt. "Các người đây là đang làm gì đó hiệp hai thời gian muốn bắt đầu?" Chiến thuật của chúng ta còn không có điều chỉnh, nhân viên thay thế còn không có tiến hành. Hiện tại cũng không chỉ nói những khí thế đó nói, bởi vì lúc quan hệ giữa, ta đem nói đơn giản vài câu. "Hiệp 2 chúng ta phải chú ý phòng thủ, đề phòng đối phương phản công." Mặt khác, Van Nhĩ Tở thay thế Hendy ra sân. Cán Nạ Vạ Dỗ cùng Cụ Tỷ cau mày nhìn xem Sở Tở, đội Hendy cũng không tính, tại sao phải đem Van Nhĩ Tở dù thay trong sân hai người bọn họ vừa mới ra sức xả một lòng, chẳng lẽ ngươi kỳ vọng hai người bọn họ ở trong trận đấu sẽ có phối hợp? Cán Nạ trong lòng lắc đầu, "Ai Đây là huấn luyện viên quen dùng thủ đoạn hạ, cân đối, khiến phản đối âm thanh xuất hiện, loại phương thức này có thể cân đối. Đường Tuyệt nhíu mày, hướng gì bẹ gì lần lượt một ánh mắt, vỗ vỗ Hendy bà vai, một câu đều không có nói. Sonic the Hedgehog cúi đầu xuống, nhìn xem núi chân, bắt đầu tự hỏi hiệp 2 trận đấu. Ở ra sân thời điểm, Đường Tuyệt không có đi tìm Sonic the Hedgehog, bởi vì vì hai người cũng không phải rất quen thuộc, hơn nữa Sonic the Hedgehog cùng Vanmit tự Zorilla đồng hương, hắn không xác định Sonic the Hedgehog có thể hay không nghe chính mình. Hiệp hai trận đấu bắt đầu thì cũng không có nghe theo chiến thuật của s an bài chỉ huy các đồng đội quy mô tiến công đứng ở bên sân sậ tờ lông mày chăm chú nhận lại hắn xa vào đến trong trongầm tư chẳng lẽ bọn họ thật sự có ngược Madrid tiến công Tuy nhiên mãnh liệt nhưng là tư tưởng cũng không được thống nhất tiền vệ công sở đỡ đem ra sức bộ phận vậnn chuyển bóng giao cho van Niterjus. bên trái gì mẹ gì rất ít bắt được cầu như vậy đường tuyệt cũng sẽ không có cơ hội tiến công đường tuyệt thở dài một hơi vẫn là đồng hương mặt mũi lớn A. hắn không có đi trách cứ Sartre, đổi lại là hắn cũng có thể có thể như vậy lựa chọn đã không cách nào nhận được cầu Vậy tự mình nghĩ biện pháp đi. Vừa mới phục hồi tổn thương van Nittorju, tự ở lãng phí Sonic the tốt, tình trạng của hắn còn không có khôi phục lại, lần lượt lãng phí cơ hội. Hiệp 2 phút 17, Sonic the ở, ở giữa vòng phục cận một cước chuyền bóng, tìm được vùng cấm chức van Nittorju. Nittorju nhảy dựng lên cùng van Nittorju tranh giành đánh đầu cầu, kết quả trái bóng bay về phía vùng cấm bên trái đường tuyệt. Đây là đường tuyệt ở hiệp 2 thứ nhất có cơ hội va chạm vào trái bóng, hắn làm sao có thể buông tha cho cơ hội như vậy? Tiến lên một bước, trọng tâm phía bên trái phía sau khẽ nghiêng, chân phải hung hăng hướng trái bóng bung vậy mà đi. Đường Tuyệt có trực tiếp bay bóng bộ ly. Quyết định này phi thường lớn gan dạng, khiến người không thể tưởng tượng. Bởi vì độ khó khăn quá lớn, không có người tin tưởng khập khiễng Đường Tuyệt có thể công phá đối phương cung thành, ngay cả ở cung thành tuyến bên trên Phở Án Đệ cũng chỉ cho là như vậy đấy. Hắn xem qua 3 ngày trước cái kia trong sân trang tí Holy trận đấu, cũng trông thấy Đường Tuyệt chân long trời lở đất bay bóng sút gol. Phở Án Đệ trong lòng nghĩ nói, nếu như ngươi không bị thương nói, có lẽ có thể làm được, nhưng là ngươi bị tổn thương. Đùng. Một tiếng giòn vang, giòn vang sau, trái bóng lại thẳng tắp khung thành bên trái bay đi. Phở Án Đệ trong mắt xuất hiện kiếp sợ, người này ở có thương tích bệnh dưới tình huống, lại có thể đánh ra như thế đặc sắc bay bóng bồ ly. Phải chân vừa đạp, Phở Án Đệ ở trong lúc khiếp sợ có hoàn thành một pha cứu nguy. Nhưng mà, cầu nhanh chóng quá nhanh, liền như cùng là một đạo bạch sắc tia chớp. Thoáng qua trong lúc đó, trái bóng liền bay đi bàn, giờ phút này thân thể của Phở Án Đệ còn trên không trung bay. Vào. Tỷ số biến thành 3-0. Đường Tuyệt lập cú đút, khoảng cách hất chỉ chỉ kém một cầu. Van Nhĩ sắc mặt tái nhợt nhìn xem Đường Tuyệt, thần sắc vẻ Đứng ở khu chỉ huy sở vốn định thống khổ nắm đầu. Nhưng là nghĩ đến đây mấy ngày vật sở hot daily đối với hắn công kích, lập tức bắt đầu vô tay, không thể cho những kia chết tiệt phóng viên tay cầm. Cầu thủ Vã Lã Đồ lì cảm giác sự khó thở, phản phất có tòa núi lớn đặt ở trên người bọn họ. Bọn họ chủ soái mèn đi lị ba vẻ ngồi ở ghế dự bị bên trên trên mặt ghế. Đường xa mà đến cổ động viên Real Madrid thì hưng phấn là to. Thượng đế, hắn đánh vào hai bàn, khoảng cách hát chỉ chỉ có một cầu. Thượng đế, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn không phải là bị hùng anh hùng, hắn là chiến thần trọng sinh. Benson Johnson không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đường Tuyệt, tâm của hắn bắt đầu bục trặc, trong nội tâm sinh ra muốn chạy trốn cách đây tòa sân vận động nghĩ gì. Đường Tuyệt ở ghi bàn sau gọi ra một ngụm thở dài, cười bày ra ngực nên đón gì bẹ gì. Sonic the ở do dự thật lâu sau, đi về hướng Đường Tuyệt. Ngươi sẽ không trách ta đi sợ lịch đở không xác định hỏi. Đường Tuyệt nhiệt tình ôm bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy đấy. Ngươi không có làm sai cái gì, dựa theo tâm của chính mình đi làm sự tình, tuyệt đối không có đúng sai. hướng Đường Tuyệt gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đường Tuyệt ghi bàn hoàn toàn đánh cầu thủ vạ lã độ lì tâm lý phòng thủ, ở sau đó trong trận đấu bọn họ quân lính tan dã. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid lớn tiếng kêu to. Lại vào một cái. Lại vào một cái. Lại vào một cái. Bên sân John sân sắc mặt tái nhận, Madrid hành chính truyền thông nhìn có chút hạ hê nhìn xem hắn. Azi Nhật báo phóng viên cao hứng phi thường, hắn quyết định, nếu như Đường Tuyệt hoàn thành hat-trick, nhất định phải đi cùng Johnson nói mấy câu. Hiệp 2 phút 28, Sonider ở trong vùng cấm một cึก tinh chuẩn liên chuyền, trái bóng bay vào vùng cấm. Đường Tuyệt tiến lên một bước dơ lên chân phải liên suốt. một cước này suốt gôn lực lượng không lớn, nhưng là góc độ xa cách, trái bóng cơ hồ là lao đứng trụ tiến vào cầu lưới đấy. Tỷ số biến thành 4-0. Hachit hoàn thành. Đường Tuyệt giống to một tiếng. Trên khán đài, cổ động viên Geo Magic phát ra khổng lồ tiếng ủng hộ, liền ngay cả Vạ Lạp Đồ Lịch cũng bắt đầu vô tay ủng hộ. Van Nhĩ tự dưng cấp kém chính mình cao quý chính là đầu lâu. Pazy Nhật báo phóng viên hưng phấn đi đến Johnson bên cạnh lớn tiếng nói, hắn hoàn thành Hachit, là nghĩ như thế nào Người hiện tại muốn chạy chỗ đúng, thừa dịp hắn còn đang trên trận, chạy nhanh chạy trốn đi. Ta sẽ nói cho hắn biết, ngươi bởi vì thân thể không khỏe, sớm cách sân vận động mở ra. Johnsonder đã nhìn xem sân vận động, hắn biết được vị này nhất định là nước pháp phóng viên, hơn nữa nhất định là Pajy đấy, bởi vì đường tuyệt là từ nơi nào đi tới đấy, là tòa thành kia thành phố Kiêu Ngạo. Chết tiệt, nhanh lên chạy trốn hạ Pajy phóng viên nước miếng phun tại Johnson trên mặt. Johnson cũng nhịn không được nữa, hắn xoay người chính là một quyền. Sau đó hai người liền như vậy hỗn léo đánh cùng một chỗ. Giờ nghỉ giải lao lúc, Đường Tuyệt cho trợ giúp huấn luyện viên Trình Lý nói qua. Nếu như phải thay đổi hắn dưới trong sân, liền chờ hắn hoàn thành hạt trick sau lại đổi. Hiện tại hắn đã hoàn thành hat-trick, như vậy nên có dưới trong sân nghỉ ngơi. Đường Tuyệt cùng đồng đội ôm, trong lòng nghĩ nói là nên dưới trong sân tiến hành nghỉ ngơi. Nhưng mà, Sắt Tợ cũng không có làm ra thay người an bài, Đường Tuyệt không có đi nhiều muốn tiếp tục trận đấu. Hiệp 2 phút 43, Dị Bệ gì ở vùng cấm bên trong bị trực chân, trọng tài chính một tiếng còi vang lên, penalty, thẻ vàng. Đường Tuyệt một lần là xong, tỷ số biến thành 5 Bản thứ tư, Đường Tuyệt không chỉ có hoàn thành hat-trick, hơn nữa càng tiến một bước Hoàn thành bản thứ tư. Chương 30, kỷ lục mới liên tục 5 trận trình diễn hát chít. Tắc tiếp nối cầm bóng trong sân buộc phát ra sấm sét loại tiếng gỗ tay, đường tuyệt kéo cho một điều bị thương chân, không thể tưởng tượng nổi hoàn thành bản thứ tư, thắng được tòa sân vận động tiếng vô tay. Hắn chinh phục cổ động viên vạ lạ đồ lỳ. Trận đấu ở 6 phút sau chấm dứt, hai bên cầu thủ lẫn nhau trao đổi áo thi đấu. Đường Tuyệt đem rủ ạ nỉ tổ áo thi đấu đắp trên bả vai bên trên, khập khiễng đi ra sân vận động, hướng hỗn hợp phỏng vấn khu đi đến. Hoàn thành từ nói, hắn xác thực giữ muốn đi cùng truyền thông gặp mặt. Toàn hợp phỏng vấn khu phóng viên nhìn xem Đường Tuyệt, biến được có chút hưng phấn, đồng thời bọn họ rất nhiều người nhìn có chút hả hê nhìn xem bên cạnh Johnson. Johnson không có đào tẩu, mắt trái có chút sưng, khỏe miệng còn có nhàn nhạt, nhạt vết máu. Đường Tuyệt kỳ quái nhìn xem hắn hỏi, đây là làm sao vậy ngã một dao? Đường Tuyệt nói khiến cho các phóng viên cười vang. Johnson lông mày dương lên nói ra, mặc kệ chuyện của ngươi. Đường Tuyệt cười hỏi, được rồi, ta không đi quản chuyện của ngươi. Hiện tại ta hoàn thành lời hứa, ngươi có lời gì muốn hỏi? Ma hành chính cùng nước Pháp truyền thông các phóng viên trên mặt lộ ra nụ cười trên mặt, nhìn xem Johnson. Cà ta Lan hành chính phóng viên, sắc mặt phi thường khó coi. Johnson híp mắt trái nói ra, không có vấn đề gì muốn hỏi, ta tiếp khách quan báo trận đấu này đấy. Đường Tuyệt đột nhiên có chút thất lạc, nếu như tất cả mọi người đều hát tán ca nói, thế giới này tình cảnh cũng quá đơn điệu một chút. Paji Nhật báo phóng viên lớn tiếng hỏi, ta có vấn đề. Đường Tuyệt quay đầu nhìn hắn, phát hiện vị này thật giống cũng ngã mổ dao, đầu lông mày chỗ có chảy ra, phải trên mặt có máu ưu động. Hắn kỳ hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng ngã mổ dao? Paji Nhật báo phóng viên nhìn xem bên trái Johnson vừa cười vừa nói, không sai, chúng ta đều ngã mở giao, nhưng mà ta là vì cao hứng đấu vật, người nào đó là vì nghề bại đấu vật. Đường Tuyệt nhìn xem hai người mặt, lại trải qua tiểu phi phi giảng thuật, rõ ràng chuyện đã trải qua. Hắn đối với Paji Nhật báo phóng viên hỏi, "Zader, chờ một chút ta đem số điện thoại cho ngươi, từ nay về sau ta có thể tiếp nhận điện thoại của ngươi phỏng vấn." Zader trên mặt tách ra hưng phấn nụ cười trên mặt, hắn nghe nói qua. Ở nước Pháp chỉ có L'équetter, -E đạt được Đường Tuyệt đồng ý, có thể tiến hành điện thoại phỏng vấn. Hiện tại tại chính mình nhận được cơ hội như vậy, Hắn như thế nào không hợp thổi phấn. Những thứ khác phóng viên hâm mộ nhìn xem Giadơ, nghĩ thầm, người này vận may thật tốt. A, không đúng, hẳn là Đường biết được hắn cùng với Johnson đánh một lòng. Ừ nhất định là như vậy như vậy, bản thân là không phải là cũng muốn tìm một cơ hội, cùng Johnson đánh nhau một trận, nói không chừng cũng có thể đạt được điện thoại phỏng vấn cơ hội. Nghĩ vậy, bọn họ ánh mắt sáng quắc nhìn xem Johnson. Johnson cảm giác cổ của, của mình mát lạnh, ngẩng đầu, phát hiện mọi người ánh mắt giống như là muốn ăn tươi nuốt sống mình được. Hắn nhịn không được lùi ra phía sau một bước. Đường Triệt cười nhìn xem đây hết thảy. Đối với giặt đờ hỏi, ngươi mới vừa nói có vấn đề muốn hỏi, vấn đề gì? Dạt Đở hưng phấn tiến lên cho Đường Tuyệt Đưa cho đưa ra một danh thiếp, nói ra, đây là tên của ta vùng, phía trên có điện thoại của ta. Đường Tuyệt lễ phép đem danh thiếp cất kỹ, giặt Đở rất hài lòng. Vấn đề của ta là, là cái gì lực lượng cho ngươi lần lượt ngã sắp xuống, lại một lần lần đứng lên là cái gì lực lượng cho ngươi khập khiễng hoàn thành trọng tâm trận đấu, đánh vào 4 cầu, hoàn thành 5 trận đấu buổi diễn có 3 cái huy bàn. Đường Tuyệt cười xem xem sắc mặt tái nhợt Johnson nói ra, là hắn cho lực lượng của ta. Mỗi khi ta đập lúc Ta liền tự nói với mình trong sân ở ngoài còn có đôi mắt đang chờ nhìn ngươi chuyện cười, nhanh lên đứng lên, tiểu tử, đi chiến đấu. Vì vậy ta liền theo thảm cỏ bên trên đứng lên, tiếp tục trận đấu. Đây hết thể đều muốn cảm tạ Johnson tiên sinh, bằng không ta khả năng đã sớm dưới trong sân nghỉ ngơi. Johnson sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mọi người kinh dị nhìn xem Đường Tuyệt, đây là cái gì đặc biệt kỳ quái lý do? Trở lại phòng thay đồ, Đường Tuyệt đặt nông ngồi ở Henry bên cạnh, cầm lấy một bình nước khoáng liền dầm dầm uống lên đến, một hơi đem cái này bình nước uống quang cảnh. Đại thắng vả lạ Đồ Ly. Real Madrid phòng thay đồ bầu không khí rất tốt, tăng thêm trang khí on lit trận đấu, bọn họ đã lấy được 5 trận thắng liên tiếp. Đường Tuyệt dùng ngứa súng tay khoác lên Hendy trên bờ vai, lớn tiếng nói, "Đêm nay chúng ta đi uống rượu." Hendy quát quát miệng nói ra, "Ngươi không được đi bệnh viện kiểm tra một chút bị thương bệnh có thương tích trong người, cũng đừng có uống rượu đi." Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Điểm ấy bị thương tính toán cái gì, cái này nghiêm trọng ta đều gặp được qua, không có vấn đề đấy." Dị Bệ Dị vừa nghe có rượu uống, hưng phấn hỏi, "Ở nơi nào uống?" Đường Tuyệt ngẫm lại nói ra, "Ta là lần đầu tiên đến tòa thành thị này, không có ngươi quen thuộc." Nếu không ngươi đi hỏi hỏi cả nạ và rổ hắn nên que thuộc lúc này đội y đi tới yêu cầu đường tuyệt cùng hắn cùng đi bệnh viện kiểm tra đường tuyệt mặt dày mày dặn nói hắn không tin nơi này bệnh viện ngày mai trở lại ma lại kiểm tra đội ý đành phải thôi đường tuyệt một bộ thắng lợi bộ dạng không tiếng động dơ lên nắm tay chúc mừng cho tiện liếc mắt nhìn về lại van nịt nhị nhớ tới giờ nghỉ giảião lúc hắn nói mình là lão nhị không khỏi lại cười rộ lên thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo bên trên sở tờ ra sức khen đường tuyệt hắn vượt mức hoàn thành lúc trước ghi bàn mục tiêu đồng thời cũng hoàn thành lúc trước từ nói đánh vào bốn bản. Mùa giải mới đến nay, 5 trận đấu, hắn đánh vào kinh người 16 cầu, đây là một cái kỳ tích, nhìn chung hắn nghề nghiệp kiếm sống, hắn sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Ta làm có như vậy cầu thủ cảm thấy kiêu ngạo. Vả là Đỗ Lỷ chủ xoáy mén đi Lỷ bà cũng khen ngợi đường tuyệt, hắn tại sân vận động làm cho người ta một loại không thể chiến thắng khí chất, ta đối với hắn nương nịnh, tỏ vẻ kính nể, kéo cho một điều bị thương chân, hoàn thành chọn trận đấu. Tuy nhiên loại làm này không đáng noi theo, nhưng lại hắn ý nguyên khiến người sinh ra kính nể hướng về. La Liga nên đón thời đại mới. Đêm đó, Đường Tuyệt, Henry Dị bẹ gì, gì Càn nạ và Dồ, Sonic ở cùng Hở Án Đệ gù tỉ đám người đến Mạch Linh khách sạn phải say một cuộc. Đây là đường tuyệt đến Diêu Sau, lần đầu tiên cùng những cái này đồng đội uống rượu. Đường tuyệt uống rượu cực kỳ hào phóng, không chỉ có ai đến cũng không tự tuyệt, hơn nữa chủ động tìm các đồng đội uống rượu. Uống rượu bầu không khí cực kỳ hòa hợp, Hở Án Đệ người đúng đường tuyệt tấn tượng ở dần dần thay đổi, vị này ở uống rượu lúc một chút cũng không có cái giá, như là một cái đại nam hải, như ở cùng của mình uống rượu, loại cảm giác này rất tốt. Bọn họ trước kia chỉ có cùng mình bang phái cấm người uống rượu, mới có loại cảm giác này. Rio Madrid đẳng cấp rõ ràng. Bọn họ rất ít cùng mình tinh bọn họ vui vẻ uống rượu, đêm nay đánh vỡ điểm này. Bọn họ trong lòng thành lập trong nội tâm phòng thủ, xuất hiện lỗ hồng, chậm rãi bắt đầu tiếp nhận đường tuyệt. Đối với cái này một chút, đường tuyệt là rõ ràng đấy. Hắn gọi bên trên những người này uống rượu, chính là muốn chỉ hoan cầu thủ cùng quan hệ trong đó. Hắn ở dụng tâm thân mật, dùng tình hình đội tình hình. Chỉ có một chi đoàn kết đội bóng, tài năng ở ác chiến ở giữa vận trở thành một sợi thừng, chiến thắng. Chỉ bằng vào bọn họ vài người, tuyệt đối không có khả năng đạt được thành tích tới đấy. Đã đến Real Madrid có thành lập một fan bất hủ công lao, như vậy nhất định chi bằng đến đồng đội duy trì. Hắn hiểu được điểm này, cũng bắt đầu làm như vậy. Mọi người ở dạng sáng 2 điểm mới rời đi khách sạn, bộ phận không nghĩ nhận tour Catalan hành chính phóng viên, đem thất tha thất thể cầu thủ Real Madrid chụp được đến, chuẩn bị ngày mai gặt hái ở trên báo chí, muốn tạo ra mặt trái tin tức. Ngày thứ 2, Tây Ban Nha truyền thông cơ hội là trúng miệng nhất trí, tán thưởng Real Madrid dùng 60 tỷ số chiến thắng vạ lạ đô cả nói ra, 4 trận La Liga, Real Madrid lấy được 4 thắng liên tiếp có 3 trận đấu đánh vào 6 cầu, tổng cộng đánh vào 21 cầu. Đường Càng Như chiến thần bình thường, sừng sững tại sân vận động, đánh vào 13 cầu. Thêm thượng Tam Tiên trước cái kia trong sân trang tí only trận đấu, hắn đã liên tục 5 trận đấu trình diễn H9. Đây là một cái mới bản ghi chép, đánh vỡ cầu thủ Nhật Bản mạ sạ Sina cái Ama ở năm 98 sáng tạo đấy, liên tục 4 trận trình diễn H chít kỷ lục. Aspen Daily nói ra, Đường không chỉ có hung hăng đánh trả đầu mùa giải nghi vấn âm thanh, hơn nữa hắn ở Real Madrid biểu hiện, đã siêu việt cùng lúc ở Milan biểu hiện. Nói cách khác hiện tại Đường Milan lúc còn muốn lợi hại hơn. Aston Daily không quên đem đường tuyệt cùng Johnson trong lúc đó truyền dạy nói ra, đến cuối cùng bình luận nói, đường không có cho Johnson cơ hội, hai người thi đấu phía sau ở hỗn hợp phỏng vấn khu đối đáp cực kỳ có ý tứ. Trình diễn bản thứ tư đường, không có lúc trước mạnh mẽ, ngược lại như là một cái nhà bên đại nam hải, hoặc là đây mới là hắn tướng mạo sẵn có. Verse Hot Daily khách quan báo trận đấu này, Johnson hết lòng tuân thủ lời hứa của mình. Hắn ở bài báo đến cuối cùng nói ra, chúng ta ở nơi này chúc mừng hắn liên tục 5 trận đấu trình diễn hát Đồng thời cũng chúc mừng Real Madrid lấy được La Liga 4 tháng liên tiếp, đứng ở điểm số bảng đứng đầu bảng. Cổ động viên Real Madrid cầm trên sở Sport Daily, ngạc nhiên đọc xong giòn sơn báo, đến cuối cùng đều nói ra, xem ra đường chinh phục đối thủ của hắn, đây chính là tờ Sport Daily trọng tâm mùa giải đến nay, lần đầu tiên khách quan báo Real Madrid trận đấu, lần đầu tiên tán tường đường. Trong tâm bọn họ tràn ngập kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Châu Âu tất cả tạp chí lớn đúng đường viết thần thoại loại chiến tích, tiến hành khen ngợi. L'Équipe, tiêu đề là: "Ván thứ tư, đường liên tục 5 trận trình diễn Madrid lấy được La Liga 4 tháng liên tiếp". Anh Quốc, thẻ gã Gideon, tiêu đề là: Liên tục 5 trận đấu trình diễn h chít, đường lại chế hạng nhất kỷ lục mới. Nước Đức báo biểu tiêu đề là: Khủng bố, 5 trận đấu đánh vào 16 cầu, đường độc cô cẩu bại. Milan báo thể thao tiêu đề là: Đường lại chế kỷ lục mới. Argentina báo nói ra, trước đường chuyển nhượng đến Diêu Rio lúc, có người nói rời đi khủng bố tổ ba người, đường gì gì đó cũng không là, hắn ở Milan thành công là đến từ tại hai gã cầu thủ bờ ra giựu. Liên tục 5 trận đấu trình diễn h chít, hắn dùng sự thật đánh trả những người khác nghi vấn. Chúng ta không biết lúc trước nói những lời kia người Lúc này là cái gì cảm giác xấu hổ. Báo lợi dụng chuyện này công kích vua bóng đá lệ. cùng những cái này khen ngợi âm thanh không giống, Catalan hành chính một cái khác nhà có sức ảnh hưởng báo thể thao Sport Daily, đem cầu thủ Rio Madrid đem qua uống rượu đến dạng sáng 2 điểm tin tức công bố ra đến, cũng đem hình của bọn hắn cũng công bố ra đến. Van Nịt tự ngồi tại chính mình cao cấp trong căn hộ, xem xét trong tấm ảnh người, mà bắt đầu chửi trườm lên, chết thiệt, các ngươi bọn này heo, lại cùng cái kia tên đáng chết cùng đi uống rượu. Còn ngươi nữa, lại cùng hắn đi được gần như vậy, ta sẽ làm ngươi ăn vào đau khổ. Cổ động viên Real Madrid đúng cái này thì báo không cho là đúng, bọn họ đang tiếp thụ Tây Ban Nha thể thao cải cách phỏng vấn lúc, đối với màn ảnh lớn tiếng nói, uống rượu tính toán cái gì, lấy được tốt như vậy thành tích, ta còn muốn mời bọn họ uống rượu, chỉ tiếc không có loại cơ hội này. Ca Kader dần đang tiếp thụ báo mà cả phỏng vấn lúc nói ra, ta vốn định chờ bọn hắn trở lại Madrid sau, thỉnh bọn họ uống rượu, ai biết bọn họ ngược lại chính mình đi chúc mừng. Ừ, như vậy cũng tốt, tỉnh rượu của ta tiền. Tốt, chúng ta trở lại chuyện chính, ta cho rằng đối với người thắng mà nói, chúng ta có tư cách đi uống rượu chị cần bọn họ không có có ảnh hưởng đến trận đấu, chính là mỗi đêm đi uống rượu, ta cũng không được xe đi can thiệp. Các đưa dần ở truyền thông trước ủng hộ cầu thủ tự mình, khiến Sport Daily báo phá sản. Atland Daily lập tức đánh trả Sport Daily, báo hét hô cùng huấn luyện viên dịt cắt ở phòng thay đồ cãi nhau tin tức. Chương 31, sinh mạng không thôi chiến đấu không dứt. Ngày thứ 2 trở lại Madrid, đội y mang theo Đường Tuyệt đến bệnh viện tiến hành kiểm tra, đến cuối cùng kết luận là nghỉ ngơi 2 tuần lễ. Đường Tuyệt biết mình không cần dài như vậy thời gian nghỉ ngơi. Hắn quyết định dùng cái này đoạn thời gian nghỉ ngơi cùng cùng Alins, bởi vì đến Madrid sau, một mực không có từ từ cùng cùng nàng. Madrid đông khu nào đó điều yên lặng khu phố, bình thường cực kỳ yên tĩnh, đến tối liền náo nhiệt lên. Sở dĩ nói náo nhiệt, cũng không phải nói nơi này cực kỳ xảo, mà là nói trước cửa khu phố mỗi đến tối, liền sẽ ngừng rất nhiều hào xe. Phu cận cư dân biết được đây là một nhà tư nhân luôn. Ngày 25 tháng 9 buổi tối 7 giờ, màn đêm mới vừa vặn phủ xuống, từng chiếc ô phe Ferrari, -gi, Bentley, dồn dớ sở đám hào xe đứng ở con đường này bên cạnh. Theo xe bên trong đi ra tới người, đều phi thường trẻ tuổi, nam quần áo ngăn nắp, nữ diễm lệ xinh đẹp. Đường Tuyệt cùng Alynns đi xuống xe, có mấy nam nhân hưng phấn tiến lên cùng Alynns Vân An. Đường Tuyệt bình tĩnh hướng bốn vòng nhìn xem, sau đó hai người cặp tay đi về hướng hội sở. Đường Tuyệt mặc vào một bộ màu lam nhạt nghỉ ngơi hóa trang, nhìn xem cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái khái. Alynns là trải qua tỉ mỉ cách tân mặt đấy, tóc dài xõa vai vàn đuôi tóc, có vẻ thành thục rất nhiều. Phấn trang điểm như vẽ, lông mi thật dài, giống như trọng tâm liền có sinh mạng, gợi cặp môi đỏ mọng bôi trở thành là màu đỏ nhạt. Một ghế ngồi màu trắng váy dài, đem nàng thon dài têu ngạo dáng người bảy biện ra đến. Đây là một cái đi vào phàm trần tiên nữ. Hội sở bên ngoài nhìn xem phi thường bình thường, hai người đi vào hội sở. Alins cường đại khí chàng bày ra, khi nàng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Những cái này trong ánh mắt có hâm mộ, ghen ghét, những thứ này các nữ nhân bản năng phản ứng. Các nam nhân con mắt tỏa sáng, một ít lớn mật một chút đấy, trong mắt buộc lộ ra mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Rất nhiều người tiến lên Vân An, nhưng mà bọn họ đối tượng là Alins. Đường Tuyệt bị không để ý tới. Gọi sở bên trong cùng bên ngoài là hai cái thế giới, xanh vàng rực rỡ, khoảng chừng 300m2 đại sảnh, cao cao không đẩy lên hiện lên màu và nóng, thật giống phía trên dán một tầng tiền bạc. Trên thực tế thì phải là lá vàng. Một chiếc chừng 10m khổng lồ tình thế đèn treo động ở không đưa, ngọn đèn trải qua tình thế khúc sút, biến được 5 màu rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Bốn vòng trên mặt tường treo danh họa, không có người sẽ cho rằng những cái này danh họa là phục chế phẩm. Đại sảnh bên trái là trống trải đấy, hẳn là dùng để khiêu vũ đấy. Phía bên phải bày biện chú ý tọa ủy những cái này tọa ủy nhìn xem có 17 tam thế kỵ phong cách. Một câu đây là một nhà sang trọng tư nhân luôn. Đường Tuyệt có loại đã lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc, giật mình trở lại kiếp trước, nhưng mà trên mặt của hắn không có quá nhiều kinh ngạc, cũng không có bất kỳ khó gấp. quay đầu nhìn xem Đường Tuyệt, kỳ quái hỏi: "Thân ái đấy, ngươi nhìn xem cực kỳ trấn định. Điều này làm cho ta cực kỳ giật mình. Phải biết rằng ta lần đầu tiên tới nơi này lúc, phi thường kinh ngạc, trên đời này còn có như thế này sang trọng địa phương nào? Có trả lời thế nào Alin Sa nói mình kiếp trước liền thưởng xuyên tới chỗ như thế. Kệ so sánh cái này còn muốn sang trọng địa phương nào đều đi qua không được, khẳng định không thể nói như vậy. Vì vậy hắn đảm nhiệm làm ra một bộ dáng vẻ khẩn trương, nhìn xem Alinsk nói ra, kỳ thật ta cũng vậy cực kỳ căng thẳng. Lòng bàn tay của ngươi tại sao không có chảy mồ hôi Arlind kỳ quái hỏi. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, cũng là bởi vì quá khẩn trương, cho nên mồ hôi cũng không dám ra ngoài. Alins nháy mắt mấy cái. Không dây dưa nữa vấn đề này, mang theo Đường Tuyệt ngồi ở ngồi ở phía bên phải một cái bàn bên cạnh. Một tên xinh đẹp người bán hàng tiến lên lễ phép hỏi thăm hai người uống chút gì không? Hai người đều muốn một ly rượu đỏ. Không có trên người đến yêu cầu ký tên, đây là đường Tuyệt Thành danh sau này lần đụng phải tình huống như vậy. Hắn nghĩ lại một chút thoải mái, ở những cái này công tử ca trong mắt, trái bóng minh tinh căn bản tính toán không được cái gì, còn về những nữ nhân kia, trong mắt chỉ có tiền. Nhà dao nữ có chính mình phạm vi, sẽ không tới nơi này đấy. Đường Tuyệt không biết gã Lin sượt vì cái gì muốn dẫn hắn đến nơi đây, hắn có chút không được tự nhiên. Bị không người nào xem cảm giác thật không tốt. Thân ái đấy, ngươi nhất định rất ngạc nhiên, ta vì cái gì mang ngươi tới nơi này đi ta là cho ngươi tới gặp một cái người đấy. Alins mơn một ngụm rượu đỏ phía sau, cười nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, "Thấy một cái người người nào?" Đường Tuyệt cực kỳ chờ mong, Alins ở nơi này có thân thích, thấy người đương nhiên là thân nhân. Hắn lúc này thật sự có chút khẩn trương. Lần đầu tiên thấy người nhà của Alins, hắn sẽ tiếp nhận ta sao đúng? Lúc trước gã Alins chính là chính mình trực tiếp ôm đi đấy, hắn sẽ trách cứ đi. Đường Tuyệt thậm chí nhớ tới 3 năm trước đây ở Paris chuyện tình, chiếc xe Benz cửa sổ xe một mực không có mở, Đường Tuyệt cũng chưa bao giờ thấy qua Alins tra bộ dáng. "Này tiểu thư, người tối nay là nơi này xinh đẹp nhất nữ sĩ." Đến, người ngươi một ly một cái nhìn xem cực kỳ anh tuấn người tuổi trẻ, bưng một ly rượu đỏ, ngồi ở Alynns bên cạnh. Người tuổi trẻ cổ áo hai khỏa cúc áo là cởi bỏ đấy, mơ hồ lộ ra cường tráng cơ ngực cùng mấy cây lông ngực. Bị người xương tán hẳn là chuyên tốt, nữ nhân nào không thích nghe người khác tiếng ca ngợi. Nhưng mà, Alynns cũng không có đầu ly, liền nhìn đều không có liết hắn một cái. Người tuổi trẻ nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Alynns tiểu thư, loại hành vi này cực kỳ không lễ phép người tuổi trẻ ngữ khí rất không lành. Đường Tuyệt mày, nói ra, Alynns không nghĩ cùng ngươi uống rượu. Người tuổi trẻ trầm rãi ngầm đầu nhìn Đường Tuyệt, trên mặt đột nhiên cười, nói ra, nguyên lai là Diêu Ma Dịch siêu sao bóng đá, ta nói như thế nào như vậy nhìn quen mắt a đến, chúng ta cạn một chén. Nói xong người tuổi trẻ phối hợp bưng chén rượu lên, con mắt nhìn xem Đường Tuyệt. Chậm rãi đấy, hắn đem chén rượu đưa đến, bởi vì Đường Tuyệt căn bản không có cùng hắn uống rượu ý tứ. Như thế nào, người bày nảy lên siêu sao bóng đá cái giá người tuổi trẻ sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, ta có phải là nên tìm ngươi ký tên hoặc là yêu cầu ngươi chụp ảnh chung. Người tuổi trẻ hậu bao đột nhiên rối thẳng, Hùng dữ nói, à, phi ở nơi này ngươi cái gì cũng không phải, biết không, cái gì cũng không phải. Hắn chỉa chỉa bốn vòng danh họa nói ra, loại địa phương này ngươi là lần đầu tiên đến đây đi, ừ, hẳn là. Nơi này không phải ai danh tiếng ra sức ai liền lợi hại, nơi này là ai nhiều tiền, ai lợi hại. Ngươi có bao nhiêu tiền lại làm ra cái này bộ hình dáng. người tuổi trẻ trước sau bị A cùng đường tuyệt từ chối, trong nội tâm rất không dễ chịu, lộ ra tướng mạo sắc có. Minh tinh, trong mắt bọn hắn cái gì cũng không phải, nữ Minh tinh nổi danh là vì tiền thậm chí sẽ chủ động hướng bọn họ những người này yêu thương nhưng nhớ, dùng tranh thủ duy trì. Còn về Nam Minh Tinh, chính là danh tiếng lớn một chút mà thôi, nói đến tiền. Bọn họ chính là dù thế nào lăn qua lăn lại, cả đời lại sẽ có bao nhiêu tiền. Đường Tuyệt nhíu mày, đối với cái này loại người hắn ở kiếp trước gặp qua rất nhiều, cũng biết loại người này tâm tư, bởi vì vì chính hắn liền đã từng là trong hội này người. Ngươi cho rằng ngươi là ai có tiền liền không tồi nói ra nhà của ngươi xí nghiệp tên. 10 năm phía sau ta mua xuống nó Đường Tuyệt không cam lòng yếu thế nói, người tuổi trẻ cảm thấy đây là chính mình cả đời này nghe được buồn cười nhất chuyện cười không kiêng nệ gì cả lớn tiếng cười rộ lên. Hội sợ bên trong người đem ánh mắt nhảy vào đi tới, một cái châu Á người tuổi trẻ bưng ly rượu đi tới. Đường Tuyệt cảm thấy nhìn khuôn mắt, thật giống đã gặp nhau ở nơi nào. Người tuổi trẻ tiến lên cùng Alins nắm tay, nói ra, "Cho ngài Alins tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ ta sao, Quách Trở?" Vừa nghe đến Quách Trở, Đường Tuyệt lập tức liền nhớ lại cái này tên vị trí. Alins nháy mắt mấy cái nói ra, "Ngươi là ngựa." "Mã dược." Mã dược ngồi xuống vỗ người trẻ tuổi kia bả vai nói ra, "Michelle, cái hai người này là bằng hữu của ta." Ngươi cũng đừng có làm khó hắn bọn họ." Michelle hỏi, "Hai người bọn họ là ngươi mời đến?" Mã Dược lắc đầu nói ra, "Không phải là." Michelle nghiêng đầu nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, quá không có có lễ phép, lại từ chối người khác mời rượu. Đường Tuyệt thản như nói, "Ngươi có quyền sức lực mời rượu, ta có quyền sức lực uống, cũng có quyền lực không uống. Là ai nói cho ngươi biết, ngươi mời rượu, nhất định muốn uống." Michelle lựa thoáng cái đi lên, cái này là địa bàn của hắn, 5 lần 7 lượt bị một cái trái bóng minh tinh xem thường, vừa rồi lại nói 10 năm phía sau muốn mua bọn họ nhà xí nghiệp, nha. Thượng đế người này nữa ra. Đi lên đến gần, là vì lôi kéo Alins đã lôi kéo không thành công, liền không cần phải làm tiếp ra một cái người khiêm tốn bộ dạng, huống chi đây là nam nữ khiến hắn đã bị vũ nhục. Mizeo dùng sức đẩy, quý bao cái bàn thoáng cái đảo hướng Đường Tuyệt. Alins phát ra một tiếng thét lên, Đường Tuyệt nhảy bén nẻ rượng, chính thoát đi. Ở mã rượng ánh mắt kinh ngạc ở giữa, Mizeo một cái giật nhảy. Hướng Đường Tuyệt bước tới. Mã dược nhướng mày, cảm giác ra sức mất mặt, chính mình tới khuyên giải lại không có đã bị hiểu quả gì. Lam biểu hiện mình, hắn vội vàng cùng qua đi. Hôm nay có ở Aelin trước mặt từ từ biểu hiện một chút. Nói không chừng. Đối với đánh nhau chuyện tình, Đường Tuyệt thật lâu không có nếm thử, hắn trong mắt nhảy vọt nguy hiểm lửa nóng. Trong nháy mắt hai người mà bắt đầu đố léo đánh cùng một chỗ, quý bao cái bàn ở tung tóe, có quá mức thậm chí đã hư hao. Hội sở bên trong phát ra nữ nhân tiếng thét trói thai, tràn diện thoáng cái hỗn loạn lên. Càng nhiều người tuân đi qua, mấy người trẻ tuổi hưng phấn lớn tiếng kêu gạo. "Misel, đánh chết hắn." "Misel, ngươi không phải nói chính mình rất lợi hại phải không như thế nào liền một cái con khỉ già vàng đều làm không được?" Hoa Dung Tất Sắc Alyn chậm rãi khôi phục lại, nàng đem trước đẹp mắt vứt bỏ, gạt ra mọi người, xem đúng thời cơ hướng phía Mi Selvát chính là hung hăng một ước. Mi sẽ phát ra hét thảm một tiếng, Alyn gót giày quá tiêm, như cái dùi bình thường, đâm rách hắn quần áo trong, ở hắn lưng đâm một cái khủng. Mi sẽ tức giận quay đầu, Đường Tuyệt Nhân cơ hội một đấm hung hăng đánh vào trên mặt của hắn. Giờ đi cái này là nam nhân chuyện giữa đường Tuyệt hướng phía Alyn lớn tiếng kêu gạo. Mã rượt một tay lấy Alyn kéo ở ngực mình, tựa hồ là phải bảo vệ nàng. hướng phía Đường Tuyệt lớn tiếng kêu lên, hung hăng đánh hắn. Trong nơi này vẫn là cái kia rơi vào phạm trần tiên nữ. Alyn không linh tình dùng sức dây ma dược, lạnh lùng đối với hắn nói ra, "Ta không cần ngươi bảo vệ." Bốn vòng người tuổi trẻ thấy Mi Sel rơi xuống hạ phòng, một cái máy bay đầu ra hỏa lớn tiếng nói, lại đánh lén, "Tốt, ta đây liền không khách khí." Bên cạnh hắn mấy cái tên lớn tiếng nói, đúng "Chúng ta đây liền không khách khí." Mấy người cơ nắm tay, chân, chân, hướng đường tuyệt mà đi. Mã dược tiến lên một bước, nghĩ có khuyên can, ở Alyn trước mặt biểu hiện một phen, nhưng lại vừa nhìn thấy người của đối phương quá nhiều, cước bộ dừng lại. Đường truyền ánh mắt sáng ngời, Hai cái nắm tay chính hướng hắn mặt mà đến, một chân đá hướng hắn chân trái, một chân đá hướng eo của hắn. Đường tuyệt tình thế phi thường nguy hiểm, Alyn sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng vào lúc này, có người giống to một tiếng, dừng tay cho ta. Alyn nghe được cái thanh âm này, trong mắt xuất hiện vui mừng. Chương 32, tỷ đệ. Âm thanh chủ nhân cực kỳ tuổi trẻ, 17, 8 tuổi bộ dạng. Nhưng mà lời của hắn phảng phất có trùng ma sức lực, trừ bỏ Misel, mọi người lập tức dừng quyền cước của mình. Misel gầm thét tiếp tục hướng đường tuyệt vung quyền mà đi. Đường trên cánh tay phải vừa đỡ, cái giáng hung hăng đánh vào Misel trên mặt, Misel ầm ngã xuống đất. Mấy người trẻ tuổi liền tranh thủ hắn ngâm dậy đến, Misel mặt mũi tràn đầy máu tươi gầm thét, "Đang sôi các ngươi đều cút ngay cho ta, ta hôm nay muốn đánh chết hắn, nhất định có." "Đừng." Một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, một cái cái tát hung hăng đánh vào Misel trên mặt, khiến hắn không có đem còn lại nói kêu đi ra. Misel kinh ngạc nhìn xem trước người người tuổi trẻ, không được giải giống lớn nói, người rửa vào cái gì đánh ta, dựa vào cái gì?" Người tuổi trẻ khẽ miệng hơi bện, thản nhiên nói, "Bằng ta là nơi này đại cổ đông, có người làm cho phá hoại." Ta liền có thể giáo hơn hắn." Mi sắc trong mắt xuất hiện không cam lòng, hắn liếc mắt nhìn Đường Tuyệt, lớn tiếng kêu lên, "Tốt nếu là như vậy, ngươi cũng muốn ở cái kia chết tiệt con khỉ khỉa vàng trên mặt đánh một cái cái tát." Đường Tuyệt nhíu mày, nhìn xem người tuổi trẻ. Người này tướng mạo anh tuấn, Đường Tuyệt cảm giác có chút quen mắt, giống như đã gặp nhau ở nơi nào, nhưng là cũng không nhớ ra được, bởi vì theo dáng vẻ bên trên xem, người này xác thực là lần đầu tiên thấy. Người tuổi trẻ xoay người chậm rãi đi về hướng Đường Tuyệt, à, thiếu chút nữa lớn tiếng kêu lên." Đường Tuyệt trong nội tâm đã làm tốt đánh trả chuẩn bị. Khiến người kinh ngạc chính là, người tuổi trẻ cũng không có tiến lên đi đánh Đường Tuyệt cái tát, mà là cho hắn một cái ôm. Đường Tuyệt trong mắt xuất hiện kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra tình hình? Mi sẽ trong mắt sắp rơi ra đến, phía sau hắn vài tên người tuổi trẻ khiếp sợ nhìn trước mắt chuyện đã xảy ra. Mã Dược ở kinh ngạc sau, rơi vào trầm tư. Aclins buông lỏng một hơi, đi về hướng hai người. Hội sở bầu không khí biến được quỷ dị. Mi sẽ không phục giống lớn nói, vì cái gì tại sao là như vậy? Hắn quay đầu nhìn về phía người khác, tức giận hô, là ai gọi bọn họ tới đấy, ai đứng ra chết tiệt? Đem loại người này bảo chúng ta hội sở đến, ta muốn đánh gãy chân của hắn. Người tuổi trẻ một tay ôm đường tuyệt bả vai, một tay ôm ạ linh eo, nhìn xem tức giận Michelle vừa cười vừa nói, ta thỉnh bọn họ tới, đến, đến cắt đứt chân của ta. Đường tuyệt chân mày hơi nhữ lại, chậm rãi lại giãn ra mở. Hắn suy đoán đến vị này chính là ai. Hắn quả tim nghĩ, ta nói mà vừa rồi như thế nào cảm thấy nhìn quen mắt, cái này mặt mày trong lúc đó xác thực cũng ạ linh có chút tương tự. Mã dược ánh mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, Michelle trên mặt xuất hiện kinh ngạc Phía sau hắn cái kia vài tên người tuổi trẻ có chút không biết làm sao. Mi sẽ trong nội tâm hung hăng thầm nghĩ, chết tiệt, tốt hiện tại có người bao phủ ngươi. Từ nay về sau chúng ta đi nhìn, hừ, không được cắt đứt chân của ngươi. Ta liền không gọi Michelle. Người tuổi trẻ một câu khiến Mi sẽ ý đồ phá sản, ngươi hãy thu nảy lên điểm này cẩn thận, hai người bọn họ nếu như ít một sợi tóc, ta bất kể là không phải là ngươi làm, đều có đem sổ sách tính toán ở ngươi trên đầu đấy. Cho nên từ nay về sau ngươi tốt nhất phái vài tên bảo tiêu bảo vệ bọn họ. Mọi người sắc mặt bắt đầu biến hóa. Rất nhiều mỹ nữ trong mắt xuất hiện lên vẻ, nếu như mình có thể dựa vào bên trên vị này. Mi sẽ sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng hỏi, vì cái gì? Người tuổi trẻ thản nhiên nói, không tại sao, ta làm được sự tình, không cần khiến ngươi biết. Mi seu giận dữ rời đi hội sở, cái chỗ này hắn không có cách nào đợi đi xuống. Người tuổi trẻ hướng phía mọi người cười nói, tốt, hết thể đều qua đi, mọi người tận tình chơi đi. Mọi người lúc này mới rời đi, một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán, suy đoán đường tuyệt bọn họ cùng vị này người tuổi trẻ quan hệ. Hội sở người bán hàng bắt đầu thu thập thất bại trên sàn nhà cái bàn. Mã Dược túi đầu đi theo đường Tuyệt phía sau bọn họ, người tuổi trẻ xoay người vô vô bờ vai của hắn nói ra, người đi địa phương khác đi, chúng ta có việc tư cận." Mã Dược cau mày, ngẫm lại phía sau lại gật gật đầu, rời đi." Aelins chỉ vào người tuổi trẻ cho Đường Tuyệt giới thiệu, "Lobet, đệ đệ của ta." Đường Tuyệt hướng phía Lobet gật gật đầu, quả nhiên cùng suy đoán của mình đồng dạng. Lobet vươn tay, cầm hắn tay, nhiệt tình nói, "Ta đã sớm muốn cùng ngươi gặp mặt, chính là Alins một mực đều nói ngươi bận bộn." Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, Alins nói với ta nảy lên qua ngươi, chỉ là không có nghĩ đến ngươi cho ta như vậy lễ gặp mặt. Alins trợ giúp Đường Tuyệt chọn chỉnh lý mất trật tự quần áo, Loves vừa cười vừa nói, tỷ tỷ của ta nhưng khi nay trên thế giới xinh đẹp nhất cô bé, ta muốn nhìn ngươi có thể hay không phối hợp hắn. Nhưng mà, chúng ta thật không ngờ ngươi cũng dám cùng hắn đánh nhau. Alins nháy mắt mấy cái, hướng Đường Tuyệt hỏi, làm sao ngươi biết đây là hắn cho ngươi lễ gặp mặt. Đường Tuyệt mơn một ngụm trong chén rượu đỏ, nói ra, ngươi chậm rãi ngẩng lại, nếu như không phải của hắn ngầm đồng ý, cái này không đánh được lên. Alins lại vì đến. Hướng phía Lopez chính là một quyền, hung dữ nói, từ nay về sau không thể như vậy. Lopez vừa cười vừa nói, tốt, tốt, tốt, từ nay về sau không được như vậy. A cùng Lopez là cùng cha khác mẹ tỷ đệ, hai người từ nhỏ ở không giống trong hoàn cảnh lớn lên. Dựa theo trong tiểu thuyết tính tiết, Lopez nên rất hận vị tỷ tỷ này mới đúng, ai biết quan hệ của hai người là như thế hòa hợp. Nhìn xem hai người cười cười nói nói, đường tuyệt rất vui vẻ, đem trước đánh nhau chuyện tình quên ở sau. Ba người nói chuyện phía một trận, Lopez nhìn xem đường tuyệt hỏi mấy ngày hôm trước nói người làm cho nàng đem công ty phíở cổ phiếu toàn bộ bán đi Đây là vì cái gì phải biết rằng công ty phí giờ cổ phiếu một mực ở vào dâng lên xu thế từ các người đem thuốc giảm béo sản sinh quyền giao cho bọn họ sau bọn họ liền nhanh chóng thoát khỏi khốn cụ một lần nữa tỏa sáng si cơ cũng không được giải nhìn xem đường tuyệt bởi vì lúc ấy đường tuyệt không có cho nàng nói do nguyên nhân 10 ngày trước đường tuyệt đột nhiên cho nói có nàng bán đi trong tay kiểm giữ sở hữu công ty phí giờ cổ phiếu đang cùng công ty phí giờ hợp tác sau đem mẫu thân lưu cho nàng 500 triệu Euro toàn bộ quăng vào thị trường chứng khoán, mua phì giờ cổ phiếu. Hiện tại 2 năm qua đi, nàng 500 triệu đã biến thành 20 tỷ. Phì giờ ở nhận được ngân hàng 1 tỷ vay tiền phía sau, hơn nữa thuốc giảm béo, thoáng cái thoát khỏi khốn cục, cổ phiếu cũng thẳng tắp dâng lên. Alins không có rất muốn. Dù sao đã kiếm tiền, bán liền bán đi. Cho tới bây giờ, trong tay nàng cổ phiếu còn không có bán xong, bán có từng điểm từng điểm thả ra, thả quá nhiều, cổ phiếu sẽ ngã xuống đấy. Lopez đúng đường tuyệt cực kỳ say mê, cái này cùng hắn ở trại bóng bên trên lấy được trở thành không quan hệ. Thành lập Long Đẳng công ty Sản sinh thuốc giảm béo, đem sản sinh quyền giao cho công ty Pfizer, mình ở đằng sau lợi nhuận ra sức đầu. Hiện tại vừa chuẩn bị khiến Long Đẳng công ty ở nước Mỹ đưa ra thị trường. Nghĩ muốn những thứ này, giống như là một cái chuyên kỳ. Nếu như Long Đẳng công ty thành công ở nước Mỹ đưa ra thị trường, trước mắt vị này Trái Bóng Minh Tinh lập tức liền sẽ trở thành làm ức vạn phú ông. Không nghi ngờ, Đường Tuyệt lập tức liền sẽ trở thành làm trên lịch sử giàu có nhất vận động viên, thậm chí có thể có thể bên trên nhà giàu bảng. Là như vậy. Đường Tuyệt trầm rãi nói, "Trải qua ta cẩn thận phân tích, cho rằng có chút chuyên gia quan điểm là chính xác đấy. Nước Mỹ hoan sở chit sẽ xuất hiện một trận tài chính bao tác, mà châu Âu rất nhiều ngân hàng là hoàn sờ chit người mua. Một khi đoàn sờ chit xảy ra vấn đề, lập tức liền sẽ lan tràn đến châu Âu. Khi đó, trước hết nhất phản ứng hẳn là thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán nhất định sẽ ra sức ra đấy. Cổ phiếu của chúng ta cũng không phải một cái số lượng nhỏ, đến thời gian lại bán liền cảm thấy hơn nữa sẽ trên phạm vi lớn rút lại, thậm chí xuất hiện lỗ lãi. Cho nên, hiện tại liền phải xử lý trong tay cổ phiếu, đến lúc đó cổ phiếu té đáy cốc. Chúng ta nặng hơn nữa vừa mua vào lô Pe này lên cái cầm chăm chú nghe hắn hắnởs cái mùi nói ra cái quan điểm này ở mấy năm trước liền xuất hiện qua một bộ phận chuyên gia một mực nóioan sở chip tài chính diễn sinh sản phẩm rất nguy hiểm quan sở chip ngân hàng sẽ xảy ra vấn đề nhưng mà thời gian qua lâu như vậy quan sở chí không phải là một chút vấn đề đều không có xuất hiện người nói chuyện không thấu đáo có sức thuyết phục gật gật đầu tỏ vẻ tán thành lô Petch pháp đường tuyệt thầm nghĩ chẳng lẽ muốn nói đây là ta trong đầu siêu cấp máy tính phân tích ra tới không được cái này đương nhiên không được để nói như thế nào a. Là như vậy, ta tìm đọc đại lượng oan Sở Chit tư liệu, lại cẩn thận phân tích chuyên gia quan điểm, được ra Hoan Sở Chit tài chính diễn sinh sản phẩm tiếp xúc sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Mặt khác, liên tính bọn họ không có xảy ra vấn đề, châu Âu quốc gia cao phúc lợi, khả năng làm cho có chút quốc gia xuất hiện chủ quyền nợ nần nguy cơ, ví dụ như Hy Lạp, Italia, cái này cũng kể cả Tây Ban Nha đám phần đông châu Âu quốc gia. Nếu như xuất hiện chủ quyền nợ nần nguy cơ, sẽ sinh ra một loạt vấn đề, đến lúc đó, rất nhiều người sẽ thất nghiệp, xã hội tiêu điều, thị trường chứng khoán nhất định sẽ ra sức ra đấy. Lopes biết được cái gì là chủ quyền nợ nần nguy cơ, bọn họ nhà chính là mợ ngân hàng đấy, người khác không biết nội tình hắn là biết đến. Nghe xong Đường Tuyệt nói lời, hắn bắt đầu cẩn thận tự hỏi. Alins trong mắt xuất hiện khiếp sợ, nàng hoàn toàn nghe không hiểu cái gì chủ quyền nợ nền nguy cơ đấy. Hắn khi nào thì đi nghiên cứu những cái này không có khả năng hả? Ta một mực ở bên cạnh hắn, chưa từng có đã từng gặp hắn chú ý qua những tin tức này. Người chừng nào thì đi nghiên cứu Alins vẫn là nhịn không được hỏi ra đến. Đường Tuyệt cười, lại bắt đầu bịa đặt, Alins là như vậy, đi ra ngoài đánh trận đấu thời điểm, ta cực kỳ nhảm chán làm giết thời gian, tập hợp đảm nhiệm điểm sự tình gì đi. Cho nên ta mà bắt đầu nghiên cứu quan search, nghiên cứu tất cả quốc gia kinh tế tình huống. Alins bán tiến bán nghi, hỏi: "Đi ra ngoài đánh trận đấu, các ngươi nhàn rỗi thời gian không phải là ở uống rượu không?" Đường Tuyệt mặt không có đỏ, tâm tư cũng không có điên của ngày, đảm nhiệm làm ra một bộ nghiêm túc bộ dạng, nói ra: "Alins, ngươi nhất định bị truyền thông nói dối. Vài ngày trước chúng ta xác thực đi uống rượu, nhưng loại này tình huống cực kỳ ít phát sinh. Ở chủ trận đấu, sau khi cuộc tranh tài kết thúc đám cầu thủ thường xuyên đi uống rượu, điểm này Alins là biết đến." Còn về đến sân khách đi trận đấu có phải như vậy hay không, nàng thật đúng là không biết. Lopez ngầm đầu nhìn Đường Tuyệt nói ra, loại này quan điểm có một chút đạo lý, nhưng là không biết cha có thể hay không nghe. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, ngân hàng một mực đảm nhiệm đúng là lần tránh mạo hiểm. Lopez tránh mắt sáng lên, đại gia tộc có đại gia tộc chỗ tốt, đồng dạng cũng có chỗ hỏng, cạnh tranh quá lợi hại. Nói bọn họ thế hệ này đi, đối thủ cạnh tranh lại đạt tới mười mấy người nhiều. Lopez hy vọng có thể nâng cao một bước, trở thành gia tộc tương lai chủ nhân, mà không phải như phụ thân hắn đồng dạng, chỉ trưởng quản một nhà ngân hàng. Nếu như lúc này đây dựa theo Đường Tuyệt nói đảm nhiệm, khiến gia tộc Ngân Hàng tránh cho tổn thất nói, hắn đem trổ hết tài năng. Lobes điểm gật đầu nói, "Tốt, ta tận lực dựa theo ngươi thuyết pháp đi thuyết phục cha." Đường Tuyệt biết được bọn họ nhà một sự tình, nói ra, "Kỳ thật ngươi có thể cùng gia tộc cầm quyền người câu thông một chút, đem cái quan điểm này nói ra." Lobes lắc đầu nói ra, hắn là sẽ không nghe đấy, hắn có chính mình cố vấn đoàn. Đường Tuyệt cười nói, "Có nghe hay không là chuyện của hắn, ngươi nói hay không là một chuyện khác nữa. Nếu như sang năm Đoàn Sở Chit xảy ra vấn đề, ngươi bây giờ nói nói, cũng sẽ bị người nhớ lại đến." Khi đó, ngươi, Lopez gia tộc có chô ít tiền đường tuyệt là biết đến, tiểu phi phi dùng một tháng mới tính toán ra đến, nói ra là một cái kinh người con số. Cái gì Vilgates, chỉ có thể so ra mà vượt bọn họ nhà một cái ngón nút đầu. Lopez điểm gật đầu nói, tốt ta liền bảo áp ở trên người của ngươi. Nhân sinh khắp nơi đều là vấn bài, đường tuyệt không có đi thẳng ngốc hỏi vì cái gì ngươi muốn đem bảo đặt ở ta trên người Lopez có nghĩ chỗ hết tài năng, nhất định phải đảm nhiệm người khác chuyện không dám làm, còn về kết quả, liền do ông trời đến quyết định. Alinston sắp cực kỳ phức tạp, nàng hy vọng Đường Tuyệt nói chính là chính xác đấy, khi đó đệ đệ của mình liền có thể trổ hết tài năng. Nhưng là nếu như Đường Tuyệt phân tích ra hiện tại sai lầm, kết quả là không ổn. Cạn ly Llobetzer lên chén rượu. Đường Tuyệt cùng Alinzer lên chén rượu nói ra, cạn ly. Chương 33, vui lấy được giải quả bóng vàng. Ngày 20 tháng 11, nước Pháp trai bóng tạp chí giải quả bóng vàng lấy được phần thưởng danh sách ra lò, Đường Tuyệt dùng vượt lên đầu tên thứ 2 210 điểm ưu thế tuyệt đối, đạt được năm 2007 giải quả bóng vàng, xếp hạng vị thứ hai chính là Kaká. Vị thứ 3 là Messi. Đây là đường tuyệt liên tục năm thứ 2 đạt được cái này một vinh hạnh đặc biệt. Nước Pháp trái bóng ở lấy được phần thưởng từ ở giữa viết, ở qua đi trong một năm, Milan sáng tạo vô số kỳ tích, 29 tháng liên tiếp, 59 trong sân bất bại kỷ lục ở Sê-di-A thua 15 điểm mở ra giải bóng đá mới đầu, đến cuối cùng mạnh mẽ đoạt chức vô địch tram ti bảo vệ ngôi vị thành công. Ở những cái này đẹp mắt thành tích chính giữa, có một cái cầu thủ không thể bỏ qua công lao. sê di đánh vào kinh người 44 cầu, 21 cầu Đường La y lan sáng tạo những cái này kỳ tích chủ yếu công thần hắn cho toàn bộ thế giới người hâm mộ Hiến dân một trận lại một trận đặc sắc trận đấu ở thời khắc mấu chốt dùng chính mình ghi bàn giúp đội bóng trợ rút vượt qua từng đạo cửa hại khó đường là trước mùa giải trên thế giới biểu hiện tốt nhất siêu sao bóng đá trải qua bình luận bình chọn hắn dùng 565 điểm cao nên tuyển làm năm 2007 giải quả bóng vàng đường tuyệt cũng không có đến hiện trường đi trao giải phần thưởng thông qua video cảm tạ các vị bình luận cùng với nước pháp trái bóngập chí tỏ vệ chính mình sẽ cho rằngng cổ động viên mang đến càng nhiều đặc sắc trận đấu Trở đối sẽ không cô cổ động viên thua cùng người ủng hộ kỳ vọng. Leroy Quanter, dung thực đến danh về để hình dung đường tuyệt đạt được giải quả bóng vàng, Milan báo thể thao cho rằng đường việc nhân Đức không ngừng ai liên tục giải quả bóng vàng vinh dự, hắn là trước mùa giải biểu hiện vĩ đại nhất siêu sao bóng đá, cho toàn bộ thế giới mang đến rất nhiều vĩ đại đấy, kinh điển trận đấu. Báo mạ cả nói ra, trước mùa giải toàn bộ châu Âu là thuộc về Milan mùa giải, đồng thời cũng là thuộc về đường mùa giải. Cho nên hắn đạt được giải quả bóng vàng là chuyện đương nhiên. Chúng ta hy vọng cái này giải thưởng có thể khích lệ hắn làm Real Madrid mang đến vị dự. Nước Đức báo địu nói ra, đường chính là một cái vất vả kẻ thu hoạch, muốn đem sở hữu trọng yếu giải thưởng ôm vào trong túi. Không lâu hắn thu hoạch trước mùa giải trang tí on lit tốt nhất cầu thủ, tốt nhất xạ thủ cút, hiện tại lại thu hoạch giải quả bóng vàng. Ở ngày 17 tháng một thế giới trái bóng trao giải điện lễ bên trên, hắn rất có thể bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ở đường tuyệt thu hoạch giải quả bóng vàng trong chuyện này, Catalan hành chính cùng Anh quốc truyền thông không có đúng đường tuyệt phát động công kích, dù sao trước mùa giải, đường tuyệt biểu hiện là không thể bắt bẻ đấy. Bọn họ đem đường tuyệt lấy được phần thưởng tin tức đặt ở báo chí không thấy được địa phương nào dùng loại phương thức này tiêu cực chống cự. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi vào tháng 12. Châu Âu đại lục bắt đầu tuyết lớn bay tán loạn. Hiện ra ở trước mắt người đời chính là ngân bạch thế giới, giống như Real Madrid áo thi đấu nhan sắc. Từ trọng tâm mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay, La Liga xuất hiện Real Madrid dốc lòng tạt bóng hiện tượng. Bọn họ phía trước 16 luân phiên trong trận đấu dùng bất bại chiến tích, theo vòng 1 bắt đầu. Liên một mực chiếm cứ điểm số bảng đứng đầu bảng vị trí. 16 luân phiên trận đấu, bọn họ lấy được 14 thắng hai hòa, tích 44 điểm thành tích. Cái này ở Real Madrid trong lịch sử cũng là tốt nhất chiến tích. Cái thành tích này cùng mùa giải trước so với, có cách biệt một trời. Mà bọn họ lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Barcelona phía trước 16 luân phiên trong trận đấu, lấy được 10 tháng 4 hòa 2 thua thành tích, tích 34 điểm, xếp hạng điểm số bảng vị thứ 2. Hai đội trong lúc đó phân chia kém đã đạt tới 10 phần, đây là một cái chênh lệnh cực lớn. Đường tuyệt tham gia trong đó 13 trận trận đấu, đánh vào khủng bố 23 cầu, một mực chiếm cứ xạ thủ bảng bảng điểm đầu, đem vị thứ 2 Daniel Goal ở sau người Đến từ mạ Lục Cạ tiền đạo phía trước 16 luân phiên trong trận đấu, đánh vào 15 cầu. Henry sổ ghi bàn đạt tới 12 cầu, xếp hạng xạ thủ bảng vị thứ 5, Dị Bẹ gì cũng có 7 bàn vào sổ sách. Ba người bọn họ ghi bàn tổng số đạt tới 42 cầu, chiếm cứ toàn bộ đội sổ ghi bàn 80%. Mà Barcelona 3 vị tiền đạo tổng cộng đánh vào 20 cầu, trong đó Heto Ho ghi bàn 11 cái, Zona Ronaldinho ghi bàn 5 cái, Messi đánh vào 4, ba người ghi bàn tổng số còn không có đường tuyệt một cái người nhiều. Báo mạ ca miệng mai Barcelona, cái gọi là Barcelona sang trọng tấn công tốt đang cùng đường so với, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Ba người thêm giá trị con người của ngồi dậy vượt qua đường, tiền lương tổng số cũng vượt qua hắn, nhưng mà, ở sổ ghi bàn bên trên lại ít ba cái. Đường lúc trước chuyển nhượng đến Rio Mazilu, Catalan hành chính truyền thông, cho rằng Kader dần tội phạm một cái ngu xuẩn sai lầm. Hiện tại chúng ta nhìn xem những cái này số liệu, đến cuối cùng ai mới là ngu xuẩn đường giá trị hoàn toàn vượt qua giá trị con người của hắn. Argentina, The Influence mượn việc này, địa mai vua bóng đá Pele, ở đường dùng 160 triệu giá trị con người, chuyển nhượng ở Rio Mazilu. Bở ra dị vua bóng đá nói cái giá tiền này hư cao hắn không đáng cái giá tiền này la Liga còn có 3 trận đấu liền chấm dứt một nửa thủ tục trận đấu 23 ghi bàn đường hung hăng ở đánh trả bờ ra dị vua bóng đá lúc trước bờ ra dị vua bóng đá còn tiên đoán đường dời đi khủng bố tổ 3 người phía sau đem hoàn toàn không có được chuyện đường rời đi hai gã bờ ra dịu siêu sao bóng đá sau đem xa vào cuối đầu thượng đế lời này bây giờ nghe ngồi dậy như thế nào cảm thấy là như vậy một cười chúng ta nói xong la Liga sau đó lại nói nói cha đi Đây cũng là bờ raư vua bóng đá cho rằng đường nhất không có khả năng có chốt như địa phương nào trang ty on -lít bảng đội thi đấu hiện tại đã cho dứ Madrid lấy được 4 thắng 2 hòa thành tích dùng bảng đội thứ nhất ra biên đường tham gia trong đó 4 trận đấu đánh vào 7 cái cầu một mực ngồi trên trang -lít xạ thủ đầu đem ghế gặp là Real Madrid ra biên nhất đại công thần những cái này thành tích nói rõ cái gì nói rõ đường rời đi hai gã cầu thủ bờ ra như bình thường là không người có thể địch nhưng mà nói trở lại bờ raư vua bóng đáỏ quạ đen là nổi danh đấy hắn nói ai được ai liền sẽ chết Đường may mắn không có bị hắn xem trọng, bằng không liền phiền toái. ra dự truyền thông lập tức làm ra phản kích, dịu nỉ vở sàn sở hot báo nói ra, chúng ta thừa nhận Real Madrid cho tới bây giờ ở La Liga lấy được đặc biệt thành tích. Nhưng là Barcelona trọng tâm mùa giải đem chủ yếu tinh lực đầu nhập đến trang The Only ở giữa, bọn họ ở bảng đội thi đấu ở giữa, đồng dạng lấy được 4 tháng 2 hòa thành tích, cũng đồng dạng là dùng bất bại chiến tích bảng đội đầu danh ra biên. Cho nên ở trang The Only bên trên, hai đội thành tích là tương xứng đấy. Chính thức khảo nghiệm là đến từ tại đấu loại cầu thủ Barcelona ở Champions League bên trên kinh nghiệm càng phong phú, hai cái mùa giải trước, bọn họ đã từng đánh vào qua vòng bán kết. Mà bây giờ cái này Chi Rio Madrid, trừ bỏ đường cùng Casie lúc này, chính là đã già đi cả nạ và rổ, Henzi, Van Nịt tự dưng có phong phú Champions League kinh nghiệm. Mà chút ít các lao nhân, trừ bỏ Henzi này, hai người khác đã luân lạc tới muốn đi cạnh tranh chủ lực vị trí. Nói sau huấn luyện viên, Gicat cùng không hề Champions League kinh nghiệm sắt tờ so sánh với, chiếm có rất lớn ưu thế. Chúng ta đã nhiều lần xem đến sắt ở đây ở biên không song đối diện chỉ huy, Khiến người chú mục nhất đấy, chính là Trang Di onlit đầu trong sân cùng bờ gì mện trong trận đấu, trước Rio Madrid vượt lên đầu hai bàn lúc, hắn lại bảo thủ đánh chủ ý phòng thủ chiến thuật trong coi, khiến bờ gì mện rất nhanh đem tỷ số san bằng tỷ số. Nếu như không phải là cầu thủ Rio Madrid ở kế tiếp trong trận đấu, quy mô tiến công, trận đấu thắng bại còn rất khó nói. Theo trong sân sau cuộc tranh tài, Rio Madrid chuyển ra không hài hòa âm thanh. Chúng ta ở sau đó một ít trận đấu cũng có thể nhìn ra, Sutter ở đây ở bên rất khó chỉ huy được động cầu thủ tự mình. Cầu thủ Rio Madrid thường xuyên sẽ căn cứ trên trận tình huống chính mình điều chỉnh chiến thuật. Nói cách khác, hiện tại Real Madrid lấy được thành tích, trên cơ bản cùng sắt tờ không có quá lớn quan hệ. Nhưng mà, Thi League tiến vào đấu loại sau, đối thủ càng cường đại hơn. Một chi không có huấn luyện viên đội bóng, hoàn toàn bằng vào cầu thủ phán đoán, có thể đi thật xa. Chúng ta không biết Real Madrid phòng thay đổi đến cuối cùng phát sinh cái gì, dù sao tướng xoáy bất hỏa là bảy tại ngoài sáng bên trên đấy. Đôi bóng như vậy có thể đi thật xa. Mặt khác, cực kỳ có ý tứ một chút là Barcelona có Argentina hy vọng Messi theo independent, như thế khen ngợi đường, hay là tại hung hăng đà kích bọn họ hy vọng. Điều này làm cho người cực kỳ khó hiểu hạ, chẳng lẽ nói, chính bọn nó đều đúng Messi đều không có tin tưởng hẳn là như vậy, mới nói được thông suốt. Năm nay La Liga Giáng sinh bữa tiệc lớn là quốc gia đại ngày 23 tháng 12 buổi tối 7 giờ, Giáng sinh bữa tiệc lớn đem hiện ra ở toàn bộ thế giới người hâm mộ trước mặt, Barcelona đem ngồi sân nhà ép nên chiến Rio Madrid Đây cũng là La Liga vòng thứ 17 trận đấu, trước hai đội phân chia kém là 10 phần, nếu như Barcelona ở sân nhà thủ thắng nói có thể thu nhỏ lại hai đội trong lúc đó chiến lệnh, có La Liga đoạt chức vô địch hy vọng. Versus Daily ở lúc trước nói ra, trận đấu này đối với hai bên mà nói đều là cực kỳ trọng yếu đấy, nếu như Barcelona không cách nào ở sân nhà thủ thắng, bọn họ đem ở vào cực kỳ bị động địa vị. Cho nên đối với Barcelona mà nói, đây là một trận không có đường lui trận đấu, bọn họ nếu như có ở La Liga cùng trang The Only bên trên đều có được giật giải cơ hội, nhất định phải ở Nou Camp chiến thắng Real Madrid. Báo mà cả phân tích hai đội ở La Liga tình thế, Real Madrid tướng sĩ si nhất định sẽ không bỏ qua trận này giá trị 6 điểm trận đấu. Bọn họ chỉ cần ở mùa kem chiến thắng Barcelona, có thể một mực nắm chắc chủ động, sớm đem La Liga vô địch thả tại chính mình trong túi, do đó chuyên tâm tại Champions League, bởi vì cái kia trận đấu mới là bọn hắn chính danh tốt nhất địa phương nào. Đối với đường mà nói, trong tâm mùa giải La Liga tốt nhất xạ thủ, hiện tại cơ bản có thể xác định là hắn vật trong bàn tay, mục tiêu của hắn nên đặt ở Champions League phía trên, tranh thủ liên tục Champions League tốt nhất xạ thủ cùng tốt nhất cầu thủ. Lần đầu biểu diễn Betmaster, hắn liền từng từng nói qua, có cho Real Madrid mang đến thứ 10 tòa Champions League. Chúng ta hy vọng hắn có thể hoàn thành lời hứa của mình. 3 ngày sau Cúp Ja Derby, là đường trước mắt là tối trọng yếu nhất trận đấu. Hắn nên ở Nukem cho Catalan hành chính truyền thông hung hăng một kích, khiến Real Madrid lá cờ, thắng lợi tăng lên ở Nukem. Cố gắng đường phía sau của ngươi là hàng tỷ người ủng hộ. Cố gắng đường vì ngươi yêu người mà chiến. Châu Âu tất cả tạp chí lớn bắt đầu công khai Tây Ban Nha quốc gia Derby, lở ẹ quẩn tờ, cho rằng trọng tâm trận đấu hai bên đánh hỏa cơ hội rất lớn, bọn họ căn cứ chính xác theo trừ bộ châu Âu đánh bạc công ty mở ra địa bàn miếng này, còn có phân tích của mình. Barcelona biết được nếu như trận đấu này thua trận nói, bọn họ trên cơ bản liền mất đi cạnh tranh La Liga vô địch cơ hội. Dica không có khả năng liền như vậy khiến tử địch của mình thoải mái bắt được La Liga vô địch, hắn nhất định có ở sân nhà bảo vệ chính mình La Liga đệ nhất giáo luyện thân phận. Còn về cầu thủ của Barcelona, bọn họ có đầu đủ lý do bảo vệ sân nhà vinh quang. Đặc biệt đối với Zona Ronaldinho mà nói, đây là hắn lần thứ 3 cùng đường quyết đấu, trước đây hai người ở Camp Deloitte trong trận đấu đánh qua 2 trận đấu, 1 thắng 1 thua, nhưng là đường ở cái này 2 trận đấu ở giữa hoàn toàn áp chế hắn. Một cái khác trận đấu là phát sinh ở 06 năm nay vượt cục đội pháp chiến thắng bờ ra Diịu tiến vào vòng bán kết năm sao mở ra dự chịu khổ đào thải đường ở trận đấu đồng dạng có thượng giai biểu hiện mà zona đi biểu hiện bình thường nói đến đường cùng Tây Ban Nha truyền thông trong lúc đó ân đoán chính là theo zona đi nơi này bắt đầu đấy mùa giải 05-06, Milan ở vòng bán kết cùng Barcelona trả mặt đường khi đó nói zona đino là quỷ nhát gan khi đó zonana đi chính như mặt trời bàn trưa vừa mới bắt được thứ hai cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh hiệu không thể tránh khỏi Đường cùng Tây Ban Nha truyền thống phát sinh chiến đấu hai cái mùa giải đã qua đường Dĩ nhiên thay thế hắn trở thành đương kim thế giới số một siêu sao bóng đá trận đấu này cũng là đường cùng zona đi lần thứ tư đánh giá ai sẽ cởi đến cuối cùng đây là hai vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trận đấu có lẽ bọn họ sẽ là sắp bắt đầu thế kỷ giải thi đấu thắng bại kẻ quyết định Nhìn chung hai đội thực lực đã gần đoạn thời gian biểu hiện hai đội đánh hòa tỷ lệ phi thường lớn catalan hành chính một cái khác nhà ra sức thể thao truyền thông sở Daily nói ra đối với Barcelona tướng sĩ mà nói Đây là bọn hắn tranh đoạt La Liga vô địch đến cuối cùng cơ hội. Chúng ta hô hào Barcelona các tướng sĩ, làm La Liga vô địch mà chiến. Tối hôm qua ở trọng tâm báo phỏng vấn Eto'o lúc, hắn nói ra, chúng ta đã chuẩn bị cho tốt ở Nou Camp đánh bại Real Madrid. Eto'o tỏ vẻ ra cường đại thủ thắng quyết tâm. Barcelona quản gia siêu sao bóng đá Zona Ronaldinho ngày hôm qua đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, chúng ta sẽ đem Real Madrid đánh về nguyên hình đấy, muốn cho Kader gần 260 triệu mục nước heo. Anh quốc, Daily Telegraph phát biểu bình luận, hình cầu đem lên đón chính thức khảo nghiệm. Barcelona trung tinh đã làm tốt chuẩn bị. Barcelona hòn đá tảng, đội trưởng cắt lỡ gần ngày hôm qua đúng truyền thông nói, chúng ta làm đường chế định chuyên môn phòng thủ trên thuật trong coi, ngăn chặn hắn là chúng ta phòng thủ thứ nhất yếu vụ. Trọng tâm mùa giải đi ngược Nukem, cũng dần dần trở thành là chủ lực TI hét đang tiếp thụ địa phương truyền thông lúc nói, ta sẽ không để cho hắn ghi bàn đấy, muốn đem niềm kiêu ngạo của hắn đánh xuống địa ngục. Nukem không phải là địa phương khác, hai cái mùa giải trước, hắn ở nơi này ăn vào đánh bại, lúc này đây chúng ta sẽ làm hắn ôn lại thất bại. Ngày hôm qua có đồn đại nói, dít cắt cùng Ronaldinho đánh một cái cá cược zona Dino nói hắn sẽ dùng tốc độ nhanh phản kích để hoàn thành ghi bàn chúng ta nhìn xem thế kỷ giải thi đấu ở giữa zona đino có thể hay không thông qua tốc độ nhanh phản kích đến chiến thắng Real Madrid Daily ở trận đấu trong ngày hôm ấy nói ra thế kỷ giải thi đấu vào hôm nay khởi tranh tối hôm qua đang tiếp thụ trọng tâm báo phỏng vấn lúc Real Madrid quả ra siêu sao bóng đá đường lần nữa thả ra từ nói đây là ta cái đầu Tây Ban Nha quốc gia đã bị ta sẽ dùng một trận thắng lợi đến chấm dứt trận đấu này đấy trước đó lần thứ nhất ở đua kem trận đấu hình ảnh còn rõ một một trước mắt chúng ta tuy nhiên tiến vào trận chung kết Nhưng lại trong sân sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta không phải là rất vui vẻ, bởi vì trận đấu thua. Lúc này đây ta sẽ không bỏ qua cơ hội, ở NuKem chiến thắng Barcelona là mục tiêu của ta, cũng là Real Madrid mục tiêu, ta sẽ đích thân giết chết Real Madrid. 2 năm trước, đường tiếc nuối cùng không thể ở hai trở về lấy được toàn thắng, đêm nay hắn đem ở quốc gia đẹp bi ở giữa lần đầu biểu diễn. Đối với hắn mà nói, đây là tăng lên tiêu ngạo lá cờ cơ hội tốt nhất, là ở NuKem thắng được cổ động viên Barcelona tiếng vỗ tay cơ hội tốt nhất. Ronaldinho từng tại Betma bờ thắng được cổ động viên Real Madrid tiếng vỗ tay. Đường tuyệt đối sẽ không khiến hắn rảnh riêng tên đẹp. Trường 34, ta cùng Zona đi nhô không phải là một cái cấp bậc cầu thủ. Báo mạ cả ở ngày 23 báo thứ nhất khiến toàn bộ thế giới nam người hâm mộ hương phấn truyện tình. Zilma Zit giáo mô Gessio mô ạt nạ cả rẻm ngày trước tại chính mình mực bở giữa nói, chỉ cần ở quốc gia đẹp bỉ trong chiến đấu, đường tuyệt có thể thông qua ghi bàn trợ giúp Zilma Zit thắng được trận đấu, nàng liền sẽ thoát y chúc mừng. Ảt ngựa nạ cả rẻm là trước cầu thủ nước cũng ở năm 998 tham gia nước Pháp với cụt, trợ giúp đội Pháp trong lịch sử lần đầu tiên bưng lấy cụt. Từ sở tí phần ăn cắt lệ mỗ đây chuyển nhượng đến Real Madrid sau, vợ con của hắn liền trở thành cổ động viên Real Madrid cho tới bây giờ. Hạc Mễ Án nạ cạ dẻm be dùng chính mình tuyệt hảo dáng người, xinh đẹp bên ngoài, nhanh chóng bị cổ động viên Real Madrid xưng là Real Madrid dáng mẫu. Vị này dáng người xinh đẹp dẻ siêu mẫu, rất ít vô huyết mạch phun mở ra ảnh chụp, lúc này đây làm Madrid chiến thắng Barcelona, không tiếc dùng thoát ý đến ủng hộ đường tuyệt. Điều này làm cho toàn bộ thế giới nam người hâm mộ thập phần hưng phấn. Hy vọng có thể xem đến Real Madrid giáo mâu hết mạch phun mở ra ảnh chụp. Ngày 22 buổi sáng 8 giờ, Real Madrid một chuyến ngồi lên phi cơ đến Barcelona. Buổi sáng 11 giờ đội bóng vào ở khách sạn, Đường Tuyệt vừa mới đem hành lý bông, điện thoại liền vang lên. Dãy số cực kỳ lạ lắm, là nước Mỹ đánh tới đấy. Trải qua tiểu phi phi nhắc nhở, hắn mới nhớ lại là ai gọi điện thoại tới. Điện thoại là ở nước Mỹ Hạ Flo đọc sách tờ dọ phải đánh tới đấy, nàng muốn tới nu kem xem thế kỷ giải thi đấu, hy vọng Đường Tuyệt cho nàng tìm đưa ra một vé xem bóng. Cầu thủ mỗi người có 2 vé xem bóng. Cái này hai vé đường tuyệt đều cho Alins. Đường Tuyệt cho còn đang Madrid, Alins gọi điện thoại, hỏi thăm hai vé xem bóng xử lý không có. Alins nói cho hắn biết vé xem bóng còn đang trong tay của nàng. Đường Tuyệt nói cho Alins mặt khác đưa ra một vé xem bóng không được phải xử lý, mình còn có dùng. Liên như vậy, Tôn Dọ phải cao hứng ngồi lên phi cơ đến Barcelona, nàng có ở Lu kem xem Đường Tuyệt biểu diễn. Real Madrid vừa đến Barcelona liền bộc lộ ở dưới ánh sáng đèn chụp, đây là một cái truyền thông đầy đủ phát đạt xã hội, mỗi khi nơi đó phát sinh mọi người cảm thấy hứng thú chuyện tình, đám truyền thông liền chen mà đến. Thế kỷ giải thi đấu sớm đã bị phần đông 5 đối thủ chế tạo trở thành la Liga từng mùa giải là tối trọng yếu nhất hai trận đấu thế kỷ giải thi đấu minh tinh sáng sói hai đội ân Ânoán rất sâu mỗi một lần va chạm đều có sát ra Diễm lệ hoa lửa mỗi một trong sân thế kỷ giải thi đấu đều có rất nhiều chuyển dậy khiến mọi người nói chuyện say xưa trận đấu còn chưa có bắt đầu catalan cũng đã bắt đầu công khai chuyển dậy cái này chuyển dậy nhân vật chính là gì cặ cùng zonano zona đino zona nói hắn có thể thông qua tốc độ nhanh phản kích đi bàn chủ soái dịt cắt hay dùng cái này cùng hắn đánh cuộc ngày 23 Real Madrid tổng giám đốc ván đã nổ thao tắt dưới một cái đồn đại ở Barcelona lưu chuyển ra đường cùng casi Lát đánh cuộc mình ở trận đấu này có thể đi vào hai bản casi Lát tiền đặt cực là số lệ phong Barcelona ngày 23 năm giờ chiều một nửa Real Madrid một chuyến ngồi xe buýt lái vào Nukem. một chút xe buýt tâm tình kích động truyền thông phóng viên liền xung lại may mắn sân vận động của Nukem bảo an đủ nhiều bọn họ tay cầm tay tạo thành một đạo nhân bất tượng đem bóng thành viên cùng phóng viên ngăn cách nhữngký giả này đến từ chính tất cả quốc gia trừ bỏ châu Âu này còn có châu Á Chu Mỹ đấy Bọn họ ở mấy ngày hôm trước liền đi vào Barcelona, chờ đợi trận này thế kỷ giải thi đấu. Mùa giải trước Milan cùng Manchester United tịt trang đi only vòng bàn kết. EFN bình luận viên ở trận đấu giải thích ở giữa nói qua, đường tuyệt đi giải bóng đá, chính là thế giới bóng đá thứ nhất. Trong tâm mùa giải, La Liga xuất ghế trên bay lên, trực tiếp La Liga quốc gia sổ cũng đang gia tăng. Từ đường tuyệt chuyển nhượng đến Rio Madrid sau, La Liga chú ý độ tiến thêm một bước đề cao. Lúc này, theo truyền thông phóng viên số lượng, cùng bọn họ chỗ đại biểu hành chính đến xem La Liga quả thật có trở thành thế giới bóng đá thứ nhất xu thế. Một vị phóng viên lớn tiếng hướng phía Đường Tuyệt Hồ, "Đường, Admi Adana Kadebe làm ủng hộ tinh thần của ngươi. Chuẩn bị thoát ý chúc mừng, ngươi đối với chuyện này tình hình là thấy thế nào?" Đường Tuyệt mang trên mặt nụ cười trên mặt chậm rãi đi tới, đối mặt lóe sáng đèn, hắn vừa cười vừa nói, "Chuyện này, càng thêm cao hứng cổ động viên là. Ta sẽ cố gắng đám cổ động viên khiến mở rộng tầm mắt đấy." Các phóng viên một trận cười to. Vị này phóng viên hỏi tới, "Nếu như Madrid ở Nou Camp lấy được thắng lợi, ngươi sẽ đi Admi Adana Kadebe bệnh xem hình của nàng?" Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Trong nhà của ta thì có một vị xinh đẹp siêu mẫu, ạc người hạ nạ cả dèm be phúc lợi sẽ để lại cho người hâm mộ đi, ta không thể quá tham lam." Đường Tuyệt tận giấu trả lời, lần nữa đưa tới một trận tiếng cười. Bá Mã Cạm phóng viên hỏi, "Đường, ngươi cùng Ka Si Lát đánh cuộc có thật không?" Nói cho cùng, Đường Tuyệt cùng Ka Si Lát cái gọi là đánh cuộc, kỳ thật chính là vạn đả nổ biên tạo nên. Thật sự Đường Tuyệt điểm gật đầu nói, "Đường Tuyệt đúng cái này nghe đồn cũng không ghét, ngược lại cảm thấy như vậy sẽ cổ đội bóng của Khiêu Vũ Sĩ khí." Mà khác, tính cái này cá cược là có lẽ có đấy. Đường Tuyệt có thể hay không định đương nhiên không thể, kiêu ngạo như hắn, chối bỏ liền ý nghĩa chính mình đúng thủ thắng không, có có lòng tin, hắn đương nhiên sẽ không ở truyền thông trước phủ nhận. Giải thi đấu có có truyền dạy mới càng hấp dẫn người, ở nhận được Đường tuyệt khẳng định trả lời thuyết phục phía sau, các phóng viên thật cao hứng. Trận đấu này lại nhiều một cái xem chút. Atlantic Daily phóng viên hỏi, có người nói tối nay là người cùng Zona Ronaldinho trong lúc đó quyết đấu, hai người các ngươi biểu hiện, đem quyết định trọng tâm trận đấu thắng lợi, ngươi tán thành loại này cái nhìn. Đường Tuyệt cùng Ronaldinho trong lúc đó ân ở hai cái mùa giải trước liền kế tiếp. Đêm nay trận đấu là hai người lần thứ tư quyết đấu hai vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giống nhau trong sân thể thao là mọi người chú ý tiêu điểm đường tuyệt ngấ lại lắc đầu nói ra không được không phải chúng ta giữa hai người quyết đấu đây là hai chi đội bóng trong lúc đó quyết đấu truyền thông phóng viên trong mắt xuất hiện kinh ngạc vị này như thế nào biến được như thế khiêm tốn đường tuyệt nói tiếp hắn cho tới bây giờ đều không phải là đối thủ của ta ta cho rằng ta cùng zona điô không phải là một cái cấp bậc cầu thủ cái gọi là quyết đấu hẳn là hai cái thực lực tương đương trình độ tiếp cận cầu thủ trong lúc đó trận đấu Cho nên trận đấu này không phải là ta cùng hắn trong lúc đó quyết đấu. Hiện tại Barcelona tiền đạo, không có người nào cùng ta thực lực tương đương, nếu như nhất định muốn nói quyết đấu nói, hẳn là ta cùng với Barcelona ba gã tiền đạo trong lúc đó quyết đấu. Các quốc gia truyền thông phóng viên trên mặt đặc sắc cực, những thứ đó một lần phỏng vấn đường tuyệt phóng viên. Trên mặt là khiếp sợ cùng kinh ngạc. Madrid hành chính phóng viên cùng nước Pháp phóng viên, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Anh quốc cùng Catalan hành chính phóng viên vẻ mặt khinh bỉ, bọn họ cho rằng cùng với nói đường tuyệt đây là tự tin tới cực điểm, còn không bằng nói cuồng vọng tới cực điểm. Tiểu tử ngươi lại đang thả từ nói, đêm nay chúng ta sẽ nhìn xem ngươi có thể hay không cười đến cuối cùng. Anh quốc cùng Catalan hành chính truyền thông tuy nhiên một mực ở vào trong thất bại, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không có có nhận thua tính toán. Trong lòng bọn họ, cùng thế giới thứ nhất đối kháng đã trở thành làm công tác của bọn hắn thói quen, hoặc là bản năng. Chiến thắng thế giới thứ nhất, chiến thắng cái này kiêu ngạo đến trong xương cốt người, loại này khoái cảm là không thể thay thế đấy. 10 phút sau Barcelona xe bus lái tới. Ronaldinho trở thành phóng viên phỏng vấn đối tượng. Ronaldinho vác lấy vận động bao. Đầy mặt nụ cười trên mặt đi về hướng tâm tình kích động phóng viên, hắn quả tim nghĩ, các phóng viên nhất định sẽ hỏi thăm ta cùng với dịch cặt đánh cuộc chiến tình. Ừ, chờ một chút nên nói như thế nào a muốn hay không nhân cơ hội đả kích một chút cái kia tiêu ngạo ra hòa a. Ừ, nơi này là nu Nukem, không thể sai sót cơ hội này. Báo mạ gã phóng viên đầu tiên đặt câu hỏi, Zona Nô tiên sinh. Đường ở vài phút trước nói, tối nay là hắn cùng với Barcelona ba gã tiền đạo quyết đấu, người tán thành hắn thuyết pháp. Ronaldinho sững sờ, theo răng hô bên trong nhảy ra một câu, hắn thật sự nói như thế. Hắn tấn đầy li phóng viên lớn tiếng nói, "Đúng vậy, hắn nói như thế đấy. Không chỉ có như thế, hắn còn nói ngươi cùng hắn không phải là từng bước từng bước cấp khác đối thủ, hắn khinh thường đối địch với ngươi." Lúc này Messi vừa vặn từ nhỏ là sau lưng đi qua. Hắn không có đi để ý tới phóng viên cao giọng kêu gạo, túi đầu lướng phòng thay đồ đi đến. Messi nhìn xem mũi chân nghi đến, "Ta biết được các ngươi suy nghĩ cái gì, chẳng phải là muốn cho ta đánh giá người kia nói lời mà. Ta cũng không muốn trở thành người kia tấn công đối tượng." Ronaldinho vừa nghe lời này, tâm tình khoái trá không có, sắc mặt trầm xuống, ông nghiêm mặt nói ra Ta sẽ làm hắn xem đến ai mới là đêm nay nhân vật chính hắn một mực chính là một cái cuồng vọng ra hỏa ta không đi cùng hắn so đó đấy trận đấu là đã ra tới ngoài miệng nói nhiều hơn nữa cũng không có dùng zona đi tâm tình rất kém cỏi liên tiếp nhận phỏng vấn hứng thú cũng không có sau khi nói xong hắn không có đi để ý tới phóng viên trong miệng nhảy ra vấn đề hướng phòng thay đổi đi đến báo mạ cả phóng viên cùng Aspen Daily phóng viên nhìn xem zonana đi thất lạc bóng lưng ta hứng v tay chúc mừng lúc này có thể ngồi gần 110.000 nu đã có 6 70.000 người hâm mộ tiến vào sân vận động những cái này người hâm mộ trừ bỏ Barcelona cùng Diêu Madrid cổ động viên quốc đội này còn có rất nhiều đến từ thế giới tất cả cổ động viên chân chính bọn họ đang mặc người ủng hộ áo thi đấu có thế người mặc cờ đội có thế tay cầm khăn quảng cổ đang xem trên đài chờ đợi hai bên cầu thủ ra hiện tại tại sân vận động tiến hành khởi động nu kem bên ngoài liên tục không ngừng người hâm mộ sắp xếp này lên hàng giải chờ đợi vào trong sân nhiều nhà truyền thông ở phỏng vấn chờ đợi vào cổ động viên trong sân N phóng viên phỏng vấn một vị mặc vào Barcelona áo thi đấu năm nay cổ động viên thanh niên ngươi cho rằng đêm nay ai sẽ đạt được thắng lợi ai đem sân vận động là chủ thể. Vị này cổ động viên Barcelona lớn tiếng nói, nơi này là Nou Camp, đương nhiên là Barcelona chiến thắng Ronaldinho sẽ trở thành sân vận động làm chủ thể, nhất định là hắn, chúng ta một mực cực kỳ tín nhiệm hắn. Phóng viên tiếp tục hỏi, ngươi đúng đường là thấy thế nào hắn sẽ trở thành trận đấu này mấu chốt tiên sinh? Cổ động viên Barcelona lớn tiếng nói, hắn là một cái cuồng vọng ra hỏa, thường xuyên miệng thật ngu ngổng, nhưng mà ta cực kỳ thích hắn. Trái bóng cần có người như vậy, hắn toàn bộ có thể mang đến tin tức Còn về hắn có thể hay không trở thành đêm nay mấu chốt tiên sinh, muốn xem hắn có thể hay không đứng bững chúng ta tiếng la hó? Phóng viên hỏi, như vậy Henzi A ngươi là thấy thế nào hắn? Cổ động viên Barcelona sắc mặt trầm xuống, nói ra, hắn chính là một cái thay đổi thất thường kẻ ti tiện bị hội, chúng ta sẽ từ từ khoản đại hắn. ESGN phóng viên rời đi cổ động viên Barcelona, đối với màn ảnh nói ra, đường cho dù cực kỳ cồng vọng, nhưng là hắn ở thanh niên cổ động viên năm nay trong nội tâm là có hiệu triệu sức lực đấy, ngay cả cổ động viên Barcelona đều nói thích hắn còn về Henzi, Bởi vì năm nay mùa này chuyển nhượng sự kiện, cổ động viên Barcelona đối với hắn cực kỳ có ý kiến. Đêm nay Hendry sẽ ở cổ động viên Barcelona tiếng la ó ở giữa trận đấu, biểu hiện của hắn như thế nào cái này cực kỳ khiến người chờ mong. Chúng ta kế tiếp nhìn xem cổ động viên Real Madrid là ý kiến gì trận này thế kỷ giải thi đấu đấy. ES phóng viên cầm mịt rồ đi vào một tên châu Á mặc vào Real Madrid áo thi đấu người hâm mộ trước mặt, hỏi: "Xin hỏi, ngươi là quốc gia nào người?" Cái này cổ động viên vị trí hưng phấn nói: "Ta là tới bạn cổ động viên Nhật Bản, ta là Đường Hắn hôm nay mùa này đến châu Á, 4 trận đấu ta tất cả đều xem. Đêm nay ta là tới cho hắn cố gắng. Nói xong, vị này cổ động viên Nhật Bản đem ly vắc quay tới, phía trên mã số là số 17, đúng là đường Tuyệt Mặc vào áo thi đấu. ES phóng viên lại hỏi, ngươi cho rằng trận đấu này ai sẽ chiến thắng đường sẽ có thượng giai biểu hiện? Cổ động viên Nhật Bản đối với mịp rổ phồn lớn tiếng nói, khẳng định là Real Madrid chiến thắng, đường nhất định sẽ dẫn đầu Real Madrid ở Nukem chiến thắng đấy, ta vẫn đối với hắn đều rất có lòng tin. Hắn không phải là cùng Casillas đánh của hư, ta tin tưởng hắn sẽ đánh vào 2 bàn. Èn phóng viên rời đi vị này cổ động viên Nhật Bản, đối với màn ảnh nói ra, trận đấu này không chỉ có hấp dẫn toàn bộ thế giới phần đông truyền thông chú ý, đồng dạng cũng hấp dẫn toàn bộ thế giới người hâm mộ chú ý những cái này, người hâm mộ không xa 10.000 km đi vào Barcelona, vì chính mình yêu thích đội bóng cố gắng. Nhìn từ điểm này, trái bóng đã sớm siêu việt quốc gia cùng hành chính hạn chế, trở thành đương kim thế giới thứ nhất vận động. Đám siêu sao bóng đá ở đây nội ngoại mỗi một cái động tác, mỗi một câu, đều có đám cổ động viên khiến nói chuyện say sưa. Chương 35, Tây Ban Nha quốc gia đẹp bi ta tới. Trước hai bên cầu thủ ra sân vận động hiện tại tiến hành khởi động lúc, khán đài cổ động viên bên trên cầm lấy trong tay điện thoại di động, cả mạ ra, bắt đầu chụp ảnh. Sân vận động phía bắc diện là cổ động viên Barcelona đáng tin người hâm mộ tụ tập địa phương nào, lúc này nơi ấy đá ra một điều biểu ngữ, "Henry, ngươi chính là một cái hèn hạ kẻ ti tiện bị bịuội, người nhà ngươi biết không?" Vì để Henry xem đến này biểu ngữ, bọn họ chỉ vào cái kêu biểu ngữ hướng phía hắn lớn tiếng kêu gào. Henry ngẩng đầu nhìn cái kêu biểu ngữ, sắc mặt âm trầm xuống, trong nội tâm mười phần khó chịu. Cho dù hắn đã sớm dự kiến đến sẽ có loại tình huống này phát sinh, nhưng là khi sự tình chính thức đã tới gần lúc, hắn phát hiện ý nguyên khiến người thống khổ. Cái kêu biểu ngữ tựa như lúc này thảm cỏ đồng dạng, âm lánh vô cùng, thấm vào nội tâm, Henry tử tưởng nhảy lên biến được gian nan ngồi dậy. Sắc mặt của hắn bắt đầu biến hóa, thật giống tiến vào băng tuyết tràn ngập, sắc mặt tái nhợt. Dì bẹ dì đám người đều bên trên tới rỗ dành Henry, đường tuyệt tiến lên hai bước, vô vỗ bờ vai của hắn, nhìn xem cái kêu biểu ngữ, lông mày lại, nói ra, dùng ghi bàn đến đánh trả bọn họ. Henry gọi ra một ngụm thở dài. Ánh mắt biến được kiên định ngồi dậy, nhìn xem dưới chân của mình ướt xuống thảm cỏ, nói ra, chỉ có thể như vậy. Barcelona làm đề cao cầu nhanh chóng, ở lúc trước chuyên môn cho thảm cỏ với nước, đây cũng là bọn họ thủ đoạn đối phó với Real Madrid. Lúc này, Aklins mang theo Tự Dọ phải theo khách quý thông đạo đi về hướng sân vận động. Tự Dọ phải cảm xúc rất cao, đêm nay có thể cùng thế giới đệ nhất mỹ nữ cùng một chỗ xem bóng. Hôm nay trên nàng tự mình một kiện màu xanh áo lông, áo lông bên trên phủ lấy Real Madrid áo thi đấu, dưới người mặc một điều quần zin, sơ một cái nhẹ nhàng khuyên khoé tóc đôi ngựa. Nàng không có đậm đặc trang điểm, trang vẽ vô cùng đạm. Đúng lúc có thể đột phá nàng ôn nhu cùng nhẹ nhàng qua quái. Alins không có mặc lên Real Madrid áo thi đấu, trên thân là một kiện màu đỏ áo lông, hạ thân đồng dạng là một điều quần jean. Hai người đi cùng một chỗ, là hai loại phong cách xinh đẹp. Alins giống như một ngọn lửa, diễm lệ khả năng hấp dẫn bất luận cái gì ánh mắt của người, mà tự dọ phải giống như là một đóa thanh nhã cây hoa hồng, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Alins tiểu thư, Đường Tuyệt Nghi bàn sau, ngươi bình thường là như thế nào kêu to tự dọ phải tỏ mò hỏi. Nàng cùng sau lưng Alins, chính ở trên bậc thang bên ngoài ầm ĩ âm thanh càng lúc càng lớn. Cái này nói rõ các nàng lập tức liền muốn đi vào khán đài. Hai người gặp mặt sau. Tờ Dọ phải liền cho Alynns nói lên nàng cùng Đường Tuyệt trong lúc đó truyền dạy. Alynns biết được Đường Tuyệt là một cái phi thường quyến luyến cố thổ người, nghe xong hai người chuyển dậy phía sau, nàng đúng Tở Dọ phải cực kỳ khách khí. Ta sẽ lớn tiếng hô thân ái đấy, ta yêu ngươi. Alynns vừa cười vừa nói. Tờ Dọ phải phát hiện Alynns kết nối với bậc thang động tác đều là như vậy đẹp mắt đẹp mắt. Không chỉ có mắt lộ ra hâm mộ ánh mắt. Thân ái đấy. Ta yêu ngươi đây là chuyên thuộc về người yêu trong lúc đó đấy. Dận giọng phải ngâm lại nói ra, ta liền không có cách nào như vậy hô, nhiều nhất có thể lớn tiếng hô, Đường Tuyệt. Ta yêu ngươi, ngươi sẽ ghen. Hai người tầm mắt thoáng cái mở rộng, khổng lồ nu kem xuất hiện ở hai người trước mắt, tinh kỳ tung bay, rất nhiều người hâm mộ dơ tay lên ở giữa khăn khoảng cổ, hiện tại bắt đầu ca hát. Dận giọng phải biến được hướng phấn lên, đây là nàng lần đầu tiên tới đến Nukeem. A Lin dừng bước lại, túi xuống tự mình, liếc mắt nhìn trên sân bóng Đường Tuyệt, ở bên thai của nàng vừa cười vừa nói, hắn là cực kỳ nhiều thiếu nữ trong lòng anh hùng nếu như có cái nói, đã sớm chưa chết. Lúc này, bầu trời đột nhiên dưới giáng lên tuyết. Tối nay là đêm giáng sinh, châu Âu đại lục đèn đuốc rực rỡ, tuyết lớn bao trùm. Barcelona thành thị phiêu khởi tuyết, càng tăng thêm ngày lễ bầu không khí, bọn nhỏ theo trong nhà chạy đến, ở trong tuyết phát ra tiếng cười như trung bạc. Nước Đức đại truyền hình bình luận viên nói ra, hai ngày trước, Barcelona tuyết liền ngừng. Mọi người cho rằng đây là ông trời chuyên môn làm cho này trong sân quốc gia derby, chế tạo một cái tốt khí trời. Ai biết, hiện tại lại bắt đầu rơi, cái này sẽ là một trận trong tuyết giải thi đấu. Tây Ban Nha quốc gia thể thao cải cách nói ra tuyết rơi bông tuyết giống như là hoa tươi bình thường rơi cầu thủ ở trên người đây là ông trời làm tăng thêm trận đấu này không khí chuyên môn kiến tạo loại này giống như ngày lễ loại bầu không khí trong tuyết Tây Ban Nha quốc gia đã bị càng có ý nhị cũng tăng thêm một điểm lãng mạn cùng để mắt theo hai cái bình luận viên đúng tuyết không giống cái nhìn bên trên có thể xem ra hai nước người không giống khí chất Sợt tờ đứng tại sân vận động nhìn xem bay múa bông tuyết như mày đứng ở một nửa khác trong sân di cát, mặt mày trong lúc đó có nhàn nhạt vui sướng đino có chút sợ lạnh ôm cánh tay của mình trong miệng phàn nàn nói chết tiệt, lại tuyết rơi bên cạnh hắn Messi không nói gì Barcelona đại náo xa vừa cười vừa nói tuyết rơi lên chiến thắng lên bông tuyết giống như là cánh chúng ta sẽ chắp cánh ở nụ kem bay lượn do đó chiến thắng diêu Madrid Tuyết ý nghĩa sân bãi cho lớp ý nghĩa cầu nhanh chóng nhanh hơn cầu thủ Barcelona dùng kỹ thuật vừa vặn bọn họ dựa vào thành công đường chuyển ngắn phối hợp đem ở cho nước thảm có bên trên tách ra kinh người với lệ Tuyết cùng mưa không giống đặc biệt mưa to sẽ gia tăng rất nhiều không xác định Tuyết đúng Barcelona là có tiền lợi đường tuyệt ngừ đầu đang nhìn bầu trời không nói gì trong mắt có nhàn nhạt lo lắng dị bệị vô vô bờ vai của hắn nói ra loại ngày này khí thế không nhất định đối với Barcelona có lợi chúng ta đồng dạng có thể lợi dụng loại ngày này khí thế đá ra xinh đẹp trận đấu đường tuyệt không hề nhìn trời điểm gật đầu nói người nói vô cùng chính xác chúng ta đồng dạng có thể đá ra như bọn họ ngắn như vậy chuyển thầm đấu chờ một chút ở trong phòng thay quần áo phải nhắc nhở một chút đồng đội ít một chút chuyển giải nhiều ra tăng đường chuyển ngắn 6 giờ hai bên cầu thủ cách sân vận động mở ra Trở lại phòng thay đồ. đội chủ nhà phòng thay đồ dịch cắt có vẻ thật cao hứng lớn tiếng nói hiện tại mấy ngày liền cũng đang giúp giúp ta bọn họ đêm nay chúng ta không có lý do gì không được đạt được thắng lợi hắn sát mặt trầm xuống nghiêm túc nói tối nay là chúng ta thu nhỏ lại phân chia kém cơ hội tốt nhất nếu như chúng ta không nghĩ bông tha cho La Liga vô địch nói đêm nay mượn dưới trận đấu này nếu như ở hai trận quốc gia đẹp bị ở giữa đều đạt được thắng lợi như vậy hai đội trong lúc đó phân chia kém liền sẽ thu nhỏ lại đến 4 điểm Barcelona tranh thủ La Liga vô địch hy vọng đem tăng nhiều đây là dịặ tính toán ho lớn tiếng nói huấn luyện viên quốc gia đẹp bị không cần động viên ngươi không cần nhiều lời chúng ta sẽ từ từ giáo hơn cái kia cuồng vọng ra hỏa nhanh an bài chiến thuật đi Dịch cắt sắc mặt có chút khó coi nhưng mà hắn nhịn xuống đến khi hắn rời đi Barcelona có người nói chính là của hắn dễ dàng tha thứ làm cho Barcelona phòng thay đổi không khống chế được đội bóng mất đi xứng đáng đoàn kết cũng mất đi ở trận đánh ác liệt ở giữa vượt qua cửa ải khó quyết tâm loại ngày này khí thế phi thường thích hợp chiến thuật của chúng ta chúng ta muốn đem đường chuyển ngắn thẩm thấu kiênì đến cuối cùng dịch đặtt bắt đầu an bài chiến thuật Phòng thay đổi đội khách tờ mặt mày trong lúc đó y nguyên có xấu lo hắn nói ra loại ngày này khí thế đúng Barcelona là có tiền lợi đấy cầu nhanh chóng nhanh hơn có lợi cho bọn họ đường chuyển ngắn phối hợp nhưng mà chúng ta y nguyên có dựng nên nảy lên chiến thắng tin tưởng xuất ra chúng ta hùng tâm ở toàn bộ thế giới người hâm mộ trước mặt chiến thắng bọn họ chứng minh giá trị của chúng ta chúng ta muốn dùng chuyên giải nhanh hơn tiến công tiếp ấu quái dy bọn họ phòng thủ bố trí Phòng thủ có nguyên vẹn lợi dụng thân thể người can đảm đi đối khá dùngh l liệt ngăn chặt bọn họ nhănủ Sắt dựa theo chính mình lý giải ở an bài chiến thuật. Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, "Huấn luyện viên, ta cho rằng vì chúng ta đồng dạng có thể lợi dụng loại ngày này khi thế. Đã ra đặc sắc đường truyền ngắn phối hợp." Đường truyền ngắn phối hợp không được là bọn hắn độc quyền, ai cũng có thể dùng. Đường Tuyệt quan điểm cùng Sắt Tở không gặp nhau, phong thay độ bầu không khí biến được khéo léo ngồi dậy. Dị bẹ dị liếm liếm phát khô môi, có chút hưng phấn. Khiêu chiến quân uy, toàn bộ là một kiện khiến người hưng phấn chiến tình. Henzi ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, đây đúng là một biện pháp tốt. Dùng kia tới mâu, tấn công kia tới lá chắn. Văn Nghị Tự lớn tiếng nói, "Ta đồng ý huấn luyện viên quan điểm, đường truyền ngắn không phải chúng ta sở trường, chúng ta nên nên ngang tránh thiếu." Sutter sắc mặt bắt làm trò hề một chút, phòng thay đồ không có cùng âm thanh luôn mới có lợi đấy. "Cái này không được, nhìn xem, đã có người duy trì quan điểm của mình. Chiến thuật vấn đề, ta đã sớm nói, hoặc là sớm thảo luận, hoặc là ở thi đấu phía sau thảo luận. Hiện tại trên ngửi muốn trận đấu, chúng ta đã không có thời gian thảo luận. Nếu như trận đấu xảy ra vấn đề, ta chính mình phụ trách." Sutter nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, như là đã đi đến phản nghị tới. Đường Tuyệt sớm đã đem hết thể vứt tới sau đầu, hắn nhướng mày, muốn phản bác. Henry vô vô bợ vai của hắn, ý bảo hắn không được có nói nữa. Đường Tuyệt ngậm lại, không nói thêm gì nữa, trong nội tâm thầm nghĩ, dù sao trận đấu là chúng ta có, trình diện bên trên sẽ cùng các đồng đội cầu thông một chút. Hiện tại xác thực không cần phải ở nơi này cùng hắn tranh giành cái cao thấp. Sợ tờ thấy Đường Tuyệt không có nói nữa, buông lỏng một hơi, tiếp tục án bài chiến thuật. Van Nịt tự trên mặt có đáp ý xuất hiện. Phát sóng trên ghế ngồi, các loại âm thanh vang lên,ờ răng sở đại truyền hình nói ra. Đêm nay tổng cộng có 142 nhà đài truyền hình đang tiến hành hiện trường trực tiếp, gần 1000 ký giả danh tiêng kẻ phòng vân trọng tâm trận đấu. Đây là một trận toàn bộ cổ động viên cầu đều chú ý trận đấu, đối với bọn hắn mà nói, đây là một trận to lớn. ESPN bắt đầu giới thiệu bữa tiệc khách quý bên trên đại nhân vật, thế kỷ giải thi đấu hấp dẫn giới bóng đá rất nhiều cấp quan trọng nhân vật, liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, chủ tịch Bờ Lạc đang tại hướng người hâm mộ phất tay thăm hỏi, bên trái của hắn là Tây Ban Nha hiệp hội bóng đá chủ tịch Bị Lệnh, phía bên phải là UEFA chủ tịch tờ Ở bọn họ bên cạnh là Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, UEFA, Tây Ban Nha Hiệp hội bóng đá quan viên. Sau lưng bọn họ là hai nhà câu lạc bộ cao tầng, Madrid chủ tịch Cardozen, Tổng giám đốc Vandano, Barcelona chủ tịch Lạp Phó chủ tịch sản dở dổ rột dở, dở đám nhân vật trọng yếu kể hết trình diện. Tây Ban Nha thể thao cải cách bình luận viên Aza Gomes, tay cầm hai bên đội hình xuất phát danh sách bắt đầu giới thiệu, Barcelona trận hình vẫn là 433, Thủ môn, Vanes 4 gã hậu vệ, Jota, Katerin, tiểu Mỹ ba tiền D Deco, Savi, 3 gã tiền đạo, Messi, Zonadino, Eto'o. Diomagic trận hình là 4-4-2, Thủ Môn, Casillat, 4 gã hậu vệ, Zamos, Cannavazo, Pepe, Zerzenter, 4 gã tiền vệ, Zipesi, Guti, Zazato'e, Sernitr, hai gã tiền đạo, Đường, Henry Hai đội đều phái ra toàn bộ chủ lực, Real Madrid cách dùng nước ngoài ba hướng phản kích cùng Barcelona 3 tiền đạo đối kháng, đây là trọng tâm trận đấu một ra sức xem chút. Zonadino cùng dịch cắt trong lúc đó đánh cuộc cùng với đường cùng Casillas trong lúc đó đánh cuộc, đồng dạng là trọng tâm trận đấu xem chút. Đây là đường đầu trong sân quốc gia derby, hắn sẽ cho thế giới người hâm mộ lưu lại như thế nào kinh điển thời khắc hắn cùng với Zona Ronaldinho trong lúc đó ăn đoán, lại muốn như thế nào trình diễn trận đấu sắp bắt đầu, hết thể đều muốn vào trận. Hiện tại hai bên theo cầu thủ thông đạo đi tới, gần 110.000 bắt đầu hò hét. Đường Tuyệt đạp sân vận động vào, trong lòng quát, Tây Ban Nha quốc gia derby, ta tới. Tây Ban Nha quốc gia đẹp derby hết sức căng thẳng. Đường Tuyệt đầu trong sân Tây Ban Nha quốc gia derby, muốn hiện ra ở toàn bộ thế giới người hâm mộ trước mắt. Chương 36, dùng kia tới mâu tấn công kia tới lá chắn. Buổi tối 7 giờ, theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Tây Ban Nha thể thao cải cách bình luận viên ạ dạ gồ nghe sự lớn tiếng nói, Giáng sinh bữa tiệc lớn đến, trọng tâm mùa giải đầu trong sân quốc gia đẹp bị bắt đầu mặc vào màu lam đen áo thi đấu Barcelona đầu tiên mở bóng, mặc vào màu xanh đậm áo thi đấu cầu thủ Real Madrid nhanh chóng bày ra dồn ép. Đây là một trận đang mang trọng tâm mùa giải La Liga vô địch tranh đoạt, chốt nhất trận đấu. Real Madrid nếu như chỉ thắng, bọn họ đem dùng 13 điểm ưu thế, vượt bỏ Barcelona. Xài bước chạy về phía La Liga vô địch đi tới nếu như Barcelona ở sân nhà chiến thắng bọn họ còn có được tranh đoạt La Liga hy vọng Barcelona theo trận đấu ngay từ đầu liền thông qua xuất sắc kỹ thuật điều khiển banh đem trái bóng một mực khống chế ở dưới chân Real Madrid trung tâm trong sân chân thực chấp hành sậ tờ phòng thủ trên thuật trông coi dùng thân thể cùng Barcelona đối kháng sật tờ phòng thủ trên thuật trông coi rất nhanh đã bị tốt hiệu quả Barcelona rời đi không có bình thường như vậy trôi chạy trận đấu tử vừa mới bắt đầu liền rằng co ngồi dậy thẳng đến phút 9 Trong tâm trận đấu lần đầu tiên suốt gol mới xuất hiện Iniesta ở vùng cấm ở ngoài một cú sút xa, trái bóng lệch đưa quả bóng cửa chính. Turner nói ra, Real Madrid trung tâm cầu thủ trong sân bông tư thái, dùng thân thể cùng Barcelona tiến hành đối kháng, theo trước 10 phút hiệu quả đến xem, cũng không tệ lắm. Barcelona rời đi không có bình thường trôi chạy, Heto tốc độ còn không có phát huy. Còn về Real Madrid tiến công, có vẻ hiệu nghiệm vội vàng sao động, hậu trường khoảng cách dài chuyền bóng, ở trên nước thẳng có bên trên mất đi tinh chuẩn, đường cùng Hendy rất khó bắt được cầu, chớ nói chi là đánh vào xinh đẹp tiến công. Eh, nói không sai, tuyết lớn khiến sân bãi càng thêm trơn trượt, khiến xa chuyển mất đi bình thường tính chuẩn. Ngược lại Barcelona đường chuyển ngắn đá đến thuận buồn xuôi gió. Đường tuyệt cùng Henry chỉ có thể nhìn qua cầu than thở. Đứa tiệc khách quý bên trên, bậc lạc ở tờ Latini bên Thai nói ra, hai đội hiện tại vấn đề đều ra ở tấn công phía trên. Barcelona ở Real Madrid ép sát dưới, khó có thể đạt được tiến công bên trong, Real Madrid tiến công lại quá đơn giản, tiền đạo rất khó bắt được cầu. Tờ Latini gật gật đầu, nói ra, Barcelona xuất hiện vấn đề dễ dàng lý giải. Thân thể bọn họ đối kháng vốn liền không thay đây được. Còn về Real Madrid, bọn họ vẫn là có biện pháp giải quyết đấy. Đứng ở khu chỉ huy Sutter màu và nóng lông mi hơi hơi nhăn lại, hắn nhớ tới đường tuyệt ở mở màn trước nói cái kia lời nói. Chơi nước sân bãi đúng Barcelona có lợi, nhưng là Real Madrid cũng có thể đá ra đặc sắc đường chuyền ngắn phối hợp. Có phải là nên thay đổi chiến thuật a? Nếu như thay đổi chiến thuật, đám cầu thủ sẽ thấy thế nào? Sutter bắt đầu quần quyết. Hiệp 1 phút 17, Xavi ở ở giữa vòng trước đột nhiên một cú thẳng chuyền, trái bóng hướng Real Madrid vùng cấm trước bay đi. Chân này thẳng chuyền đột nhiên thay đổi tiết ấu. Là Barcelona phát động đi tiến công tín hiệu. Etoho tiến lên một bước, không có ngừng cầu, mà là trực tiếp một cước xuyên qua, đem trái bóng xuyên qua cho phía bên phải Ronaldinho. Ronaldinho không có ngừng cầu, trực tiếp một cước thẳng chuyền, đem trái bóng nhét vào giêu Madrid vùng cấm. Etoho giống như mũi tên nhọn bình thường, hướng trái bóng đuổi theo. Sport TV lời nói nhanh chóng thật nhanh, bóng tốt Barcelona thông qua xinh đẹp, tốc độ nhanh đường chuyền ngắn phối hợp, xé mở Madrid phòng thủ Casillas phóng ra. Ai, trái bóng bay ra điểm nỗ chốt. Casilla lắt làm ra vĩ đại một pha cứu nguy, hóa giải hế tô một mình cầu. Nhưng mà, chúng ta từ nơi này lần phối hợp thêm xem, Barcelona đã dần dần đi vào nề nếp, bọn họ đường chuyển ngắn dần dần bắt đầu biểu hiện uy lực. Trên khán đài, cổ động viên Barcelona ở tiếc hận phía sau, bắt đầu lướng cầu thủ tự mình lớn tiếng quát màu sắc, bọn họ làm hai bên cầu thủ phân khích biểu diễn báo dùng nhiệt liệt tiếng vô tay. Đứng ở khu chỉ huy sật tở kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, hướng phía chính mình hậu vệ lớn tiếng kêu to, có bọn họ giữ vững tinh thần, càng thêm chuyên chú một chút khăn một bên dịch cả không ngừng gật đầu, vô tay, tỏ vẻ khen ngợi. Eto ho thống khổ che kín mặt, hắn mất đi một lần thay đổi tỷ số tuyệt hảo cơ hội. Zona đi nô hảo não vước đầu của mình, đứng ở ở giữa vòng phụ cận đường thuyền, mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn ở suy nghĩ sâu xa một lát, tốc độ nhanh trở lại chính mình nửa trận, ở Guti bên thai nói vài lời. Guti gật gật đầu, hai người thương lượng vài câu. Hai người bọn họ rất nhanh tách ra, chia nhau đem chiến thuật mới chuyển đạt chính mình đồng đội. Đứng ở bên sân stutter, mày nhìn xem cầu thủ tự mình, hắn biết mình mất đi cơ hội. Nhưng mà, hắn cũng không hối hận. Trấn cầu thủ túi đầu không phải của hắn tính cách. Dù là cái này cầu thủ vị trí là chính xác đấy, dù là cái này dành cầu thủ là Real Madrid quản gia siêu sao bóng đá, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hướng cầu thủ túi đầu đấy. Sports TV lớn tiếng nói, ở chết cầu thời gian, đường cùng cụ tỷ đang thương lượng cái gì? Xem ra, cầu thủ Real Madrid có chính mình sửa đổi chiến thuật. Nếu quả thật là như vậy nói, những chuyện đó nói liền thật sự, Sutter đã mất đi đội bóng quyền khống chế, cầu thủ Real Madrid đi đến phản nghịch con đường. Trải qua gủ tỷ đường tuyệt cố gắng, cầu thủ Real Madrid đều rõ ràng bọn họ ở giờ tiên công. Có thay đổi chiến thuật, vứt bỏ khoảng cách dài xa chuyển, thông qua đường chuyển ngắn đến bày ra tiền công. Barcelona góc chiến thuật cầu thủ không phải là trực tiếp đem trái bóng đá đến vùng cấm ở giữa, mà là đang biên lộ phối hợp tìm tìm cơ hội. Real Madrid trung tâm trong sân thông qua ép sát, cũng không có cho Barcelona quá lớn tiến công bên trong. Nhưng là cầu thủ của Barcelona cũng không nóng nảy, bọn họ kiên nhẫn rời đi cầu, cường đại trung tâm sân thực lực, tại thời khắc này bày ra, trái bóng một mực bị bọn họ một mực khống chế. Lần đầu tiên tham gia Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị ra già tuổi e, bắt đầu còn có một chút căng thẳng. Trải qua gần 20 phút trận đấu, hắn đã dần dần tiến vào nhân vật. Vị này công thủ gồm nhiều mặt tiền vệ tuổi trẻ tiểu tướng, ở hiệp 1 phút 19, thông qua tích cực dồn ép, theo đẻ cờ dưới chân đem trái bóng đoạt hạ xuống. Real Madrid chuyển thủ làm công, ra Gaza Tuae mang theo trái bóng tốc độ nhanh thẳng tiến Barcelona nửa trận. Barcelona lui phòng thủ tốc độ rất nhanh, xanh màu đỏ sóng chiều nhanh chóng lui về chính mình nửa trận. Real Madrid phải nhanh nhanh chóng phòng thủ phản kích. Gaza Tuae đem trái bóng chuyền cho phía bên phải đám người thông qua tốc độ nhanh đường chuyền ngắn Đem trái bóng chuyển rời đến Barcelona vùng cấm trước. Hendry không có ngưng cầu, trực tiếp đem trái bóng xuyên qua cho bên trái Đường Tuyệt, hướng vùng cấm ở giữa căng tới. Đi ngang qua xuyên thẳng khác nhau qua một. Vùng cấm tiền truyện cầu một chữ, thì phải là nhanh nếu như chậm dù là không giờ vài giây, phòng thủ lộ đồng. Liền sẽ lập tức biến mất. Đường Tuyệt không do dự, thân kinh bách chiến hắn hiểu được đạo lý này, ỷ ở sau lưng tiểu Milito, trực tiếp đem trái bóng chuyển vào Barcelona vùng cấm. Đường Tuyệt chuyền bóng, xé mở Barcelona phòng thủ. Nguy hiểm xuất hiện. Võ sư tử cắt lở phần kinh nghiệm vô cùng lão đảo. Ở Henji xuyên thẳng trong ngáy mắt, hắn mà bắt đầu khởi động, trước đường tuyệt chuyển bóng phía sau, hắn trọng tâm một xuống, đùi phải gián thẳng cỏ. Cấp tốc hướng trái bóng mà đi. Mắt thấy không cách nào bắt được trái bóng. Henji buông tha cho, cắt lở quần đem trái bóng soạt ra đường biên, hóa giải Rio lần này rất có uy hiếp tiến công. Tây Ban Nha thể thao cải cách bình luận viên ạ dạ gồ nghe sử lớn tiếng nói, cắt lở quần làm ra một lần vĩ đại xoạc bóng, hắn phá hoại đường nghiên ES nói ra, thứ nơi này lần tiến công bên trên xem. Rio thay đổi tiến công sức lực. Cùng lúc trước chuyền dài phát động này lên tiến công không trống là thông qua đường truyền ngắn bày ra tiến công đấy. Đây là một cái biến hóa, theo hiệu quả bên trên xem, cũng không tệ lắm. Sơ cát sở bỏ cái cách lớn tiếng nói, Rio Madrid quả nhiên thay đổi tiến công sách lược. Chúng ta lại nghĩ lại tới trước 2 phút phát sinh một màn kia, liền có thể xác định được ra một cái kết luận cầu thủ Rio Madrid thật sự ở phần địch. Đây là trên lịch sử truyện hiếm có tình hình, cầu thủ ở không có huấn luyện viên nhận được dưới chỉ thị, thay đổi chiến thuật. Thượng đế, Rio Madrid tướng xoái bất hỏa, đã ra sức rõ ràng khắp thiên hạ phản bội nội đường, bắt đầu chủ đạo chiến thuật của Madrid. Bên sân Johnson khỏe miệng hơi bệnh trong mắt hiểu được ý xuất hiện trận đấu này vô luận thắng lợi hắn đều bắt được công kích đường tuyệt tay cầm chờ chúng ta tấn công đi tên đang chết Johnson nhìn xem trên trận đường tuuyện trong lòng thoải mái nói đưa thiệt khách quý bên trên quý nhân bọn họ nghỉ luôn đều bỡ lạc điểm gật đầu nói Madrid lần này tiến công còn có chút mùi vị như là Barcelona đồng dạng bên cạnh hắn Latini nói ra quả thật không tệ, nếu như không phải là cắt lợ vẫn phản ứng rất nhanh Henry liền có cơ hội hoàn thành xuấtôn đối với bên cạnh tổng giám đốc vãợ nói ra lần này tiến công chất lượng không sai Cứ như vậy đánh tiếp, chúng ta vẫn là có cơ hội đấy. Vạn Đợn nổ cầu thủ là xuất thân, xem bóng góc độ không giống. Hắn cùng với Sơ Kaiser Post cái cách cách nhìn là giống nhau. Đường Tuyệt dẫn đầu cầu thủ Real Madrid đã đi đến phản nghịch con đường. Lần này tiến công quả thật không tệ, nhưng là phòng thay đổi liền không biết như vậy bình tĩnh. Vạn Đợn nổ nói ra bản thân lo lắng. Ca Đơ Dận nghi hoặc nhìn bên cạnh tổng giám đốc, cái này cùng phòng thay đổi có quan hệ gì kế tiếp Vạn Đợn nổ đem chính mình nghĩ qua, nghe được đấy, hết thảy nói cho sắc mặt rãi trầm xuống, mùa giải bắt đầu, phòng thay đồ bầu không khí rất tốt. Hắn biết được sật tự cùng đường tuyệt mâu thuẫn là từ Champions League trận đấu bắt đầu đấy. Ca dần vốn tưởng rằng trải qua thời gian chuyển dời, sự quan hệ giữa hai người nên một lần nữa hòa hoãn. Nếu như một mình theo thành tích bên trên xem, loại này quan điểm vẫn là chính xác đấy, Real Madrid ở La Liga một cảnh siêu quần suất chúng, ở Champions League bảng đội thi đấu dùng bất bại chiến tích, sớm hai đợt từ nhỏ bảng ra biên. Nhưng là trải qua vạn lần nổ phân tích, hắn cảm thấy nguy cơ. Đây là một cái bom hẹn giờ, tùy thời cũng có thể phá, khi đó, lại nên như thế nào xong việc như vậy? Trọng tâm mùa giải kế tiếp trận đấu lại có như thế nào đá. Dưới loại tình huống này, Real Madrid có thể đi cạnh tranh tranh title. Cađơ dần vẻ mặt âm trầm tự hỏi đối sách, tuyệt đối không thể để cho loại tình huống này tiếp tục nữa. Cầu thủ Real Madrid từ nơi này lần tiến công trông được đến hy vọng, ở kế tiếp trong trận đấu, bọn họ thông qua đường chuyền ngắn thẩm tấu, liên tiếp uy hiếp Barcelona tuyến hậu vệ. Hiệp 1 phút 33, Sơnder, dị bẹ gì, đường tuyệt, bốn gã tiến công cầu thủ ở Barcelona vùng cấm trước, tiến hành hoa mắt đường chuyền ngắn phối hợp. Dị bẹ gì ở vùng cấm bên trong? đem trái bóng xuyên qua đến phía bên phải bà em mở chỗ đường tuyệt. Đường Tuyệtỳ ở đệ cổ nâng lên chân phải, muốn sút gol. Vua sư Tử cắt ẩn, cơ cảnh tiến lên một bước, nâng lên chân phải, muốn đi phủ kín. Vua sư Tử đem đường tuyển sút gol đường lối phủ kín ở. Đường Tuyệt cấp tốc tiếp cận trái bóng chân phải, tốc độ đột nhiên giảm bớt, hắn nên đá làm đẩy, trái bóng hướng chính mình phía bên phải nhấp nô. Nghỉ đá thực đẩy. Đường Tuyệt hướng phía bên phải di động một bước, loại ra sút bên trong, nâng lên chân phải có sút Hắn phía bên phải sau lưng 2m trọng tâm đổ xuống, muốn đi xoạc bóng. Chạm, Đường Tuyệt cùng Iniesta chân cơ hổ là đồng thời tiếp xúc trái bóng. Trái bóng ở trong đông tuyết, kéo lên một điều quỷ dị đường cong, hướng không thành góc trên bên phải bay đi. Trái bóng nơi đi qua, đông tuyết hoảng sợ tứ tán bay múa, từ xa nhìn lại giống như là một điều quái long lộ ra răng nanh răng nhọn. Và nện chân trái cạnh ngoài dồn sức đạp một cái chân chính, hướng trái bóng bay đi. Nu Kem không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Cổ động viên Barcelona cảm thấy trái bóng liền là một thanh sắc bén dao găm, hướng phía trái tim của bọn hắn cắm tới, hàn khí bức người. Lu Kem tại thời khắc này, đột nhiên an tĩnh lại, Cơ hội tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm vào trái bóng. Giờ phút này, hơn 600 km này Madrid thành thị giống như cũng đột nhiên an tĩnh lại. Chương 37, quốc gia đẹp bi cái đầu ghi bàn. Bên sân vô số lóe sáng đèn nhấp nhlóe, tam cải cách camera nhắm ngay Barcelona không thành. Phát sóng trên ghế ngồi bình luận viên đang tại nổi lên tâm tình. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trái bóng bằng một tiếng đánh vào không thành góc trên bên phải. Nu kem phát ra một tiếng khổng lồ tiếng tán phục, tiếng thán phục trong có đại nạn không chết vui thích. Sa sôi Madrid thành thị thì phát ra khổng lồ hận âm thanh. Sở tivi lớn tiếng nói, trái bóng bị khung cầu môn từ chối. ES thở dài nói, khung cầu môn trở thành Barcelona thứ 12 danh cầu thủ, ngăn cản Real Madrid lúc này đây xinh đẹp tiếng công. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, đường lần này suốt gol, thể hiện hắn siêu nhân một đám tốc độ phản ứng, ở cắt lở phần phụ kiến suốt gol tiến đường sau, hắn nhanh chóng điều chỉnh chân phải tốc độ cùng góc độ, đem trái bóng vượt qua đẩy. Đây không phải bất luận cái gì một vị siêu sao bóng đá có thể làm được đấy. Nếu như không phải là bởi vì nét sợ tạm thời, chuẩn xác soát bóng, cái này cầu có thể tiến vào khung thành của Barcelona. Real Madrid lần này tiến công, bày ra bọn họ không chút thua kém cùng Barcelona nhấn mũi, nếu như chúng ta không được theo áo thi đấu nhan sắc xem, nhất định sẽ cho rằng mặc vào màu xanh đậm áo thi đấu chính là Barcelona. Thượng đế, hai đội Barcelona ở lẫn nhau đối kháng. Trái bóng bắn ngược đến vùng cấm ở giữa, bị cơ cảnh cảnhẻ e giật bị đổ đá ra đường biên, cuối cùng hóa giải Real Madrid lần này cực kỳ uy hiếp tiến công. Cắt lở quần một tay lấy Iniesta kéo đến, lớn tiếng kêu gào nói, còn tốt chứ. Giờ phút này đứng ở ở giữa vòng phụ cận Messi ánh mắt sáng ngời, hắn theo đường tuyệt lần này sút chính giữa cảm nhận được một tên tiền đạo có có tốc độ nhanh điều chỉnh năng lực. Zona đi Ronaldinho như mày, Đường Tuyệt giống như một tòa núi lớn bình thường, đang ở lồng ngực của hắn, lúc này đây nếu như không phải là Iniesta kịp thời sút bóng. Đường Tuyệt suốt gôn kích phát Jio Madrid càng lớn ý chí chiến đấu, bọn họ giống như là một đám tràn ngập nhiệt huyết chiến sĩ, muốn đi công hãm đối phương thành trì. Nu kem vang lên khổng lồ tiếng ca. Chúng ta sân vận động ở họ hét. Chúng ta là cổ động viên Barcelona. Chúng ta theo bốn phương tám hướng chạy đến. Chẳng phân biệt được tuổi cùng màu da. Lá cờ ở cao cao tung bay. Lam tử là nói nhan sắc. Đội ngũ ở dung cảm biện vật lộn đỏ sức. Để cho chúng ta la lên tên nó. Barcelona, Barcelona, Barcelona. Đây là Barcelona đội ca khúc Barcelona, Barcelona. Cổ động viên Barcelona hy vọng có thể dùng tiếng ca kích phát cầu thủ tự mình ý chí chiến đấu. Cầu thủ Barcelona thai nghe người hâm mộ tiếng ca, tinh thần vì đó chấn động. Vua sư tử cắt lở hồn giống to một tiếng, đem giờ dẹn thở chuyển cầu, đưa ra vùng khấm. Vùng cấm trước đệ cổ cầm bóng sau. Nhanh chóng đem trái bóng chuyển rời đến sân trước. Eto'o mang theo trái bóng hướng Rio Madrid vùng cấm bắt tới. Tốc độ nhanh phản kích. Ronaldinho ở trung lộ lớn tiếng hướng Eto'o có cầu. Lúc trước hắn cùng với chủ xoé dịt cật đánh một cái cá cực, hắn sẽ thông qua phản kích đi bản. Hiện tại chính là cơ hội phản kích. Eto'o một cú nghiên chuyền. Trái bóng theo VV cùng cản nạ vạ rổ chính giữa xuyên qua. Sor sở post cải cách hô to một tiếng, bóng tốt Eto'o Ho bóng, sẽ mở Rio Madrid phòng thủ Ronaldinho như mũi tên nhọn bình thường. Hắn bắt được cầu một mình. Giờ phút này, Casillas đã sớm theo khung thành đến nhào tới ra. Hắn là Diego Garden, có hoàn thành đến cuối cùng phụ kín. Trên khán đài, cổ động viên Barcelona xem đến ghi bàn hy vọng, bọn họ lớn tiếng hò hét, làm Ronaldinho trở uy. Đứng ở khu chỉ huy dịch cận thần sắc cực kỳ chuyên trú. Ánh mắt tỏa ánh sáng. Zona Ronaldinho lưng phấn mang theo cầu hướng Casillas mà đi. Giữa hai người khoảng cách ở phi tốc rút ngắn, ở khoảng cách Casillas 3m ở lúc, Zona Ronaldinho đột nhiên ngâng lên chân phải sút gol. Bên sân cả mạ giặt bắt đầu lập loè. Hảo một cái Casillas, chân trái cạnh ngoài dùng sức đạp một cái, cả người hướng bên trái đập ra đi. Khí thế của hắn cao tuyệt, giống như một tòa núi lớn, vắt ngang ở trái bóng cùng không thành trong lúc đó. Phụ. Một tiếng nặng nghề âm thanh vang lên, Casillat tay trái kiên định ngăn tại trái bóng phía trước. Trái bóng thay đổi phương hướng, hướng điểm mấu chốt bay đi. Ronaldinho không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trái bóng, một cú khổng lồ thất vọng, theo đáy lòng toát ra. ES lớn tiếng nói, Casillat làm ra một lần vĩ đại một pha cứu nguy, đem Ronaldinho một mình cầu đập ra điểm mấu chốt hắn dự phản đã đạt tới thế giới đứng đầu thủ môn độ cao, thậm chí ở một khắc này, có thể so sánh với Phong. Đài ban Nha thể thao cải cách bình luận viên ạ dạ gồ nghẹ lớn tiếng nói, Ronaldinho sai sót một mình cầu cơ hội, đồng thời cũng sai sót mình cùng dịt cắt trong lúc đó đánh cuộc. Chúng ta không thể không nói Casillas là vĩ đại. Nước Đức đại truyền hình nói ra, đây là một trận toàn cầu nhìn chăm chú trận đấu, hai bên siêu cấp tiền đạo bọn họ bị lạc ở đối phương phòng thủ dưới, đường một cước kia sút gol, vừa lộ ra cao chót vót đã bị khung cầu môn từ chối, hiện tại Zona Ronaldinho sai sót tốt nhất suốt cầu môn cơ hội. Cùng với nói là Casillas vĩ đại, còn không bằng nói đây là áp lực thật lớn dưới, Ronaldinho mất đi xứng đáng tiêu chuẩn. Tất cả nhà đài truyền hình phát biểu cái nhìn của mình. Etoho hở vẻ bại ngựa mặt lên trời thở dài, Ronaldinho ôm đầu thống khổ. Căn nạ vạ rồ một thanh kéo Casillas, lớn tiếng kêu gạo, "Còn tốt chứ Gasi, Người là vị đại đấy, độc nhất vô nhị." Khu chỉ huy, Sartre dùng sức cho Casillas vỗ tay, trên mặt có đại nạn không chết may mắn. Dịch cắt lắp đầu thở dài. Lukaem phát ra một tiếng khổng lô tiết hận thanh âm, sau đó bọn họ hướng Casillas vô tay. Sa sôi Madrid cũng vang lên tiếng vô tay. Căn nạ vạch hai gã tiền vệ thủ sai lầm. Bọn họ nên ở đệ cổ cầm bóng lúc liền phạm quy, như vậy liền có thể tan rã đối phương tốc độ nhanh phản kích. Hiệp một trận đấu thời gian còn thừa không có mấy, trận đấu một lần nữa bắt đầu. Messi ở vùng cấm trước tiếp nhận Eto'o chuyển bóng, đang muốn cho bên trái Eto'o chuyển bóng. ra tua è rối ra bản thân chân dài, đem Messi dưới chân trái bóng trọng đi, trái bóng bay về phía Guti. Đẻ cổ tiến lên một bước, chăm chú đưa ở Guti sau lưng, không cho hắn xoay người phát động này lên tốc độ nhanh phản kích. Lúc này, Đường Tuyệt liền đứng ở Guti phía bên phải, chỉ nghe hắn hô to một tiếng, chuyền bóng. Guti không có mưu cầu xoay người, thậm chí ngay cả ngừng bóng ý tứ đều không có. Trực tiếp một cước xuyên qua, đem trái bóng chuyển cho Đường Tuyệt. Iniesta tiến lên một bước, muốn đi ngăn chặn Đường Tuyệt dẫn bóng. Nói đến tiến công, Iniesta là thế giới cấp đấy, nhưng là nói đến phòng thủ, năng lực của hắn bình thường. Tuy nhiên hắn ở trọng tâm trận đấu đã làm ra một lần xinh đẹp sút bóng, làm cho Đường Tuyệt sút goal đánh vào trên xà ngang, nhưng là hắn lúc này đầy căn bản không cách nào đem Đường Tuyệt ngăn lại. Barcelona tiền vệ thủ phòng thủ một mực quyết thiếu độ cứng, Đường Tuyệt tiến lên một bước, liền xinh xinh đem Iniesta tạm ở sau người. Ở Serie A luyện hai cái mùa giải, hắn vô luận là thân thể cường độ hay là đang đối kháng dưới khống chế bóng năng lực, đều có rất lớn đề cao. Trọng tâm đột nhiên trước ép, hai chân ở thảm có bên trên phi tốc tung bay, Đường Tuyệt hai bước liền đem Iniesta mặc kệ ở sau người. Henry ở đường Tuyệt phía bên phải chạy vội. hắn có cho hắn cung cấp một loại lựa chọn. Iniesta không có vùng tha cho, hắn sau lưng Đường Tuyệt điên cùng đuổi theo. Đệ cổ, Xavi hướng đường Tuyệt đánh tới. Ở đường Tuyệt chính phía trước là cắt lỡ cùng tiểu Milito, trong nháy mắt, có năm danh cầu thủ đối với hắn bày ra tiêu chuẩn. Khiến người nghẹn họng nhìn chân chối hình ảnh xuất hiện. Đường Tuyệt lại không có cho phía bên phải Henry chuyển bóng, bay thẳng đến cắt lở quần cùng tiểu mì, lý tổ mà đi. Đường xa mà đến cổ động viên Real Madrid bắt đầu khẩn trưng lên, đối mặt Barcelona năm danh cầu thủ tiêu trừ, bọn họ lo lắng Đường Tuyệt sẽ đánh mất lần này tốc độ nhanh cơ hội phản kích. Có người hâm mộ thậm chí lớn tiếng kêu to, chuyển bóng, chuyển bóng. Real Madrid ghế dự bị đằng sau, Alins sắc mặt có hơi trắng bệnh, không biết là bởi vì thời tiết quá lạnh, còn là vì Đường Tuyệt thế cục tương đương nguy hiểm. Nàng thở dài, xinh đẹp lông mi trên có bông tuyết dừng lại đồng tuyến phía dưới là đội xanh thảm tỉnh cảnh đồng tử, lúc này trong con mắt tràn đầy lo lắng. Alins bên cạnh dọn dọ phái ánh mắt lại phi thường sáng ngời, hai mắt thật to chăm chú nhìn chằm chằm dẫn bóng đường chuyền. ES lớn tiếng nói, đường xa vào đến cầu thủ Real Madrid trong vòng đây, hắn giờ phút này có thể đem trái bóng chuyển cho phía bên phải tiếp ứng Henry. Như vậy liền có thể hóa giải Barcelona tỉ mỉ bố trí vòng đây. Lúc này phía bên phải Henry, bên người chỉ có một tên phòng thủ cầu thủ trong coi, nếu như Đường Tuyệt cho hắn chuyền bóng, liền sẽ trong nháy mắt tan rã Barcelona phòng thủ. Nhưng mà Đường Tuyệt trong nội tâm căn bản truyền bóng ý tứ. Hiệp một trận đấu sắp chấm dứt, hắn chỉ có một cơ sút gol, trong nội tâm một mực cực kỳ ức chế, thể phải chính mình hoàn thành lần này đột phá. Nói đến đột phá, hắn đối mặt tình thế phi thường phức tạp, bên trái là Iniesta, phía bên phải là Xavi, phải phía sau là Đế Cổ phía trước là cắt lợn quân cùng tiểu Mỹ vô luận hắn hướng cái hướng kia đột phá, chí ít có hai người sẽ đánh từ hai mặt hắn. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến đường Tuyệt có thể nghe được cầu thủ Barcelona tiếng thở hào hẹn. Tuyết càng lớn, Đường Tuyệt trong đầu hiện lên vô số loại đột phá phương thức, cơ hồ mỗi một chủng độ khó khăn đều là thật lớn đấy, xác suất thành công đều là phi thường thấp đấy. Hắn quả tim một vượt qua, trong mắt đột nhiên lóe ra cùng nhau ngoạn lệ. Đường Tuyệt mũi chân đột nhiên ở trái bóng bên trên đâm một cái. Trái bóng hướng cắt lở quần cùng tiểu Mỹ Ly tổ trong lúc đó khe hở bay đi. Nước Đức đại truyền hình la lớn, thượng đế hắn muốn làm gì? Chạm, Đường Tuyệt cho ra đáp án. Trái bóng vượt qua cắt lở quần cùng tiểu Mỹ Ly tổ. Đường Tuyệt trọng tâm về phía trước chúi xuống, muốn đi đuổi theo trái bóng. Hắn đi tới tuyến đường chính là trái bóng vừa rồi trải qua tuyến đường. Cắt lở quân cùng tiểu Mỹ lì Tổ hai người nhanh chóng trong chiều nhà dựa. Bọn họ có đồng tính. Chớ lướt thảm có ảnh hưởng đường tuyệt tốc độ, hắn đột nhiên đoán được chính mình căn bản không cách nào theo giữa hai người khe hở đi xuyên qua. Nói đến tốc độ phản ứng, Đường Tuyệt có thể nói thế giới tới nhất, hắn trọng tâm ở cao tốc dưới, đột nhiên hướng phải một thất bại, cả người hướng tiểu Mỹ lì Tổ bên trái bay đi. Đường Tuyệt sau lưng đệ cổ trong mắt xuất hiện kiếp sợ, trên cái thế giới này còn có người, có thể như thế nhanh chóng biến hóa thân thể của chính mình trọng tâm. Ở Tiểu Mỹ lì Tổ khiếp sợ trong ánh mắt, Đường Tuyệt vai trái cùng hắn vai trái đụng vào nhau. Tiểu Mỹ Lý Tổ thân thể bắt đầu về phía sau thất bại, Đường Tuyệt tốc độ chậm lại phần. Xa Vi bắt được cơ hội, muốn cùng Đường Tuyệt chạy song song với. Đường Tuyệt hàm giang khẽ cắn, chân phải dùng sức đạp chân chính, thẳng có bắt đầu rên rỉ. Hắn trước người bông tuyết đột nhiên thay đổi nghiêng, trước mặt đánh vào trên mặt của hắn. Đường Tuyệt trong nháy mắt liền bắt đầu gia tăng tốc độ, hai bước sau, đem phía bên phải Sa Vi mặc kệ ở sau người. Cưỡng chế vượt qua. Đường Tuyệt đã trở thành khoảng cách và nẻ gần nhất cầu thủ. Tây ban Nha thể thao cải cách bình luận viên ạ dạ gồ nghẹt khiếp sợ nói, thượng đế đường lại dùng loại phương thức này đến đột phá. ES lớn tiếng nói, biến hóa phồn làm ngắn gọn, Đường ở phức tạp cục diện dưới, chọn dùng người cầu phân chia qua, theo Barcelona năm danh, cầu thủ trong vòng vây phá vòng vây ra. Nước Đức đại truyền hình lớn tiếng nói, đương kim thế giới rơi bóng đá, khả năng chỉ có đường, mới sẽ chọn loại này đột phá phương thức, tốc độ của hắn tại thời khắc này phát huy đến mức tận cùng. Đường tuyệt mang theo trái bóng, hướng vạn nẹt chạy vội mà đi, vô số bông tuyết nương theo ở bên cạnh hắn, hình ảnh cực kỳ đẹp mắt. Cổ động viên Real Madrid ở rung động sau, bắt đầu ở đáy lòng trong lúc đó nổi lên tiếng ủng hộ. Alins sắc mặt bắt đầu hưng nguyện, nàng hướng phía đường tuyệt la lớn, nhanh nhanh nhanh. Cổ động viên Barcelona khiếp sợ nhìn xem trên trận hình ảnh, bên sân Johnson sắc mặt tái nhợt, hắn bắt đầu an đuổi mình, hắn còn so ra kém Maradona. Nếu như là Maradona nhất định sẽ không dùng loại phương thức này đột phá đấy, hắn sẽ dùng kỹ thuật mà không phải tốc độ để hoàn thành lần này đột phá. Nghĩ vậy, Johnson trên mặt lại khôi phục khỏe mạnh tỉnh cảnh, nếu như đường tuyệt đánh vào cái này đi bạn. Ngày mai hắn liền sẽ từ góc độ này đi phân tích cái này đi bàn. Đường Tuyệt mang theo trái bóng cấp tốc hướng Vạn mà đi, Barcelona chỉ có cắt lở vẫn không có buông tha cho, hắn còn sau lưng Đường Tuyệt đuổi theo. Giờ phút này Đường Tuyệt đã tiến vào chính mình thế giới, thế giới này không âm thanh thanh âm, cũng không có tình cảnh. Ở khoảng cách Vạn Nẹt 3m khoảng cách lúc, hắn trọng tâm đột nhiên có thất bại. Ba cái đi nhanh, liền đem Vạn mặc kệ ở sau người. Cơ môn, Đường Tuyệt cần phải làm là đem trái bóng đưa ghi bàn. Đường xa mà đến cổ động viên Madrid bắt đầu hoan hô, xa sôi Madrid bắt đầu hoan hồ. Đường tuyệt ở tiếng hoan hô Trung tướng trái bóng đánh vào cầu môn ESDN giống lớn nói suốt gôn vào đường đánh vào chính mình cái đầu Tây Ban Nha đẹp bị ghi bản hai bên tỷ số biến thành một không Madrid vượt lên đầu nước đức đại truyền hình lớn tiếng nói đây là đường thứ hai chân suốtôn trước đây hắn cấp thứ nhất suốt gôn bị khung cầu môn từ chối ở một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn biến mất ở mọi người trong tầm mắt có loại người khả năng ở tuyệt đại đa số trong thời gian tầm thường vô vi nhưng là một khi cho hắn cơ hội hắn liền sẽ tách ra kinh người xinh đẹp đường liền là người như vậy tại này ghi bàn trước Hắn ở Barcelona phòng thủ nghiêm mật dưới, không có gì bất luận cái gì như. Hiện tại, hắn đột phá Barcelona năm danh cầu thủ tỉ mỉ bố trí vòng vây, sau đó lại đột phá và nẹt phòng thủ, đem trái bóng đánh vào cầu môn. Chương 38: Chinh phục Nukem. Đường xa mà đến cổ động viên Real Madrid phát ra khổng lồ tiếng hoan hô, xa xôi Madrid thành thị tiếng hoan hô như sấm. Alins hưởng phấn hướng phía đường tuyệt lớn tiếng kêu to, thân ái ta yêu ngươi. Alins bên cạnh dở dở phải dùng trung văn hô, đường tuyệt, yêu ngươi. hiểu, nhưng mà trên mặt hắn không có gen biểu lộ. Đo rõ phải trong miệng yêu không phải là giữa nam nữ yêu. Khu chỉ huy, Sutter gật đầu, vô tay, hắn giờ phút này hoàn toàn đắm chìm ở ghi bàn trong vui sướng, đem giữa hai người tranh đấu thả ở sau võ. Cái đó không xa dịp cắt ở thất vọng sau, làm đường tuyệt đặc sắc ghi bàn vô tay. Trên khán đài, cổ động viên Barcelona ở ngắn ngủi yên lặng sau, hướng đường tuyệt phát ra sấm sét loại tiếng vô tay. Bọn họ tới nơi này là vì xem đặc sắc trận đấu đấy. Barcelona cùng cổ động viên Real Madrid có cái này truyền thống, chỉ cần đối phương cầu thủ biểu hiện tốt, bọn họ sẽ hướng cái này cầu thủ vị trí vỗ tay. Nhưng mà có nhận được ánh mắt bắt bẻ bọn họ tán thành, đó là tương đường không dễ dàng đấy. Zidane đã từng chinh phục qua cổ động viên Barcelona, đỉnh phong thời kỳ Ronaldinho cũng từng chinh phục qua cổ động viên Real Madrid. Đều không ngoại lệ, bọn họ là thông qua chính mình đặc sắc biểu diễn chinh phục đối phương người hâm mộ. Hiện tại, Đường Tuyệt thông qua chính mình đặc sắc biểu diễn, chinh phục cổ động viên Barcelona. Đường Tuyệt ở sấm sét loại trong tiếng vỗ tay, ngửa đầu thế giải. Henry đám người vui sướng bay qua, Casillas tại chính mình vùng cấm bên trong vùng quyền chúc mừng. Cắt lở nghe chủ cổ động viên trong sân sấm loại tiếng vỗ tay. Vậy phải nhìn xem cầu không thành của cầu môn. Bữa thiệt khách quý bên trên, Bậc Lạc ở bên vô tay ở bên lớn tiếng ở tờ Latini bên thai nói ra, hắn ở đây ở ngoài cùng trong sân đồng dạng. Đều là không hề không nói đạo lý đấy. Tờ Latini nghe ra Bậc Lạc tí ở ngoài lời, hắn lông mày nhíu lại nói ra, hiện tại trái bóng có cá tính cầu thủ có ít. Nghĩ nhớ năm đó, Maradona kiệt ngạo không tuân phục, hắn không phải là đồng dạng thắng được thế giới người hâm mộ yêu thích. Cá tính tiên minh cầu thủ dễ dàng hơn cổ động viên nhận được tán thành. Cantona không chỉ có nhận được cổ động viên Manchester United yêu thích. Đồng dạng cũng phải cái khác rất nhiều quốc gia người hâm mộ yêu thích. Bợ Lạc lắc đầu nói ra, cá tính tiên minh là chuyện tốt, nhưng là phải chú ý đúng mực, hắn làm có chút qua. The Latini biết được Bợ Lạc thích loại này không có mặt trái tin tức cầu thủ, ví dụ như Beckham, hắn lén liền nhiều lần tỏ vẻ, trọng tâm mùa giải Real Madrid để cho chạy Beckham chính là một cái tự sai lầm lớn. The Latini nhíu mày, trong lòng có điểm xấu sinh ra. Chẳng lẽ vị này chỉ điểm đường khai đao? Bữa tiệc khách quý bên trên, hai nhà câu lạc bộ cao tầng biểu lộ khác nhau. Madrid cao tầng cực kỳ hứng phấn. Cả dơ dần cùng bên cạnh vạn nhân ồ ồm. Barcelona cao tầng cực kỳ bề bài, chủ tịch lại vọt tạ cùng phó chủ tịch sản rở rộ rộ rộ. Sắc mặt căng trầm. Hiệp 1 đánh đến bây giờ, Barcelona trừ bỏ zona Ronaldinho chân suốt cuốn này, Barcelona căn bản không có chế tạo ra càng nhiều uy hiếp. Nếu như chiếu như vậy đá xuống đi, Barcelona thua trận trận đấu là phi thường có thể đấy. Nếu như thua trận trận đấu này, bọn họ cơ hội liền sẽ mất đi cạnh tranh La Liga vô địch khả năng. Trận đấu ở Barcelona cao tầng phức tạp dưới tâm lý, một lần nữa bắt đầu. Barcelona bắt đầu hướng di Madrid gây áp lực nhưng mà bọn họ cách đá vẫn không có bất luận cái gì biến hóa thông qua khống chế bóng đường truyền ngắn thẩm thấu đến tìm kiếm cơ hội cầu thủ di Madrid biết được hiệp một trận đấu thời gian còn thừa không có mấy bọn họ thông qua tích cực dồn ép không được cho Barcelona suốt gôn cơ hội thời gian đang bay nhanh trôi qua bù giờ 3 phút phía sau trọng tài chính thổi lên hiệp một chấm dứt tiếng còi vang hai bên cầu thủ đi về hướng phòng thay đồ, bọn họ muốn tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục ka dần kèm chế nội tâm xúc động không có đến Real Madrid phòng thay đồ đi Hắn quyết định ở trận đấu này sau khi đánh xong, lại đi tiến hành điều giải. ESPN bắt đầu tổng kết hiệp một trận đấu, Barcelona tiến công hoàn toàn bị Real Madrid bó sát người dồn ép ngăn chặn ở, không có thể hiện ra xứng đáng tiêu chuẩn. Real Madrid phòng thủ một mực làm được không sai, Casillas đã làm ra một lần vĩ đại một pha cứu nguy, sức lực bảo vệ không thành không mất. Real Madrid tiến công chia làm hai cái giai đoạn, mở màn trước 10 phút, bọn họ dùng chuyển dài đến tổ chức tiến công, hiển nhiên loại phương thức này hiệu quả không tốt. Đường cùng Henry căn bản lấy không được trái bóng, chớ nói chi là sút Ở cái này sau Madrid điều chỉnh chiến thuật thông qua đường chuyển ngắn 7 ra tiếng công loại này chiến thuật hiệu quả không sai bọn họ cũng đạt được 3 lượt không sai suốtt gôn cơ hội nhưng là chân chính giải quyết vấn đề còn đang đường hắn thông qua một lần tốc độ nhanh phản kích đột phá 5 tên cầu thủ Barcelona tổ chức vòng ngây vượt qua vàness đem trái bóng đưa vào cầu môn đây là đường điển hình ghi bản phương thức cực kỳ trực tiếp cực kỳ chí mạng khiến người sinh ra cảm giác vô lực Barcelona hiệp 2 nên càng tích cực một chút nhiều một ít thẳng chuyển ít một chút xuyên qua gia tăngsút gôn số lần để có thể công phá khu thành của Real Madrid Đội chủ nhà phòng thay đồ, bầu không khí bị đè nén. Êto ho lại nhả nói, "Ai, nếu như cái kia một mình cầu đổi lại là ta, nhất định có thể đánh vào." "Cái kia vào, thế cục không phải là như bây giờ." Lời của hắn ở giữa đúng Ronaldinho tràn ngập phẫn nàn, Ronaldinho sắc mặt trầm xuống, nói ra, "Ai không muốn trái bóng đánh ghi bàn?" "Ừ, ngươi bây giờ nói thoải mái, nếu như đổi lại là ngươi, cũng không nhất định có thể đánh vào." Hai người liền như vậy cãi vã, Cắt Lỡ Pun lắc đầu thở dài, trọng tâm mùa giải đến nay loại này tranh chấp quá nhiều. Dĩ Cắt Lắc đầu lớn tiếng nói, Hai người các ngươi đều đừng nói. Chuyện đã qua liền qua đi, chúng ta bây giờ có lo lắng chính là hiệp 2 trận đấu. Etoho liếc mắt nhìn Ronaldinho, lớn tiếng hướng huấn luyện viên nói ra, "Huấn luyện viên, ta cho rằng hiệp 2 chúng ta tiến công có điều chỉnh phương hướng, không thể luôn đặt ở bên trái, nên đặt ở phía bên phải." Barcelona đường biên trái tiến công là chủ lãnh Ronaldinho, hắn là Barcelona hiện tại lớn nhất bài. Etoho ý tứ rất rõ ràng, dịch cắt nên buông tha cho Ronaldinho, dùng hắn làm tiến công chủ yếu. Ronaldinho sắc mặt phi thường khó coi, Messi thấp túi thấp đầu nhìn xem mũi chân của mình. Loại chuyện này hắn thì không cách nào xâm nói đấy dịch cắt bắt đầu khuyên giải ngươi hiệp một lần kia chuyển bóng liền làm vô cùng tốt thiếu chút nữa liền chế tạo ra ghi bàn hiệp 2 có tiếp tục phát triển phong cách chuyển ra chất lượng cao cầu vì đôi bóng làm ra cống hiếnê tô kêu ngạo liếc mắt nhìn zona đi nôi nói ra cầu ta là có thể chuyển đấy chỉ sợ có người vừa lại sẽ lãng phí cơ hội còn không bằng cho nhiều ta chuyển mấy cước như vậy cầu ta nhất định có thể công phá khu thành của bọn họ zona sắc mặtt âm trầm có thể vạn xuống nước đến nhưng là hắn không nói gì cái kia một mình câu không có đánh vào Hắn ở thanh thế bên trên cũng đã thua. Barcelona phòng thay đồ loạn thành nhất đoạn. Giờ phút này Real Madrid phòng thay đồ cũng không bình tĩnh. Ở trải qua ngắn ngủi vui thích sau, tờ trở lại phòng thay đồ, sắc mặt mà bắt đầu âm trầm. Cầu thủ tự tiện thay đổi chiến thuật, hắn đã mất đi đội bóng của đúng công chế, hiện tại hắn muốn một lần nữa đoạt lại quyền phong chế. Hiệp 1 vượt lên đầu một cầu, đúng chúng ta là chuyện tốt. Các ngươi ở hiệp một phòng thủ ở giữa làm phi thường tốt, ngăn chặn Barcelona chơi chạy chuyền bóng. Hiệp 2 có tiếp tục như vậy, dùng thân thể cùng kỹ thuật không ngừng cùng cầu thủ Barcelona tiến hành thân thể tiếp xúc. Thân thể của bọn họ đối kháng cực kỳ bình thường. Lời của hắn thanh âm một chuyện, nói ra, còn về tiền công. Các ngươi vì cái gì có tự tiện thay đổi? Sắt thật sự là nhịn không được, không thể lại dung túng loại tình huống này kéo dài đi xuống. Nếu là như vậy, hắn cái này huấn luyện viên cái trước còn có ý gì? Cầu thủ ở cùng huấn luyện viên phát sinh xung đột, cầu thủ sẽ thông qua phương thức của mình đến phản kích. Đường Tuyệt cũng không ngoại lệ. Ra sức bộ cầu thủ phân chia lựa chọn phương thức là ở trong trận đấu không được tích cực. Đội bóng thành tích có thể nghĩ Bọn họ chính là thông qua thất bại đến phát tiết bất mãn của chính mình. Huấn luyện viên không nghi ngờ sẽ gánh chịu đội bóng thất bại trách nhiệm, như vậy cầu thủ liền thông qua gián tiếp phương thức hoàn thành chính mình phản kích. Nhưng là Đường Tuyệt không phải là người như thế, hắn truy cầu trái bóng là thắng lợi trái bóng, cho nên hắn lựa chọn chống cự phương thức cũng không giống với. Hắn thông qua du thuyết, thuyết phục chính mình đồng đội cùng đi bên trên phản mình tới, ở trong trận đấu chính mình điều chỉnh chiến thuật. Đây là một loại khung huấn luyện viên vô ích cách làm. Giờ phút này thấy sật tợ làm có dễ, Đường Tuyệt biết mình lúc này nên động tấn ra. Đây là chú ý của ta. Người có ý kiến gì liền trực tiếp nhắm ngay ta, không cần phải đi trách cứ bọn họ. Đường Tuyệt nhìn xem huấn luyện viên nói ra, Sutter nhướng mày, hỏi: "Ngươi là nhất định phải đi đến ta mặt đối lập?" Van Nịt Tơ dù trong mắt có tin mừng mừng xuất hiện, hiện tại hắn xuất hiện cơ hội đã rất ít, Đường Tuyệt cùng Henry chiếm cứ đội hình xuất phát chủ lực tiền đạo vị trí. Hắn chỉ ở một ít không trọng yếu trong trận đấu đội hình xuất phát xuất hiện, nhiều thời gian hơn là dự bị ra sân. Nếu như Đường Tuyệt huấn luyện viên cùng Nháo Cương nói, hắn liền có cơ hội chiếm cứ đội hình xuất phát vị trí. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra: "Ta chưa bao giờ có đứng ở ai mặt đối lập." Ta đứng ở chai bóng bên trên, chính là làm đạt được thắng lợi. Ngươi tiến công chiến thuật tại loại này thời tiết giới, liền là một loại sai lầm, cho nên chúng ta có tất yếu thay đổi chiến thuật. Nhưng là ngươi chậm chạp không có hạ lệnh thay đổi chiến thuật, chúng ta cũng chỉ phải chính mình thay đổi. Ta biết được, ta làm như vậy, ngươi rất khó chịu, nhưng là đây cũng là không có cách nào chửa tình. Chẳng lẽ ngươi truy cầu không phải là thắng lợi trái bóng? Đường Tuyệt đem trọng điểm chuyển rời đến trái bóng lý niệm bên trên, hắn hy vọng Sật tờ có thể rõ ràng bọn họ phản nghịch là vì cái gì. Hắn không cầu Sật Tở có thể tha thứ hắn, nhưng cầu nội tâm không tệ. Van Nhĩ lớn tiếng nói, "Ngươi không được có nói sang chuyện khác, ngươi chính là có đứng tại huấn luyện viên mặt đối lập." Đường Tuyệt nhướng mày, nhìn xem Van Nhĩ Tự nói ra, ta cho rằng loại khi này, ngươi tốt nhất không nên nhảy ra đến. Ngươi là đội viên cũ, từng có quá huy hoàng, hiện tại ngươi đã lao, muốn làm hẳn là nếu như đoàn kết đội bóng, mà không phải phân liệt đội bóng. Casi lát thấy trạng diện có chút không không chế được, ngay cả Vội Vàng đứng lên khuyến giải, càng nhiều cầu thủ tham dự khuyến giải. Liên như vậy, phòng thay đồ xung đột tạm thời bị áp chế hạ xuống. Đường Tuyệt căn bản không có đem Van Nhĩ Tự Dụ để ở trong mắt, trong mắt hắn Như mặt trời bàn trưa vị ở ra đều có thể làm xong, một cái qua khí thế văn nịt tở dụ, dị, căn bản không đáng tốn tâm tư đi làm như thế nào. Ngược chính trong tay của mình đã cầm phòng thay đồ ra sức bộ phận lực lượng. Ai cũng thật không ngờ, La Liga 2 chi nhà giàu ở giờ nghỉ giải lao lúc, đồng loạt phát sinh tranh chấp. Hiệp 2 trận đấu đúng hạn mà đến, Đường Tuyệt ở trận đấu ngay từ đầu liền bày ra tốt đẹp chính là thể thao trạng thái. Hiệp 2 mở màn 18 giây, Sonic một cước không trúng cầu, trực tiếp tìm được vùng cấm tuyến bên trên Henry. Henry không có mưu cầu ngừng bóng, trực tiếp dùng bộ ngực đem trái bóng chuyền cho bên trái Đường Tuyệt. Hiệp hai trận đấu giờ mới bắt đầu, cầu thủ của Barcelona không có có hay không tiến vào thể thao trạng thái. Đường Tuyệt tiến lên một bước, vứt bỏ chú ý còn không có hoàn toàn tập trung cắt lợn, dơ lên đùi phải liền hung hăng hướng trái bóng vung đi. Đường Tuyệt có trực tiếp bay bóng bộ ly. Cắt lợn giống như thoáng cái tỉnh táo lại, nhanh chóng nâng lên chính mình đùi phải, cố gắng phụ kín Đường Tuyệt sút goal đường lối. Nhưng mà, hắn phản ứng y nguyên chậm. Đùng. Một tiếng giòn vang, Đường Tuyệt chân phải mắt cá chân hung hăng đánh vào trái bóng phía sau trung tập bộ, ở trái bóng rời đi mắt cá chân trong nháy mắt, mắt cá chân mạnh nâng lên. Giòn vang sau. Trái bóng theo cặt lở còn trên chân phải bay qua giống như một quả như là tháo theo khu thành bên trái bay ghi bản vào hay không giờ phút này sân vận động màn hình lớn biểu hiện thời gian là 21 giây đây là một cái như tia trước ghi bàn chương 39 tướng xoáy triệt để quyết liệt tia chấp bình thường ghi bản làm cho cả nu kem lặng ngắt như tờ cổ động viên Barcelona căn bản không có nghĩ đến đã kích đến mức như thế cực nhanh rất nhiều cổ động viên Barcelona thậm chí không có nhìn rõ ràng tai này bóng là như thế nào đi vào đường xa mà đến cổ động viên Madrid mừng rỡ như điên Bọn họ xem đến Diêu Madrid ở sân khách chiến thắng Barcelona hy vọng, cho nên bọn họ điên cuồng phát ra tiếng thét trói thai, tiếng ủng hộ. Lúc này nhất kiêu ngạo đúng là Alins, ghi bàn người là nam nhân của nàng. Alins bên cạnh dở rõ phải lớn tiếng mà hưng phấn hướng đường Tuyết hô, "Đường tuyệt, ta yêu ngươi." Nước Đức Đài truyền hình là lớn, vào hiệp 2 vừa mới bắt đầu 20 mấy giây, Henry dùng bộ ngực cho đường chuyền bóng, đường trực tiếp một cước bay bóng bổ ly, vánh mở và nện thủ môn cầu môn, tỷ số biến thành 2 lớn tiếng nói, "Đường lập cú đút, trợ giúp Madrid mở rộng điểm số lớn ưu thế tuyệt đối." Cái này ghi bàn tới quá nhanh quả thực chính là nhanh như tia trước Barcelona tình huống nguy cấp Tây Ban Nha đài truyền hình nói ra giáng sinh bữa tiệc lớn quốc gia đã bị ai lại từng nghĩ đến thế cục biến thành cái dạng này đường dung chính mình mạnh mẽ nói cho thế nhân hắn chính là đêm nay nhất lóe sáng siêu sao bóng đá cái này tiêu ngạo người tuổi trẻ căn bản không được cho người khác bất cứ cơ hội nào thua hai bàn Barcelona tình huống phi thường nguy cấp bọn họ nếu như không nghĩ ở sân nhà bị thua nói nhất định phải nhanh hơn tiến công tiếp ấu ra tăng thẳng chuyển bóng tranh thủ sớm một chút công phá khu thành của Real Madrid Giáo giang Sở Đài truyền hình nói ra, Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị, tổng cộng trình diễn 17 lần hát chít, đường đêm nay có cơ hội trình diễn hát chít, trở thành trong lịch sử lần thứ 18. Gần nhất một lần là trước mùa giải, Messi ở Betma bờ trình diễn hát chít, trợ giúp Barcelona ở sân khách chiến hỏa Real Madrid. Trong sân sau cuộc tranh tài, tên Messi liền khắc vào Tây Ban Nha đẹp bị trong lịch sử. Tiêu Ngạo Đường, nhất định sẽ tìm đem đại danh của mình. Khắc vào Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị giao chiến trên lịch sử, hiện tại hắn khoảng cách hát chỉ, chỉ có một cậu. Các loại âm thanh theo phát sóng ghế ngồi vang lên. Những âm thanh này nhanh chóng ở thế giới các nơi vang lên. Toàn bộ thế giới người hâm mộ biểu lộ khác nhau. Giều Madrid những người ủng hộ rất là hưng phấn, cổ động viên Barcelona ủ rũ. Nukem ở ngắn ngủi yên lạng sau. Cổ động viên Barcelona bắt đầu vô tay. Tại thời khắc này, Đường Tuyệt hoàn toàn chinh phục Nukem. Có cổ động viên Barcelona thậm chí nhớ tới 2 năm trước, Milan ở khủng 3 gần như đào thải dưới tình huống, Đường Tuyệt ngay cả dưới hai thành thị, trợ giúp Milan ở toàn bộ tỷ số bên trên vượt lên đầu, đào thải Barcelona. Thẳng tiến trận chung kết. Lại là hai cái đi bàn. Người này chẳng lẽ là Barcelona khắc tinh zona đi sắc mặt tái nhậ lúc trước đã từng có người nói tối nay là Barcelona 3 tiền đạo cùng đường tuyệt đánh giá hiện tại xem ra đường tuyệt đánh vào hai bàn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong ngồi ở khu chỉ huy bên trong sật tờ mày Nếu lại vô cùng căng hai người ở giờ nghỉ giải lao lúc phát sinh tranh chấp ở rõ mồn một trước mắt trong lòng của hắn tràn ngập mâu thuẫn trong tay có như vậy cầu thủ vốn hẳn nên cao hứng mới đúng nhưng là hắn lúc này một chút cũng cao hứng không nổi đường tuyệt biểu hiện càng tốt ở phòng thay đồ lực ảnh hưởng càng lớn Mất quyền lực hắn cái này, huấn luyện viên cái lực lượng cũng càng lớn. Ngồi ở sật tờ cách đó không xa Vanilleturu, tâm tình đồng dạng là phức tạp đấy. Hắn hiện tại đã qua đỉnh phong kỳ hạn, đã đi vào nghề nghiệp kiếm sống thời kỳ cuối. Đường Tuyệt đến giao Magic sau, cũng không có đối với hắn tỏ vẻ ra không đủ tôn trọng, điều này làm cho tâm lý hắn rất không dễ chịu. Vì vậy hắn nghĩ đều không có nghĩ, trực tiếp lựa chọn đứng ở đường tuyệt mặt đối lập. Hiện tại hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu, Đường Tuyệt khiến cho giao Magic đem tỷ số ưu thế mở rộng đến hai cái, điều này làm cho hắn ở mừng rỡ ngoài, trong lòng có chút khó chịu ghi bàn sau, Đường Tuyệt một thanh chăm chú ôm Hendy, la lớn, chết tiệt, ngươi chuyền bóng quá xinh đẹp. Trái bóng là đoàn đội hạng mục, không có đồng đội duy trì, hắn chỉ là có cấp tiểu kỹ năng, cũng không có cơ hội phát huy. Hendy chuyền bóng, khiến hắn cảm nhận được một loại kêu vô tư gì đó. Hendy vui vẻ cười rộ lên, lớn tiếng nói, chết tiệt, ngươi sút gôn quá xinh đẹp. Hai người thoải mái cười ha hả. Cầu thủ Real Madrid lòng tràn đầy vui thích, bọn họ biết được trận đấu này nếu như chiến thắng, đem ý vị như thế nào. Trung tâm cầu thủ trong sân lẫn nhau cổ vũ. Có một mực đem trọng tâm trận đấu quyền chủ động nắm trong tay. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ở khung thành phía trước dựng thẳng lên vài đường phòng thủ. Zic cắt ở khu chỉ huy Lato, chỉ huy câu thủ tự mình tăng lớn tiến công độ mạnh yếu. Trong lúc nhất thời, đỏ xanh tình cảnh sóng chiều thu nhập chạy loại, khắp qua Rio Madrid nửa trận. Barcelona rời đi cầu tốc độ nhanh hơn. Cắn nạ vạ rồ ở tuyến hậu vệ bên trên Lato, nhắc nhở đồng đội mình cho đứng, cụ cùng ra ra tủa e ở tuyến hậu vệ phía trước hình thành cùng nhau chắt chắn cái chắn, bảo đảm trung lộ an toàn. Barcelona chỉ có thể đem trái bóng chuyển rời đến biên lộ. Phút thứ 7, Ronaldinho bên trái này lên cầu, Etoho đánh đầu tiếng gol, Caci lắc đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt. Phút 12, Xavi vùng cấm trước một cú sút xa, Gaza tủa è phần đấu bên mình, dùng thân thể ngăn trở trái bóng. Phút 14, Messi ở vùng cấm bên trái sức lực sút, Pep dùng chân đem trái bóng ngăn cản ra. Barcelona thế công như nước thủy triều. Lúc này, khiến người thật không ngờ chuyện tình phát sinh. Hiệp 2 phút 17, Van Nịt tự đứng ở bên sân, thứ tư trọng tài trong tay giơ lên điện tử màn hình phía trên biểu hiện số 17 dưới, số 9 bên trên, điện tử biểu hiện bài rõ ràng nói cho toàn bộ thế giới, Đường tuyệt sắp bị thay thế giới trong sân. Cổ động viên Barcelona kinh ngạc nhìn xem bên sân sờ cái này thay người là có ý gì? Cổ động viên Real Madrid không hiểu chuyện này, nhìn xem sân vận động, Đường cũng không có bị tổn thương hạ đây là ý gì? Serta TV bình luận viên tận lực gắp chế vui sướng trong lòng, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, trọng tâm mùa giải đến nay, Tây Ban Nha một mực có đồn đãi, Đường cùng Sắt Tơ quan hệ căng thẳng, hiện tại thân thể của Đường không có xuất hiện vấn đề gì, Sắt lại đưa hắn thay cho trong sân. Cái này nói rõ giữa hai người mâu thuẫn đã đến không thể điều hòa trình độ. Đầu răng sờ Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Hẹn giờ dịp hí lạ gì ổ, không thể tưởng tượng nổi nói, thượng đế không có ai biết ngu xuân sậtter trong đầu suy nghĩ cái gì, hắn lại đem đường thay cho trong sân. Thượng đế, đây là tự chui đầu vào rõ cách làm. Đường cáo biệt chính mình cái đầu Tây Ban Nha quốc gia derby, hắn không còn có cơ hội trình diễn hất chín. Thượng đế, ngu xuân sậtter, ngươi sẽ trả giá thật nhiều. Tây Ban Nha thể thao cải cách bình luận viên nói, trận đấu này xuất hiện quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Real Madrid đánh chủ ý đường chuyển ngắn tầm thấu, trên trận như là hai chi Barcelona ở trận đấu Real Madrid 20 sân khách vượt lên đầu đường ở hiệp 2 mở màn 27 giây liền lập cú đút. Hiện tại, Sutter đem đường thay cho. Thượng đế. Sutter ngày mai có thượng cấp bản đầu để. Đưa tiệc khách quý bên trên, Cadera dần khiếp sợ cùng Van nhìn qua liếc, thật lâu sau. Cadera dần trách mắng một câu thổ tục, con chó đẻ. Người nào cũng biết hắn đang mắng ai. Van der thống khổ lắc đầu, thở dài. Sự khác biệt, Barcelona cao tầng trong mắt xuất hiện vui mừng. Đường tuyệt dưới trong sân. Cái này ý nghĩa Barcelona có cơ hội. Messi, Ronaldinho, Etoho đám người gọi ra một ngụm thở dài, toàn núi lớn bị rời xa. Bàn sơn người không được là bọn hắn, mà là Real Madrid chủ soái. Cầu thủ Barcelona trong nội tâm bay lên càng lớn hy vọng. Cầu thủ Real Madrid kinh ngạc nhìn xem điện tử màn hình, Henry tức giận hướng thảm cỏ bên trên nổ một ngụm nước miếng, hắn trước người bông tuyết hoảng sợ tứ tán bay múa. Dị bẹ dị vết đau trên mặt lẽ nguy hiểm màu đỏ, cắn nạ vạ rồi lắc đầu thở dài. Lúc này, hiện trường Kameza tìm được đứng ở khu chỉ huy bên trong Satter, hắn vẻ mặt bình tĩnh. Giống như chuyện này cùng hắn không có một chút quan hệ, đây không phải hắn làm ra quyết định bình thường. Toàn bộ thế giới ngồi ở tivi trước xem trận đấu Real Madrid những người ủng hộ. Xem tivi bên trên Sutter lớn tiếng mắng. Người đi chết. Chết tiệt lao đức. Kỳ nữ ngu đấy, mẹ ngươi cho ngươi về nhà ăn cơm. Cút ra Real Madrid, ngươi chính là Real Madrid tội đồ. Đường Tuyệt mày nhíu lại cực kỳ căng, trong nội tâm bị tức giận chiếm cứ. Đây là đang làm gì đó Sutter ở dùng trong tay mình quyền lợi, nói cho hắn biết. Ai mới là cái này chi đội bóng lão đại? Đường Tuyệt miệng, lắc đầu, hướng bên sân đi đến. Cổ động viên Barcelona phức tạp bắt đầu vô tay, cùng lúc, bọn họ hy vọng ở trận đấu này ở giữa, xem đến đường tuyệt có càng thêm đặc sắc biểu diễn. Bọn họ đây là đang cho hắn đã làm ra phân khích biểu diễn vô tay. Về phương diện khác, bọn họ biết được đường tuyệt dưới trong sân sau sẽ đối với Real Madrid sinh ra ảnh hưởng rất lớn, loại này ảnh hưởng không giới hạn tại thực lực, hơn nữa là ở trong lòng bên trên ảnh hưởng. Như vậy Barcelona thì có ở sân nhà lật ngược thế cờ cơ hội. Van Nịt rụt dụ giả mù sa mưa muốn cùng hắn ôm, đường tuyệt căn bản không có đi để ý đến hắn, trực tiếp hướng sượt tự đi đến. Lúc này Kame ra một mực đi theo đường tuyệt, nhìn xem vị này có làm những thứ gì. Sutter trợ thủ cầm giày đặc vận động áo khoác, hướng đường tuyệt trước mặt đi đến. Nhung đường đường tuyệt một tay lấy trợ giúp huấn luyện viên chỉnh lý đẩy ra. Real Madrid ghế dự bị bên trên trừ bỏ huấn luyện viên của Sutter đoàn đội, những người khác ngồi ở trên mặt ghế cũng không lúc nhích. Lúc này, tuyết càng lớn, nu kem trên không kính đáo có cùng phong gào thét. Sutter cau mày nhìn xem trước mặt mà đến đường tuyết, trợ thủ của hắn bọn họ nhanh chóng hướng hai người chạy như điên mà đến. Ngươi chính là một cái kẻ ti tiện bị ối chết tiệt, ngươi đi chết đường tuyệt giận không kèm được hướng phía Sật tờ chửi bậy nói. Hắn đã cùng Sật tờ triệt để quyết liệt. Đường Tuyệt trong lòng huấn luyện viên hình tượng sụp đổ. Hắn hoàn toàn rõ ràng Sật tờ đưa hắn thay cho là vì cái gì. Theo hắn tranh chấp là bình thường đấy, tranh chấp mục đích là làm đạt được trận đấu thắng lợi. Nhưng mà Sật tờ cách làm hoàn toàn là có hủy diệt trận đấu này. Nếu như mình biểu hiện không tốt, hoặc là bị tổn thương, bị thay cho trong sân là nên đấy, nhưng là mình biểu hiện vô cùng tốt, cũng không có bị tổn thương, lại bị thay cho trong sân, đây là hắn tức giận nguyên nhân. Sutter không cam lòng yếu thế nghiêm nghị nói ra, "Chú ý ngươi lời nói và việc làm, đây là công cộng trường hợp." Lúc này, huấn luyện viên đoàn đội đã đuổi đi lên, đem Đường Tuyệt giữ chặt. "Chú ý cái giấm, ngươi cái này tên ngu xuẩn, ngươi khoảng cách rời đi Jio Magic thời kỳ không xa Đường Tuyệt đã sớm mất đi tỉnh táo, hắn bắt đầu uy hiếp Sutter." Sutter trên mặt có sắc mặt giận dữ xuất hiện. Huấn luyện viên đoàn đội lôi kéo Đường Tuyệt hướng ghế dự bị đi đến, hy vọng hai người đều có thể tỉnh táo lại. Đường Tuyệt hai tay vốn như cá trạch bình thường, theo trong tay bọn họ thoát đi. Ở bọn họ ánh mắt kinh ngạc ở giữa, Đường Tuyệt một cước đem bên sân bình nước suối khoáng đá ra trường hơn 10 mét xa, tức giận bay thẳng đến phòng thay đồ đi đến. Bữa tiệc khách quý bên trên, Ca Đơ dần sắc mặt vô cùng khó coi, vặn đận nổ trầm tư một lát, rời đi chỗ ngồi. Vỡ Lạc lắc đầu, đối với bên cạnh Gờ Latini nói ra, tính tình của hắn thật sự thật không tốt, ngươi chọn làm người. Gờ Latini không nói gì. Đường Tuyệt một đường đi một đường mắng, đi vào phòng thay đồ, hung hăng một cước đem cửa đà văng, phòng thay đồ cửa thượng thành tích lưu lại dấu. Hiển nhiên đây là không đủ đấy, Đường Tuyệt nổi giận đùng đùng đi tới phòng thay đồ, hung hăng đem sập tờ ngồi cái kia cái ghế mặc kệ trên sàn nhà, loang xoang, rắn chắc đảo một cái ghế sông thọ và chết tại nhà, biến thành một đống đầu gỗ. Chương 40, Bang Kay. Đường Tuyệt Tức giận ngồi tại chính mình trên ghế, lung tung cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi trên người, sau đó cầm lấy đổi tắm giặt quần áo đi tắm rửa. Hắn chuẩn bị tắm rửa xong sau, liền rời đi cái này khiến hắn tức giận địa phương nào. Trước Vãn Đởn nô đi vào phòng thay đồ thời điểm, phát hiện bên trong loạn bảy tám lặt, như là bị cướp kiếp tội phạm cướp sạch qua bình thường. Vãn Đởn ngơ ngác xem trên mặt đất đồ gỗ, khăn mặt. Thật lâu sau, hắn không nói một tiếng rời khỏi nơi này. Vạn Đận nỗ lập tức cho Ji Dan đẩy một chiếc điện thoại, hy vọng hắn có thể trấn an Đường Tuyệt. Nếu như hiện tại không được xử lý tốt nói, Real Madrid trọng tâm mùa giải không sai biệt lắm sẽ bị hủy diệt. Ji Dan tiếp nhận Vạn Đận nỗ thì cầu, chuẩn bị dùng chính mình lực ảnh hưởng tới khuyên giải hòa an ủi Đường Tuyệt. Ji Dan suất ngũ sau, từ trước đến nay Real Madrid bảo trì quan hệ tốt đẹp. Đường Tuyệt rời đi, đúng Real Madrid tạo thành ảnh hưởng. Henry cùng dí bẹ gì đem tức phát tiết đến cầu thủ Barcelona trên người, hiệp 2 phút 19, Henry ở tiền vệ không hề không nói đạo lý đem cổ thả trở mình, dẫn tới đưa ra một thẻ vàng. 5 phút sau, hắn lại đem Beto Ho thả trở mình, dẫn tới thứ hai mở ra thẻ vàng. Lượng vàng thay đổi một đỏ, Henry xem đều không có xem Sutterlist, bay thẳng đến phòng thay đồ đi đến. Sutter sắc mặt cực kỳ khó coi, khiến hắn thật không ngờ còn ở phía sau. Dị bẹ gì ở hiệp tháng 2 năm 27 phút, ở vùng cấm bên trong đem Messi thả trở mình, trực tiếp dẫn tới đưa ra một thẻ đỏ. Real Madrid trên trận chỉ còn lại có 9 người, Sutter sắc mặt tái nhận, hắn rốt cục ý thức được đường tuyệt lực ảnh hưởng có nhiều hơn. Còn có ai ai Starlet trong lòng giận dữ hét. Ronaldinho một lần là xong. Đem tỷ số biến thành 1-2, Barcelona thu nhỏ lại tỷ số chênh lệch. 11-9, Barcelona tiến công càng mãnh liệt, Real Madrid cầu môn nguy cơ từ phía. Real Madrid chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, đau khổ chảo trống, tranh thủ không hề mất cầu. Sĩ khí cao tuyệt Barcelona nơi nào sẽ buông tha loại cơ hội này? Hiệp 2 phút 37, Zona đi nô đường biên trái chuyển, Etoho hoạt đạc điểm thành công. Đem tỷ số biến thành 2-2. Cả đờ dần sắc mặt, âm trầm có thể vặn xuống nước đến. Hắn cố nén không có dợi đi chô ngồi, sớm lối ra. Có thể nghĩ, trận đấu này sau Real Madrid đem lọt vào nhiều ít phê bình. Barcelona san bằng tỷ số, Real Madrid ít hai người tác chiến, bọn họ ở trận đấu thời khắc cuối cùng bằng kay. Hiệp 2 phút 43, Etoho lợi dụng sân trước trực tiếp đá phạt cơ hội, đem trái bóng đưa ghi bàn, hoàn thành tuyệt cự. Theo trọng tài chính trận đấu chấm dứt tiếng còi vang vang lên, trọng tâm mùa giải Tây Ban Nha đẹp bị liền như vậy chấm dứt. Cổ động viên Barcelona tâm tình phức tạp rời đi nukem, đây là một trận không bình thường trận đấu. Như vậy trận đấu liền tính là thắng lợi, toàn bộ cảm giác khuyết thiếu vật gì đó. Trở răng sờ Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên hẹn giờ dịp gì lạ gì ổ tức giận nói, chết tiệt Satter, hắn hủy diệt trận đấu này, chôn vùi Real Madrid thắng lợi, hắn chính là trận đấu này lớn nhất tội đồ. Loại người này căn bản không xứng ngồi ở Real Madrid chủ soái trên vị trí. Đâu mùa giải đã có người nói, ca đưa dần khiến Satter trở thành Real Madrid chủ soái, cái này trọng tâm chính là một sai lầm, bởi vì hắn không có ở nhà giàu làm huấn luyện viên bất luận cái gì kinh nghiệm. Hiện tại xem ra, loại này cái nhìn là chính xác đấy, Madrid ở trên tay hắn tất nhiên sẽ đi hướng hủy diệt. nhất định phải lập tức đổi chủ soái. Chấn an cầu thủ kỳ nghỉ đông lập tức muốn đến bọn họ có thời gian đảm nhiệm đây hết thả nếu như ca đơn dần ứng đối thỏa đáng Real Madrid trọng tâm mùa giải ở trang bên trên vẫn là có thể làm ra một fan trở thành đấy. nếu như ứng đối không lo đừng nói trang Ti khả năng ngay cả la Liga vô địch đều rất khó nói Barcelona chính là một ví dụ trước mùa giải kỳ nghỉ đông trước bọn họ dùng vượt lên đầu 5 điểm ưu thế trở thành một nửa thủ tục vô địch ai biết tại hạn một nửa mùa giải sau phòng thay độ không nừng chuyển ra không hài hòa âm thanh để có bọn người ở tại anh Quốc đánh trận đấu trong lúc lại xuất hiện cửa chính sự kiện, Hê Tô càng công kích dịch cặt cùng Zona đi nô đợi một chút. Liên như vậy Barcelona ở nhiều nhất vượt lên đầu Real Madrid 15 điểm dưới tình huống, bị Real lật ngược thế cờ, mất đi La Liga vô địch. Nhà giàu phòng thay đổi truyền dậy rất nhiều, cầu thủ sắt tợ thời đại là vĩ đại đấy, nhưng huấn luyện viên là thời đại chưa bao giờ ở nhà giàu huấn luyện qua, hắn nhân vật tình cảnh chuyển đổi cũng không thành công, còn là dựa theo cầu thủ thời đại tính cách cùng mình đội viên ở chung, điều này hiển nhiên là cực đoan sai lầm đấy. Đường đến Madrid trước khi đến chưa bao giờ chuyển ra qua cùng huấn luyện viên trong lúc đó có mâu thuẫn tin tức. Dù là nước Đức di Zidane cùng đội mẹ nhẹ phát sinh mâu thuẫn trong lúc, cũng không có chuyển ra tin tức như vậy. Vì cái gì hắn đến Real Madrid sau liền liên tiếp xuất hiện cùng huấn luyện viên bất hòa đồn đái. Cái này còn nói minh cái gì cái này, nói rõ vấn đề ra ở sật tờ trên người, mà không phải đường có vấn đề. Đường Tuyệt bây giờ là nước Pháp hy vọng chỗ, hẹn giờ dịp thì là gì ổ oh đem trách nhiệm toàn bộ đặt ở sật tờ trên người. Tây Ban Nha thể thao cải cách nói ra, dáng sinh bữa tiệc lớn kết thúc, Tây Ban Nha đẹp bị chìm rực, Barcelona ở hiệp hai nghịch chuyển thủ thắng. Hai đội trong lúc đó điểm số chênh lệch thu nhỏ lại đến 7 điểm, Barcelona bảo vệ cạnh tranh La Liga vô địch khả năng. Đây là cổ động viên Barcelona mà nói, là một kiện giá trị phải cao hứng chiến tình. Ở sân khách theo 2 không vượt lên đầu, đến bị nguy chuyển, Real Madrid có thể nói thay đổi rất nhanh. Không thể phủ nhận chính là, đường dưới trong sân là trận đấu này bước ngoặt. Dưới trong sân phía sau đường cùng sắt tơ ở đây ở biên phát sinh tranh cãi, do đó ảnh hưởng cầu thủ Real Madrid tư tưởng. Henry cùng Dĩ bẻ rỉ trước sau dẫn tới thẻ đỏ, liền như vậy, nước Pháp ba hướng phản kích toàn bộ cách sân vận động mở ra từ đó làm cho Real Madrid bị thua trận đấu này sau lưng nhất định có chuyện dậy giờ nghỉ giải lao lúc Real Madrid phòng thay đổi đến cuối cùng phát sinh cái gì làm cho Real Madrid chủ soái sớm đem ghi bản công thần thầy cho trong sân nước Đức đại truyền hình nói ra Real Madrid cùng Barcelona thường xuyên đều có truyền ra cầu thủ cùng chủ soái bất hòa tin tức đôi bóng như vậy không có khả năng ở giải thi đấu trên có chỗ như đây cũng là trước mùa giải Tây Ban Nha sau hùng sớm rời đi trang ty Honlí nguyên nhân chủ yếu cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua không đoàn kết đội bóng còn có thể nắm bắt vô địch tình huống phát sinh qua Cho nên chúng ta có thể được ra một cái kết luận, Real Madrid trọng tâm mùa giải ở Champions League tưởng tượng lần nữa không đạt được gì. Đầu mùa giải Real Madrid chủ tịch, chủ xoéis cùng đường đô nói có cho Real Madrid mang đến thứ 10 tòa Champions League, hiện tại xem ra cái này từ nói sợ là có thất bại. Có bắt được trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League, cổ động viên Real Madrid chỉ có thể chờ đợi cái mùa giải. Đội bóng của nước Đức rất ít chuyển ra tướng xoéis bất hòa tin tức, cái này cùng người Đức tính cách cùng văn hóa có quan hệ, người Đức chú trọng hơn kỷ luật. Hai ba bịn được tờ sắc mặt tái cùng dịt các ốp. Cầu thủ Real Madrid 시 khí rất thấp, bọn họ rất nhiều người lựa chọn sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền trực tiếp trở lại phòng thay đồ. Đường xa mà đến cổ động viên Real Madrid ngốc nhìn xem sân vận động, bọn họ đến cuối cùng đem tức giận phát tiết ở sân tờ trên người. Kỳ nữ nuôi người Đức, quốc gia Madrid, con chó đẻ đấy, ngươi chính là Barcelona gian tế. Ta có ít cả nhà ngươi. Vô số ngôn ngữ lời xấu xa đánh về phía đi về hướng phòng thay đồ sân tờ. Cầu thủ trước trở lại phòng thay đồ sau, bọn họ phát hiện nơi này đã sớm loạn thành nhất đoàn. Nhưng lại không có người đi chọn chỉnh lý lộn xộn gian phòng. Giống như đây hết thể không có quan hệ gì với bọn họ. Lần đầu tiên tham gia tây ban nha quốc gia đẹp bị gia gia tụa thực e kỳ không vui. Vốn tưởng rằng trận đấu này sẽ nắm bắt đến, ai biết kết quả lại là như vậy. Hắn tức giận đem khăn lông màu trắng nhưng trên sàn nhà, dùng chân hung hăng chà đạp, dùng phát tiết chính mình trong lồng ngực tức giận. Trong miệng của hắn còn không ngừng mắng chửi, ngươi đi chết, ngươi đi chết. Henry cùng dì bẹ gì sớm không có ở phòng thay đồ, bọn họ tắm rửa xong sau liền rời khỏi nơi này. Sutter đi vào phòng thay đồ, hắn nhìn xem rơi là tạ trên sàn nhà đồ gỗ, nhíu mày. Cái của hắn biến thành đồ gỗ. Đây là Đường Tuyệt ở nói cho hắn biết nơi này đã không có vị trí của ngươi. Sắt Tự xoay người rời đi phòng thay đồ, lưu chân chính tán loạn đậm mục. Cassi lạc ngồi ở vị trí của mình, nhìn xem dưới chân nửa khối cái ghế tay vịn, một câu đều không có nói. Đường Tuyệt cùng sật Tự phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Câu lạc bộ tất nhiên sẽ đến hỏi tham ý kiến của hắn. Đầu mua giải Đường Tuyệt cùng hắn đạt có được hay không văn hiệp nghị, làm bắt được Cham Diolit, quốc nội giúp cùng nước Pháp giúp kết minh. Hiện tại dưới loại tình huống này, Geomagist còn có hy vọng bắt được Cham Diolit nếu như không thể nói. Hắn cùng với đường tuyệt trong lúc đó đạt thành hiện nghị, Liên đã không có tồn tại tất yếu. Như vậy, hắn cùng với phía sau hắn Quốc nội rút, nhất định phải một lần nữa lựa chọn lập trường. Nói cách khác bọn họ nhất định phải làm ra lựa chọn, là duy trì sật tở vẫn là đường tuyệt. Đây là một việc chuyện lớn, hắn không dám tự ý làm chủ mở ra, nhất định phải cùng những người khác thương lượng. Cà si lát đi vào gụ tí bên cạnh, ghé vào lỗ thai hắn nói vài lời nói, cầm lấy đổi tắm giặt quần áo đi tắm rửa, hắn còn muốn tham gia thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo. Lúc này, đội chủ nhà phòng thay đồ bầu không khí rất tốt, nghịch chuyển tủ thắng. Bọn họ rút ngắn cùng Real Madrid trong lúc đó điểm số chính lệch, một lần nữa nhẹn nhóm tranh đoạt La Liga vô địch hy vọng. Lập cú đút thế Tô Ho cao hứng phi thường, hắn nước miếng tung bay đối với những kia cầu thủ dự bị nói ra, Real Madrid cái này xong đời, La Liga vô địch là chúng ta đấy. Cái kia tên đang chết lại ta còn muốn sôi động, ở đây ở biên liền cùng huấn luyện viên phát sinh khỏe miệng. Xẹt xẹt, quá con mẹ nó mạnh. Hắn nhìn xem Messi lớn tiếng kêu lên, "Tiểu Messi, ngươi nên cao hứng mới đúng a đêm nay chúng ta thắng được trận đấu, làm gì vậy phụ vụ?" "A, đúng, ta biết được ngươi không vui nguyên nhân." Hắn một thanh ôm Messi lớn tiếng nói, trận đấu này ngươi mặc dù không có ghi bàn, nhưng là ngươi sáng tạo một cái penalty hả, thắng lợi có ngươi một phần công lao. Có vui vẻ một chút. Vừa nghĩ tới cái penalty, Etoho sắc mặt bắt đầu biến hóa, nếu như cái này penalty là hắn đá vào đi nói, đêm nay là hắn có thể trình diễn hạt chít. Như vậy tên hắn liền sẽ lâu dài khắc vào Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị trong lịch sử. Hắn không vui nhìn xem Ronaldinho lớn tiếng nói, ai, bỏ qua trình diễn hạt chít cơ hội, đáng tiếc, đáng tiếc hả. Có người chỉ có thể dựa vào penalty đi bàn. Còn không bằng đem Demetri cơ hội nhường cho ta. Ronaldinho vừa nghe lời này, sắc mặt bắt đầu biến hóa. Xavi đám người bắt đầu lắc đầu, ê tô ho toàn bộ là như thế này, nếu như giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi, hắn liền cho là mình đội bóng cũng là chiến thắng nhất đại công thần, ở phòng thay đổi liền sẽ không hề cố kỵ muốn nói cái gì liền nói cái gì. Chúng chi hắn đúng chiến thuật của Jit cắt vốn liền có ý kiến, Ronaldinho trạng thái 2 năm qua trượt lợi hại, hắn cho rằng hiện tại Barcelona ở giờ tiền công nên dùng hắn làm trung tâm, mà không phải dùng Ronaldinho làm trung tâm. Hắn có mượn cơ hội này đả kích Ronaldinho, khiến càng nhiều người duy trì chính mình. Tây Ban Nha đẹp bị đánh vào hai bàn, hắn có tư cách kiêu ngạo. Zona Ronaldinho trên mặt xuất hiện dãy rủa, hắn quả tim một vượt qua, nhìn xem Veto Hoa nói ra, lập cú đút, nếu như người kia không có bị thay cho trong sân, ngươi có cơ hội không? Đường Tuyệt bị thay cho trong sân sau, cầu thủ Real Madrid cảm xúc chịu ảnh hưởng, Henry cùng gì bẻ gì chủ động xin thẻ đỏ, tạo thành Real Madrid ở nhân số bên trên ở vào hoàn cảnh xấu, từ đó làm cho Real Madrid đến cuối cùng thua trận trận đấu. Ronaldinho thật cũng không muốn nói ra những cái này bởi vì hắn cùng Đường Tuyệt trong lúc đó có ân đoán. Hiện tại hắn cầm lấy Đường Tuyệt đảm nhiệm vũ khí, đánh trả Hetoho. Hetoho nhướng mày, nghĩ có phản bác, lại phát hiện mình một câu cũng nói không nên lời. Đường Tuyệt ở hiệp tháng 2 năm 21 giây, hay dùng một cước bay bóng bộ ly, lần thứ 2 oanh mở vạn nẻo xung thành thủ môn. Khi đó, cầu thủ Barcelona trong lòng đè nặng một ngọn núi, ngọn núi kia chính là Đường Tuyệt. Chương 41, ca sĩ si ngươi đứng ở nào một bên. Đường Tuyệt sớm trở lại Madrid trú ngụ khách sạn, Henry cùng Zigi bẻ làm bạn cùng hắn, ba người có thương lượng kế tiếp là chiến lược Gian phòng bầu không khí không được thật là tốt Henry cùng gì bệ dị sắc mặt khó coi đường tuyệt cho hai người thất bại một ché nước ngồi ở henzy bên cạnh đường người nói đi chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ gì bệ gì vết đau trên mặt lóe ra nguy hiểm màu đỏ từ nhận định đường tuyệt sau hắn liền không chút do dự đấy kiên định đứng sau lưng hắn Henry bưng lên chén nước thảm nhiên nói việc này chúng ta có bản bạc kỹ hơn lực lượng của chúng ta có hạn nhất định phải nhận được ca si lát ủng hộ của bọn hắn nhưng là dưới loại tình huống này bọn họ còn có thể duy trì chúng ta gì bệ gì như mày Hắn không rõ Hendy vì cái gì muốn như vậy nói, trước khi Casilast đại biểu quốc nội giúp không phải là một mực duy trì bọn họ hiện tại nói như thế nào có nhận được ủng hộ của bọn hắn. Hendy nhìn xem không được giải dĩ bệ gì, giải thích nói, tình huống trước kia không có nát bét như vậy, ít nhất không có bộc lộ tại thế nhân trước mắt, đêm nay hết thể đều bộc lộ, câu lạc bộ tất nhiên ra mặt can thiệp. Như thế nào can thiệp có hai loại khả năng, một loại khả năng là phê bình huấn luyện viên, khác một loại khả năng là phê bình chúng ta. Casilast trước cùng chúng ta kết minh là vì Cham Diolit, đội bóng hiện tại trở thành cái dạng này, lòng người dợi dạ. -ti on Onlit khó có như, Casi lát hoàn toàn có thể không hề duy trì chúng ta, đứng tại huấn luyện viên một bên, bởi vì bọn họ như vậy có thể đạt được càng lớn chỗ tốt. Dị bẹ di bắt đầu trầm tư. Đường Tuyệt cùng Rio Madrid quốc nội quan hệ phức tạp, năm trước gấp cục trong lúc, nước Pháp cùng Tây Ban Nha ở vòng 1-16 gặp mặt, Đường Tuyệt khi đó dạng ra câu kia muốn cho đội bóng của Tây Ban Nha vĩnh viên ở trước mặt ta túi đầu. Khi đó hắn liền cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ tiếp được ngân đoán. Ca đỡ dần vị để Đường Tuyệt có một cái tốt phòng thay đồ hoàn cảnh, đem Zhou đổi đi, quốc nội giúp đối với cái này cực kỳ có ý kiến. Cái gọi là liên minh là tạm thời tính cách đấy, hết thảy đều là làm trang diolit. Quốc nội giúp cho tới bây giờ sẽ không có một mực cùng nước Pháp giúp Tâm Tư ngay cả Tâm Tư. Bọn họ có thể lợi dụng lần này cơ hội chen ép nước Pháp rút, đạt được phòng thay đổi càng lớn quyền lên tiếng. Henry nói ra, Casillas sẽ đứng ở nào một bên a? Cái này rất trọng yếu. Tin tức buổi họp báo bên trên, dịch các khen ngợi cầu thủ tự mình. Lấy được một trận vĩ đại thắng lợi, một lần nữa thắng được tranh đoạt La Liga vô địch cơ hội. Hắn tán thưởng Etor, lập cú đút. Còn đang thời khắc nấu chốt, đánh đi một bàn. Giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi hắn là trọng tâm trận đấu biểu hiện tốt nhất cầu thủ hắn đây là mượn chuyển thông miệng đến hòa hoan cùng eto hóa quan hệ trong đó Paris Nhật báo phóng viên viênặt đỡ không phục hỏi dịch sinh nếu như đường không có bị thay cho trong sân người cho rằng Barcelona có cơ hội nghịch chuyển thủ Thắng dịch ta có chút khó xử ngấm lại sau nói ra ta thừa nhận đường không có giới trong sân trước quyền chủ động ở Real Madrid trong tay hắn hai cái xinh đẹp ghi bàn làm cho Barcelona xa vào bị động nhưng là thế giới này không có nếu như thời gian sẽ không nào lưu Thắng lợi cuối cùng là thuộc về Barcelona đấy." Báo mã cạ phóng viên hỏi, "Nếu như là người huấn luyện viên Real Madrid, ngươi sẽ sớm đem đường thay cho trong sân." Lời này trên thực tế là muốn mượn dịt cật miệng, đến Đả Kích Nửa cái mùa giải đến nay, đường Tuyệt chinh phục không chỉ có là cổ động viên Real Madrid, đồng dạng cũng chinh phục Madrid hành chính truyền thông. Bọn họ không muốn xem đến Real Madrid liền như vậy rơi vào đi xuống. Dịt cật ngẫm lại phía sau nói ra, "Nên sẽ không, hắn không có bị thương bệnh. Gần nhất vừa rồi không có Cham Dionlit trận đấu, ta sẽ làm hắn đánh hạn cuối trên sân bóng đấy." Có thể làm cho Zeus Magic loạn thành hỗn loạn là tốt nhất, Dịch Cắt có nguyên vẹn lý do làm cho mình nói như vậy, nhưng mà hắn nói cũng đúng lời nói thật. đây Daily phóng viên hỏi, thi đấu phía sau Hê tô Hao bị bình luận trọng tâm trong sân tốt nhất cầu thủ, ngươi cho là hắn xứng đôi?" Dịch Cắt lớn tiếng nói, "Đương nhiên." Hắn đánh vào quyết định trận đấu thắng bại đi bàn, trọng tâm trong sân tốt nhất đương nhiên là hắn. Lời e tờ, phóng viên hỏi, "Nếu như Đường không có bị thay cho trong sân, cho rằng Heto còn có cơ hội bắt được trọng tâm trong sân tốt nhất?" Dịch Cắt có chút không kiên nhẫn, "Như thế nào luận những vấn đề này?" Hắn sắc mặt trầm xuống nói ra. Ta vừa rồi đã nói qua, không, có nếu như thời gian không có khả năng đảo lưu đấy. Cái này vấn đề, ta không hề trả lời, mời các ngươi để phương diện khác vấn đề. Barcelona đội trưởng cắt lở bọn tán thưởng Real Madrid phòng thủ, bọn họ cho chúng ta rất lớn khó khăn, áp bách kiểu phòng thủ, áp xúc chúng ta tiến công bên trong, làm cho chúng ta khó có thể đạt được suốt gôn cơ hội. Hắn tán thưởng Casillas, hắn đêm nay biểu hiện rất tốt, là thế giới cấp đấy. Đến cuối cùng hắn không quên khen ngợi Đường Tuyệt, hiệp một hắn đột phá chúng ta tỉ mỉ tổ chức phòng ngây. Nói thật, một này, trong tâm ta có cỗ cảm giác vô lực. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu hắn liền tia chốc ghi bàn khi đó ta cho rằng vì chúng ta có thể thua trận trận đấu này may mắn trận đấu xuất hiện kịch vui loại biến hóa hắn bị thay cho trong sân ta không biết bọn họ phòng thay đồ chuyện gì phát sinh ta hy vọng đường có thể rất nhanh theo chuyện này ở giữa đi tới một lần nữa tại sân Vân động đá ra xinh đẹp trái bóng cắt lợ buồn nói chuyện thắng được nước pháp phóng viên cùng ma diết hành chính phóng viên hào cảm đồng dạng cũng thắng được ở đây sở hữu phóng viên hào cảm Đây là một loại ý chí không phải là mỗi cầu thủ vị trí đều có đấy Dịch cắt cùng cắt lỡ quần cách trong sân, dưới đài phóng viên bắt đầu suy đoán Satter sẽ sẽ không xuất hiện. Dĩ vãng thì có loại tình huống, đội bóng trước thua trận đấu, huấn luyện viên khiến trợ giúp huấn luyện viên chỉnh lý dự họp tin tức buổi họp báo. Zatter nói ra, hắn là sẽ không xuất hiện đấy, có vô số lựa đạn đang chờ đợi hắn. Không nhất định, hắn có thể xuất hiện, hắn là một cái người của cường. Ừ, người Đức vẫn là có đảm đương đấy, hắn nên sẽ không trốn tránh. Không được, ta không đồng ý loại này cái nhìn, hắn có có thể sẽ không xuất hiện. Các phóng viên đều nghị luận lên, đúng lúc này, Satter cùng Casillas đi đến lên tiếng tại cách Các phóng viên biến được hưng phấn lên, nước Pháp truyền thông phóng viên ánh mắt bất thiện, bởi vì bọn họ cho rằng trọng tâm trận đấu nước Pháp 3 hướng phản kích cách sân vận động mở ra, là trận đấu thất bại nguyên nhân chỗ. Truy cứu nguyên nhân căn bản, trách nhiệm bổ ở sật tờ trên người. Đêm nay trận đấu thua, trách nhiệm ở ta trên người, ta không có rất tốt khống chế tốt cầu thủ cảm xúc. Nhìn chung toàn bộ trận đấu, chúng ta ở phòng thủ đầu đảm nhiệm rất khá, áp bách kiểu dồn ép, không có cho đối phương quá nhiều tiến công bên trong. Còn về tiến công, chúng ta cũng biểu hiện không sai. Nếu như không được là vì nhân số bên trên hoàn cảnh xấu, Trong tâm trận đấu thắng lợi là thuộc về chúng ta đấy. Sutter đối với Mỹ Rộ Phồn nói ra, ta ở nơi này chúc mừng Barcelona ở sân nhà đạt được thắng lợi. Nhưng mà, quyền chủ động hay là đang chúng ta trong tay? Chúng ta còn vượt lên đầu 7 điểm, La Liga vô địch vẫn là chúng ta đấy. Giặt đỡ đợi, đợi Sutter nói. Hỏi, Madrid hiện tại đã tiến vào náo động, người cho rằng dưới loại tình huống này, Madrid còn có thể bắt được La Liga vô địch mặt khác. Hiện tại dưới loại tình huống này, Madrid còn có cơ hội ở trang tí honlit trên có chỗ như... Sutter phủ nhận Real Madrid xuất hiện náo động, chúng ta không có xuất hiện cái gọi là náo động, mà khác, Champions League chúng ta nhất định sẽ có như đấy. Giặt dỡ cười lắc đầu. Tiếp tục hỏi, đường dưới trong sân sau cùng ngươi ở đây ở biên phát sinh tranh chấp, thiếu chút nữa đánh nhau, ngươi còn nói không có xuất hiện náo động. Như vậy xin hỏi, các ngươi khi đó ở thảo luận trận đấu chi tiết, hay là đang lẫn nhau thân thiết trao đổi? Sở tờ sắc mặt khó nhìn lên, trầm giọng nói ra, hắn đúng ta làm ra thay người có ý kiến, cái này ở chai bóng là thường xuyên chuyện đã xảy ra, các ngươi không cần phải chuyện bẽ rẽ ra to. Báo mã cạ phóng viên hỏi, sự thật chứng minh, ngươi thay người là thất bại đấy. Đường dưới trong sân sau, trực tiếp đạo cầu thủ gửi tâm tình không khống chế được, Hendy gì cùng Dị gì bẻ gì trước sau dẫn tới thẻ đỏ, do đó khiến Real Madrid ở nhân số bên trên ở vào hoàn cảnh xấu, đây là trọng tâm trận đấu thất bại nguyên nhân chủ yếu. Có người nói trọng tâm trận đấu, ngươi là Real Madrid thất bại đầu sỏ gây nên, ngươi là ý kiến gì vấn đề này? Sutter trầm giọng nói ra, ta vừa rồi đã nói qua, huấn luyện viên như, ta đảm đương trọng tâm trận đấu thất bại trách nhiệm. Atton cũng không có ý định buông tha hắn, hỏi Ngươi là căn cứ vào cái gì lo lắng, muốn em đường thay cho trong sân khi đó hắn cũng không có bị tổn thương, hơn nữa Champions League bảng đội thi đấu đã đánh xong. Chẳng lẽ ngươi là đang chuẩn bị 3 ngày sau đó cúp nhà vua? Sutter đã sớm làm tốt thừa nhận lựa đạn chuẩn bị, nói ra, đổi hắn rơi trong sân, chủ yếu là bởi vì vì đội bóng đã vượt lên đầu hai bản ta cho rằng vì chúng ta đã có thể nắm bắt trọng tâm trận đấu. Đổi hắn rơi trong sân là vì khiến hắn nghỉ ngơi nhiều một ít thời gian. Van Niel tự rúc tới biểu hiện không tồi, lúc trước hắn cũng biểu đạt qua mãnh liệt trận đấu vọng, cho nên ở thay trước ta cũng không cho rằng có vấn đề gì. Còn về thay người sau chuyện đã xảy ra, ta xác thực thật không ngờ hắn hoàn toàn không hiểu. Cho nên ta nói, trọng tâm trận đấu trách nhiệm ở ta trên người. Johnson hỏi, Real Madrid giờ nghỉ giải lao lúc phát sinh cái gì? Sutter đương nhiên sẽ không đem chân tướng nói ra, cái gì cũng không có phát sinh, chúng ta rất tốt. Johnson khỏe miệng niết lên, cái gì cũng không có phát sinh, lừa gạt quỷ đi. Sport Daily phóng viên hỏi, có người trông thấy Real Madrid phòng thay đồ cửa trên có một cái dấu chân, vậy là ai dấu chân là đường? Star lắc đầu nói ra, ta không biết Daily Telegraph, phóng viên hỏi, có người cho rằng Hendy cùng gì bẹ gì thẻ đỏ, là chủ động sinh đấy. Đây là làm trả thù đem ngươi 160 triệu tiền sinh thay cho trong sân, ngươi nhận thức loại này cái nhịn. tờ lông mày khẽ nhếch, lắc đầu nói ra, ta không nhận những này loại cái nhịn, bọn họ Phạm Quy là thuộc về chiến thuật bên trên đấy, cùng đường không có có một chút quan hệ, các ngươi liên tưởng năng lực quá mạnh, hai người này không có bất cứ quan hệ nào. Tốt, ta đã trả lời rất nhiều vấn đề. Nói xong, Sutter rời đi tin tức buổi họ báo. Các phóng viên đem ánh mắt chuyển rời đến ca sĩ Lát trên người. Bọn họ có ở trên người hắn đào được càng nhiều tin tức bên trong. Casi lát nhìn xem phóng viên trong mắt hưng phấn, gọi ra một hơi, nói ra, đêm nay thất bại cực kỳ đáng tiếc, chúng ta trọng tâm có thể đạt được một trận thắng lợi đấy, nhưng là ai có thể biết được dây sẽ phát sinh cái gì cái này có lẽ chính là trái bóng mị lực đi, trận đấu không có chấm dứt trước, dù ai cũng không cách nào dự đoán trận đấu kết quả. Cái này giống như là thời tiết đồng dạng, hai ngày trước còn tinh không và lý, hôm nay lại dưới này lên tuyết. Bây giờ nói ai sẽ là La Liga vô địch còn quá sớm, mùa giải còn có rất nhiều trận đấu. Chúng ta tạm thời vượt lên đầu cũng không có nghĩa là cái gì, Barcelona thu nhỏ lại phân chia kém cũng không bị cái gì. Trận đấu là một trận một trận đánh hạ xuống đấy. Truyền thông các phóng viên nghe ra ca sĩ Las không được tự tin, hắn nhạy cảm phát hiện Real Madrid thật sự xảy ra vấn đề, hơn nữa là vấn đề rất lớn. Cho nên bọn họ biến được càng thêm hưng phấn, trận đấu này có quá nhiều có thể để báo đáp địa phương nào. Trừ bộ trận đấu bên trên chuyện đã xảy ra, trận đấu ở ngoài cũng có rất nhiều có thể đả móc. Tây Ban Nha quốc gia derby là toàn bộ thế giới người hâm mộ thị giác to lớn, đồng dạng cũng là phóng viên to lớn. Hiện tại có thể vấn đề, nhưng mà ta chỉ trả lời ba cái vấn đề. Casillas có sớm một chút rời đi đất thị phi này. Hắn đầu tiên điểm báo mạ cả phóng viên. Báo mạ cả phóng viên hỏi: "Vừa rồi ngươi đến cuối cùng nói cái kia đoạn nói, là không phải có thể cho rằng như vậy, Real Madrid bây giờ đối với La Liga vô địch không có có lòng tin?" Casillas lắc đầu nói ra: "Ngươi khả năng hiểu lầm ý của ta, ta đúng La Liga vô địch chưa từng có mất đi tin tưởng, ta đoạn nói là ý nói, trận đấu sẽ phát sinh rất nhiều không ngờ, nhưng là cũng không nhắc tới bại gia ta không có có lòng tin." Kế tiếp tiếp hắn điểm hạ thần Daily phóng viên. Điều này làm cho Catalonia hành chính cùng anh quốc phóng viên rất không hài lòng. Casillas đành phải đem vấn đề cơ hội cho Johnson. Người đúng 160 triệu tiên sinh, cùng sở tỡ sân vận động ở phát sinh khỏe miệng có ý kiến gì không? Vấn đề này không thể bảo là không được đgắt, đây là muốn khiến Casillas đứng thành hàng. Như vậy Casillas sẽ duy trì ai cái này cực kỳ khiến người chờ mong, Real Madrid phòng thay đổi vấn đề đã bộc lộ ở trước mắt người đời, thực lực hùng hậu quốc nội bang hội đứng ở nào một bên. Chương 42, hình cầu tinh thần chấn nạn. Khiến các phóng viên thất vọng chính là Casillas cũng không có làm ra lựa chọn. Hắn nói ra hai người bọn họ trong lúc đó sinh ra hiểu lầm ta tin tưởng chỉ phải đi qua tốt đẹp chính là câu thông nhất định sẽ tiêu trừ đấy tốt đến cuối cùng một vấn đề do e. quá t phóng viên tới hỏi đi lợi e. qua t dùng công chính vừa vặn ở toàn bộ thế giới đều có được rất cao duy trì độ chăm thilí cái này hạng thịnh hành toàn cầu trái bóng thi đấu sự tình, chính là bọn họ chủ trương gắng sức thực hiện thuốc đẩ đấy, đấy casi lá đem đến cuối cùng một cái cơ hội cho bọn hắn lợi e. qua t phóng viên ngâm lại hỏi người còn có thể kiên định duy trì đường vấn đề này nhắc tới ra đến Sự trường liền đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người đang đợi Cassielat trả lời. Cassielat như mày, trầm tư sau một lát nói ra, chỉ cần ai có thể dẫn đầu Geomagist bắt được Chamti Olist, ta liền sẽ duy trì ai. Nếu như đường có năng lực trợ giúp Geomagist bắt được Chamti Olist, ta sẽ không chút do dự duy trì hắn. Nói xong Cassielat rời đi tin tức buổi họ báo. Các phóng viên túi đầu tự hỏi Cassiel đến cuối cùng nhất đoạn văn đến cuối cùng là có ý gì? Hắn đây rốt cuộc là có ý gì? Hẳn là duy trì stutter đi, đường dưới loại tình huống này, có thể dẫn đầu Geomagist bắt được Chamti khẳng định không thể. Ngươi nói không đúng, hắn nói tới ai có thể dẫn đầu Jio bắt được Trang Theolist, hắn liền duy trì ai. Sở dở thì không cách nào dẫn đầu Jio bắt được Trang Theolist, cho nên hắn sẽ không duy trì hẳn đấy. Nói như vậy, hắn ai cũng không ủng hộ. Có thể, đây là sáng suốt giữ mình cách làm. Không sai, bọn họ không nghĩ tham dự đến trận này trong tranh đấu. Đường Tuyệt nhìn xem Hendy nói ra, hắn hiện tại chi không ủng hộ cũng không trọng yếu, trận đấu là một trận một trận đá ra tới. Chỉ cần chúng ta có thể không chặn lấy được thắng lợi. Có tranh đoạt Trang Theolist cơ hội, cái kia liên minh vẫn tồn tại. Cho nên ta sẽ không lo lắng hắn hiện tại sẽ phản lại duy trì sự tơ. Hiện tại mấu chốt là câu lạc bộ thái độ, nói trắng ra chính là ca kader dần thái độ. Hắn hiện tại muốn lựa chọn ai? Dị bẹ gì lớn tiếng nói, vấn đề này rất đơn giản, hắn hoa 160 triệu đem ngươi mua xuống, lại đem dô đám người đổi đi, cái này đã đầy đủ nói rõ, hắn có thành lập một chi dùng ngươi làm đội bóng chủ yếu. Đến bây giờ mới thôi, biểu hiện của ngươi đã chinh phục ma mơ. Hắn tuyệt đối không có khả năng duy trì sự tơ đấy. Henji ngẫm lại cảm thấy có đạo lý. Điểm gật đầu nói, có đạo lý. Sutter ở Real Madrid thời kỳ không giải. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, ta không được thì cho là như vậy đấy. Cùng bơ gì mèn trận đấu lúc, ta cùng với Sutter cũng đã phát sinh mâu thuẫn, nhưng là hắn một mực không có quyết định thay đổi chủ soái. Cái này nói rõ, hắn không muốn làm cho Real Madrid phòng thay đổi mâu thuẫn bộc lộ ở trước mắt người đời. Lúc này đây hắn có thể y nguyên sẽ không quyết định. Ngâm lại năm trước cuộc, hiệp hội bóng đá đến cuối cùng không phải là chỉ có thể điều giải. Năm trước nước Đức với cột, nước Pháp cùng Hàn Quốc trận đấu. Zidane cùng đội mẹ phát sinh mâu thuẫn, đội Pháp sa vào nguy cơ. Đo Latini cùng nước Pháp hiệp hội bóng đá chủ tịch ra mặt điều giải, mới tạm thời hóa giải nguy cơ. Tình huống hiện tại cùng khi đó có rất nhiều điểm giống nhau. Hendy ngẫm lại, lắc đầu nói ra, "Ta không đồng ý cái nhìn của ngươi. Vượt cục tình huống cùng hiện tại không đồng, vượt cục trận đấu thời gian thiếu, mỗi một trận đấu đều không dung có mất, đổi chủ xoá là khả năng đấy. Câu lạc bộ trận đấu không giống, thời gian chiều ngang cũng, hiện tại hoàn toàn có thể đổi chủ xoá. Nửa đường đổi chủ xoá, loại này ví dụ không phải là không có. Ca Đơ dần hoa 260 triệu, chính là muốn vì Rio mang đến thứ 10 tòa trang Dioli." Hiện tại mâu thuẫn đã đến không thể điều hòa trình độ hắn nhất định phải làm ra lựa chọn không thể giống như trước kia như vậy như vậy sẽ viên bi có thu vào đấy đường tuyệt nghĩ thật lâu mới lên tiếng chúng ta không cách nào suy đoán đến cader dần tâm tư chỉ có thể gặp chiều pha chiêu nghĩ điểm du nhanh một chút chuyện tình đi đêm nay chính là đêm giáng sinh Henry năm trước đêm giáng sinh ngươi đang làm gì đó lúc này đường tuyệt điện thoại di động văn lên điện thoại là di đang đánh tới đấy hai người trao đổi 10 đường tuyệt cúp điện thoại nhìn xem hai người nói ra đây là dian điện thoại hắn là đảm đường thuyết phục đấy Hy vọng chúng ta có khống chế tâm tình, đừng cho phòng thay đổi hôn loạn lên. Hai người không nói gì, di Zidane đúng thế hệ này cầu thủ nước Pháp lực ảnh hưởng là khổng lồ đấy. Lúc trước Henry chuyển nhượng lúc, Cadder dần khiến cho hắn có nên nói hay không khách, đến cuối cùng thành công theo Barcelona trong tay đoạt lấy Henry. Tối nay là đêm giáng sinh, Cadder dần cùng vãn đợ ở trận đấu sau khi chấm dứt, an vị lên phi cơ, bọn họ phải về đến Madrid, cùng người nhà của mình qua lễ giáng sinh, còn về đội bóng vấn đề ngày mai lại xử lý. Công tác không thể ảnh hưởng cuộc sống bình thường, đây là người châu Âu cuộc sống thái độ. Real Madrid đêm nay cũng sẽ ngồi máy bay trở lại Madrid, máy bay là 11 rưỡi đấy. Đường Tuyệt gian phòng tách vách, Casillas tiền lợi đang lúc bọn họ thương lượng đối sách, nên như thế nào ứng đối trước mắt thế cục. Trải qua nửa giờ tranh luận, quốc nội giúp đến cuối cùng quyết định không được đứng thành hàng. Nói cách khác bọn họ ở chuyện này không ra cầm lập trường, nào một bên cũng không ủng hộ. Jung Wu thì nói mà nói, chỉ có không được đứng thành hàng mới dựng ở nơi bất bại, cũng chỉ có như vậy tài năng thể hiện giá trị của chúng ta. Trời vừa rạng sáng, Đường Tuyệt có vận động bao, đẩy cửa ra, trong phòng ngủ đèn sáng rỡ. Vươn vận động bao Đường Tuyệt khinh thủ khinh cước đi tới phòng ngủ, Alynz người mặc lụa nội y ngồi ở trên giường gọc máy vi tính. Đường Tuyệt cười hỏi, "Như thế nào còn không có ngủ?" Alynz đem nội y tệ đặt ở trên tủ đầu giường, nào vào Đường Tuyệt trong lực, nhẹ nói nói, "Chờ ngươi hả?" Dễ người mùi thơm của cơ thể đập vào mặt, Đường Tuyệt ôm Alynz mềm mại thân thể, thật sâu hít một hơi, tâm tình của hắn tốt một ít. Bốn vùng môi tiếp xúc cùng một chỗ, gian phòng nhiệt độ ở chậm rãi bay lên, muốn dùng chính mình ôn nhu hóa giải Đường Tuyệt trên người thô bạc khí. Khách phòng cái người kia, mặc đồ ngủ, đứng ở bên tường, vênh hai Muốn nghe đến càng nhiều âm thanh, nhưng là gian phòng cách âm hiệu quả không sai, đem xuân sắc chặn lại hạ xuống. Ngày thứ 29 giờ, Đường Tuyệt tỉnh lại, nhìn xem bên cạnh vẫn còn ngủ say Alins, nhớ tới tối hôm qua kịch chiến, nhịn không được nhẹ nhàng ở nàng chân bóng trên trán hôn một chút. Hắn chăm chú nghiêng người ôm lấy Alins, tham lam nghe nàng mùi thơm của cơ thể, trong nội tâm mạc nghiệm, thế giới bên ngoài hỗn loạn. Trong nhà mới là bình tĩnh cảng. Có ngươi thì có toàn bộ thế giới. Alins cái đầu nhỏ ở Đường Tuyệt trong lòng đi tự tử, tiếp tục ngủ say. Mười sau, Đường Tuyệt rời giường, dựa mặt song sau, Đứng ở trên ban công nhìn ra nhìn lại, một mảnh ngân bạch thế giới. Thành thị không có bình thường bận rộn như vậy, hôm nay là lễ giáng sinh ngày nghỉ, mọi người phần lớn còn ở vào trong lốc ngủ mơ. Trong trèo nhưng lạnh lùng mới lạ không khí đập vào mặt, Đường Tuyệt hai mắt nhắm lại, vươn ra hai tay. Dùng sức hô hấp, muốn đem đêm qua sầu não cùng phiền não bài xuất bên ngoài cơ thể. Có tiếng bước chân ở sau người vang lên, Đường Tuyệt quay người lại, tương lai kẻ ôm lấy, nhẹ nhàng nói, ngươi này lên tới sớm như thế làm gì nên lại ngủ thêm một lát. Tối hôm qua ngươi mệt mỏi, nói dứt lời, Đường Tuyệt cảm giác khô hỗn. Hắn cảm thấy trong ngực người không có yêu thích lại sẽ cao, càng là chủ yếu chính là cái này, mùi thơm của cơ thể cũng không giống nhau. Ai? Đường Tuyệt lập tức mở to mắt. Trong lòng người sắc mặt đã có ngựa ngùng cũng có hạnh phúc, một đầu đen nhánh tóc tùy ý phi ở sau gáy, nhắm mắt lại. Đường Tuyệt thoáng cái buông hai cánh tay ra, kỳ quái hỏi, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trước người nữ tử mặc vào màu xanh áo lông, quần jean, trên mặt có vừa mới tỉnh ngủ lơ biếng. Phó Nhã Quân mở mắt ra nói ra, "Tối hôm qua trận đấu sau khi trầm giấc, nói nàng làm cơn không sai, ta liền nghĩ nếm thử thủ nghệ của nàng." Vì vậy cùng với nàng cùng đi nơi này. Nàng nói buổi trưa hôm nay có Giáng sinh bữa tiệc lớn. Đường Tuyệt nhíu mày, Alyn sao có thể tùy tiện liền nhẹ tin người khác, đem người tới trong nhà mình. Được rồi, đã sự thật bày ở trước mặt liền tiếp nhận đi. Hắn nhớ tới chính mình vừa rồi hành vi cùng nói lời, có chút khó xử nói, ta vừa rồi nghĩ đến ngươi là Alyn, cho nên nói những lời kia, ngươi không được có ghi ở trong lòng. Phó Nhã Quân chấp chớp mắt to nói ra, ta sẽ ghi ở trong lòng. Đường Tuyệt nhướng mày. Phó Nhã Quân không có đi để ý tới hắn, tiếp tục nói, mà khác, ngươi nói quả thật không tệ. Ta tối hôm qua xác thực mệnh chết đi, đứng ở bên tường cố gắng nghĩ muốn nghe chút gì đó, kết quả không, có gì cả nghe được. Ra sức mùa đông đấy, mặc đầu ngủ đứng ở bên tường, thiếu chút nữa đông lạnh cảm giác, người nghe một chút thanh âm của ta có chút khàn hẳn. Đường Tuyệt đỏ mặt lên, có chút tức giận hỏi, hiện tại Trung Quốc cô bé cũng giống như ngươi to gan như vậy. Ở Đường Tuyệt trong ấn tượng, Văn Đình rất ít nói chuyện, căn bản chưa nói tới lớn mật. Nhưng là trước mắt vị này, nói chuyện làm việc như thế trực tiếp, hắn thậm chí nhớ tới mấy tháng trước hai người ở Quảng Châu gặp mặt chừng cảnh. Phó Nhã Quân có ly chẳng sợ nói, đứng vậy a. Phổ Lữ đã sớm tại Trung Quốc giải phóng, ta đề nghị ngươi có nhiều về Trung Quốc, không được có ông người ngoại quốc cái kia một bộ tư duy, cho rằng Trung Quốc vẫn là thua đấy. Một cái dễ nghe âm thanh thổi qua đến, các ngươi đang nói cái gì muốn nói nói đến phòng khách mà nói, trên bàn công lạnh. Cái thanh âm này là A Lin đấy, hai người trở lại phòng khách. Đường Tuyệt cho A Lin một cái ôm, A Lin ghé vào lỗ thai hắn nói ra, giữa chưa ta cho ngươi kiêu ngạo cơm, khao khao ngươi. Phó Nhã Quân phải mãi ngồi ở màu trắng trên ghế salon, nhìn xem Đường Tuyệt, nói ra, tối hôm qua ngươi cái kia hai bản sinh đặc cực. Bản thứ 1 gia cảm giác toàn thân phát động nhiệt, linh hồn đều bay ra ngoài. Ban thứ hai lực đánh vào quá cường đại, để cho ta trận mắt há hốc mồm. Đường Tuyệt Bưng trấn nước, lắc đầu thất vọng nói, có làm được cái gì, trận đấu còn không phải thua. Phó Nhã Quân hậu bao thoáng cái giỗi thẳng, trong mắt có lửa giận xuất hiện, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi biết không, hắn đem ngươi thay cho trong sân thời điểm, ta hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Huấn luyện viên các ngươi chính là một đứa ngốc, không cho tốt nhất cầu thủ ở đây bên trên trận đấu. Đường Tuyệt cười khổ nói, ngươi nào biết đâu rằng nội tình. Phó Nhã Quân vừa nghe lời này, tinh thần liền ngồi dậy, liền vội vàng hỏi đều nói phòng thay đồ chuyện dại nhiều, nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi ở phòng thay đồ đến cuối cùng phát sinh cái gì. Trung Quốc con gái toàn bộ là ưa thích thăm dò một ít chuyện riêng tư tình hình, A Lin Si liền không biết như vậy, chỉ cần Đường Tuyệt không nói, nàng tuyệt đối sẽ không hỏi. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, phòng thay đồ chuyện tình là sẽ không nói cho người khác biết đấy. Phó Nhã Quân không cam lòng thất bại, nói ra, ta không phải là người khác. Đường Tuyệt quay đầu nhìn nàng, Phó Nhã Quân mặt có chút đỏ, nói ra, ý của ta là, chúng ta bây giờ không phải là đã rất quen thuộc hư, cho nên không thể tính toán người ngoài, đã không được là người ngoài thì phải là. Đường Tuyết cắt đứt lời của nàng nói ra, "Ta nói, tiểu thương, chúng ta đây mới là lần thứ hai gặp mặt, nơi đó rất quen thuộc." Phó Nhã Quân có ly chẳng sợ nói, người thuyết pháp là một cái nghiêm trọng sai lầm, có người cuộc sống cả đời, lẫn nhau không được giải tâm lý đối phương, có người theo không thấy mặt, lại lẫn nhau giải. Cái này như nói yêu thương đồng dạng, có người đau khổ truy cầu cả đời, đối phương đều không có cảm giác, mà có người lại vừa thấy đại yêu. Mà khác, người ngươi không được muốn dùng tiểu thư một từ xương hô ta, tại Trung Quốc cái từ này là nghĩa xấu, là một cái ngành sản xuất kẻ công tác xương hô." Tối hôm qua Giáng sinh bữa tiệc lớn chấm dứt, tất cả tạp chí lớn suốt đêm đem báo chí hợp tốt, ngày thứ 2 buổi sáng, nhưng cái này báo chí liền xuất hiện ở mọi người trong tay. Johnson sáng nay sau khi rời giường, thích dí bưng một ly cà phê, cầm lấy vật sở daily, nhìn mình ghi bình luận. Giáng sinh bữa tiệc lớn, Barcelona nịch chuyển thủ thắng, hình cầu tinh thần chắn nạn. Đây là hắn tỉ mị chuẩn bị tiêu đề. Giáng sinh bữa tiệc lớn, Tây Ban Nha quốc gia đẹp bi, nước Pháp ba hướng phản kích cùng Barcelona ba đầu quái quyết đấu cầu thủ trong lúc đó đánh cuộc Đầu thủ cùng huấn luyện viên đánh buộc những cái này đầu đem tối hôm qua trận đấu đẩy hướng la Liga thứ nhất cái tối hôm qua trận đấu hấp dẫn toàn bộ thế giới truyền thông cổ động viên cùng chú ý hai bên phái ra toàn bộ chủ lực xuất chiến giải thi đấu ở buổi tối 7 giờ bắt đầu Real Madrid có một cái tốt mở đầu nhưng lại chỉ lấy lấy được thất bại hình cầu ở hiệp 1 đánh ghi một bàn ở hiệp 2 vừa mở màn 20mư giy liền lập cú đút, trợ giúp Madrid không sân khách vượt lên đầu hết thể đều ở hướng có lợi cho Real Madrid xu thế phát triển nukem làm hình cầu vỗ tay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 Ở hiệp 2 vừa mở mản 20 phút giây, liền lập cú đút, trợ giúp Real Madrid 20 sân khách vượt lên đầu. Hết thẻ đều ở hướng có lợi cho Real xu thế phát triển, Nukem làm hình cầu vỗ tay. Trai bóng bên trên có câu danh luôn ai cũng không biết dây sẽ phát sinh cái gì. Không sai, tối hôm qua liền phát sinh chuyện như vậy. Real Madrid chủ soái ở hiệp tháng 2 năm 17 phút, dùng Van Nịt tờ dù thay cho hình cầu. Cái này khiến cho hình cầu tức giận, tại hạ trong sân lúc, hắn không có cùng Van Nịt tờ dù, ông, trực tiếp hướng tờ lạc đi đến. Nếu như không được huấn luyện viên là đoàn đội kịp thời ngăn lại, Hình cầu ở toàn bộ thế giới người hâm mộ trước mặt, liền sẽ cùng chủ soái phát sinh tứ chi xung đột. Hình cầu tức giận cách sân vận động mở ra, một cước đem phòng thay đồ cửa đá văng ra. Phòng thay đồ cửa bên trên lưu lại hình cầu dấu giày. Theo sân vận động nhân viên công tác nói, Real Madrid phòng thay đồ có một cái ghế tốt. Real Madrid phòng thay đồ đến cuối cùng phát sinh cái gì chẳng lẽ nơi này phát sinh chiến đấu. Theo thay thế hình cầu dưới trong sân tình huống phân tích, hình cầu cùng Real Madrid chủ soái quan hệ đã chuyển biến xấu tới cực điểm. Madrid phòng thay đồ quả nhiên giống chúng ta ở đầu mùa giải phân tích cái kia dạng huống Hình cầu nên vì trận đấu này thất bại phụ trách, hắn cùng với chủ xoáy tranh chấp, làm cho ủng hộ của hắn kẻ bọn họ lựa chọn một loại phương thức cực đoan đến duy trì hắn. Hình cầu dưới trong sân, nước pháp ba hướng phản kích mặt khác hai vị, đúng sở tợ phi thường không hài lòng, bọn họ liên tiếp phản quy, xin đến thẻ đỏ, cách sân vận động mở ra. Trong đó gì bẹ gì phản quy, còn trực tiếp cho Barcelona một cái penalty. Barcelona liền như vậy lợi dụng nhân số bên trên ưu thế, nghịch chuyển trận đấu. Ở thời khắc cuối cùng chiến thắng Real Madrid, thắng được dáng sinh bữa tiệc lớn thắng lợi. Liên như vậy, hình cầu lần đầu tiên Tây Ban Nha derby Dùng thất bại trongrứ hình cầu tinh thần chán nản, hắn không có chạy mất lại một lần nữa ở nu kem thất bại vào mình lịch sử là như thế kinh người tương tự hai năm trước Milan ở nu kem 23 bị thua tối hôm qua tỷ số đồng dạng cũng là 23 ở cái này hai trận đấu ở giữa hình cầu đều đánh vào hai bàn nhưng mà hai trận đấu kết cục không giống hai năm trước hình cầu Tuy nhiên thua trận trận đấu nhưng là thắng được thế nhân tán thưởng tối hôm qua không giống hình cầu thua trận trận đấu không có người xương tán hắn dịch cắt ở thi đấu phía sau tin tức buổi họ báo lên nói Bọn họ một lần nữa nhóm lên tranh đoạt La Liga vô địch hy vọng. Không sai, hiện tại hai đội trong lúc đó điểm số trên lệch là 7 điểm. La Liga còn có 21 vòng trận đấu, Barcelona có rất nhiều thời gian đi rút ngắn điểm số bên trên chênh lệch. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã tiến vào bình chọn giai đoạn, chúng ta hô hào các quốc gia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên cùng đám đội trưởng, các người có thận trọng nhảy vào ra trong tay mình cái kia một vé, như hình cầu như vậy cầu thủ, không xứng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn chính là phòng thay đổi một viên ú á tính, ở lúc nỗ chốt, không có phát ra nổi lãnh tụ tác dụng. Đạo đội bóng của gửi ở chủ yếu trong trận đấu bị thua. Bài báo đến cuối cùng nhất bản văn, dụng tâm là hiểm hắc đấy, hắn không nghĩ Đường Tuyệt bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đối với cái này ra sức chế tạo, hô hào có đầu phiếu tư cách các quốc gia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên cùng đội trưởng. Không được có cho Đường Tuyệt đội phiếu. Jonson thích thú uống chén cà phê, tay cầm báo chí, nghiêng lên chân bắt chéo, cười to vài tiếng, vui vẻ đối với Trần nhà nói ra, tiểu tử, người rốt cục đợi cho ngày này. Catalan hành chính một cái khác phần chủ yếu báo thể thao mỗi ngày thể thao, đồng dạng đem Real Madrid thất bại trách nhiệm đặt ở Đường Tuyệt trên người. Hình cầu ở phòng thay đổi được nhiều người ủng hộ, kéo bẻ kết phái cùng Real Madrid chủ xoáy đối kháng. Ở Satter không có rõ ràng hạ lệnh thay đổi tiến công chiến thuật lúc, hắn tự tiện thay đổi chiến thuật, cái này khiến cho Real Madrid chủ xoáy bất mãn. Vì vậy Satter ở hiệp tháng 2 năm 17 phút đem bóng chiếm thay cho trong sân. Hình cầu dưới trong sân cùng Satter ở đây ở biên phát sinh tranh chấp, cái này trực tiếp làm cho Real Madrid trong sân cầu thủ bên trên tâm tình chịu ảnh hưởng. Sau đó Henry cùng Zibby bị bắt được thẻ đỏ dưới trong sân, Barcelona lợi dụng cơ hội này vượt lên dẫn đầu tỷ số, thắng được trận này hàng tỷ người chú ý trận đấu. Hình cầu không hổ là hình cầu, cũng dám ở hàng tỷ mắt người trước, cùng mình chủ xoéis phát sinh tranh chấp. Ở trong mắt hắn, chỉ có chính mình, cho tới bây giờ liền không biết bận tâm câu lạc bộ thể diện, hắn là một cái cực đoan ích kỷ người. Cùng chủ xoéis phát sinh tranh chấp, cái này nói rõ cái gì nói rõ hình cầu cho là mình mới là Real Madrid người trọng yếu nhất, chủ xoéis tính toán cái gì, câu lạc bộ lợi ích tính toán cái gì, ta chính mình mới là trọng yếu nhất. Anh quốc truyền thông có vẻ cực kỳ hứng vấn, đường tuyệt một mực không có cho bọn hắn cơ hội, lúc này đây bọn họ rốt cục nên đón cơ hội. Ở Tây Ban Nha, hiệp hội bóng đá tỉ mỉ đẩy rời đi lễ giáng sinh bữa tiệc lớn bên trên, ở hàng tỷ người trước mặt, Real Madrid rốt cuộc thua. Càng là chủ yếu chính là Real Madrid bị thua cùng Đường Việt có quan hệ trực tiếp. Bọn họ ra sức độ giải báo tối hôm qua ở Lu kem phát sinh tình huống, thậm chí thông qua thần ngự chuyên gia, đến giải đọc Đường Việt cùng Satter trong lúc đó nói lời. Daily Giáp, nói ra, hình cầu uy hiếp Satter, người đang ở đây Real Madrid thời kỳ đã đến đầu cái này lời nói được rất có bá chủ. Tối hôm qua trọng tâm báo phóng viên phỏng vấn vài tên ngoại hạng anh chủ soái, bọn họ đều tỏ vẻ Hình Cầu sợ tác sở vi là không đúng đấy, đây là một loại coi rẻ huấn luyện viên hành vi. Mujino nói, nếu như hắn là cầu thủ của ta, ta sẽ vĩnh viễn khiến hắn ngồi ở trên ghế đầu. Sơn nói, nếu như hắn là cầu thủ của ta, ta trực tiếp đưa hắn trao quyền cho cấp dưới đến chuẩn bị đội. Nhìn xem, hai vị này huấn luyện viên có tiếng đều nói như vậy, có thể nghĩ, Hình Cầu lại cũng không là huấn luyện viên cái trong suy nghĩ bị người yêu thích cầu thủ. Bắt được các cục, lại liên tục hai cái mùa giải bắt được Trang de Olis, Hình Cầu cho là mình là đương kim thế giới người hấp nhất, vì vậy liền không coi ai ra gì cho rằng bất luận kẻ nào đều muốn nghe hắn đấy. Hình cầu hiện tại đã trở thành huấn luyện viên làm trong suy nghĩ, không nghĩ nhất yêu cầu thủ có, hắn liền là tất cả huấn luyện viên công địch. Hình cầu đi đến một điều phách tuyệt thiên hạ đường, hắn muốn cùng người trong thiên hạ quyết tuyệt, cao đứng ở đỉnh núi, quan sát nhân gian. Hình cầu trong mắt lộ vẻ người thường, Sutter như vậy người thường căn bản không có bị hắn để ở trong mắt. Đáng thương Sutter căn bản không có đảm nhiệm bất luận cái gì phản kích, liền lọt vào hình cầu lăng đục. Thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo bên trên, nói rõ thay người nguyên nhân, khi đó Madrid đã vượt lên đầu hai bàn hắn cho rằng có thể cho hình cầu an tâm dưới trong sân nghỉ ngơi. Loại này an bài là có thể lý giải đấy, thậm chí nên khen ngợi. Hình cầu dưới trong sân, thắng được cả cái nu kem tiếng vô tay. Theo sự phát hiện này, giống như chúng ta cũng có thể thấy được Sắt tờ dụng tâm lương khổ. Nhưng mà hắn dụng tâm lương khổ, khiến hình cầu không hài lòng. Đáng thương Sắt Tử, đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích vào cục, kiên nhẫn cùng hình cầu giải thích. Hình cầu sẽ nghe đương nhiên không biết. Vì vậy hắn uy hiếp Geomagic chủ soái, người đang ở đây Geomagic thời kỳ đã đến đầu, người đi Geomagic thời kỳ đã tới gần. Chúng ta muốn nhìn Ca Đơ Dần đem xử lý như thế nào chuyện này, đáng thương sật Tở có thể sẽ bị Hình Cầu đuổi ra Rio Trước đây có đồn đã nói, Hình Cầu trên thực tế đã đem cầm phòng thay đổi, mất quyền lực Rio chủ soái. Ai, khiến Ca Đơ Dần đau đầu chuyện tình đến, dưới loại tình huống này, liền tính hắn đem sật Tở vừa đi, ai còn dám đi Rio Đâu Đầu mùa giải chúng ta đã sớm nói, Ca Đơ Dần là ngu xuẩn đấy, Gagliani là khôn khéo đấy. Hiện tại sự thật chứng minh, Ca Dần xác thực là ngu đấy, Rio đã sa vào đến trong hố loạn. Dei LTE Gorgaz nói xấu đừng tuyệt miêu tả trở thành một cái nhận hết khi dễ vấn luyện viên của ép bọn họ nói được rất sung sướng bởi vì thật lâu không có có thể như vậy thoải mái qua không được chuẩn xác mà nói đây là bọn hắn lần đầu tiên bắt được chính thức tay cầm tấn công đường chuyện bọn họ nói liên tục trong lúc nhất thời phô thiên cái địa mặt trái tin tức bay lời trời rất có đem đường tuyệt thôn vẽ xu thế đương nhiên cũng có người đứng ra làm đường tuyệt nói chuyện lên tiếng ủng hộ đầu tiên đến từ nước Pháp Paris Nhật báo phát biểu bình luận Tây Ban Nha quốc gia đã chỉ có một tội nhân thì phải là ờ Hắn hủy diệt toàn bộ thế giới người hâm mộ dáng sinh bữa tiệc lớn, hủy diệt Rio Madrid, khiến Đường cùng Rio Madrid sa vào đến phiền phức trong. Leroy Quanter phát biểu bình luận, tờ thay người còn chờ thương thảo. Đường phản ứng có chút quá kích, hai người đều có vấn đề. Bọn họ cộng đồng hủy diệt trận đấu này. Leroy Quanter, tuân theo bọn họ trước sau như một công chính, tất cả đánh 50 ra sức tấm biển. Milan Đài truyền hình làm đường Việt ra sức bên vực kẻ yếu, bọn họ bình luận nói, tờ đem Đường thay cho trong sân, đây là một cái ngu hành vi. Khi đó Đường lại không thấy bị tổn thương, cũng không là trạng thái không tốt. Hắn trực tiếp bị mất đường ở đầu trong sân Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị trong chiến đấu chính diễn hát thịt cho hay cũng bị mất đường tướng tên Khắc vào Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị Quang Vinh trong lịch sử trước mùa giải ti ở tỷ số vượt lên đầu dưới tình huống cũng từng đem đường bị thay thế qua sự thật chứng minh có đôi khi loại này quyết định là sai lầm đấy mùa giải trước Milan ở xệ gì a duy nhất một trận thế hỏa là ở sân khách khiêu chiến Roma lúc xuất hiện làm cùng Tram Tioli, ở tỷ số vượt lên đầu dưới tình huốngti ở hiệp 2 thay cho rõ nghỉ cùng đường dỗ bắt được cơ hội phát động này lên hung mãnh phản kích, đem tỷ số san bằng tỷ số. Trận đấu là một cái tiếc nuối, bằng không Milan đem sáng tạo chưa từng có ai, hậu vô lai giả toàn thắng chiến tích, chấm dứt giải bóng đá. Trận đấu đã đầy đủ nói do vấn đề, nhưng là Sật tở tối hôm qua không có hấp thụ giàu hấn, sớm nửa giờ đem đường thay cho, do đó cho Barcelona càng nhiều vượt lên dẫn đầu tỷ số thời gian. Chúng ta có một cái nghi vấn, Real Madrid trangti on bảng đội thi đấu đã chấm dứt, Sật tở vì cái gì có sớm đem đường thay cho trong sân. Trong lúc này nên có truyền dạy, chẳng lẽ nói Sật tở không muốn làm cho đường trình diễn hắc có thể Tây Ban Nha có lời đồn đãi nói hai người bất hòa, đường càng đắc sắc, hắn lại càng cảm thay không chế. Như một tên chủ sói, hắn không có nghĩ biện pháp trên phương diện chiến thuật đến thắng được cầu thủ tự mình tâm tư, ngược lại đảm nhiệm những cái này mơ ám, người như vậy lòng dạ hẹp. Nói đến chiến thuật, tối hôm qua trước 10 phút, Real Madrid tiến công liền loạn thất bắt tao, chuyển dài ở chân nước thảm của bên trên mất đi tinh chuẩn, đường cùng Henry tân bản lấy không được cầu. Cái này nói rõ sật tờ ở tiến công bên trên, có vẻ thái nhất loại. 10 phút sau, hắn không có hướng cầu thủ phát ra thay đổi chiến thuật mệnh lệnh, mà cầu thủ chính mình căn cứ tình thế Thay đổi tiến công chiến thuật. Chính là chỗ này một chút, chọc giận Sutter, hắn cho rằng làm quyền uy của mình đã bị thật lớn uy hiếp. Có đồn đã nói, hai người giờ nghỉ giải lao lúc, ở phòng thay đổi phát sinh xung đột. Chúng ta có thể rất dễ dàng suy đoán đến đây là vì cái gì. Cho nên chúng ta nói hắn là một cái lòng dạ hẹp hỏi người. Đường ở Milan lúc, chưa bao giờ phát sinh qua cùng Ancelotti không thoải mái tình huống, vô luận là ngồi ở trên ghế đầu, vẫn là sớm bị thay cho trong sân, hắn đều không có bất kỳ câu hán hận. Vì cái gì ngắn ngủ mấy tháng Hắn ở Real Madrid liền tính tình to lớn vì cái gì hắn ở Real Madrid chơi qua không phải mái. Ca đơ dần làm còn chưa đủ, công tác của hắn không có đúng chỗ. Trợ giúp Milan liên tục hai cái mùa giải bắt được Champions League, đường tuyệt thắng được Milan người yêu thích, cái này không chỉ có kể cả cổ động viên Milan, cũng kể cả Milan người truyền thống. Milan đại truyền hình đây là đang làm đường tuyệt tiêu bất bình. Nước Đức báo hiệu đứng ở những người đứng xem góc độ bình luận nói, từ đường chuyển nhượng đến Ma bơ sau, truyền thông vẫn ở thị truyền, hắn cùng với sân tợ quan hệ không được hòa hợp. Tối hôm qua ở hiện trường phát sinh một màn kia, xác minh loại này đồn đãi. Tây Ban Nha Giáng sinh bữa tiệc lớn, bị hai người bọn họ cướp đi danh tiếng. Đường vô nhìn nhận ở nơi nào đều là số một tin tức nhân vật, lúc trước từ nói, trận đấu mạnh mẽ, thi đấu phía sau cùng người phản đối đấu vã mồm. Tối hôm qua trận đấu, có đồn đãi nói hắn ở lúc trước cùng Casillas đánh cuộc, muốn đánh vào hai bàn. Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị muốn đánh vào hai bàn, cái này xem như không lớn không nhỏ từ nói. Ở trong trận đấu, Đường Cường Thế đánh vào hai cái đặc sắc ghi bàn, hoàn thành lúc trước tự nói, cũng thắng được cùng Casillas trong lúc đó đánh cuộc. Sự khác biệt zona đino không có hoàn thành lúc trước đánh cuộc hắn tốc độ nhanh phản kích ở giữa một mình cầu bị casi lát phủ kín hiệp 2 thế cục chuyển tiếp đột mộtt đường bị thay cho trong sân cùng chủ soái phát sinh tranh chấp trực tiếp làm cho trong sân cầu thủ bên trên tâm tình không khống chế được vì đôi bóng thất bại dưới chôn thai hoàng ẩm sự thật chứng minh sật tờ thay người là thất bại đấy đồng dạng đường hành vi là sai lầm đấy hai người bọn họ cộng đồng hủy diệt Real Madrid thắng lợi ở trong trận đấu trình diễn chạy thật nhanh một đoạn đường dài mạnh mẽ đột phá Barcelona năm già cầu thủ đánh vào đặc sắc ghi bàn Đường vốn phải là tối hôm qua nụ kem nhất lóe sáng minh tinh. Nhưng mà, hắn không lý trí hành vi, tự tay hủy diệt chính mình đánh vào cái kia hai cái đặc sắc di bàn. Ở hàng tỷ người chú ý dưới, Đường còn có thể đánh vào như thế đặc sắc di bàn, cái này nguyên vẹn nói rõ, hắn chính là một cái làm lớn tình cảnh mà cầu thủ sinh ra. Có lẽ hắn còn còn quá trẻ, đang nhanh chóng thành danh sau, không có chính xác nhận biết mình, ở khổng lồ vinh dự trước mặt bị lạc, còn không hiểu được khống chế tâm tình của mình. Chúng ta hy vọng hắn từ nay về sau có thể sân vận động ở nội ngoại khống chế tốt tâm tình của mình, làm thế giới người hâm mộ hiến dâng càng nhiều. Càng đặc sắc trận đấu chương 44 ta sẽ không xa thải hắn báo mạ cả điểm danh phê bình sật tở cùng đường Việt bọn họ nói ra như Madrid chủ soái hắn nên rõ ràng Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị tầm quan trọng ở trọng yếu như vậy trong trận đấu lại tội phạm loại này đơn giản sai lầm sớm tựa đầu tốt siêu sao bóng đá thay cho trong sân loại này sai lầm trực tiếp làm cho trận đấu mất đi kh không chế do đó chôn vùi rất tốt cục diện đường sai lầm là tại hạ trong sân phía sau không có khống chế tốt tâm tình của mình hắn nên rõ ràng chính mình mua tiếng nói cử động đem ảnh hưởng chính mình đồng đội Hiện tại cái này chi đội bóng là Kader dần tỉ mỉ vì hắn chế tạo, làm này cất bước Zoro, Carlos, Beckham đám ngân hà chiến hạm đám siêu sao, cũng vì này ở năm nay mùa này, tốn hao 260 triệu. Như Real Madrid quản gia siêu sao bóng đá, hắn nên gánh chịu này lên càng nhiều trách nhiệm, làm tốt tấm gương, khống chế tốt tâm tình của mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể dẫn đầu toàn bộ đội tại hạ nửa cái mùa giải sáng tạo mới huy hoàng, thực hiện đầu mùa giải từ nói, trợ giúp Real Madrid ở La Liga bên trên bảo vệ ngôi vị, cũng vì cổ động viên Real Madrid mang đến thứ 10 tòa trang T-Online Hắn nên rõ ràng Một chi đoàn kết đội bóng mới có thể bắt được vô địch hiện tại Real Madrid phòng thay đổi xuất hiện như thế vấn đề nghiêm trọng vô luận trách nhiệm ở ai hắn đều nên gánh nặng này lên tương ứng trách nhiệm giúp đội bóng trợ giúp một lần nữa đi đến ngày nếp Daily nói ra khiến toàn bộ thế giới Nam người hâm mộ thất vọng bọn họ không có cơ hội xem đến là người nạ bè phơi ra bản thân thoát y soi Madrid ở vượt lên đầu hai bàn dưới tình huống bị Barcelona nghịch chuyển thua trận trọng yếu quốc gia cổ động viên Madrid đúng trận đấu này thất bại cảm giác sâu sắc thất vọng theo Daily công tác thống kê Có 65% người hâm mộ cho rằng Sutter nên làm cho này trong sân thất bại phụ trách, 25% người hâm mộ cho rằng Đường Tuyệt nên gánh chịu thất bại trách nhiệm, 10% người hâm mộ cho rằng Hendy cùng gì bẹ gì nên gánh chịu thất bại trách nhiệm. Nhiều nhà truyền thông bắt đầu suy đoán Sutter vận mệnh, mỗi ngày thể thao cho rằng Sutter ở Real Madrid làm huấn luyện viên thời kỳ đã tiến vào đếm ngược. Kader dần đem lập tức đuổi đi hắn. Milan báo thể thao nhận thức loại này quan điểm, Sutter không có ở nhà giàu công tác kinh nghiệm, đồng thời cũng không có khống chế nhà giàu năng lực. Ở hắn dưới sự dẫn dắt, Madrid không cách nào lấy được tốt thành tích. Nếu như ca dần nghĩ tại trang tí online trên có chỗ như, nên lập tức xem xét huấn luyện viên của mới nhân tuyển. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang suy đoán sật tờ thời gian gì tan học, thậm chí có bạn trên mạng đảm nhiệm một cái website, tiến hành sật tờ tan học đến ngược. Ngày 24 tháng 12 giữa trưa, Đường Tuyệt, Alynns cùng Phó Nhã Quân ngồi ở trên bàn cơm, trên bàn là Alynns tỉ mỉ chế biến thức ăn giáng sinh bữa tiệc lớn gà tây. Trong phòng ăn tràn ngập gà tây mùi thơm, a cùng Phó Nhã Quân đại khai tấn ăn, Đường Tuyệt có chút dầu dị không vui. Báo mạ cả cái kia thiên bài báo khiến cho hắn suy nghĩ sâu xa. Phó nhã quân một bên ăn nhiều một bên khích lệ Alins, cái này tay nghề quả thực có thể đi mở ra nhà hàng. Alins cực kỳ thỏa mãn bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng mân một ngụm trong chén rượu đỏ. "Thân ái đấy, ngươi làm sao vậy chuyện ngày hôm qua đã qua. Ngươi không cần phải đi tự trách, trách nhiệm cũng không được đầy đủ ở trên người của ngươi. Cái kia chết tiệt người đức nên gánh chịu càng nhiều trách nhiệm." Alins phát hiện không ổn, bắt đầu khuyên giải Đường Tuyệt. Phó nhã quân ngẩng đầu, nhìn xem Đường Tuyệt, gật đầu nói, "Không sai." Alins nói không sai, cái kia người đức là đầu sọ gây nên. Đường Triệt nhìn xem hai người, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, "Trận đấu thua, đây là một sự thật. Trên tư tế, ta xác thực nên làm trận đấu này thừa gánh trách nhiệm. Bọn họ nói không sai, ta tự mình vì đôi bóng số một siêu sao bóng đá, vô luận như thế nào, đều nên làm thất bại phụ trách đấy. Đây cũng chính là người khác nói năng lực có nhiều hơn, trách nhiệm liền có nhiều hơn. Ta chưa bao giờ sẽ đi trốn tranh chính mình nên gánh chịu trách nhiệm. Từ nay về sau, ta sẽ cố gắng học được khống chế tâm tình của mình, dẫn đầu đội bóng không ngừng hướng đi thắng lợi." Đường Triệt ở lúc nói chuyện, rãi làm theo ý nghĩ làm cho hiểu rõ chính mình nội tâm chân thật nghĩ gì. Hắn tiếp tục nói, "Nhớ ngày đó ta còn cho Lý Na nói, muốn cho nàng học được tâm tình khống chế, ai biết mình đều không có làm tốt, lại vẫn ở dạy dỗ người khác, đây là một cái thật lớn trăn trọng." Alins cầm đường trên tay, an ủi nói, "Tốt, thân thái đấy, ta biết được ngươi là một cái có trách nhiệm tâm tư người, hiện tại chúng ta nên ăn cơm, sự tình khác, sau này hãy nói." Phó Nhã Quân làm một cái tò mò của cưng, vừa nghe đến Lý Na tên, hứng thú liền đến, nàng nói ra, "Đường Tuyệt, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cùng Lý Na chuyện gì Joleng Gazos trận chung kết ta ở trên TV xem qua trực tiếp. Buổi chiều 3 giờ, Đường Tuyệt rời nhà đi, đến câu lạc bộ giữa chưa hắn đưa đến cadơ dần điện thoại, khiến hắn buổi chiều đến phòng làm việc của hắn đi một chuyến. Nên tới, nhất định sẽ tới, sự tình đã ra, như câu lạc bộ chủ tịch, cadơ dần nhất định phải chính mình ra mặt giải quyết cái này một vấn đề khó giải quyết. Bên ngoài phê bình thanh âm, quả thực muốn đem hắn và Real Madrid tôn vệ. Không có người thích sinh hoạt tại loại này bầu không khí dưới. Làm xế chiều hôm nay nói chuyện, hắn khiến báo mã cả giữa theo ý tứ của hắn phát biểu ngày đó bình luận, có thể nói dụng tâm lương khô. Hắn không dám khẳng định hai người xem cái này tiên bình luận sau sẽ hay không có chỗ xúc động. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, Đường Tuyệt đi vào Cadơ Dần văn phòng, hắn phát hiện trừ bỏ chính mình này, Ca Si Lát đã tới, lúc này đang ngồi ở trên ghế salon cùng Cadơ Dần nói chuyện. Ba người Hàn Huyên sau, ngồi ở trên ghế salon, Cadơ Dần nhìn xem Đường Tuyệt, vừa cười vừa nói, "Như thế nào, Alins có hay không cho ngươi kiêu ngạo cơm ta có thể nghe nói thủ nghệ của nàng không sai, nếu không, ngươi chừng nào thì mời ta đi nhấm nháp một chút tài nấu nướng của nàng." Đường Tuyệt cười hồi đáp, "Giữa trưa nàng nướng một con gà tây, mùi vị không tệ." lần có cơ hội liền mời người, nhưng mà cái này được trưng cầu đồng ý của nàng. Mở màn bầu không khí rất tốt, hai người theo kéo việc nhà bắt đầu nói chuyện. Ca Casi lắc vừa cười vừa nói, đến thời gian bị quên người ta. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, nhất định sẽ mời người đấy. Mấy câu sau, ca đứa dần trở lại chuyện chính, nghiêm túc lên. Hiện tại tại bên ngoài đúng chúng ta phê bình âm thanh không ngừng, như câu lạc bộ chủ tịch, ta có gánh chịu này lên tương ứng trách nhiệm, là ta không để cho đội bóng đoàn kết lại, khiến phòng thay đồ xuất hiện tình huống như vậy. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, không được, chủ tịch tiên sinh, trách nhiệm không thay đây trên người của ngươi ở trên người chúng ta. Tối hôm qua ta không có rất tốt khống chế tâm tình, đạo sân vận động gửi xuất hiện tình huống. Sáng hôm nay báo mạ cả cái kia Thiên Bình luận nói vô cùng đúng trọng tâm, ta nên vì đôi bóng gánh chịu này lên càng nhiều trách nhiệm. Ca Đơ Dần vừa nghe lời này, khỏe mắt có tin mừng mừng xuất hiện. Công phu của hắn không có hổn phí, nhưng mà Đường Tuyệt Kế tiếp nói, khiến hắn không cách nào chính thức vui sướng ngồi dậy, nhất định muốn nói ngươi có trách nhiệm nói, nếu không có làm Diêu Ma Giát truyền đến một vị tốt chủ soái. Ca Đơ Dần mày lại đến. Đường Tuyệt lại bình luận huấn luyện viên này lên, tiến tới vạch chủ tịch thuê luyện viên có vấn đề. Cái này tội phạm tối kỵ, va chạm vào kader dần điểm mấu chốt. Caci lát trên mặt xuất hiện khiếp sợ, hắn thật không ngờ Đường Tuyệt lại nói như vậy. Đường Tuyệt không có đi quản kader dần khó chịu, tiếp tục nói, lúc trước hắn nói chúng ta muốn đánh truyền dài, dùng tốc độ vỡ tung Barcelona phòng thủ. Loại này chiến thuật ở dưới bình thường tình huống là chính xác đấy, nhưng là ở trên nước thảm cỏ bên trên, loại này chiến thuật liền là sai lầm đấy. Tối hôm qua ngươi cũng ở hiện trường, ngươi cũng xem đến chúng ta trước 10 phút tiến công có nhiều không xong. Cái này nói rõ hắn tiến công chiến thuật là có vấn đề đấy. Lúc trước ta liền nhắc nhở hắn Chúng ta có thể thông qua tốc độ nhanh rời đi ở Barcelona vùng công chức đá ra xinh đẹp đường chuyển ngắn thẩm th như vậy tiến công uy hiếp càng lớn sự thật chứng minh ta nói chiến thuật là chính xác đấy nhưng là lúc trước hắn căn bản không được nghe giải thích của ta khư khư cố chấp chúng ta chỉ hảo chính mình ở trận đấu bên trên thay đổi tiến công chiến thuật ca đơn dần sờ sờ chính mình cái mũi hướng casi lá hỏi ở đây bên trên thay đổi chiến thuật loại hành vi này có phải hay không các người sớm mà bắt đầu ca si lát gật đầu nói thời gian cụ thể hẳn là theo cùng bờ gìẹn trận đấu mà bắt đầu Lúc ấy ta còn ở giữa thương, không có tham dự, nhưng mà sau đó ta cũng vậy tán thành loại làm này. Ở cái này sau, chúng ta liền sẽ tăng cứ trận đấu thực tế tình huống, sửa đổi chiến thuật. Hắn nhìn xem ca Kader dần nói ra, "Chủ tịch tiên sinh, loại tình huống này là bình thường đấy, trận đấu mục đích là làm lấy được thắng lợi. Rất nhiều cấp bậc thầy siêu sao ở trong trận đấu, liên thường xuyên làm như vậy, ví dụ như Zidane. Hơn nữa tối hôm qua Đường ở lúc trước đúng là đã nói, chiến thuật của hắn là có vấn đề đấy, nhưng là hắn không có nghe." Casillas biểu đạt cái nhìn của mình cho dù quốc nội phái đến cuối cùng kết luận là trung lập, nhưng là Casilat là một cái có giá tâm lợi, theo hắn đi theo đường tuyến, càng có hy vọng bắt được Chamdiolit. Mặt khác, cầu thủ trong trận đấu điều chỉnh chiến thuật, chuyện này trọng tâm liền không có gì ra sức không được chuyện tình. Chỉ huấn luyện viên có độ lượng lớn một chút, cao hứng còn không kịp, nơi đó còn có thể đi trách cứ cầu thủ tự mình. Nhưng là Kader dần tự hỏi góc độ không giống, hắn đứng ở sật tờ góc độ nói ra, các người làm như vậy, có hay không lo lắng đến huấn luyện viên cảm thụ lần một lần hai có thể tiến hành, số lần nhiều, hắn sẽ cảm thấy cực kỳ không có mặt mũi đấy. Đường Tuyến lắc đầu, đuôi chọi gây gắt nói, trận đấu thua mới không có mặt mũi. Chúng ta trận đấu mục đích là chiến thắng đối thủ, mà không phải làm chiếu cố người nào đó mặt mũi, biết rõ sai lầm, còn muốn dựa theo hắn nói đảm nhiệm. Ca Đa dần gặp được đường tuyệt người như vậy cực kỳ đau đầu, nói chuyện luôn như vậy trực tiếp, không được làm cho người ta lưu mặt. Đường Tuyệt tiếp được thảo luận ra một câu khiến hai người khiếp sợ nói, nếu như ngươi tiếp tục đưa hắn lưu lại, chúng ta sẽ vì thắng lợi, tiếp tục dựa theo phương thức của mình đi trận đấu. Nhưng mà ngươi không cần lo lắng, chúng ta trận đấu mục đích cho tới bây giờ liền không biết thay đổi, chính là làm chiến thắng đối thủ. Tuối hôm qua tình huống sẽ không còn phát sinh. Lại đã quyết liệt, cứ việc nói thẳng đi. Ca Đơ dần dùng thời gian rất lâu mới đưa những lời này tiêu hóa. Ca Si lắt trong lòng phát ra nghi vấn, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn như vậy tính cách mới tạo nên hắn ở trận đấu bên trên sở hướng tán loạn. Ca Đơ dần nhìn xem Đường Tuyệt, một cái từ một cái từ hỏi, ý của ngươi là có bức ta xa thải hắn. Hiển nhiên, hắn đã không vui. Đường Tuyệt không có nhượng bộ, nói ra, ta cho tới bây giờ sẽ không có yêu cầu qua ngươi có sa thải hắn. Ta truy cầu trái bóng là thắng lợi trái bóng, ta nghĩ điểm này, ngươi cũng là đồng ý đấy. Đã có thắng lợi, khi hắn phạm sai lầm, chúng ta liền không nên chấp hành chiến thuật của hắn. Đây là quan điểm của ta." Trang diện giằng co. Ca Si lát không có khuyên giải, cái này không có quan hệ gì với hắn, trước mắt hai người hắn trợ giúp ai, đều có thể đắc tội một cái khác. Ca Đơ dần nhắm mắt lại, suy nghĩ sâu xa ngồi dậy, đại khái một phút sau, mở to mắt nói ra, "Sa thải cũng muốn có lý do, đội bóng hiện tại lấy được như thế thượng giai thành tích, sa thải hắn chỉ biết cho người phản đối bắt được tay cầm. Người có hay không nghĩ tới, sa thải hắn mạo hiểm có nhiều hơn, hơn nữa chúng ta không có bất kỳ lý do làm như vậy." Đây là một nan đề, Ca Đơ Dần còn nói ra một cái khác nan đề, ai tới tiếp nhận ai tới đường, ngươi cho rằng ai có thể dẫn đầu Real Madrid đi về hướng huy hoàng hiện tại nhàn rỗi ở nhà huấn luyện viên có tiếng, có mấy cho nên ta sẽ không xa thải hắn. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, đây là của ngươi mà sự tình, không phải là ta có lo lắng đấy, trách nhiệm của ta là thông qua ghi bàn, giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi. Ca Đơ Dần ý tứ đã rất rõ ràng, sẽ không đem sật tờ sa thải. Đường Tuyệt có chút thất vọng, hắn nhất định phải tự hỏi kế tiếp chính mình nên làm như thế nào. Ca Đơ Dần đến cuối cùng đề xuất yêu cầu Cho nên các ngươi hiện tại nhất định phải hiểu rõ ràng, kế tiếp nên như thế nào đảm nhiệm, Sật Tở sẽ làm huấn luyện viên đến trọng tâm mùa giải chấm dứt. Các ngươi tốt nhất ít khiến mặt trái tin tức xuất hiện. Ca Đơ Dần trong lời nói ẩn hàm mặt khác một tầng ý tứ, mùa giải sau sẽ đổi chủ soái. Đường Tuyệt cùng Ca Si Lát rời đi Ca Đơ Dần văn phòng, Đường Tuyệt mời mời hắn đến quán bar đi tiểu ngồi. Sau đó hai người đến một cái yên lặng quán ba, ngồi tại ở gần cửa sổ trên chỗ ngồi. Người bán hàng bắt được một bình tốt nhất rượu đỏ. Quán bar trừ bỏ hai người bọn họ này, không có hắn khách nhân của hắn. Bây giờ là dáng sinh ngày nghỉ. Mọi người phần lớn trong nhà làm bạn người nhà, hoặc là đến trượt tuyết thắng địa nghỉ phép. Chương 45, nguy cơ quan hệ xã hội lần đầu công khai xin lỗi. Đường Tuyệt nhìn xem Casi Las nói ra, người đối với chuyện này là thấy thế nào? Casi Las cầm lấy chén rượu, nhẹ nhàng lắc lư trong chén rượu đỏ, thản như nói, có thể thấy thế nào, quyền lợi trong tay hắn. Ta đúng năm nay mùa giải đã không ôm hy vọng quá lớn. Cái gì đội quán quân Casi Las lắc đầu nói ra, những kia đều là gạt người đấy. Là nói cho truyền thông cổ động viên cùng nghe đấy. Đường Tuyệt mày, rõ ràng Casi Las nghĩ gì tướng xoáy bất hòa đội bóng có thể lấy được thành tích. Nhưng mà hắn không nghĩ buông tha cho, có sáng tạo một cái mới kỳ tích. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, ta biết được tâm lý ngươi suy nghĩ cái gì. Ở thường nhân đến xem, tướng soái bất hỏa, đội bóng tuyệt đối không có khả năng sáng tạo tốt thành tích, nhưng là ta không phải là như vậy xem đấy. Caci si lắc lắc đầu nói ra, tướng soái bất hỏa, đội bóng khó có thể đạt được thành tích tốt, đạo lý này trải qua vô số lần thực tế chứng minh, đây là một cái chân lý. Đường Tuyệt nháy mắt mấy cái hỏi, chân lý bình thường đều có áp dụng hoàn cảnh, lưu tần cơ học ở tốc độ thấp vận động liền là chân lý. Đồng dạng bị vô số thực tế chứng minh, nhưng là ở cao tốc vận động lúc, Einstein thuyết tương đối mới là chân lý. Ta có lòng tin ở tướng xoáy bất hòa dưới tình huống, sáng tạo tốt thành tích. Casilat Y Nguyên không tin Đường Tuyệt nói lời, nói ra, đây tuyệt đối là không có khả năng đấy. Đường Tuyệt bắt đầu chính mình tuyên truyền, ai cũng muốn lấy được thành tích tốt, sật tử cũng là như thế này, cho nên ngươi không cần lo lắng hắn sẽ cố ý thua bỏ phía sau trận đấu. Ta cùng với hắn trong lúc đó tranh chấp, xấu nhất kết quả là hắn đem ta đặt ở trên ghế đầu. Đem ta đặt ở trên ghế đầu, ta Y Nguyên có biện pháp giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi. Cassilat kinh ngạc nhìn xem Đường Tuyệt, lời này là có ý gì? Ta nghĩ ta nếu như từ sự tình huấn luyện viên nói, đồng dạng cũng sẽ lấy được thành công đấy. Ngươi rõ ràng ý của ta Đường Tuyệt nói ra. Cassilat màu vàng nóng lông mi hợp thành một từ, hắn chậm rãi ngẩn đầu nhìn Đường Tuyệt, nói ra, ngươi muốn cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Lời này đem Đường Tuyệt lặng khó, hắn không có khả năng nói cho Cassilat. Chính mình trong đầu có một cái siêu cấp máy tính, có thể đối lập thi đấu tiến hành tính toán, tìm ra tương ứng là chiến lược. Do đó tìm được chính xác chiến thuật, khiến sở hữu cầu thủ đều phát huy ra trình độ người của mình chuyện này. Hiện tại xác thực không cách nào nói với ngươi rõ ràng, nhưng mà, tối hôm qua trận đấu, ngươi nên rõ ràng, ta có phương diện này tài năng." Đường Tuyệt nói ra. Kỳ thật tối hôm qua trận đấu đối sách, cũng không phải tới từ ở tiểu Phi Phi, mà là đến từ tại Gì bệ gì? Từ thành danh sau, hắn ở trong trận đấu liền rốt cuộc không tá trợ tiểu Phi Phi năng lực. Bây giờ là thời kỳ phi thường, hắn vứt bỏ chính mình kiêu ngạo, có ở đây ở biên huấn luyện viên trước. Cùng Sắt Tơ Ngô Thuẫn đã trở nên gay gắt, hắn tại hạ nửa cái mùa giải. Ngồi băng ghế thời gian nhất định không ít Casillas bán tín bán nghi nhìn xem Đường Tuyệt. Trong tâm mùa giải đến nay, ở nhiều trận đấu ở giữa, cầu thủ Real Madrid căn cứ trận đấu thực tế tình huống chính mình điều chỉnh chiến thuật, nhưng mà nhiều khi là vài người lẫn nhau thương lượng đấy, cũng không phải Đường Tuyệt một người chủ đạo. Cho nên Casillas sẽ không dễ dàng tin tưởng Đường Tuyệt có năng lực như thế. Thử xem đi, chẳng lẽ ngươi ngay cả thử một lần dũng khí đều không có Đường Tuyệt dơ lên chảy đến rượu, nói ra, cạn ly. Casillas uống một ngụm sau, đem cốc buông, thản nhiên nói, chuyện này không phải là ta một cái người có thể quyết định đấy. Ta phải trưng cầu ý kiến của bọn họ. Đường Tuyệt điểm gật đầu nói, "Ta tôn trọng ý kiến của ngươi." Nói cho cùng, Đường Tuyệt cho là mình đã đoạn tuyệt với Sutter, triệt để đi đến phản nghịch tới, hiện tại đã không cách nào quay đầu lại, có phản nghịch đến cuối cùng. Là thật hiện tại đầu mùa giải từ nói, cũng vì trọn vẹn Henry Champions League tới rất mơ, hắn quyết định vận dụng không gì làm không được siêu cấp máy tính. Hai người ở một giờ sau rời đi quán bar. Ở kế tiếp trong thời gian, Đường Tuyệt là bận rộn đấy, hắn có loại trở lại Lan cảm giác, là thật hiện tại ý nghị của mình, đi thuyết phục người khác duy trì. Hắn đầu tiên lấy được Henry cùng Zibetti duy trì. Cái này hai người đã sớm cùng hắn đi cùng một chỗ, không tốn phí quá nhiều miệng lưỡi. Henry có một chút lo lắng, dị bẹ di lại có vẻ cực kỳ hưng phấn, phản bội nghịch loại chuyện này, toàn bộ làm cho người ta một loại cảm giác mới. Hai người không giống phản ứng, là đến từ tại tuổi bọn họ không giống. Loại hiện tượng này ở quốc nội giúp đỡ cũng là đồng dạng đấy, cụ thể đám tuổi đại nhất cầu thủ đặc điểm, ôm thái độ hoài nghi, mốt đám người cũng rất hưng phấn. Đường Tuyệt bằng vào chính mình vài năm ở dưới bóng đá lập xuống chiến công hiển hách, cùng 3 tập không nát miệng lưỡi, trải qua một phen cố gắng, lấy được huy hoàng kết quả. Rất nhiều người quyết định duy trì hắn, chỉ có gù tỷ đám tuổi lớn một chút cầu thủ ôm xem thế nào thái độ. Đường Tuyệt không có thất vọng, hắn tin tưởng theo thời gian trôi qua, ủng hộ của mình kẻ sẽ càng ngày càng nhiều đấy, tự tin của hắn đến từ chính siêu cấp máy tính tiểu Phi Phi. Nói cho cùng, Đường Tuyệt đây là muốn bắt đầu từ số 0, muốn cùng sật tờ phân chia đình chống lại. Sắt tờ sau khi biết sẽ có nhiều phản ứng, hắn sẽ làm Đường Tuyệt đạt được. Ngày 25 tháng 8, cũng chính là Tây Ban Nha đẹp bị sau khi kết thúc ngày thứ 3, L'E Quarter công bố một ngày bài báo, khiến cho mọi người chú ý, bài báo đề mục là Đường Công mở ra thừa nhận, đem gánh chịu Tây Ban Nha Quốc gia đẹp bị thất bại trách nhiệm. Bài báo viết, ngày hôm qua, Đường tiếp nhận trọng tâm báo độc nhất vô nhị phỏng vấn, hắn thừa nhận là chính mình không lý trí hành vi, tạo thành đội bóng thất bại, hắn đem gánh chịu đội bóng thất bại trách nhiệm. Đây là Tây Ban Nha đẹp bị sau, Đường lần đầu tiếp nhận phỏng vấn. Theo hai không vượt lên đầu, đến hai ba bị người chuyển, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, rất nhiều truyền thông đối với hắn tiến hành phê bình. Đường ngày hôm qua đang tiếp thụ phỏng vấn là nói, trận đấu thua, mỗi người cũng không tốt nhận. Ta khiến thích cổ động viên Real Madrid thất vọng, là ta không lý trí hành vi. Tạo thành cầu thủ tâm tình ba động. Ta lúc này hướng người hâm mộ xin lỗi, ta cam đoan ở từ nay về sau trong trận đấu không được tái xuất hiện loại tình huống này. Kỷ nghỉ Đông lập tức muốn đến, chúng ta đem tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục, làm dưới nửa cái mùa giải đảm nhiệm chuẩn bị. Có ít người cho rằng Real Madrid ở vào não động trong, không có khả năng lấy được tốt thành tích. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho mọi người, Real Madrid phòng thay đồ bầu không khí hài lòng, ta cùng với huấn luyện viên trải qua câu thông, đã tiêu trừ hiểu lầm, Madrid ý nguyên ở La Liga cùng trang tí Hon nhất có sức lực người cạnh tranh. Mục tiêu của chúng ta không có bất kỳ biến hóa, trong tâm mùa giải chúng ta có bắt được La Liga cùng Champions League, thậm chí có khả năng đi cạnh tranh quốc Nhà vua, tranh thủ bắt được 3 cái vô địch, trở thành tam quan vương. Hy vọng các ngươi trước sau như một duy trì Real Madrid. Đường tướng thất bại trách nhiệm gánh chịu hạ xuống, chúng ta đó có thể thấy được, hắn là một cái có đảm đương người, là một cái dũng cảm thừa nhận sai lầm người. Ngẫm lại tuổi của hắn, cũng mới 20 tuổi, cái này tuổi ở đường kim thế giới giới bóng đá, chỉ có thể coi là là một tên thanh niên cầu thủ năm nay. Rất nhiều cầu thủ tại này tuổi, mới vừa vặn có chút danh tiếng. Chúng ta lại muốn cho hắn gánh chịu này lên một chi đội bóng thắng bại gánh nặng. Chúng ta là không phải là đúng yêu cầu của hắn rất cao. Đối với một cái 20 tuổi cầu thủ mà nói, đây là một cái trầm trọng gánh nặng, hắn tuổi còn rất trẻ. Mỗi người đều có phạm sai lầm, người tuổi trẻ sẽ phạm các loại sai lầm, cái này là bình thường đấy, chúng ta nên tha thứ hắn. Phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ chính là phạm sai lầm sau không đi sửa lại, đây là người tuổi trẻ quen có sai lầm cách làm. Nhưng là chúng ta ở đường trên người không có xem đến điểm này. 3 năm trước đây bước vào nghề nghiệp giới bóng đá, Đường nghề nghiệp kiếm sống là huy hoàng đấy. Cái đầu mùa giải, trợ giúp Senzerman ở thua dưới tình huống, mạnh mẽ nguy chuyển, bắt được League vô địch cùng cúp vô địch. Bởi vì hắn vĩ đại biểu hiện. Mùa giải chấm dứt, đã bị Galiani đưa đến San Siro. Milan cho hắn các đại sân khấu, hắn ở Johnny bên người nhanh chóng phát triển. Ở San Siro cái đầu mùa giải, đã giúp đội bóng trợ giúp bắt được Champions League, FIFA Club Cup, UEFA Super Cup, cũng trở thành năm đó Cieri tốt nhất sát thủ, tốt nhất cầu thủ, Champions League tốt nhất xạ thủ cùng tốt nhất cầu thủ. Sau đó ở tháng 6 cử hành lượt cụp chính giữa, được người ta chú ý, đánh vào tám quả, trở thành là tốt nhất xạ thủ ở trong trận chung kết tuyệt cử Italia, trợ giúp nước Pháp bắt được trong lịch sử thứ hai tòa ở cột. Sau đó, hắn thanh lý hoàn thành bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh hiệu, leo lên thế giới, giới bóng đá đỉnh phong. Ở San Siro thứ hai cái mùa giải, hắn càng thêm huy hoàng, đặt tới sự nghiệp một cái đỉnh phong, ở Serie A thua 15 điểm dưới tình huống, dẫn đầu đội bóng lấy được 37 tháng một hòa thân thoại. Theo lấy được 17 thắng liên tiếp Inter Milan trong tay đoạt lấy Serie vô địch cũng sáng tạo hai hạng CJA thần thoại 27 tháng liên tiếp, 59 trong sân bất bại kỷ lục. Ở CJA phòng quang vô hạng, ở Champions League hắn đồng dạng trình độ đặc biệt, 21 cầu. Đây là hắn ở 10 trận Champions League bên trên lấy được số ghi bàn. Hắn dẫn đầu Milan, trở thành Champions League bạn thay đổi chế độ sau, thứ nhất biến thành công lao bảo vệ ngôi vị đội bóng. Đường việc nhân đức không nhường ai trở thành đương kim giới bóng đá người hấp nhất. Mùa giải còn chưa kết thúc lúc, Milan nói cho mọi người, bởi vì đã bị cản sỉ họ cá cờ ảnh hưởng, ôm vào giảm bớt, bọn họ chuẩn bị bán ra đội bóng số 1 sát thủ. Vì vậy thế giới điên cuồng, Real Madrid, Chelsea, Manchester City đánh bại hắn đối thủ của hắn, trở thành đến cuối cùng người cạnh tranh. 160 triệu là Kader dần mở ra giá cả, đường liền như vậy trở thành đường kim thế giới giới bóng đá thứ nhất cái vượt qua trăm triệu nguyên đại quan cầu thủ. Đến tận đây, đường ngồi thực hắn thế giới giới bóng đá người hạng nhất ghế gặp. Đây hết thể có vẻ quá mức thuận lợi, như cùng là nhất bộ ma ảo tiểu thuyết, nhân vật chính cường đại đến không người có thể địch. Loại này thuận lợi đối với đường mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Ở Milan, bên cạnh của hắn có rất nhiều thành danh đã lâu siêu sao bóng đá. Jormy, Madini, Tololo, Gattuso, cả cả đám, hắn cần phải làm là tìm công phá đối phương cung thành. Nhưng mà, đến Real Madrid sau, bên cạnh của hắn khuyết thiếu như vậy siêu sao bóng đá, Real Madrid càng thêm tuổi trẻ. Hắn liền gánh chịu càng nhiều, quá nặng trách nhiệm. 20 tuổi liền muốn trở thành đội bóng lãnh tụ, đối với hắn mà nói, chỗ học tập cực kỳ có rất nhiều, ví dụ như, như thế nào cùng huấn luyện viên câu thông, như thế nào cùng người phản đối ở chung đợi một chút. Đường ở Real Madrid áp lực ở Milan lớn hơn nhiều, cơ hội sự tình gì đều muốn đảm nhiệm. Ở áp lực cường đại dưới, Tâm tình của hắn dễ dàng xuất hiện ba động. Vì vậy ở lúc mấu chốt bột phát, từ đó làm cho trận đấu thất bại. Hiện tại đã hắn đã công khai hướng người hâm mộ xin lỗi, chúng ta nên tha thứ hắn, hy vọng hắn theo sự kiện lần này ở giữa hấp thụ giáo hấn, cổ động viên làm mang đến càng nhiều, rất tốt trận đấu. L'Équipe Quater, cái này tiên báo vừa ra tới, phần đông truyền thông đều đăng lại, phát sóng, mọi người nghị luận đều. Cổ động viên Real Madrid tụ hợp cùng một chỗ, thảo luận này lên đường tuyệt xin lỗi. Thượng đế, nếu như ta không có nhớ lầm, đây là đường lần đầu tiên công khai xin lỗi. Đúng vậy a. Như thế người kiêu ngạo lại xin lỗi, cái này quá khó được. Ừ, chúng ta đó có thể thấy được hắn là có đảm đương người, nhưng tại như vậy khả năng dẫn đầu Diêu Madrid lấy được huy hoàng thành tích. Kỳ thật chuyện này, chủ yếu trách nhiệm không thai đây trên người của hắn, nên ở sật tờ trên người. Đúng, khiến một tên mới 20 tuổi cầu thủ đến gánh chịu thua cầu trách nhiệm, đây cũng quá không công bình. Ta trước kia không thích hắn trong sân ở ngoài mạnh mẽ, lúc này đây xin lỗi, để cho ta đối với hắn có thay đổi hắn. Báo mạ cả cùng Arsenal Daily công khai khen ngợi đường tuyệt loại hành vi này, cho là hắn là một cái có nhận cầu thủ của trước. Hiệu triệu cổ động viên Real Madrid có bóng trong sân nhìn cầu làm Real Madrid cố gắng trợ uy. Ca Đỡ dần thật cao hứng, lập tức cho Đường Tuyệt gọi điện thoại, khen ngợi hắn, cũng đồng ý, chỉ đội bóng có có thể đánh vào Champions League trận chung kết, vô luận đến cuối cùng có thể hay không nâng cúp, đều có cùng hắn một lần nữa ký kết hợp đồng. Đã sai, vậy có nhận lầm, chẳng ai hoàn mỹ, nhân vô thập toàn, đây là đường tuyệt nguy cơ quan hệ xã hội. Hắn có vãn hồi hình tượng của mình, nếu là công chúng nhân vật, vậy muốn làm tốt tấm gương. Nhưng mà, ở phần truyền thông khen ngợi Đường Tuyệt thời điểm, Catalan hành chính cùng Anh Quốc truyền thông cũng không muốn liền như vậy buông tha hắn. Thật vất vả bắt được loại cơ hội này, bọn họ còn không có dễ chịu đủ. Chương 46: Huấn luyện viên đường. Hình cầu rốt cục nhiệt lầm. Đây là, đây Mail, tiêu đề, bọn họ nói ra, hình cầu ở áp lực cực lớn ở dưới, rốt cục thừa nhận sai lầm của mình. Cho dù luôn từ thành khẩn, nhưng là chúng ta ý nguyên không nên tha thứ hắn. Hình cầu là đương kim giới bóng đá giá trị con người cùng tiền lương cao nhất cầu thủ, hắn theo lý tưởng nên ở mấu chốt trong trận đấu, có thượng giai biểu hiện. Nhưng mà Hắn lại làm cho Real Madrid người ủng hộ thất vọng. Ở như thế trọng yếu quốc gia đẹp bì trong chiến đấu, không có cho Real Madrid mang đến một trận thắng lợi. cầu ở trận đấu chấm dứt trước tiên, cũng không có chủ động thừa nhận sai lầm, cho tới bây giờ mới thừa nhận sai lầm. Chúng ta có lý do tin tưởng, đây là hắn sau lưng đoàn đội làm hóa giải người hâm mộ tức giận mà làm ra là chiến lược, mà không phải xuất tử ở hắn bản tâm. Loại này xin lỗi cực kỳ giá rẻ, cực kỳ không có thành ý, chúng ta không thể bị hắn lừa bịp. Đây Limel, theo thật có lỗi thời gian xuất phát, đúng đường tuyệt tiến hành tấn công. Johnson ở Loser Post Daily phát biểu ký tên bài báo, hình câu lựa chọn ở L'Equetter, phỏng vấn lúc tiến hành công khai xin lỗi, chuyện này không thể không khiến người tự hỏi. Mọi người đều biết, L'Equetter là một nhà nước pháp báo chí, Real Madrid là một chi đội bóng của Tây Ban Nha, hắn nếu có thành ý nói, nên ở Tây Ban Nha đài truyền hình, hoặc là ở Madrid hành chính truyền thông bên trên xin lỗi. Như vậy, chúng ta theo điểm này có thể xem ra, hình cầu xin lỗi là không có thành ý đấy. Một cái không có thành ý xin lỗi, có thể làm cho Real Madrid phòng thay đổi một lần nữa đoàn kết lại cái này là không thể nào đấy. Có tin tức vừa vặn, Ca Đơ dần hiện tại xem xét mới chủ soái. Cái này nói rõ cái gì, nói do Sắt Tợ cùng Hình Cầu trong lúc đó mâu thuẫn cũng không có tiêu trừ. Ca Đơ dần làm Hình Cầu lại một lần nữa vất vả ngồi dậy, hắn là một cái mệnh khổ người. Đâu mua giải chúng ta nói qua, Hình Cầu sẽ không cho Rio Madrid mang đến bất luận cái gì vinh dự, chỉ biết mang đến hôn loạn. Hiện tại hỗn loạn đã tới, như vậy viên bi có thu vào cũng tới đấy. Hình Cầu trời sinh không phải là một cái tốt lãnh tụ, trở thành đội phác cùng, hắn làm chuyện thứ nhất chính là đem đang đứng ở quý báo thời kỳ vị ở dạ đi. Không thể rung người là hình cầu lớn nhất đặc điểm. Đến Jio Magis sau, hắn ở phòng thay đồ độc ba thế giới, cầu thủ bên trong không có đối thủ, hắn liền đem đầu mâu nhắm ngay huấn luyện viên đáng thương sật trợ trở thành hình cầu trà đạp đối tượng, thậm chí hơi không hài lòng, muốn uy hiếp hắn người đang ở đây Jio thời kỳ không lâu. "Mà khác, ta muốn hỏi hỏi báo mà cả cùng à sập đây đồng nghiệp bọn họ. Các ngươi không phải là được gọi là Jio tiếng nói ư? Vì cái gì hình cầu không tuyển chọn ở các ngươi trên báo chí công khai xin lỗi cái này, nói rõ cái gì nói rõ hình cầu căn bản không có đem bọn ngươi để vào mắt." Thật đáng buồn Jio tiếng nói bọn họ Các người đã bị người vứt bỏ. Johnson không chỉ có nghĩa Mike Caderzen, Sutter, còn nhân cơ hội đã kích báo mạ cả cùng à sọc tấn Ý đồ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn khiến rêu ma hỏng, lẫn nhau nghi ngờ. Do đó tan giã bọn họ, do đó hung hăng đà kích rêu ma hoàn thành chính mình thân là Barcelona tiếng nói sứ mạng. Caderzen lập tức tiến hành đánh trả, hắn đang tiếp thụ báo mạ cả phỏng vấn lúc nói ra, đường làm ra xin lỗi, chúng ta nên đối với hắn loại hành vi này tỏ vẻ hoang nên, hắn là một tên có nhận cầu thủ của trước. Còn về những người khất quyết đích đạo xin lỗi thời gian cùng địa điểm, ta cho là hắn làm không có bất cứ vấn đề gì. Người nhận thức luôn cần muốn một cái quá trình. Cần muốn quá trình đồng thời liền cần muốn thời gian. Ở trận đấu chấm dứt 2 ngày sau xin lỗi, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Về phần đang nhà ai truyền thông tiến hành công khai xin lỗi, cái này cầu thủ là tự do, hắn thậm chí có thể lựa chọn đang tiếp thụ châu Á truyền thông phỏng vấn lúc công khai xin lỗi. Ta đúng đường nhất thẳng rất có lòng tin, đồng thời đúng La Liga cùng Champions League nguyên có lòng tin. Quốc gia derby đã qua, một trận đấu thắng bại không thể nói rằng cái gì. Tương lai của chúng ta vẫn là một mảnh sáng rực. Real Madrid phòng thay đổi không có bất cứ vấn đề gì, Sutter đem tiếp tục làm huấn luyện viên. Cadder dần công khai lên tiếng ủng hộ Đường Tuyệt, ủng hộ chính mình quản gia siêu sao bóng đá. Hay nói giỡn, nửa cái mùa giải còn chưa kết thúc, cũng đã ở La Liga đánh vào 25 cái đi bàn, Champions League đánh vào 7 cái đi bàn. Nhìn nhìn lại đội bóng thành tích, La Liga 14 tháng 2 hòa 1 thua, Champions League 4 tháng 2 hòa, ưu tú như vậy số liệu, bày ở nơi nào đều sẽ bị người truy phụng. cho rằng Đường Tuyệt liên đội bóng cũng là đạt được thành tích tốt bảo đảm. Đương nhiên có ở truyền thông trước cùng hộ chính mình quản gia siêu sao bóng đá. Mặc khác hắn cũng nát bấy bên ngoài đúng sắt vận mệnh suy đoán. Đường Tuyệt có bắt đầu từ số 0, Sutter mặc dù là lần đầu nhập chủ bếp Mamber, nhưng là cầu thủ ở ở giữa còn là có mắt tuyến đấy, hắn rất nhanh liền biết được tin tức này. Vừa mới bị ca Kader dần bình phục tâm tư, lại bắt đầu biến được tức giận, hắn quyết định dùng thủ đoạn của mình đến chế phục cái này thất kiệt ngạo không thuần phục liên mã. Tháng 1 số 7, La Liga vòng thứ 17 trận đấu, Real Madrid ở sân nhà nên chiến sạ dậy cổ dạ. Đường tuyệt thậm chí ngay cả trên danh sách đều không có vào. Trước truyền thông bắt được hai bên cầu thủ danh sách lúc chấn động. Lúc này ngồi ở bữa tiệc khách quý bên trên Kader dần cùng Van Dono, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trong tay trên danh sách. Catalan hành chính cùng Anh Quốc truyền thông vô cùng hứng vấn, cái này nói rõ Real Madrid phòng thay đồ, cũng không có như chính bọn nó nói như vậy không có vấn đề, mà làm mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, đội chủ nhà phòng thay đồ, ở sắt tờ tuyên bố trên danh sách cùng danh sách sau, không khi biến được hẩn trương lên. Đường Tuyệt lắc đầu, Hendy to mày, đám người cực kỳ kinh ngạc, Van nghĩ dù mắt lộ ra nụ cười chiến thắng. Dị bệ gì muốn buộc phát, bị đường tuyệt đẻ xuống đến. Nước pháp ba hướng phản kích đều không có tiến vào danh sách, Hendy cùng dị bệ gì đường tuyệt tốt một ít, tiến vào dự bị danh sách. Đây là Sutter ở dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, áp chế đường tuyệt. Hắn muốn nói cho thế nhân, ta là Diêu Ma Giật chủ soái, trong tay có quyền sinh sát. Ở ra sân trước, Đường Tuyệt vô Vucasi Las bà bà bay, hai người trao đổi một chút ánh mắt. Casi Las ở do dự một chút sau, gật gật đầu. Người làm muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn đấy, như là đã đáp ứng, vậy muốn đi làm. Sẩn trợ cau Nhìn xem đường tuyệt cùng Casillas. Trước đường tuyệt đi sân vận động vào lúc, phát động cổ động viên hiện tại đã ra một điều biểu ngữ, "Đường, chúng ta đã tha thứ ngươi." Đường Tuyệt hốc mắt có chút tức ác, hướng phía cái kia biểu ngữ, cùng với biểu ngữ đằng sau người hâm mộ cúi đầu. Hành vi của hắn thắng được một mảnh tiếng vô tay. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người là duy trì đường tuyệt đấy, sân vận động phía bắc diện, LS giờ đã ra một điều biểu ngữ, "Đường, ngươi chính là tội nhân, cút ra Betmaber." Di Ani rốt cục bắt được cơ hội, đúng đường tuyệt tiến hành tấn công. Nhìn xem cái kia biểu ngữ, đường Tuyệt khẽ miệng hơi vẻ chưa từng có nhiều đi đến để ý tới. Chỉ cần ngươi không có làm ra chủ nghĩa chủng tộc nói đến, ta mới chẳng muốn đi chỉnh lý ngươi." Hắn nghĩ như vậy, đi về hướng ghế dự bị. 4H, trận đấu trinh thức bắt đầu. Real Madrid lợi dụng sân nhà ưu thế hướng xạ giày gỗ dạ phát động này lên hung manh tiến công, xạ giày gỗ dạ không chút nào yếu thế, ở đứng vững Real Madrid trước 5 phút tiến công sau, phát động này lên phản kích. Trang diện cực kỳ đẹp mắt, nửa cái mùa giải sắp chấm dứt. Đương tuyệt cảm nhận được La Liga cùng CGA trong lúc đó khác biệt. Ở CJA, trước độ yếu cùng độ mạnh trận đấu lúc Đội yếu liền sẽ bày làm ra một bộ phòng thủ tư thế, mà La Liga không giống, không có nào chi đội bóng sẽ bày làm ra một bộ phòng thủ tư thế, bọn họ sẽ toàn lực tiến công. Lâu sơ chiến trường Van tở dụ rốt cục đợi cho cơ hội, hắn dị thường hưng phấn, muốn cho Đường Tuyệt nhìn xem uy lực của hắn. Hiệp một thứ 13 phút, bị Robinho đường biên trái đột phá, đem trái bóng chuyển đến trung lộ, Van Nịt Tự dụ bắn tỉa cửa chính, trái bóng lệch đưa quả bóng cửa chính. Phút 20, sau, hình thành một mình. Nhưng mà, hắn một mình cầu bị sẽ sa đập ra điểm chốt. Sai sót hiệp một tốt nhất ghi bản cơ hội. Hai bên phi thường rằng co, sa giày gỗ rạ ở Casilat dũng mánh biểu phía dưới, đồng dạng cũng không có thu hoạch ghi bàn. Hiệp một hai bên dùng không không chấm dứt. Casilat cầu thủ ở thông đạo nghi hoặc hướng Đường Tuyệt hỏi, ngươi không phải nói ngươi sẽ chỉ huy vì cái gì một câu đều không có nói. Đường Tuyệt nháy mắt mấy cái, ở Casilat bên thai nhẹ nói nói, thời cơ còn chưa tới. Thời cơ còn chưa tới có ý tứ gì? Ca Casilat nghi hoặc nhìn Đường Tuyệt. Đường Tuyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, tự tin nói, không cần lo lắng, chúng ta sẽ thắng. Cổ động viên Real Madrid lợi dụng tiền vệ thời gian nghỉ ngơi thảo luận hiệp một trận đấu nước Pháp ba hướng phản kích tập thể văn học Đây là ý gì cái này còn rõ ràng ờ có dựng nên quyền uy của mình chết thiệt quyền uy cái rắm thắng cầu mới là kiên định đạo lý nếu hiệp 2 vẫn là như vậy lao tử muốn gọi hắn tan học đúng đường đã công khai xin lỗi hắn nên tha thứ hắn chết thiệt nếu như trận đấu này thua hắn nên chủ động từ trước đúng lòng ra hẹp loại người này không xứng xưng là Real Madrid chủ soái cạm kẹo đồ đủ ngoan cố đi hắn đemếpham đánh vào đây cùng Đội bóng ở bất lợi tình huống còn không phải một lần nữa bắt đầu dùng hắn kết quả mới có la Liga vô địch không sai hắn nên vứt bỏ người cá nhân thành kiến, khiến đường bên trên trận đấu xem ra cổ động viên Madrid đúng sật tờ là bất mạng ý đấy nếu như ở sân nhà bị thua nói bọn họ cho rằng sật tờ cách tan học không xa hiệp 2 trận đấu đúng hạn mà đến xa dẫy gỗ ra ở trận đấu ngay từ đầu liền cho Real Madrid đánh đòn cảnh cáo trận đấu thứ nhất phút Mỹ tô ở vùng cấm bên trái một cước thấp sút trái bóng theo casi bên trái bay ghi bàn như tiaốc ghi bàn Khiến xạ giấy gỗ dạ toàn bộ đội lưng phấn dị thường, Mỹ Lý tô tại sân vận động chạy như điên. Batman bước vào đến giống như chết trong yên lặng. Sân nhà tỷ số thua, có người hâm mộ bắt đầu mắng to tờ, chết tiệt lao đức, cút ra Batman. Càng nhiều người hâm mộ lớn tiếng kêu to tên đường truyện, đứng ở khu chỉ huy sật tờ sắc mặt tái nhợt. Hắn trải qua giấy rửa sau, khiến Hendy cùng gì bẹ gì đảm nhiệm chuẩn bị hoạt động. Ngồi ở bữa tiệc khách quý bên trên cùng vãn o, thường có coi, sân nhà không một thua. Ở kế tiếp trong trận đấu, Real Madrid tuy nhiên tiến công cực kỳ hung hãn, Nhưng lại Ý Nguyên không cách nào sẽ mở xạ giày gỗ dạ phòng thủ. Hiệp 2 phút 12, Real Madrid lại đã bị trầm trọng đả kích, Etma đoạt điểm thành công, đem tỷ số biến thành 2-0. Real Madrid sân nhà thua hai bàn, nhìn xem ngồi ở ghế dự bị bên trên đường tuyển, cổ động viên Real Madrid đem lửa giận phát tiết đến sật tờ trên người. Kỳ nữ ngu đấy, mẹ ngươi cho ngươi về nhà ăn cơm. Cút ra betmaber. Lan. Sật tờ cổ động viên ở chửi mắng trong tiếng rời đi khu chỉ huy, ngồi ở ghế dự bị bên trên. 3 phút sau, hắn làm ra thứ nhất cái thay người quyết định. Khiến Henry thay thế giới không ngừng lãng phí cơ hội Van Nịt Tự Dụ. Ở lâm ra sân trước, Đường Tuyệt đứng ở bên sân hướng Henry mặt thụ tùy cơ hành động. Bên sân phóng viên đi tới phi thường kinh ngạc, Johnson nhíu mày, sau đó hắn mặt mày hớn hở. Van Nịt Tự Dụ vẻ mặt âm trầm đi xuống trong sân, xem đều không có xem đứng lên nên đón hắn Satter, trực tiếp đi về hướng ghế dự bị, hắn không vui. Đường Tuyệt không có ngồi trở lại đến ghế dự bị, mà là đứng ở khu chỉ huy bên trong, một huấn luyện viên không xứng có đối diện chỉ huy bộ dáng. Hai người cũng sớm đã quyết liệt, hắn không cần phải cho Satter bất luận cái gì thể diện. Hắn muốn làm gì? có huấn luyện viên trước. Thượng đế đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Sutter đem quyền chỉ huy cho hắn? Bên sân phóng viên khiếp sợ nhìn xem đứng ở khu chỉ huy bên trong đường Tuyệt, nghị luận đều. Paji nhật báo rồ sẽ phâm thanh run rẩy nói, "Đường huấn luyện viên." Đường động những cái này, quản hắn khỉ gió có phải là huấn luyện viên, đây nhất định thượng cấp điều đấy, chạy nhanh chụp được đến một tên Anh quốc phóng viên nói ra. Những thứ khác phóng viên ở khiếp sợ sau chấp động lên cả mạ ra, đem huấn luyện viên Đường thân ảnh vĩnh viễn lưu lại. Ngồi ở ghế dự bị bên trên Sutter đầu, thống khổ che kín mặt. Ngươi không phải là một lòng nghĩ có chỉ huy trận đấu tốt hôm nay liền cho ngươi cơ hội, nhìn xem ngươi là như thế nào không hai giới tình huống chỉ huy đội bóng thắng được trận đấu. Sở tờ bung tay ra, hung hăng đạp đường tuyệt bóng lướt. Chương 47, huấn luyện viên đường thắng được trận đấu. Real Madrid dự bị cầu thủ của ghế ngồi, kiếp sợ nhìn xem trước người cách đó không xa đường tuyến, đây là đang làm gì đó? Thượng đế hả? Đường tuyến hành vi đã phá vỡ bọn họ trái bóng thế giới quan. Huấn luyện viên ngồi ở ghế dự bị bên trên, cầu thủ đứng ở khu chỉ huy bên trong chỉ huy trận đấu. Thượng đế, thế giới này đã hoàn toàn điên cuồng ra sân sau đem đường tuyệt quan điểm chuyển cáo chính mình đồng đội Henry ra sân phía sau phút thứ baơ lệch đôi một cước nghiêng chuyển Henry phía bên phải cầm bóng trực tiếp đối mặt xẹo xì áo Henry trong đầu đột nhiên vang lên đường tuyệt cho lời hắn nói xẹo xì áo chân trái có thương tích bên trái di động có vấn đề người có thể theo hắn bên trái đột phá Henry không do dự mang theo trái bóng bay thẳng đến sex áo bên trái mà đi xẹo xì áo quả nhiên như đường tuyệt nói như vậy di động chậm Henry hai bước sau điện thoả mái hoàn thành độ phá loại ra sút gôn cơ hội đừngọ phát sau Trái bóng hướng khung thành góc dưới bên phải bay đi, một đạo bạch quang hiện lên, trái bóng bay ghi bàn. Vào, tỷ số biến thành 1-2. Real Madrid thu nhỏ lại phân chưa kém. Ghi bàn sau Henry hưng phấn hướng khu chỉ huy chạy tới, mục tiêu của hắn là đường tuyệt. Henry một cái dọc nhảy nhót đến đường tuyệt trên người, ngửa đầu thiết dài. Hỗn thỏa ở ghế dự bị bên trên stutter, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Đầu lĩnh chặt SZR đi nhỉ khiếp sợ nhìn xem một màn này, hắn trọng tâm muốn lợi dụng chuyện này tấn công đường tuyệt, ai biết Henry nhanh như vậy liền ghi bàn. Henry ghi bàn nhen nhóng cầu thủ Real Madrid tình cảm mấy nhiệt. Ở sau đó trong trận đấu, bọn họ tự hồ tìm được xạ giày gỗ ra già mệnh môn, hiệp tháng 2 năm 22 phút, bị nổ hành lang trái đột nhiên xâm nhập, đem trái bóng nghiêng chuyển vào vùng cấm phía bên phải, Henry thúc ngựa đi tới, một lần là xong, Real Madrid 2 san bằng tỷ số. 2 phút sau, Đường Tuyển hoàn toàn tiến vào huấn luyện viên nhân vật, khiến Dị bẹ Dị thay thế dưới bị nổ. Dị Bệ Dị xem đều không có xem Satelier, trực tiếp theo trợ giúp huấn luyện viên chỉnh lý trong tay cầm qua dự bị danh sách. Thượng đế nghịch Madrid đây là cái gì tình huống? Đường Tuyệt đem Dị Bệ Dị gọi vào bên cạnh. Lẽ vào lỗ thai hắn dặn giận dò, người can đảm xâm nhập, Hệt Lạ xoay người có vấn đề, mặt khác ởvarphi góc, khiến ra mút đến trước điểm. Dị Bệ dị gật gật đầu, nói ra, "Ngươi yên tâm, ta biết được hôm nay trận đấu đối với ngươi rất trọng yếu." Hiệp tháng 2 năm 29 phút, Dị Bệ dị biên lộ đột phá đột nhiên xâm nhập thẳng hướng Hệt Lạ. Hắn chân phải cạnh ngoài một đẩy, nhanh chóng hướng nghệ Dị Lạ phía bên phải bay đi. Trúng lộ Henji vượt lên trước một cước, đem trái bóng đưa vào xạ dày gỗ dạ vùng cấm. Dị Bệ dị hai bước liền đem nghệ Dị mặc kệ ở sau người, đối mặt xe xa, một cước thấp xuất thành công tỷ số biến thành 3-2. Real Madrid rốt cục nghịch chuyển tỷ số. Benzema bơ phát ra khổng lồ tiếng hoan hô, gì bẹ gì ở ghi bàn sau, như Henry như vậy, bay đến ghế dự bị cùng Đường Tuyệt ôm. Hiệp 2 thứ 42 phút. Sonic the sút xa bị dễ sà đạp ra, Real Madrid phạt góc. Đường Tuyệt đứng ở khu chỉ huy hướng phía ra Mozart lớn tiếng kêu to, đi tranh giành đánh đầu cầu, trước điểm nhanh nhớ kỹ, trước điểm. Zaga không do dự, nhanh chóng hướng sà giày gỗ dạ vùng cấm chạy tới. Ghế dự bị đằng sau cổ động viên Madrid khiếp sợ nhìn xem Đường Tuyệt, bọn họ đột nhiên hướng hắn lớn tiếng kêu to. Huấn luyện viên Đường huấn luyện viên Đường, ngồi ở ghế dự bị bên trên sân cỏ, sắc mặt trở thành màu gan heo, trong mắt có tức giận xuất hiện. Johnson vui mừng quá đối, cầm ca mạ ra, đem cái này một khi điện tràn diện kỷ là bạn sao? Ca đỡ dần cùng ván Đợn nổ hai nghe người hâm mộ tiếng gào, hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra cười khổ. Sonner không có trực tiếp đem trái bóng đá hướng xạ dậy gỗ dạ vùng cấm, mà là cùng trước người dị bẹ dị đảm nhiệm một cái góc chiến thuật cầu thủ. Dị bẹ dị bỏ qua nhào lên Điogo, đem trái bóng đá đến trước điểm, Zac Moss hét lớn một tiếng, từ trên trời giáng xuống, như thần binh phụ xuống. Một cái nặng nghề đánh đầu, trái bóng trong nháy mắt bay qua khung thành tuyến. Vào. Tỷ số biến thành 4-2. Real Madrid đã xác định vượt lên đầu ưu thế. Ramos bị đè nén không được kích động tâm tư, hướng khu chỉ huy chạy tới, cùng Đường Tuyệt chăm chú ôm cùng một chỗ. Cái khác trong sân cầu thủ cũng phải vây quanh, bọn họ cao hưng hướng phía Đường Tuyệt la to. Vùng cấm bên trong Casillas ở hưng phấn sau, trong mắt xuất hiện khiếp sợ. Hắn nhớ tới vài ngày trước hai người ở trong quán rượu cái kia chút ít nói chuyện, lúc ấy Đường Tuyệt nói hắn nếu như huấn luyện viên trước nói, đồng dạng sẽ lấy được đặc biệt thành tích. Casillas lúc ấy phi thường hoài nghi. Nhưng mà, hiện tại sự thật bày ở trước mặt, hắn không đợi không thừa nhận Đường Tuyệt thật sự có huấn luyện viên trước tiềm chất. Ngồi ở bữa tiệc khách quý bên trên Ca Đơ dần thở dài nói, hắn thật là có huấn luyện viên trước tiềm chất. Vạn Đở nô lắc đầu nói ra, cái này tên gì sự tình? Ca Đơ dần không có nói nữa. Một danh cầu thủ chỉ huy trận đấu, cái này sân vận động là một chuyện cười, nhưng mà cái này chuyện cười lại mang đến không tưởng được kết quả, huấn luyện viên chỉ huy đội bóng lúc, không hai thua, cầu thủ chỉ huy lúc, 4-2 vượt lên dẫn đầu tỷ số. Nếu như loại tình huống này phát sinh đến đôi bóng khác trên người, mọi người sẽ cười mà qua nhưng là việc này phát sinh ở Real Madrid trên người, thì phải là một chuyện cười, một cái cảm thay để giải thích chuyện tình. Cađơ dần đột nhiên cảm thấy đầu bắt đầu cố sức ngồi dậy, ngày mai tất cả tạp chí lớn sẽ như thế nào bình luận trận đấu này có thể nghĩ, nhưng có đó xem Real Madrid chuyện cười truyền thông nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, ra sức chế tạo. Ai? Vấn đề này rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào, xem ra hai người thật sự đã quyết liệt. Vạn Đởn Oh biết được đối với Real Madrid mà nói, đây là một cái nguy cơ, hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp đến giải quyết cục diện trước mắt. Real Madrid đến cuối cùng dùng 4-2 ở sân nhà thắng được trận đấu này. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cổ động viên Real Madrid tạm thời ghi một điều biểu ngự đến châm trọc Sutter, "Chúng ta có đường huấn luyện viên đảm nhiệm." Một ít người hâm mộ thậm chí hướng phía Sutter lớn tiếng kêu to, "Lão đức, ngươi thấy không, ngươi quá kém." "Con chó đẻ đấy, chạy nhanh vọt mở ra vị trí." Ngốc ít, Real Madrid ở trên tay ngươi, không có thành tích tốt. Đầu lĩnh chặt Ed Dirani chán nản ngồi ở trên khán đài, như Madrid thành chết, Madrid thắng hắn vốn hẳn nên cao hứng đúng. Nhưng mà Dirani lại cao hứng không nổi. Bởi vì trận này thắng lợi là đến từ tại đứng ở bên sân chỉ huy đường tuyệt. Xa giày gỗ già chủ xoéis phẹt nhẹn đệt ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đi vào Real Madrid ghế dự bị cùng Sắt Tờ nắm tay. Thật không ngờ, người gia tăng một vị trợ thủ đáng lực. Lợi hại lợi hại phẹt nhẹn đệt khen tặng Sắt Tờ. Lời này khiến Sắt Tờ như là ăn con nhặng bình thường, sắc mặt có có nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, hắn hàm hồ nói, quá khen quá khen. Hendy lập cú đút, bị bình luận trọng tâm trong sân tốt nhất cầu thủ. Hỗn hợp phòng vấn khu phóng viên là vô cùng hưng phấn đấy, trận đấu này có đại tin tức, bọn họ đem Hendy ngân lại. Chúc mừng ngươi lập cú đút. Ở ghi bàn phía sau, ngươi vì cái gì không có đi ôm huấn luyện viên mà là đường? Henry nháy mắt mấy cái, vừa cười vừa nói, khi đó hắn không thai đây khu chỉ huy, cho nên ta chỉ tốt ôm đường. Đường vì cái gì đứng ở khu chỉ huy? Đây là sật tờ có ý an bài. Henry ngẫm lại, nói ra, ta không biết. Ngươi đúng đường chỉ huy trận đấu có ý kiến gì không? Henry biết được phóng viên sau lưng che dấu ý tứ, hắn ngẫm lại nói ra, rất tốt, hắn có thể nhạy cảm phát hiện đối phương cầu thủ vấn đề. Do đó chỉ huy chúng ta nghịch chuyển tỉ số. Đạt được trận đấu này thắng lợi hắn không hề do dự sự tình đã phát triển đến bây giờ hắn và gì bẹ Di lại bị đặt ở ghế dự bị bên trên cái này nói rõ sật tờ đã có ở trên người bọn họ khai đao. như là đã quyết liệt liền không có gì cần muốn bận tâm đấy Henry tiếp tục nói nếu như hắn không phải là một danh cầu thủ mà là một huấn luyện viên danh nói ta cho là hắn sẽ trở thành là một vị trí vĩ đại huấn luyện viên phóng viên trên mặt thần sắc đặc sắc cực Madrid mâu thuẫn đã đến loại trình độ này tin tức này so sánh với cái mùa giải công kích gì cặ cùng zonano còn muốn sức lựcạ 10 lần Sở Tật không có xuất hiện ở thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo bên trên, trợ thủ của hắn Bồ Dĩ thay thế hắn dự họp, truyền thông phóng viên hơi có vẻ thất vọng. Bồ Dĩ nhìn xem mịt rộ phồn ở bên cái kia mở ra lên tiếng bản thảo nói ra, "Chúng ta lấy được một trận thắng lợi, tiếp tục về phía Tây Giáp vô địch thẳng tiến." Cầu thủ biểu hiện đều phi thường tốt, bọn họ ở trong trận đấu phát huy ra trình độ. Ta lớn huấn luyện viên bày tỏ cảm tạ bọn họ. Chúng ta sẽ tiếp tục cho người hâm mộ mang đến đặc sắc thắng lợi." Bồ Dĩ đem bản thảo niệm xong, ngẩng đầu nhìn dưới đại phóng viên nói ra, tiên sinh bởi vì thân thể không khỏe." Ở trận đấu một sau khi chấm dứt, đi ra bệnh viện đi. Hắn để cho ta hướng mọi người Vân An, cũng tỏ vẻ xin lỗi. Johnson lắc đầu, khỏe miệng lộ ra vui vẻ. Các ngươi thật đúng là có thể biên truyền dậy. Thân thể không tốt, lừa gạt quỷ đi. Một tên anh quốc phóng viên hỏi, xin hỏi đường đứng ở bên sân chỉ huy trận đấu là Sutter tiên sinh đồng ý không? Ngược đường liên minh thành viên trong mắt ẩn chứa vui sướng cùng hưng phấn, bọn họ muốn xem Gio Mazit xấu mặt. Bố chỉ điểm gật đầu nói, Sutter ở giờ nghỉ giải lao lúc, liền cảm thấy thân thể không khỏe. Hiệp 2 tình huống thân thể chuyển biến xấu không cách nào đứng ở bên sân tiến hành chỉ huy. Đường ở trước kia trong trận đấu triển lộ ra chỉ huy trận đấu tài năng, sật Tự Tiên Sinh cho là hắn có thể gánh chịu cái này trách nhiệm, vì vậy người can đảm đem gần chỉ huy giao cho Đường. Sự thật chứng minh, Đường làm phi thường tốt, hắn ở đây bên trên là một tên vĩ đại siêu sao bóng đá, ở đây dưới là một tên nổi bật người chỉ huy. Đúng, ta bổ sung một chút, Sắt Tự Tiên Sinh tối hôm qua cũng cảm giác thân thể không quá thoải mái, hắn lo lắng cho mình không cách nào chỉ huy chọn trận đấu, vì vậy phong ngựa chủ đáo, không có đem Đường phóng ở trên danh sách chính giữa chính là lo lắng đến có thể muốn cho hắn chỉ huy trận đấu này. Bố gì càng nói càng thuận, đem lời nói dối càng biên càng cho vẹn. Dưới trận phóng viên kinh ngạc nhìn xem trên đài bố gì, cái này giải thích cực kỳ đặc biệt kỳ quái, nhưng là thật giống không có bất kỳ sơ hở. Ngược đường liên minh thành viên trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc, chuyện cười không co xem đến, cái này giải thích tuy nhiên gò ép, nhưng là cũng nói qua được đi. Ngồi ở Bồ Dì bên trái ca Casilat túi đầu xuống, hắn không dám tựa đầu nâng lên đến, sợ nét mặt của mình bán đứng sự thật chân tướng. Johnson nhìn xem túi đầu Casilat, trong mắt xuất hiện nghi hoặc. Hắn lại hồi tưởng lại trên trận truyện đã xảy ra, được ra một cái kết luận bổ dị đang nói láo. Nhưng lại như thế nào tài năng đâm phá vỡ đối phương nói dối a? Bộ dị trả lời, khiến các phóng viên trong lòng rất nhiều vấn đề chết từ trong trứng nước. Trong lúc nhất thời bọn họ không có điều chỉnh đi tới, chàng diện thoáng cái an tính lại. Bộ dị trong mắt loẻ ra cùng nhau vui sướng, đối với mịt rồ phồn nói ra, đã mọi người không có vấn đề, ta liền sẽ trong sân lưu cho Casilat. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc ở giữa, bộ dị vỗ vỗ Casilat bả vai, rồi đi. Casilat biết được bộ tự chủột mình bả vai hàm nghiếc, Ngẩng đầu, Cashi lát ổn định một chút tâm tình, nói ra, bộ dị tiên sinh nói không sai, lúc trước huấn luyện viên liền đem tình huống này nói cho chúng ta biết. Lúc ấy chúng ta còn không phải cực kỳ lý giải, nhưng là sự thật chứng minh huấn luyện viên an bài là chính xác đấy. Chúng ta ở không hai dưới tình huống, ngay cả ban bốn cầu đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cashi lát nhịn xuống chính mình chán ghét, cũng bắt đầu nói dối nói. Trận đấu chấm dứt, Đường tuyệt ở về nhà trên đường, đưa đến vãn đợn nô điện thoại, đối ngoại ngươi có tuyên bố chỉ huy trận đấu huấn luyện viên là cố ý an bài đấy, hắn nguyên nhân là thân thể hắn không khỏe. Không có đem ngươi đặt ở trên danh sách ở giữa, chính là vì để ngươi có thể chỉ huy trận đấu. Đường Tuyệt Kinh ngạc treo điểm điện thoại, thật lâu sau mới lên tiếng, ngươi phản ứng tốc độ thật là nhanh, nhanh như vậy tìm đến giải quyết vấn đề xử lý phương pháp. Quả nhiên lợi hại. Không sai, bố gì cái kia Thiên lên tiếng bản thảo chính là xuất từ ở vị này Rio Magic tổng giám đốc trong tay. Đây là hắn ở bữa tiệc khách quý bên trên, trải qua khổ tư mình nghĩ, tìm được hóa giải nguy cơ xử lý phương pháp. Thân là Rio Magic tổng giám đốc, hắn giải quyết qua vô số nan đề. Ví dụ như cầu thủ cùng huấn luyện viên trong lúc đó mâu thuẫn, ví dụ như cầu thủ người cá nhân bảo cầu cùng đội bóng mâu thuẫn đợi một chút. Giờ khắc này, hắn mở ra phát hiện mình phong phú kinh nghiệm, giải quyết câu lạc bộ nguy cơ. Chương 48, đến từ sơ cùng sức hấp dẫn nhìn thảo phạt. Đường Tuyết không phải không thừa nhận trên cái thế giới này có rất nhiều cáo giả, bọn họ phản ứng nhanh chóng, biến hóa bị động làm chủ động, tứ lạng bạc Thiên cân bình thường, thoải mái hóa giải nguy cơ, khiến chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Nhìn xem vạn lần thủ đoạn, một cái truyền dạy, liền thoải mái giải quyết nguy cơ. Vì vậy ngày thứ 2 Tất cả tạp chí lớn là như thế này báo trận đấu này đấy. báo mạ cả tiêu đề là stutter phòng ngựa chủ đáo, đường biến thân làm huấn luyện viên, chỉ huy đội bóng lịch chuyển thủ thắng. ESPN Daily tiêu đề là stutter nhìn người nhận thức anh hùng, đường không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ huy đội bóng chiến thắng. nước Đức báo biểu tiêu đề là đường thành công chuyển mô hình chỉ huy đội bóng thắng được thắng lợi. Đương nhiên cũng có hoài nghi âm thanh xuất hiện, Daily giáp, nói ra, cho dù Real Madrid trợ giúp huấn luyện viên chỉnh lý cùng đội trưởng Casillas ở thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo bên trên, khang khang stutter thân thể xuất hiện tình huống Khiến hình cầu không có tiến vào trên danh sách. Gio Mazit chủ xoáy cho rằng hình cầu có chỉ huy tài năng, ở dưới đội bóng của nửa trận thua lúc, khiến hắn đứng ở bên sân chỉ huy đội bóng. Nhưng là chúng ta theo một ít dấu vết để lại bên trên, có thể xuyên qua Gio Mazit đang nói xạo. Ở Hendy cùng gì Bệ Dị ghi bàn sau, hai người đều không có cùng ngồi ở dự bị huấn luyện viên của trên ghế ngồi ôm, mà là cùng khu chỉ huy hình cầu ôm. Lúc ấy Gio Mazit chủ xoáy sắc mặt hết sức khó coi. Thi đấu sau có người trông thấy Gio Majid chủ xoáy lái xe trực tiếp về nhà, mà không phải đến bệnh viện đi chữa bệnh. Mạc Khác Nếu như Real Madrid chủ xoáy thân thể thật sự có vấn đề, hắn lúc ấy vì cái gì không ly khai sân vận động, đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Các loại dấu hiệu cho thấy Real Madrid chủ xoáy cũng không có thân thể không khỏe, mà là bị người đoạt quyền. Một danh cầu thủ đứng ở khu chỉ huy tiến hành chỉ huy, mà huấn luyện viên ngồi ở ghế dự bị bên trên, đây là thế giới rối bóng đá một cái siêu cấp cười to nói. Hình cậu là chế tạo cái này chuyện cười nhân vật chính, hắn bá chủ lộ ra ngoài, không coi ai ra gì. Một cái chân thật phiên bản dần dần rõ ràng xuất hiện ở mọi người trước mắt, bên trên một trận quốc gia đẹp bị sau, ca đỡ tuyên bố Sân tờ đem tiếp tục vẫn giữ lại làm. Hiển nhiên Hình Cầu đối với cái này rất không hài lòng. Gio Mazit chủ soái ở nhận được chủ tịch duy trì dưới, ở ngày hôm qua trong trận đấu, đem bóng chiếm loại bỏ ở trên danh sách này, hắn đây là muốn xây dựng lại phòng thay đổi đồ Quily. Ai biết không cách nào ra sân Hình Cầu. Ở hiện trường trình diễn vừa ra tranh quyền trò hay, lại đứng ở khu chỉ huy bên trong, thay thế chủ soái chỉ huy trận đấu. Thượng đế, Hình Cầu đây là chưa từng có ai phía sâu kẻ vô lại, sáng tạo trái bóng lịch sử cái khác kỷ lục. Chúng ta mang theo nghi vấn phỏng vấn Chelsea chủ soái Mujino. Hàn đội với cái này cũng tỏ vẻ hoang nghi, chủ xoáy thân thể không khỏe, thay thế hắn chỉ huy hẳn là trợ giúp huấn luyện viên chỉ lý. Do cầu thủ chỉ huy trận đấu, ta là lần đầu tiên nghe nói, có lẽ ta kiến thức hạn hẹp. Phóng viên tiên sinh, người nghe nói qua? Hiển nhiên, người viết là chưa từng có nghe nói qua đấy. Sơ biểu đạt đồng dạng nghi hoặc, hắn cho rằng nếu như ở Manchester United, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, một danh cầu thủ nhiệm vụ là dựa theo huấn luyện viên yêu cầu đi trận đấu. Hắn nếu có năng lực chỉ huy trận đấu, vậy dứt khoát đi huấn luyện viên trước. Ngoài hạng anh hai gã huấn luyện viên có tiếng đối với cái này đều tỏ vẻ nghi hoặc, do đó càng xác minh suy đoán của chúng ta. Khi chúng ta đem suy đoán của mình chân tướng nói ra, trương cầu hai vị huấn luyện viên có tiếng ý kiến lúc, hai người đều lá cờ tiên minh cho thấy thái độ của mình. Bên trên một trận cùng Barcelona sau cuộc tranh tài, ta liền nói qua, Sutter nên trực tiếp đưa hắn phóng tới chuẩn bị đội đi đấy. Nếu như ở trên tay của ta, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Sơ nói như thế đấy. Mujino nói, như vậy cầu thủ, là môi huấn luyện viên cái cơ năng ngậm. Ngẫm lại năm trước mùa này, Chúng ta may mắn không có đưa hắn đưa đến sở Stamford Bridge, bằng không Chelsea mỗi ngày đều muốn thượng cấp điều. Chelsea chủ soái ở may mắn không có đem bóng chiếm đưa đến sân vận động Stamford Bridge, chúng ta cũng ở may mắn ngoại hạng anh không có như vậy cầu thủ. Vài ngày trước, có truyền thông hô hào tất cả quốc gia đội huấn luyện viên cùng đội trưởng, có thận trọng nhảy vào ra trong tay mình cái kia một vé. Chúng ta cho rằng loại này quan điểm là chính xác đấy. Hình cầu không xứng được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Và Sport Daily biểu đạt đồng dạng quan điểm, đem đường tuyệt miêu tạ trở thành bá đạo vô cùng người. Lam ngăn cản đường tuyệt liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Anh Quốc cùng Catalan hành chính truyền thông trắng trận tạo thế, tập thể hướng đường tuyệt làm khó dễ, rất có đem thôn phệ xu thế. Trận đấu này, bị không giống người, giải đọc được không giống nhau kết quả, hai phái quan điểm tiên minh, chứng cơ vô cùng xác thực, thật giống đều cực kỳ có đạo lý. Đáng cổ động viên bị truyền thông cho làm cho chóng mặt, đến cuối cùng ai quan điểm đúng. Cổ động viên nước Pháp ở đảng tại nghi hoặc tới lúc, Fuji Nhật báo phát biểu bình luận, vô luận chân tướng là cái gì, nhưng là có một sự thật không cách nào thay đổi đấy. Ở không hai thua dưới tình huống, Đường Chỉ Huy đội bóng lịch chuyển tỷ số, giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi. Đường Chỉ Huy tài năng, khiến người thán phục, có lẽ ở hắn suất ngũ sau, đem trở thành lớn nhất huấn luyện viên có tiếng. Cho nên chúng ta đối với chuyện này nên ôm tích cực thái độ. Chúng ta hô hào tất cả quốc gia huấn luyện viên cùng đám đội trường, không nên bị có chút dụng tâm kín đáo người khác lầm lạc, nhảy vào ra trong tay mình thần thánh một vé, khiến năm nay biểu hiện tốt nhất siêu sao bóng đá được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cổ động viên nước Pháp xem hết cái này tiên báo sau, gật đầu đồng ý cổ động viên Real Madrid là biết được bộ phận sự thật đấy, bọn họ không có tham dự đến thảo luận trong, chỉ cần ai có thể dẫn đầu đội bóng lấy được thắng lợi, bọn họ liền duy trì ai. Tây Ban Nha quốc gia derby, ngu ngốc thay người, đạo đội bóng của gửi ở rất tốt cục diện dưới bị nguy chuyển. Ngày hôm qua trận đấu, đội bóng khiến ở sân nhà không hay thua, bọn họ đúng sắt tờ đã tuyệt vọng. Bọn họ không tin vị này người Đức có thể dẫn đầu đội bóng đi về hướng huy hoàng. Bọn họ vội vã khát vọng đội bóng có thể bắt được thứ 10 tòa Chamtí on League, mở rộng cùng Milan trong lúc đó trên lệnh Một vị cổ động viên Real Madrid đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói ra, "Chúng ta hy vọng người được sớm một chút cách đội bóng mở ra, hắn không được là một vị huấn luyện viên tốt." Lòng dạ hẹp, không cách nào đoàn kết phòng thay đổi. Nếu như cadre dần khá lớn gan dạng, hắn có thể đem đường đẩy huấn luyện viên bên trên trên vị trí. Cái tin tức này một khi ở truyền thông bên trên phát biểu, cổ động viên Barcelona bắt đầu niệm ai, cổ động viên Real Madrid đã điên mất, một tên mới 20 tuổi cầu thủ lại muốn trước Real Madrid chủ soái. Thượng đế chỉ có cổ động viên Madrid mới như thế đặc biệt kỳ quái. So với việc bên ngoài náo nhiệt, Madrid bên trong có vẻ tương đương căng thẳng Sutter đã hướng đơn dần để xuất đơn xin từ trước hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được được dần lập tức hướng cả cái câu lạc bộ hạ Đạt hẳn khiến, ai nếu như đem cái tin tức này để lộ ra đi ai liền gánh chịu sở hữu hậu quả Kader dần ở xử lý Sutter cùng đường tuyệt chuyện tình bên trên có vẻ không quả quyết không có lấy ra thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thủ đoạn hắn có điều cố kỵ đội bóng thành tích rất tốt không có lý do gì đem chủ soái đổi đi con về đường tuyệt hắn càng không cách nào cố sức hạ sát thủ cái này là chính bản thân hắn lựa chọn đội bóng chủ yếu mắc khác Đường tuyệt dùng biểu hiện của mình đã thắng được người hâm mộ tâm tư điều này làm cho ca đơn dần xử lý ngồi dậy e ngại nặng nghề hắn biết được Madrid muốn lấy được thành tích tốt không ly khai đường tuyệt đau đầu ca đơn dần quyết định đem hai người gọi vào văn phòng ba người ngay mặt đem sự tình nói rõ ràng hóa giải lẫn nhau trong lúc đó hiểu lầm đội bóng khiến tạm thời khôi phục đoàn kết đồng thời hắn cũng quyết định ở mùa giải sau thay đổi chủ soái ngày 10 tháng 1 buổi sáng 11 giờ ba người tụ tập ca đơn dần văn phòng bầu không khí cực kỳ khó xử đường tuyệt bản đi vào phòng cùng ca dần ôm vẫn ăn này một câu đều không có nói Theo sắc mặt bên trên xem ngược lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh sắc tờ sắc mặt tâm trầm hắn đã quyết tâm rời đi cái này khiến hắn khó chịu địa phương nào ca đơn dần nhìn xem hai người biểu lộ trong lòng bắt đầu bí thư vũ đệ ạ nổ và bưng ba ly cà phê đặt ở ba người trước mặt rời đi văn phòng ca đơn dần đánh vỡ cho mặt nói ra các ngươi nên rõ ràng hôm nay tìm các ngươi tới chính là muốn giải quyết vấn đề đầu mùa giải các ngươi từ nói bây giờ còn đang thai ta ở biên quanh quần đội bóng ở cố gắng của các ng người dưới, cũng lấy được gần vài cái mùa giải tốt nhất thành tích Đến hiện trường xem cổ động viên cầu cũng gia tăng không ít, chúng ta diễn sinh sản phẩm, tiêu thụ đắn đo cũng gia tăng không ít. Câu lạc bộ ôm vào nhất định sẽ gia tăng, đây hết thể cùng các ngươi vất vả cần cù công tác là không thể tách rời đấy. Các ngươi là đội bóng công thần hả? Hai người trên mặt biểu lộ có sở biến hóa, Sutter căng thẳng mặt, bắt đầu lòng tiến tới sắc mặt cũng nhu hòa một ít. Đường Tuyệt nhớ tới từng trận trận đấu hình ảnh, nhớ tới cùng các đồng đội kề vai chiến đấu hình ảnh, sắc mặt của hắn đồng dạng nhu hòa vài phần. Kader rất hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, nhưng là, hiện tại hai người các ngươi sinh ra mâu thuẫn. Ta muốn hỏi hỏi các người, chẳng lẽ hai người các ngươi muốn thân thủ vì cái này mùa giải? Đường Tuyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem ca Kadơ dần nói ra, "Chủ tịch Tiên Sinh, ta chưa từng có nghĩ đến có hủy đội bóng của bọn phía sau, hủy diệt cái này mùa giải, bởi vì cái này cùng ta trái bóng lý niệm không tương xứng. Ta trái bóng lý niệm chính là không ngừng truy cầu thắng lợi, giúp đội bóng trợ giúp bắt được một tòa lại một tòa quốc." Kadơ dần gật gật đầu, cực kỳ thưởng thức mấy câu nói đó, "Cái này cùng Real Madrid lý niệm là tương khế đấy." Đường Tuyệt tiếp tục nói, "Ta làm chỗ có chuyện, đều là làm cái mục tiêu này." Sater lắc đầu nói ra, Mục tiêu của ngươi là cao xa đấy, cao xa đến muốn lấy thay ta cái này huấn luyện viên cái, dẫn đầu đội bóng đạt được thắng lợi, không nổi a thật sự rất không nể lên. Đường Tuyết Không cam lòng yếu thế nói, ta không có bị thương bệnh, ngươi vì cái gì không cho trên ta trong sân đá bóng ta là một danh cầu thủ, sứ mạng của ta chính là tại sân vận động, giúp đội bóng trợ giúp lấy được thắng lợi. Ta đội bóng cũng là một thành viên, có trách nhiệm giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi. Ba ngày trước, ngươi chủ động buông tha cho quyền chỉ huy, ngồi ở ghế dự bị bên trên. Tỷ số thua, cầu thủ cần muốn cổ vũ, cần muốn thay đổi. Tự mình làm huấn luyện viên Ngươi không đi thực hiện chức trách của mình, ta không nghĩ đội bóng xem đến ở sân nhà bị thua, không muốn làm cho chủ cổ động viên trong sân thất vọng, vì vậy ta liền đứng ở khu chỉ huy đi cổ vũ đồng đội. Đây là ngươi chủ động vu tha cho đấy, chẳng lẽ ta làm có sai? Sutter hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi biết ta vì cái gì đem ngươi loại bỏ trên danh sách những chuyện ngươi làm chính mình hiểu rõ, lại tụ tập cầu thủ đến mất quyền lực ta. Ta huấn luyện vì là, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Đường tuyệt đối trọi gay gắt nói, nếu như ta là ngươi, liền sẽ nghe chính xác ý kiến, tu chính sai lầm của mình mà không phải cố chấp kiên trì sai lầm quan điểm. Nhiều trận đấu sự thật đã chứng minh, ngươi có chút chiến thuật là sai lầm đấy, mà quan điểm của chúng ta là chính xác đấy. Ca Đơ Dần cũng không có cắt đứt hai người tranh chấp, hắn biết được chỉ có ở tranh chấp ở giữa, hai người mới sẽ nói ra nội tâm chân thật nghĩ gì, làm cho đối phương rõ ràng lẫn nhau, đến cuối cùng mới có thể hóa giải lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn. Chương 49: Hòa giải. Ca Đơ Dần văn phòng chia làm hai gian, bên ngoài là bí thư vụ đệ A Nova, bên trong mới là chủ tịch làm việc địa phương nào. Lúc này, vụ đệ A Nova ngồi ở trước bàn làm việc Nghe được kịch liệt tranh luận âm thanh, nàng biết được một thứ gì đó vẫn là không thích nghe đến tuyệt vời, vì vậy đeo ống nghe điện thoại, mở ra âm nhạc chuyển phát tin bộ máy, nghe nhảy lên âm nhạc. Người khác không có nói sai, ngươi chính là hình cầu sật tợ tức giận nói. Đường Tuyệt cười lạnh hai tiếng, nói ra, không sai, ta chính là hình cầu. ta cực kỳ thích xưng hô thế này, nói rõ ta tại sân vân động là bá đạo đấy, cũng nói minh ta chính là trên sân bóng bá chủ. Không thể nói lý. Sật tơ lại thật không ngờ có người có thể như vậy giải đọc cái này ngoài hiệu. Không thể nói lý người là ngươi, lòng dạ hẹp đường Tuyệt không cam lòng nếu thế đánh trả nói. Sutter hoàn toàn đưa hắn trong suy nghĩ vấn luyện viên hình tượng hủy diệt. Hai người đã bắt đầu thân thể tấn công, ca Kader dần thấy thế cục không khống chế được, cắt đứt bọn họ, phất phất tay ý bảo hai người tỉnh táo lại, tốt, nên nói hai người các ngươi không sai biệt lắm đều đã nói. Hiện tại ta tới làm cái cùng sự tình lão, các người nghe hãy nghe ta nói có hay không đạo lý. Hai người không nói thêm gì nữa, tức giận bưng lên chén cà phê. Trước tiên là nói về thứ đường, người điểm xuất phát là giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi, điểm này là không có sai đấy, thậm chí nên đã bị khen ngợi. Nhưng là có chút phương pháp là không đúng đấy. Ngươi không có lo lắng đến câu lạc bộ huấn luyện viên cùng thể diện, điều này làm cho câu lạc bộ huấn luyện viên cùng đều cực kỳ bị động. Lúc này đây sự kiện, nếu như không phải là vãn đợ nỗ ứng đối thỏa đáng, ngươi có hay không tưởng tượng ra ngoài giới hạn sẽ như thế nào phê bình ngươi. Đường Tuyệt đang muốn nói chuyện, Ca Đơ dần nhắc tay ý bảo hắn nghe chính mình nói. Ta biết được ngươi muốn nói gì, nhưng là đều là theo góc độ của ngươi xuất phát. Ngươi đã thân là cầu thủ của Real Madrid, nên có theo câu lạc bộ lợi ích xuất phát, nhiều suy nghĩ nghị chính mình lời nói và việc làm. Có hay không đúng câu lạc bộ không hề lương ảnh hưởng. Sai chính là sai. Đang cùng Barcelona trận đấu xong, ngươi chủ động gánh chịu thất bại trách nhiệm, ta phi thường thưởng thức. Cho nên ta cho rằng ngươi là một cái có đảm đương người. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không thể đảm số câu lạc bộ lo lắng chúng ta không chỉ có muốn thắng được trận đấu, cũng không thể khiến đội bóng xa vào đến mặt trái trong tin tức. Thời gian dài ở vào mặt trái trong tin tức sẽ tổn hại câu lạc bộ danh dự, ảnh hưởng tài trợ thở ấm, người hâm mộ cùng truyền thông dư luận hướng phát triển. Cái này phi thường bất lợi với câu lạc bộ phát triển. Cho nên ngươi từ giờ trở đi. Mỗi làm một việc đều muốn lo lắng nhiều một chút, rất muốn câu lạc bộ Nói xong đường Tuyệt, cả đội dần bắt đầu nói stutter, công tác của ngươi năng lực là không sai đấy, phi thường tốt, dẫn đầu đội bóng lấy rất khá thành tích. Nhưng thì không cách nào đoàn kết phòng thay đổi là vấn đề lớn nhất. Mặt khác, về chiến thuật cùng sử dụng người phương diện, cũng có một vài vấn đề. Chúng ta trước tiên là nói về nói chiến thuật đi, trận đấu ta một một xem. Đường nói có một chút đạo lý đấy. Ví dụ như cùng Barcelona cái kia trận đấu, sân bãi trước lúc, người nên nghe ý kiến của bọn họ, vứt bỏ truyền dài, cải thành đường chuyền ngắn đẩy mạnh. Sự thật chứng minh đường chuyền ngắn đẩy mạnh đúng tiến công trợ giúp càng lớn. Chúng ta là một cái chỉnh thể, có tập trung tập thể thông minh, chiến thắng hết thể đối thủ. Ký nghị đông sau, nhiệm vụ của chúng ta quá nặng, champion elite thật lực của đối thủ càng ngày càng mạnh, thi đấu thủ tục nếu như này dày đặc. Cầu thủ khẳng định phải luân phiên. Tình thế là nghiêm trọng đấy, an bài như thế nào tốt các hạng thi đấu sự tình thì như thế nào cầu thủ luân phiên. Có đôi khi, nhân lực là có cực hạn đấy, một cái người lo lắng vấn đề có cực hạn tính cách, người hoàn toàn có thể mở rộng ra đường cho dân nói, nghe không giống âm thanh. Như vậy tiếp theo ở tình thế nghiêm trọng dưới, lấy được thành tích tốt Cặp vẹo lộ tính cách các ngươi là biết đến. Hắn đem Beckham đánh vào lẫy cùng, đội bóng ở gián đoạn thành tích cực kỳ không xong. Nhưng là chính bản thân hắn ý thức được phạm sai lầm, chủ động ở phòng thay đồ cùng truyền thông trước thừa nhận chính mình sai, một lần nữa bắt đầu dùng Beckham. Như vậy khiến phòng thay đồ một lần nữa đoàn kết lại, đến cuối cùng mới thực hiện chuyển mình lớn, bắt được La Liga vô địch. Mà khác, ta lại cử động một ví dụ. Theo ta được biết, Ancelotti ở trước mùa giải, ở nhiều trận đấu vứt bỏ chính mình bảo thủ, ví dụ như cùng Bayern khách trận đấu, hắn ra sức đánh thế công trái bóng, sáng tạo nay chưa từng có 77 Do đó Đào thải Bơn thẳng tiến vòng bán kết. Khi đó Ancelotti liền nghe cầu thủ đề nghị ở trong trận đấu quy mô tiến công. Ca đơ dần nhìn xem đường Tuyệt hỏi, là như vậy đi. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, đội bóng của lúc phòng thủ hậu phương có vấn đề, chúng ta mấy người cho rằng ở sân vận động Albion, trông coi là thủ không giới tới, còn không bằng phát huy đội bóng sở trường, quy mô tiến công cùng đối thủ sổ ghi bản, kết quả chúng ta mạo hiểm tiến bảo. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc ấy không lớn cự động tiến công nói, rất có thể được thăng chức nhân đạo hại, cũng sẽ không có vẻ sau bảo vệ ngôi vị. Sợt ở trên mặt có một ít dây rửa, Cadero dần nói ra, hai người bọn họ vị trí danh tiếng ngôi ra sức, đều có thể làm được điểm này, ngươi như vậy vì cái gì không thể làm như vậy a? Ngươi phải nhanh một chút thích hứng Real Madrid phòng thay đồ, ngươi ngẫm lại nếu như cắt lốt đám người còn ở lại Real Madrid, cuộc sống của ngươi đem càng thêm khổ sở. Ta cho ngươi đơn cử ví dụ, trước mùa giải, cắt lốt ở phòng thay đồ kêu la là muốn làm đội trưởng. kéo Pep phi thường tâm tức, giữa hai người phát sinh tranh chấp, rằng co không dưới. Tổng giám đốc vẫn đặn ổ đến cuối cùng ra mặt giải quyết vấn đề này, nói cho hắn biết, chỉ cần từ từ đá bóng, từ từ biểu hiện Nhất định sẽ làm cho hắn trước đội trưởng chính là Ở trước mùa giải đến cuối cùng một trận đấu Cắt lốt đeo đội trưởng phù hiệu tay áo Ở trận đấu chấm dứt Hắn lớn đội bóng của bày tỏ dơ lên La Liga Vô Đức Liên như vậy ván đờ nổ thành công hóa giải mâu thuẫn Ta nói những điều này ý là muốn nói cho ngươi Như Real Madrid đôi bóng như vậy Phòng thay đổi nhất định sẽ có các loại không giống âm thanh đấy Ngươi muốn học được xử lý những cái này không giống bảo cầu Barcelona không được cũng là như vậy ừ Etoho trước mùa giải công kích chủ soái cùng Zonadino. dựa theo tính cách của x Ngươi có xử lý như thế nào vĩnh viễn đem véto đặt ở trên ghế đầu? Mặt khác, ngươi ngắm lại câu thủ tự mình thời đại, ngươi không được đồng dạng là muốn nói cái gì liền nói cái gì nếu như ngay lúc đó chủ soái, cũng như ngỡ như bây giờ xử lý vấn đề, nghề nghiệp của ngươi kiếm sống sẽ có như vậy huy hoàng. Nếu như ca đơ dần trước mặt ngồi chính là cạo kéo Lổ, hoặc là An Celotti, ca đơ dần tuyệt đối không được dám như thế như vậy không lưu tình mặt nói chuyện. Hiện tại hắn dám nói như vậy, hắn nguyên nhân chủ yếu là hắn cho rằng Sắt Tờ không có ở nhà giàu làm luyện viên kinh nghiệm, sự thật chứng minh, Sắt Tờ ở xử lý phòng thay đồ vấn đề bên trên sắp thực không đủ lão đầu. Văn phòng an tĩnh lại. Sợt tở trong óc nổi lên sóng lớn. Về chiến thuật vấn đề, hắn không phải không biết được nên sửa lại, nhưng là đã rất lâu nhà là bởi vì chính mình cố chấp, sai sót cơ hội. Cầu thủ ở đây bên trên thấy thế cục không ổn, chính mình sửa đổi chiến thuật, khiến cho hắn tại bị động. Hắn càng là cố chấp, sai sót cơ hội thì càng nhiều, đến cuối cùng đến bây giờ loại này bộ dáng. Đường Tuyệt dứt khoát sân vận động ở ở biên chỉ huy này lên trận đấu đến. Nếu như hắn rộng lượng một chút, có thể nghe cầu thủ đề nghị, đây hết thể cũng sẽ không xảy ra. Đối mặt ca đỡ dần đình thái nhức óc khiến người suy nghĩ sâu xa lợi và ngọc, hắn còn có thể kiên trì chính mình cố chấp. Thật lâu sau, Sật gọi ra một ngụm thở dài, nhìn xem Ca Đơ dần nói ra, có lẽ ta thật sự sai. Ca Đơ dần điểm gật đầu nói, "Sắc tự sai." Sật quay đầu nhìn Đường Tuyệt, hỏi, "Ngươi còn có thể duy trì ta sao?" Huấn luyện viên trước loại chuyện này là vất vả đấy, Đường Tuyệt mục tiêu không phải là muốn cùng ai đi tranh đoạt đội bóng quyền chỉ huy, hắn thầm nghĩ dẫn đầu đội bóng. Chiến thắng nguyên một đám đối thủ, Dơ lên một cái lại một cái cúp. Bắt đầu từ số 0 là vì Sật Tợ cố chấp, mà không phải của hắn ước nguyện ban đầu đã người khác đã nhận lầm, còn có cái gì dễ nói đấy?" Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, "Sẽ." Sật Tở vươn tay nắm thật chặt đường Tuyệt Tay, Ca Đơ dần đứng lên, cũng rũa ra tay của mình, ba người tay cầm cùng một chỗ. Ca Đơ dần thành công hóa giải giữa hai người mâu thuẫn, khiến tướng xoáy tái hiện đoạn kết lại. Một trận báo tố rốt cục qua đi. Đường Tuyệt cùng Sật Tở hòa giải tin tức, như là mọc cánh bình thường. Rất nhanh liền bay vào cầu thủ Real Madrid trong hai. Ca Xi si lắc đám quốc nội rút gọi ra một ngụm thở dài, như trút được gánh nặng. Phản bội con đường này khiến bọn họ trên lưng trầm trọng gánh nặng. Hiện tại rốt cục có thể đỡ xuống tâm lý gánh nặng, đem tinh lực phát động ở trong trận đấu đi. Real Madrid phòng thay đổi đúng tin tức này, chỉ có một người là mất hứng đấy, thì phải là Van Nítterdo. Đường tuyệt cùng Sắt Tờ hoa giải, hắn liền không cách nào từ đó lấy được được chỗ tốt. Đường tuyệt ở trước tiên đem tin tức nói cho Henry cùng Dị bẹ gì. Henry vỗ tay khen hay, Dị bẹ gì tiếc hờn nói, ta còn tưởng rằng cái này mùa giải, đều có một mực tiếp tục như vậy. Ai biết, ai, thời kỳ lại lần nữa trở lại trước kia. Henry lắc đầu nói ra, người này, e sợ cho thế giới bất loạn. Như vậy không phải là rất tốt. Dị bệ gì nói ra, thiếu chút gì đó. Henji nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, ngươi xem xem, người này ở ngươi ảnh hưởng dưới, lại biến thành cái dạng này. Không đợi Đường Tuyệt trả lời, hắn nói ra, "Đứng, mà kể lẹo ngày hôm qua bị tổn thương tin tức ngươi biết không?" Đường Tuyệt điểm gật đầu nói, "Ta biết được, tối hôm qua ta liền cho hắn người đại diện gọi điện thoại, khiến hắn đến Madrid đến một chuyến." Henji điểm gật đầu nói, "Năm nay mùa này cũng ở dâu không thể không có hắn, không có vị ở dạ, nếu như hắn lại vắng họp nói, chúng ta trước mặt khả năng lo hô." Nói đến vị ở dạ, Đường Tuyệt xa vào đến trong chấm tư, Cup ở dự tuyển thi đấu không sai biệt lắm đã muốn đánh xong. Ở phía sau mấy trận đấu ở giữa, vì ở dạ thiếu trận chỗ tạo thành ảnh hưởng, dần dần hiện lộ ra đến. Đội pháp công thủ chuyển đổi không được chốt loạn, cho dù trận đấu trên cơ bản đều nắm bắt đến, nhưng là phi thường vất vả. Đặc biệt sân khách cùng Italia trận đấu, nếu như không phải là ở thời khắc cuối cùng, Đường Tuyệt cùng Henry song song bồ phát, bọn họ đem ở sân khách không một bị thua. Mà kế lư chính là một cái chỉ phụ trách chặn lại ra hỏa, đem trái bóng đoạt chặn hạ xuống, dẫn bóng sẽ không vượt qua 10m liền đem trái bóng chuyển cho bên người đồng đội. Mà Kế lư không phải là một tổ chức tính cách tiền vệ thủ, có người thậm chí vừa vặn hắn là tên thứ năm hậu vệ bởi vì hắn có thời gian cho đứng phi thường dựa vào phía sau, thậm chí đứng ở phía sau vệ tuyến bên trên. Đội pháp tiền vệ ở Di Đan xuất ngũ sau, dần dần điều độ đến, thực tế chứng minh, Di Bẹ Di là một cái biên lộ hảo thủ, phạm vi nhỏ tổ chức là có thể đấy, người nếu như nhất định phải làm cho hắn ở bên trong tiến hành tổ chức nói, thì không thể phát huy hắn uy lực chân chính. Nếu có vị ơ dạ trung tâm phối hợp tác chiến, nước pháp tiền vệ thực lực đem nâng cao một bước. Cung Sắt Tự hòa giải chuyện này, Đúng đường Tuyệt sinh ra đánh sâu vào. Mâu thuẫn không phải là cả đời đấy, ở nhất định thời cơ dưới là có thể hóa giải đấy. Chỉ cần một người trong đó chủ động vương tư thái, đối phương là có thể nhượng bộ, do đó một lần nữa đoàn kết lại. Đường Tuyệt trầm giai nói, vì ở dạ vấn đề là nên giải quyết. Henry ánh mắt sáng ngời, hỏi, như thế nào giải quyết? Chương 50, La Liga một nửa thủ tục vô địch. Dị bẹ gì lo lắng nói, vì ở dạ chuyện tình ngươi có thật trọng, làm không tốt sẽ dẫn sói vào nhà. Vì ở ở nước Pháp phòng thay đồ người ủng hộ phần đông, sân khách đánh xong Italia sao? Trong đội khiến vị ở dạ đi ngược tiếng hô rất cao, độ mẹ nẹt trên người áp lực rất lớn. Làm này, hắn đã tìm đường tuyệt thương lượng qua việc này. Đường Tuyệt lúc ấy cho rằng, vị ở dạ đi ngược thời cơ còn chưa tới. Hiện tại Đường Tuyệt lại nói có giải quyết vị ở dạ chuyện tình, đây là ý gì hiện tại khiến vị ở dạ trở về, hiển nhiên là một cái cực độ sai lầm thời cơ. Ngẫm lại liền biết được, đi ngược sau, vị ở dạ sẽ như thế nào vênh váo tự đắc, nước pháp phòng thay đồ đem một lần nữa hỗn loạn lên. Đường Tuyệt cách làm chính là muốn cầm lên hòn đá đập chân của mình, ở gì bẹ gì xem ra, đây là cực đoan sai lầm cách làm. Đường Trạch nhìn xem gì bẹ gì, cười nói ra kế hoạch của mình. Milan thành thị, Inter Milan trọng tâm mùa giải ở Serie A bảo trì mạnh mẽ, có thể cùng bọn họ cạnh tranh Serie vô địch chỉ có Milan cùng Juventus. Milan ở mùa giải trước vô hạn quan cảnh sau, trọng tâm mùa giải xa vào túi đầu, mà Juventus bởi vì cản sĩ họ có lý ảnh hưởng, đội bóng thực lực đại tổn, căn bản không cách nào hướng bọn họ đề xuất khiêu chiến. Inter Milan ở Serie A xuôi gió xuôi nước, cao đứng điểm số bảng đứng đầu bảng. Nhưng mà vì ơ dạ nhưng không cách nào cao hứng trở lại, đôi phải bị thương bệnh, ảnh hưởng tình trạng của hắn khiến hắn thời gian dài ngồi ở trên ghế đầu. Ngày 13 tháng 1, Ceri A nghỉ đông đến cuối cùng một trận đấu, vì ở dạ rốt cục đạt được cơ hội. Ai biết ở hiệp tháng 1 năm 23 phút, hắn một lần đột trận, làm cho đuổi phải thương thế tăng thêm, không thể không sớm thay cho trong sân. Trải qua đội ý kiểm tra, hắn đem nghỉ ngơi 2 tháng. Tuyết thượng ra xương chính là. Hắn không ngừng nghe thế dạng đồn đãi, Đường Tuyệt nhiều lần hướng bên người đội Pháp bạn tỏ vẻ, hiện tại đội Pháp không có hắn vị ở dạ vị trí. Liên đội bóng tính toán ở năm nay mùa này của Ozo thành tích không lý tưởng, cũng tuyệt đối sẽ không khiến hắn đi ngược đấy. Vì ở dạ đi ngược thượng đế, hắn đừng hy vọng đi. Chỉ cần ta ở đội pháp một ngày, hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội một lần nữa trở lại đội pháp. Hung chi hắn hiện tại bị thương bệnh không ngừng, đội pháp không cần hắn bệnh như vậy tốt. Đường Tuyệt ở chỗ gạ lạt nói chuyện phiếm lúc, nói như vậy nói: "Vì ở dạ, ngươi nói khiến vì ở dạ trở lại đội pháp không được, hiện tại thương thế của hắn bệnh không ngừng. Trạng thái tối đầu, đội pháp không cần hắn." Lúc trước rời đi đội pháp cũng là bởi vì bị thương bệnh vấn đề, hiện tại bị thương bệnh quấn thân, làm sao có thể khiến hắn một lần nữa trở lại đội pháp? Henry ở đối mặt, lờ e tờ Phòng vấn lúc nói ra. Đồ mẹ nệ ở một đường tiết mục TV ở giữa, nói tới vị ở dạ chuyện tình nói ra, hắn hiện tại trạng thái không tốt, ta hy vọng hắn sớm một chút theo bị thương mang bệnh thoát khỏi ra đến. Còn về khiến hắn đi ngược chuyện tình, ta bây giờ còn không có đi lo lắng. Hiện tại đội pháp thành tích rất tốt. Cup Euro dự tuyển thi đấu giữ cho không bị bại, chúng ta không cần điều chỉnh đội hình. Không ngừng có bất lợi với hắn trở về đội pháp tin tức chuyển đến, khiến vị ở dạ tâm tình hạ. Hắn dần dần ý thức được theo tuổi gia tăng, bị thương bệnh càng ngày càng nhiều, thân thể tình huống càng ngày càng kém, trạng thái cũng ở đi xuống dốc. Hắn nghề nghiệp kiếm sống bắt đầu tiến vào thời kỳ cuối. Các loại đả kích khiến hắn đúng đi ngược đội pháp bắt đầu sinh ra tuyệt vọng. Ngày 14 tháng 1, La Liga trên nửa thủ tục đến cuối cùng một trận đấu, cái này luân phiên trận đấu đánh xong, đội bóng liền sẽ tiến vào kỳ nghỉ đông. Trải qua 2 tuần nghỉ ngơi, làm dưới một nửa mùa giải chuẩn bị. Real Madrid đối thủ là Levan. Ngày 13, Real Madrid một chuyến liền đi vào Valencia thành thị, chuẩn bị cái này kỳ nghỉ đông đến cuối cùng một trận đấu. Lúc trước, Catalan hành chính truyền thông đều dự đoán, Đường Tuyệt sẽ tiếp tục ngồi ở trên ghế đầu. Lý do của bọn hắn cực kỳ đầy đủ, Geo trợ giúp huấn luyện viên chỉnh Lý cùng đội trường ở tin tức buổi họp báo bên trên, chính là biên một cái truyền dạy. Bên trên một trận đường tuyệt khác người ở bên sân chỉ huy trận đấu, nhất định sẽ chọc giận Sắt đổi lại là ai, đều có đem như vậy cầu thủ đặt ở trên ghế đầu đấy. Ngày 13 10 giờ sáng, lúc trước tin tức buổi họp báo sắp mời dự họp. Johnson đám người ngồi ở dưới đại nghị luật đều, cho rằng Sắt là sẽ không xuất hiện ở hiện trường đấy. Đại biểu Geo xuất hiện ở tin tức buổi họp báo đấy, nên vẫn là trợ giúp huấn luyện viên Trình Lý bộ gì. Nhưng mà, khiến bọn họ không ngờ chính là Sutter theo cải cách phía sau đi về hướng lên tiếng cải cách. Johnson bọn người ở tại kinh ngạc sau, biến được hưng phấn lên. Người cư nhiên còn dám đến. Sutter tâm tình không sai nói, "Xế chiều hôm nay trận đấu là kỳ nghỉ đông trước đến cuối cùng một trận đấu, chúng ta sẽ ở sân vận động Valencia mang đi một trận thắng lợi đấy." Đội bóng khiến mang theo tâm tình khoái trá, vượt qua kỳ nghỉ đông. Báo mã cạ sớm nhận được tin tức, biết được Real Madrid phòng thay đổi vấn đề đã giải quyết. Vì vậy báo mã cạ phóng viên hỏi, người Xế chiều hôm nay sẽ làm đường bên trên trận đấu?" Giới đại Catalan hành chính phóng viên càng thêm hưng phấn. Cảm thấy vấn đề này hỏi quá tốt, trong nội tâm cao hứng thầm nghĩ, nhìn xem, cổ của, của các ngươi lưới, đối với các ngươi hôn loạn phòng thay đổi đều chịu không được, các ngươi còn có lời gì nói. Bọn họ muốn xem Sartre chuyện cười. Ở bên trên một trong sân sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Sartre không có tiếp nhận bất luận cái gì một nhà truyền thông phỏng vấn. Đây là hắn lần đầu tiên đối mặt truyền thông, Johnson đám người hưng phấn nhìn xem trên đài người Đức. Ai biết Sartre nói ra, đương nhiên, hắn đương nhiên muốn lên sàn. Johnson đám người cảm thấy thật bất ngờ, hôm nay không ngờ quá nhiều. Chẳng lẽ bọn họ trong lúc đó vấn đề giải quyết chẳng lẽ là hình cầu túi đầu thừa nhận sai lầm cái này là không thể nào hả? Hình cầu tính cách là tuyệt đối không có khả năng nhận lầm đấy. Huấn luyện viên ở vô cùng nhục nhã phía dưới cũng tuyệt đối không có khả năng túi đầu. Nghĩ vậy, Johnson hỏi, "Sật thở tiên sinh, 160 triệu tiên sinh cùng ngươi trong lúc đó mâu thuẫn, là mọi người đều biết đấy. Hắn thậm chí ở bên trên một trận đấu ở đây ở bên chỉ huy trận đấu, ngươi lại khiến hắn ra trận đấu, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Vấn đề của ta là, ngươi đang ở đây cùng hắn trong tranh đấu nhận thua. Ở tin tức buổi họp báo bên trên Cầu thủ huấn luyện viên cùng đều biết dùng ngôn ngữ ngoại giao trả lời vấn đề. Vấn đề này, Sutter hoàn toàn có thể dùng ngôn ngữ ngoại giao đến trả lời, Johnson vì cái gì còn muốn như vậy hỏi? ta lan hành chính phóng viên trên mặt xuất hiện nụ cười trên mặt, đây là ở trên vết thương vùng muối cách làm. Sutter lắc đầu nói ra, giữa chúng ta chưa bao giờ tồn tại mâu thuẫn, nhiều nhất chỉ là có về sau đối lập thi đấu cách nhìn không giống. Ta biết được ngươi là cái mục đích gì, nhưng là ta cho ngươi thất vọng. Ta cũng vậy xem qua ngươi công kích đường bài báo, ta có nói cho ngươi là, ở ngươi công kích dưới, hắn một mực biểu hiện rất cứng thế. Hơn 10 ngày trước, chúng ta ở sân khách thua Barcelona, ngươi cho rằng bắt được cơ hội, phát động này lên thanh thế to lớn thảo phạt âm thành. Ta muốn nói cho ngươi, trận đấu là ta sai lầm, không nên sớm như vậy liền đem hắn thay cho trong sân. Bên trên một trận đấu sau khi chấm dứt, các ngươi cho rằng lại bắt được cơ hội, chế tạo ra cường đại dư luận, muốn đem Real Madrid Boyden. Kỳ thật các ngươi sai. Ta cùng với hắn trong lúc đó không có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi sẽ thấy một chi đoàn kết Real Madrid ở La Liga cùng Chamti on Lit bên trên tung hành. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Real Madrid chủ soái hợp với ngôn từ nói, ta không được liên quan gì các người từ nay về sau sẽ như thế nào công kích hắn, ta sẽ một mực duy trì hắn, hắn chính là đường kim thế giới giới bóng đá tốt nhất siêu sao bóng đá. Hắn chính là trai bóng bên trên nhất có thống trị sức lực siêu sao bóng đá, hắn chính là ta trong suy nghĩ vĩ đại nhất cầu thủ. Johnson kinh ngạc nhìn xem Sutter, hắn thật không ngờ hắn lại tại vì Đường Tuyệt nói chuyện. Đây chính là quốc gia đẹp bị phía sau, Sutter lần đầu tiên đối mặt truyền thông ủng hộ Đường Tuyệt. Báo mạ các phóng viên trong lòng cười lạnh, đื้อง đốc. Madrid hiện tại đoàn kết lại, Ngươi lại hỗ tương dùng loại vấn đề này đến khoé động Satter. Nhìn xem, nhìn xem, tự tìm hắn nhục đi. Johnson không nhận thua thẩm nghĩ, tốt rất tốt chúng ta ở trận đấu các nhìn, ta cũng không tin, các ngươi liền thật sự hòa hảo. 4 giờ chiều, trận đấu chính thức bắt đầu. Bởi vì đây là kỳ nghỉ đông trước đến cuối cùng một trận đấu, sất tờ phái bên trên toàn bộ chủ lực. Trận đấu ngay từ đầu, Real Madrid liền bị động trở thành chủ động, hướng Lơ Van phát động này lên hung mãnh tiến công. Lơ Van không cam lòng yếu thế, lợi dụng sân nhà ưu thế, cũng ra sức đánh thế công trả bóng. Hai bên đều quy mô tiến công. Trang diện phi thường tốt xem. Gio Madrid chủ muốn tiến công phương hướng thả hành lăn trái. Dị Bệ Dị Dị thường sinh động, hắn cùng với Đường Tuyệt trong lúc đó phối hợp, ở nhiều trong sân sau cuộc tranh tài, từ từ ăn ý hiệp 1 phút 17, hai người liên tục ở hôm qua đường tiến hành hai lần khác nhau qua một phối hợp, Đường Tuyệt đem trái bóng chuyển vào lơ van vùng cấm. Lơ van nguy cơ xuất hiện. Dị Bệ Dị tiến lên hai bước đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân, Lệ Bên Trong Lạc cùng đã vị nhanh chóng đối với hắn có sẵn bao bọc. Dị Bệ Dị đột nhiên gia tốc, Lệ Bên Trong Lạc ở trong lúc bối rối, rỗi ra bản thân đùi phải. Trạm Dị bệ dị ầm ầm ngã xuống đất. Trong tay chính một tiếng còi vang lên, thẻ vàng, penalty. Đường Tuyệt cầm lấy trái bóng, đặt ở penalty điểm, lui về phía sau vài bước. Trong tài chính một tiếng còi vang lên, Đường Tuyệt cước bộ càng lúc càng nhanh, đùng. Một tiếng dồn vang. Dồn vang sau, trái bóng giống như một đạo bạch quang, chợt lóe lên, theo Lơ Van thủ môn sợ tỏ dạ dị bên trái bay qua, tiến vào cầu lưới. Vào. Tỷ số biến thành một không. Ghi bàn sau, Đường Tuyệt chạy hướng khu chỉ huy cùng Sở Tơ ôm. đám người kinh ngạc nhìn xem một màn này, buổi sáng tin tức buổi họp báo. Sự ủng hộ liên tuyệt, bọn họ cho rằng Real Madrid tướng xoái không có khả năng hòa giải. Ai biết lúc này, hai người tại sân vân động lại ôm cùng một chỗ. Báo mã cả Madrid hành chính truyền thông cao hứng phi thường, cái này ôm vừa chủ xoái bất hòa lời đồn đại đánh nát. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, tỷ số thua lơ Levan tăng lớn tiến công độ mạnh yếu. Real Madrid tuyến hậu vệ ở VV cùng cặn nạ vạ rồ dưới sự dẫn dắt, cương ngạnh dùng kinh nghiệm cùng kỹ thuật, ở Casillas trước người dựng thẳng lên cùng nhau chắc chắn tường thành. Một khi phản kích cơ hội xuất hiện, Guti liền sẽ tốc độ nhanh đem trái bóng chuyển rời đến sân trước. Hiệp 1 phút 32 Guti một cú chuyển dài, đứng ở ở giữa vòng phụ cận đường Tuyệt. Đưa lưng về phía lơ Lovan khung thành, hắn hướng phía chính mình bên trái hô to một tiếng, trái mau. Hendry vừa nghe lời này, bắt đầu ra tăng tốc độ khởi động. Đường Tuyệt nhìn xem càng ngày càng gần trái bóng, chân trái tiến lên một bước, đồng đưa chân phải, lưỡng bàn chân bên trong ở trái bóng phía bên phải một kích. Chạm, trái bóng hướng hắn nghiêng phía sau bay đi. Nay cầu chuyển phi thường tốt, có rất lớn sớm đắn đo, nếu như Hendry bắt được cầu, chính là một mình. Lúc này, Hendry tốc độ nhanh tiến lên, hai bước sau, liền đem trái bóng dưới sự khống chế đến, một mình. Henry vui sướng mang theo trái bóng chạy như điên. Sợ tỏ dạ dị phóng ra, Henry không có cho hắn cơ hội, ở khoảng cách hắn 3m xa địa phương nào, đột nhiên nhảy lên chân sút gol. Một đạo bạch quang hiện lên, trái bóng kiên định tiến vào cầu lưới, 2-0. Hiệp 1 chấm dứt, Real Madrid 2-0. Hiệp 2 dễ dàng ở biên tái chiến, Real Madrid cũng không có bởi vì vượt lên đầu, mà chọn lựa bảo vệ chiến thuật của trung coi, tiếp tục hướng Lơ Van phát động nhảy lên tấn công. Hiệp 2 phút 12, Raga lợi dụng phạt góc cơ hội, dùng đánh đầu công phá Lovan không thành, 3-0. Lovan bắt đầu mất Ở kết tiếp trong trận đấu, Henry cùng Gii bẻ rỉ chia nhau đánh ghi một bàn, khiến tỷ số định dạng ở 5-0, Real Madrid ở sân khách đại thắng. La Liga một nửa thủ tục chấm dứt, Real Madrid dùng 16 thắng, 2 hòa, 1 thua, tích 50 điểm, xếp hạng điểm số bảng đứng đầu bảng. Barcelona ở quốc gia đẹp bị sau, liên tục 2 trận đấu đạt được thắng lợi, bọn họ dùng 43 điểm xếp hạng vị thứ 2, hai đội trong lúc đó chênh lệch vẫn là 7 điểm. Liên như vậy, Real Madrid thắng được La Liga một nửa thủ tục vô địch. Chương 51, An chủ xoáy đến Madrid đi. Báo mã cả ngày thứ 2 phát biểu bình luận, ca dần hao hết tâm tư chế tạo Real Madrid thời đại mới, thắng được La Liga một nửa thủ tục vô địch. Không chỉ có như thế, bọn họ chỗ lấy được 16 tháng, 2 hòa, 1 thua, đánh vỡ bệ bệỷỷ nhạc cờ mùa giải 87-88 bắt đầu, sáng tạo đội bóng 19 năm qua tốt nhất một nửa thủ tục chiến tích. Nửa cái mùa giải chấm dứt, Real Madrid ở Champions League ở giữa dùng bất bại kỷ lục, mạnh mẽ thẳng tiến đấu loại. Đồng thời ở cúp nhà vua bên trên tiếp tục có cạnh tranh vô địch thực lực. Cho nên nói, Real Madrid trên nửa cái mùa giải là thành công đấy. Lấy hết thể cùng đường vĩ đại biểu hiện là không thể tách rời. La Liga 26 cái đi bàn, Champions League 7 cái đi bản, hắn tiếp tục trước mùa giải ở Milan thần kỳ trạng thái. Phần đông truyền thông một nửa thủ tục tiến hành tổng kết, bọn họ đúng Real Madrid lấy được thành tích tiến hành khích ngợi, như Real Madrid số 1 siêu sao bóng đá, Đường Tuyệt cũng nhận được hắn nhóm biểu tình tiên dương. Cùng Leverkusen trận đấu sau khi chấm dứt, tờ hướng toàn bộ đội tuyên bố kỳ nghỉ đồng kế hoạch, nghỉ 3 ngày sau, muốn tiến hành 1 tuần lễ thể năng huấn luyện. Mùa giải trước châu Á hành trình, đội bóng thể năng huấn luyện tiến hành không tốt, hắn có lợi dụng kỳ nghỉ đông thời gian đem cái này bài học bù trở về. Trong tâm mùa giải sau khi chấm dứt, chứng minh sự tơ loại làm này là chính xác đấy, đồng thời cũng là kịp thời đấy. Ngày 17, liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA đem ở tổng bộ Thụy Sĩ Suji, tuyên bố kể cả cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở cấm các đại niên độ giải thưởng. Giòn sân bọn người ở tại đến cuối cùng mấy ngày nay liên tiếp phát biểu bài báo, công kích đường tuyển, hô hào tất cả huấn luyện viên nước ngoài cùng đội trường, không được muốn đem phiếu bầu nhảy vào cho hắn. Ca đỡ ở lúc này đứng lên ủng hộ đường tuyển, đang tiếp thụ tây ban nha đại truyền hình quốc gia phần vấn. Nói ra Có người một mực cố gắng bôi đen đường, đây là phí công đấy. Đường tại này nên độ, không thể nghi ngờ là trên thế giới biểu hiện tốt nhất siêu sao bóng đá, Chamti Onli, Seji A vô địch, Chamti Onli tốt nhất sát thủ, tốt nhất cầu thủ đám giải thưởng bị hắn ôm vào trong túi. Đây hết thể đều thuyết minh hắn là tốt nhất cầu thủ, như vậy cầu thủ chẳng lẽ không nên cầm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh hiệu. Milan báo thể thao đúng sân đám người hành vi cũng tiến hành khiển trách, bởi vì Đường Tuyệt có thể hay không bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cùng Milan quan hệ rất lớn. Chối bỏ Đường Tuyệt, liên la phụ Milan chối bỏ Milan trước mùa giải lấy được vô số thành tích. Bọn họ nói ra, vô luận là ai, ở đường thần tích bình thường số liệu trước mặt, đều không thể không được cho hắn nhảy vào bên trên thần thánh một vé. Trước mùa giải là thuộc về Milan đấy, đồng thời cũng là thuộc về đường đấy, hắn dùng 44 cái Serie A huy bàn, trợ giúp Milan lấy được Serie A vô địch, dùng 21 cái Champions League huy bàn, trợ giúp Milan Champions League bảo vệ ngôi vị thành công. Như vậy cầu thủ nếu như không thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, như vậy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới liền sẽ mất đi công trình. Ngày 17 buổi tối 7 giờ. Thụy Sĩ trụ sở gìn liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, tổng bộ, ngôi sao sáng lòng long ánh. Màu đỏ thảm, vô số lóe sáng đèn. Trái bóng giới hạn siêu sao, chén lớn, quan viên tụ tập. Sơ Sergio 7 trải lấy bóng lóng tóc, xuất hiện ở đỏ trên nền, một thân màu đen đâu phục, thanh tú bên ngoài, chính là vô số thiếu nữ thần tượng trong lòng. Sergio 7 mỉm cười hướng truyền thông phóng viên cùng thét lên cổ động viên con gái phất tay thăm hỏi. Một tên phóng viên hướng phía hắn lớn tiếng hỏi, "Cio cho rằng ai đem đạt được năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới?" Sergio bảy ngất lại nói ra, "Đường." Lúc này Messi theo chuyến đặc biệt ở giữa đi tới, hắn cái này là lần đầu tiên dự học như vậy trao giải tối, mang trên mặt lại ngủm, nhìn xem đối với mình ca mạ dạ, trên mặt của hắn có chút đỏ. Messi còn không quá thích hướng loại hoàn cảnh này, may mắn bên cạnh hắn có Gica. Barcelona chủ soái khoác ở cánh tay của hắn, hướng phóng viên mỉm cười phất tay. "Gica tiến sinh, người cho rằng ai đạt được năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh hiệu?" cắt mỉm cười hồi đáp, "Đường, hắn là trước mùa giải biểu hiện nhất cầu thủ của phía sau." Lúc này Không lô tiếng thét trói tai đột nhiên theo phía sau bọn họ phát ra tới. Trong ngáy mắt, phóng viên tựa hồ cũng quên đây là thời trò, cầm lấy trong tay cạ mạ giác, đối với tiếng thét trói tai ngọt ngào, không được đè xuống cái cửa. Ai đoạt bọn họ danh tiếng? Dứt cắt lắc đầu, không có về phía sau xem, tiếp tục hướng đi về trước. Messi tỏ mở quay đầu, về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy Đường tuyệt kéo Alins chính mỉm cười hướng phóng viên đám cổ động viên cùng vẫy tay thăm hỏi. Messi vừa nhìn thấy giống như tiên nữ Alex, mặt càng đỏ, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, đi về hướng hội trường. Đường Việt mặc vào mẫu trắng Âu phục, Có vẻ phá lệ chói mắt. Hắn một bên phất tay vừa hướng Alyn thấp giọng nói ra, thân ái đấy, ta cho rằng những cái này tiếng thét trói thai là vì sự xuất hiện của ngươi. Alyn cười đến càng vui vẻ hơn, nàng nhẹ nói nói, ta cũng là cho là như vậy. Alyn là người mẫu, đối với ăn mặc thành thạo nhất, đường tuyệt cái này một thân màu trắng Âu phục chính là nàng tỉ mỉ thiết kế đấy. Ngươi là đêm nay nhất lóe sáng minh tinh, cho nên phải mặc bắt mắt nhan sắc. Màu đen tuy nhiên có vẻ thành thục cùng một trọng, nhưng là không có màu trắng tới bắt mắt. Đây là Alyn lý do. Tối nay là trái bóng giới hạn mỗi năm một lần việc trọng đại. Alynns cũng là trải qua tỉ mỉ cách tân vào đấy. Sâu màu nâu tóc dài vẫn trở thành một cái búi tóc, Alynns ở mỹ lệ trong tăng thêm một điểm thành thủ. Một ghế ngồi màu đỏ váy dài, nổi bật ra nàng kiêu người dáng người. Alynns cũng không có thông qua gợi cảm, đến đột phá ra bản thân, trước ngực của nàng phía sau lưng không có lộ lỗ, có vẻ có chút bảo thủ. Nhưng là cái này y nguyên không cách nào che giấu nàng kiêu người dáng người, cùng với nàng mê người phong độ. Nàng vừa xuất hiện liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, giống như thế giới này, chỉ cần nàng xuất hiện, nàng ngài nhưng chính là trung tâm, chính là tiêu điểm. Qua thật lâu Các phóng viên mới đưa chú ý theo Alins trên người chuyển rời đến đường tuyệt trên người. Vì vậy vô số vấn đề hướng đường tuyệt bay tới. Vừa rồi sờ giờ 7 dịch các bọn người cho rằng, ngươi sẽ liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ngươi đối với chuyện này là thấy thế nào? Mấy ngày hôm trước, có truyền thông một mực hô hào, không được muốn đem vẽ nhảy vào cho ngươi, ngươi là ý kiến gì vấn đề này? Nếu như ngươi không có lấy được phần thưởng, ngươi sẽ thất lạc. Đường tuyệt hôm nay tâm tình không sai, cùng sắt tợ mâu thuẫn ở kader dần cường lực tham gia dưới giải quyết. La Liga một nửa thủ tục chấm dứt. Bọn họ không để cho Barcelona thu nhỏ lại phân chia kém ý nguyên vượt lên đầu 7 điểm hôm nay lại là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải thế tối với hắn mà nói đêm nay chính là thu hoạch thời khắc mỉm cười đường tuyệt nói ra cảm tạ bọn họ xem cho ta sơ giờ 7 là đối thủ của ta hắn sẽ càng ngày càng tốt đấy dịch cá tiên sinh là một tên gia huấn luyện viên của tình cảnh hắn nhỏ nhãm mà giàu có đổi mới tinh thần Barcelona trong tay hắn biến được càng ngày càng lớn mạnh còn về bộ phận truyền thông sở tác sở vi các người cũng là rõ ràng đấy liền tính ta biểu hiện dù cho Bọn họ vẫn là sẽ đề xuất phê bình đấy, ta đã tập mãi thành thói quen. Nếu như bọn họ không làm như vậy, ta ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà, bọn họ một mực đều không phải là đối thủ của ta. Bọn họ hô hào là không có tác dụng đấy, mỗi người con mắt là sáng như thế đấy. Còn về nói ta không có lấy được phần thưởng, có thể hay không thất lạc ta có thể lớn tiếng nói cho người biết, ta tuyệt đối sẽ không thất lạc đấy." Hắn chỉa chỉ phóng viên bên cạnh, cầm chính mình áo thi đấu người hâm mộ, lớn tiếng nói, chỉ cần có thể khiến bọn họ cảm thấy cao hứng, có hay không lấy được phần thưởng, đều không trọng yếu. Đám cổ động viên lớn tiếng kêu gào nói, "Đường, ngươi chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chúng ta duy trì ngươi." Đường Tuyệt cười phất phắt tay, cười đối với phóng viên nói ra, "Ta suy nghĩ một vấn đề, năm nay nếu như không phải là ta lấy được phần thưởng, ai còn có thể lấy được phần thưởng?" Người hâm mộ phát ra tiếng thét chói tai, bọn họ hoàn toàn tiếp nhận Đường Tuyệt loại này mạnh mẽ cùng tự tin. Các phóng viên sắc mặt có chút biến hóa, Anh Quốc cùng Lan hành chính phóng viên, sắc mặt khó nhìn lên, nước Pháp cùng Italia phóng viên, biến được hừng phấn lên. Đường Tuyệt liếc mắt nhìn trong đám người Johnson, hướng hắn lớn tiếng nói, "Johnson, ngươi sẽ không đạt được đấy, ngươi chọn sai thời cơ. Chờ các ngươi Messi lớn lên sau, ngươi nói những thứ này nữa nói, khả năng có một chút tác dụng, ngươi quá nóng nổi. Đường Tuyệt lại ở dạy dỗ Johnson như thế nào cùng mình chiến đấu, cái này biểu hiện hắn cường đại lòng tự tin. Johnson vẻ mặt âm trầm nhìn xem hắn, một câu đều không có nói. Hắn nghĩ lại Đường Tuyệt nói lời, cho rằng quả thật có đạo lý, đợi chút đi, đợi lát nữa vài năm. À, không được, nói không chừng, trọng tâm mùa giải Messi liền sẽ ở Champions trên có chỗ như. Đúng khi đó, sang năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhất định là thuộc về Barcelona. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi cực kỳ tự tin, ngươi nói lời cũng cực kỳ có đạo lý, sang năm nếu như Messi thành công vô địch cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ta sẽ lòng từ bi, không đi quá nhiều đi đến công kích ngươi. Aquilins cùng đường tuyệt chậm rãi đi vào hội trường, to như vậy hội trường rất náo nhiệt. Đây là một cái khó được gặp nhau cơ hội, bọn họ chính giữa rất nhiều người, bình thường không cách nào tụ hợp cùng một chỗ, có lợi dụng cơ hội này trao đổi cảm tình. Sirjer bảy 77 ra hai tay, xa xa hướng đường tuyệt lớn tiếng kêu to, "Đường!" Đường tuyệt cười cùng Sirjer bảy ung. Dùng sức vỗ bờ vai của hắn nói ra, "Ngươi hiện tại chính là sân Ultra Fast sử ái." Sơ giờ 7 trọng tâm mùa giải bắt đầu bộ phát, vô luận là ở ngoại hạng Anh vẫn là Champions League, hắn đều có thượng giai biểu hiện. Ngoại hạng Anh đã đánh vào 15 cầu, xếp hạng xạ thủ bảng đứng đầu bảng Champions League đánh vào 4 cầu, xếp hạng xạ thủ bảng vị thứ hai. Hắn biểu hiện xuất sắc, khiến Manchester United lực gấp Chelsea cùng Arsenal, xếp hạng ngoại hạng Anh điểm số bảng đứng đầu bảng. Cổ động viên Manchester United đã quên 06 năm nay vật phát sinh một màn kia, cho giờ 7 càng nhiều tiếng vỗ tay. Sở từng tại tiếp nhận Sở Kaiser phỏng vấn lúc nói ra, Cristiano trọng tâm mùa giải sẽ bùng phát, trở thành đương kim ngôi bóng đá biểu hiện tốt nhất siêu sao bóng đá. Hiện tại thế giới rơi bóng đá không còn là đường nhất người cá nhân thời đại. Sirzer 7 vừa cười vừa nói, trọng tâm mùa giải ta có ở Champions League bên trên khiêu chiến ngươi. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Alin lắc đầu, đối với hai người nói ra, hai cái phần tử yêu chiến, vừa chạm mặt nói những cái này, chẳng lẽ các ngươi trong lúc đó sẽ không có khác cái gì nói chuyện. Sirzer 7 tiến lên cùng Alin, nói ra Chúng ta chính là làm trái bóng mà sinh đấy, gặp mặt đương nhiên cần trái bóng. Chẳng lẽ chúng ta nói chuyện trang phục? Alyn điểm gật đầu nói, đương nhiên có thể nói chuyện trang phục, ngươi xem xem, ngươi một thân màu đen Âu phục, trong đám người có vẻ quá bình thường. Nang Triệt Triệt Đường Tuyệt nói ra, ngươi xem hắn một thân màu trắng Âu phục, ở cái này trong đại sảnh, thoáng cái liền nổi bật ra đến. Màu trắng tượng trưng cho tuổi trẻ, mới. Sờ giờ 7 nhìn xem Đường Tuyệt trên người Âu phục, sau đó lại nhìn xem chính mình Âu phục, cảm thấy có đạo lý, điểm gật đầu nói, xem ra ta cũng phải tìm một người mưu đến đảm nhiệm bà gái. Đường Tuyệt cùng sờ giờ Bạch Hàn Huyên sau, cùng với khác người quấn ôm, Hàn Huyên. Đây là một cái thị hội, bình thường không cách nào gặp mặt và muốn gặp người, lại ở chỗ này xuất hiện. Cạ Cạ gần đoạn thời gian thân thể không tốt, đùi phải xuất hiện tương thế, trạng thái cũng không ổn định, Đường Tuyệt kính đáo đưa cho hắn một bao thuốc, đây là hắn trước khi đến liền chuẩn bị cho tốt đấy. Cạ Cạ cao hứng nhận lấy thuốc, ghé vào lỗ thai hắn nói ra, năm nay Milan phát sinh rất lớn thay đổi, các đồng đội toàn bộ thì không cách nào hưng phấn lên, Johnny biến được càng lười, đội bóng tình huống cực kỳ không xong. Hắn bắt đầu nhớ lại trước mùa giải huy hoàng, ngẫm lại trước mùa giải Chúng ta ý chí chiến đấu trận đầy, hướng phía mục tiêu dũng cảm tiến tới. Hiện tại chúng ta đều thường xuyên nói lên đoạn 5 tháng, có thời gian cảm thấy đó là một giấc ngộng, chúng ta lại hoàn thành nhiều như vậy kỳ tích. Nói đến Milan, Đường Tuyệt có chút không ổn, nơi ấy có hắn quá nhiều nhớ lại cùng lưu luyến. Hắn hốc mắt có chút vết tát nói, ta hiện tại cũng thường xuyên nhớ tới cùng với các ngươi thời gian. Ai? Thở dài cái gì, ngươi cùng Sật tờ Mâu Thuẫn không phải là đã giải quyết? Một cái thanh âm quen thuộc ở Đường Tuyệt vang lên bên hai. Đường Tuyệt xoay người cùng âm thanh chủ nhân ôm, tóc hoa râm, dáng người mập. Người nói chuyện đang tại Ancelotti. Mâu thuẫn tuy nhiên giải quyết, nhưng là vết nứt thì không cách nào tiêu trừ đấy." Đường Tuyệt nói ra, "Huấn luyện viên, ta biết được Lật Betlsconi từ chối ngươi tăng lương yêu cầu, cũng kể một ít không dễ nghe nói. Nếu không, mùa giải sau đến Real Madrid đi." Ancelotti trọng tâm mùa giải cùng câu lạc bộ quan hệ không tốt, Champions League bảo vệ ngôi vị sau, hắn đề xuất tăng lương. Yêu cầu này không quá phận, nhưng là Cô Betlsconi cũng không nghĩ cho hắn tăng lương, đồng thời hướng ở ngoài lộ ra tin tức này, khiến mọi người cho là hắn là một cái yêu tiền tài người. Chuyện này khiến Ancelotti cùng câu lạc bộ trong lúc đó sinh ra vết nước. Italia Milan báo thể thao phân tích, Ancelotti sẽ ở trọng tâm mùa giải sau khi chấm dứt rời đi Milan. Chương 52, liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ancelotti cùng Milan trong lúc đó hợp đồng, trọng tâm mùa giải chấm dứt liền sẽ tới kỳ hạ. hiện tại hai bên đã một lần nữa bắt đầu tụ cước đàm phán. Ancelotti hy vọng Milan cho hắn cao hơn tiền lương, nhưng là Bettlsco ni cho rằng là Milan cho hắn nổi danh cơ hội, không muốn cho hắn tăng lương nước. Hai bên đàm phán đã sa vào đến cục diện bế tắc. Đây là gần đoạn thời gian Ancelotti phiền nào chỗ, hắn quá mức đến đã làm tốt hợp đồng đến kỳ phía sau rời đi Milan quyết định. Con về nhà dưới, hắn còn không có nghĩ kỹ. AJ Zimmerman, Chelsea đã thông qua nào đó con đường, hướng hắn tỏ vẻ có ý khiến hắn gia nhập liên minh ý nguyện. Cả cả khiếp sợ nhìn xem đường truyện, Ancelotti thu hồi suy nghĩ của mình, hỏi, đây là cá nhân ngươi ý tứ, vẫn là câu lạc bộ ý tứ? Ancelotti còn lý do tin tưởng đường tuyệt có thể là ca Kader dần người mang tin tức. Kader dần làm việc phong cách cùng với khác chủ tịch không giống, hắn càng muốn dùng tình cảm đến cùng người ở chung. Ở Đường Tuyệt cùng Henry chuyển nhượng bên trên, hắn đánh đúng là tình cảm bài. Thông qua Alins đến thúc đẩy Đường Tuyệt đến Madrid, thông qua Zidane cùng Đường Tuyệt thúc đẩy Henry quyết định vứt bỏ Barcelona, đi vào Betmaber. Đường Tuyệt vừa nghe hấp dẫn, tung tăng như chim sẻ nói, trước mắt là cá nhân ta ý tứ, chỉ cần ngươi có quyết định này, ta lập tức cho chủ tịch tiên sinh nói, khiến hắn cho ngươi phát ra mời. Nếu như An chủ xoáe đến Real Madrid, Đường Tuyệt đương nhiên là mừng rỡ. Ancelotti vừa nghe lời này, thoáng có hơi thất vọng, nói ra, ta hãy suy nghĩ một chút đi. Đường Tuyệt hướng bốn vòng liếc mắt nhìn. Phát hiện không có người chú ý bọn họ, nhỏ giọng nói ra, "Huấn luyện viên, ngươi xem, nếu như ngươi đến, sẽ đem cả cả mang đến, chúng ta liền lại cùng một chỗ. Chúng ta lại có thể sáng tạo mới thuận theo thiên địa." Cả cả trong mắt khiếp sợ càng thâm, đường Tuyệt cái này đề nghị rất lớn mật, đồng thời rất có hấp dẫn. Nếu như dựa theo đường Tuyệt nói như vậy, Real Madrid có rất nhiều tiền, nếu như lại tại cá biệt trên vị trí bổ sung một chút, thực lực của đội bóng. Real Madrid nghĩ được đến cả cả ý nguyện đã sớm biểu đạt ra đến, trước mùa giải nếu như không phải là giá trị con người của đường Tuyệt rất cao. Cả đoàn dần liền sẽ ngay cả cả cả đưa đến Betmaber, đây cũng là hắn ở nhậm chức diễn thuyết ở giữa nói qua đấy. Đường Tuyệt Vũ vu cả cả bả vai nói ra, đến Rio đi, chúng ta một lần nữa ở Rio Madrid sáng tạo một cái hoàng chiều. Cạ Cạ liếc mắt nhìn bên cạnh Anselotti, phát hiện hắn chính xa vào trầm tư. Chuyện này ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỳ lo lắng. Cạ Cạ ngâm lại, đến cuối cùng nói ra. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, sắp thực nên suy nghĩ thật kỹ lo lắng. Đề xuất khiến An Chủ Soái cùng Cạ Cạ đến Madrid, đây không phải đường tuyệt trước đó liền nghĩ tốt đấy, mà là tạm thời nghĩ gì? Trước cái ý nghĩ này thốt ra trong nháy mắt, Đường Tuyệt cảm thấy cái ý nghĩ này quả thực giỏi cực, khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Cung An chủ xoay cùng cả Kạ Ca nét sau. Đường Tuyệt trong đám người tìm được Kạ Đơ Dận, đem hắn kéo qua một bên, đem ý nghĩ của mình người can đảm nói ra. Ca Đơ dần quả thật có nghĩ gì? Có ở trọng tâm mùa giải sau khi chấm dứt, khiến Sắt Tở rời đi, về vấn luyện viên mới vấn đề, câu lạc bộ cao tầng cũng tiến hành qua thảo luận. Ancelotti xác thực là trong tâm bọn họ nhân tuyển một trong. biết được Đường Tuyệt cùng Sắt Tở trong lúc đó mâu thuẫn tuy nhiên tạm thời biến mất nhưng là giữa hai người vết nứt là tồn tại đấy người mới vừa nói cả cả cũng động tâm ca đơ dần nhỏ giọng vấn đáp ở nhậm chức diễn thuyết ở giữa ca đơ dần liền đã từng cho Madrid hội viên nói qua hắn muốn đem đường tuyệt cả giờ7 đưa đến mét ma mơ đường tuyệt đã tới hắn cái mục tiêu chính là ca cả đường tuyệt gật gật đầu nhỏ giọng nói ra đúng vậy hắn nói hắn phải chăm chỉ lo lắng ta cho là hắn đến diêu Madrid cơ hội còn là rất lớn ca đơ dần cực lực áp chế vui sướng trong lòng nếu như cả cả cùng ănôti đều đến riêu Madrid nói Như vậy milan Lan Hoàng Triều vài vị người trọng yếu nhất thành viên, đều đến. Đây đúng là một cái rất tốt đề nghị. Ca đơ dần hạ giọng nói ra, Ancelotti cùng My đàm phán cũng không lý tưởng. Chúng ta quả thật có cơ hội đấy. Hắn vô vô đường tuyệt bả vai nói ra, hảo tiểu tử, chuyện này ngươi làm quá xinh đẹp. Nhận được ca đơ dần khích lệ. Đường tuyệt thật cao hứng, đương nhiên càng làm cho hắn cao hứng đấy. Nếu như cả cả cùng Ancelotti đi vào Geo Magic nói, hắn sẽ ôn lại My Lan rực rỡ năm tháng. Đêm nay ở trên phi cơ chúng ta lại nói chuyện ca đơ dần cảm thấy hiện tại ở loại hoàn cảnh này bất lợi với nói chuyện những chuyện này. 160 triệu tiến cử đường tuyền, biểu hiện ca đơ dần hùng tầm trí lớn, hắn chính là muốn chế tạo một cái thời đại mới. Florentino một lòng nghĩ một lần nữa ngồi trên Real Madrid chủ tịch trên vị trí, cái này cho ca đơ dần rất lớn áp lực. Hắn tin tưởng tại chính mình thứ nhất cái nhiệm kỳ cấm, không có tốt thành tích, Florentino sẽ một lần nữa đánh trở về đấy. Đường tuyệt, cả cả là khủng bố tổ ba người thành viên trọng yếu, hơn nữa một cái huấn luyện viên vô địch Ancelotti nói Madrid thì có thực lực vô địch trang chỉ cần bắt được trang ti hắn như vậy ka đơn dần tiên sinh có thể tiếp tục ngồi ở Real Madrid chủ tịch trên vị trí 8 giờ trao giải nghi thức chính thức bắt đầu liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA chủ tịch bỡ lạc đứng ở chủ tịch trên đài, mang theo kính mắt đối với mị d phồn nói ra qua đi một năm là tràn ngập kỳ tích một năm thế giới rơi bóng đá có nhiều kỷ lục bị đánh phá vỡ trái bóng vận động khắp nơi tòa các vị vất vả cẩn cù công tác giới bày biện ra vui sướng hướng về phồn vinh của viện lúc này ta đại biểu liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA Tuấn các vị tỏ vẻ tôn đính. Dưới đại tiếng vỗ tay sớm dậy, kế tiếp bợ lại tuyên bố tất cả giải thưởng người đoạt giải. Cầu thủ đội Argentina Agüero đạt được 21 lượt dự tham cần ship tốt nhất cầu thủ, trước nước Đức siêu sao bóng đá mạ tập trở thành trao giải khách quý. Dương Tuyệt ánh mắt bất thiện nhìn xem Agüero, hắn nhớ tới trọng tâm mùa giải La Liga đầu trận đấu, khi đó Agüero dẫn đầu trợ giúp Atletico Madrid ghi bàn, ghi bàn phía sau, Agüero lại chạy đến chủ nghĩa chủng tộc đầu lĩnh chặt giờ đi Anny nơi nào đây. Đội Đức Toni cở lũ theo Thụy Sĩ siêu sao bóng đá cha phụ lị tắt trong tay tiếp nhận cùng 17 lượt rủ trang cần ship tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Bờ Gia giữ bãi cắt trái bóng siêu sao bóng đá bờ rủ sờ đạt được bãi cắt trái bóng lượt cúp tốt nhất cầu thủ. Barcelona câu lạc bộ chủ tịch lạ hoặc ta đại biểu Barcelona nâng đi công bằng thi đua phần thưởng. Vua bóng đá Bể lệ đạt được chủ tịch đặc biệt phần thưởng, trước Manchester United siêu sao bộ bị chặt tận làm vệ lệ bán phát quốc. Ở năm trước Trung Quốc bóng đá nữ lượt cúp ở giữa, đạt được giá quân đội bờ ra dư cầu thủ chủ yếu Theo bẻ kèn bổ ở, ở trong tay tiếp nhận thế giới nữ bóng đá danh xương. đây cũng là nàng kế năm 2006 phía sau lại lần nữa lấy được vinh hạnh đặc biệt này, tiếp nhận cú vỗ mặt ta một lần kích động rơi lệ. Trao giải điển lễ không ngừng có tiếng vỗ tay vang lên, tối nay là thu hoạch thời khắc. Như vậy kế tiếp chính là áp trục toàn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải. Bỡ lạc đối với mịp rổ phổn nói ra, ta ở nghi thức hoang nên bên trên nói qua, qua đi một năm là tràn ngập kỳ tích một năm, có rất nhiều kỷ lục bị đánh phá vỡ. AC Milan câu lạc bộ ở qua đi một năm là nổi bật đấy, bọn họ sáng tạo 59 trong sân bất bại kỷ lục. 29 trận bất bại kỷ lục, Champions bảo vệ ngôi vị thành công đợi một chút mới bạn ghi chép đà vang lên sấm xét loại tiếng vô tay gác trên mặt lộ ra kiêu ngạo hắn cách đó không xaô thì lại một bộ không yên lòng bộ dạng giống như đang suy nghĩ gì tâm sự cả cả đối với phía bên phải đường tuyệt nói ra đường Chúc mừng ngươi, cái này giải thưởng lớn là của ngươi. đường tuyệt cười ghé vào lỗ thai hắn nói ra cả cả đến Madrid đi chúng ta cùng một chỗ lại đi sáng tạo mới bản ghi chép hắn không quên ở lúc này tiếp tục cổ động cả cả đi vào Madrid cả cả cười lắc đầu người này ngay tại lúc này còn muốn chuyện này trải qua các quốc gia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên cùng đội trưởng chính là đầu Phiếu, ta hiện tại tuyên bố đạt được tình huống đường. 14-25 điểm. Cả cả tháng 8 năm 45 điểm, Messi tháng 4 năm 12 điểm, Cristiano Ronaldo tháng 3 năm 84 điểm. Bỗng lạc đem top 10 danh siêu sao bóng đá đạt được tình huống từng cái niệm đi ra. Hắn viện vịn con mắt, nhìn xem dưới đài, nói ra, cho 13 hạng cầu thủ vị trí lên đài trao giải phần thưởng. Sấm sét loại tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, có tiếng ủng hộ vang lên. À, tuyệt, ghé vào lỗ hắn nói ra, thân hái đấy, ngươi liên tục Đường Tuyệt vui vẻ ở nàng bên thai nói ra, là nam nhân của ngươi liên tục. Đường Tuyệt nói chuyện ý tứ là đây là ta kiêu ngạo thời khắc, đồng thời cũng là của ngươi kiêu ngạo thời khắc. Tiếng vỗ tay cùng tiếng ủng hộ nói rõ Đường Tuyệt đạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là thực đến danh vẻ, Messi có chút không ngờ, Sơ Giơ 7 trên mặt là tứ lạc. Đường Tuyệt trải qua Sơ Giơ 7 trước người, cố ý cùng hắn ôm, cũng ở hắn bên thai nói ra, tiểu tử, đừng thất vọng, sang năm ngươi sẽ đứng ở trên đài trao giải phần thưởng. Sơ Giơ 7 điểm gật đầu nói, ta sẽ không thất vọng đấy, chỉ có điều thật không ngờ Messi người kia lại đạt được danh thứ 3. Điểm này ta rất không dễ chịu. Đường Tuyệt Vô vô bờ vai của hắn không nói thêm gì nữa. Ba người đứng ở trên đài, bỗng lạc đối với mịp rổ phồn nói ra, phía dưới cho người Maradona tiên sinh làm ba vị trao giải. Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Đường Tuyệt nhìn xem bụng lớn Argentina vừa bóng đá, vẻ mặt tươi cười đi đến cái cách, trên mặt cũng lộ ra nụ cười trên mặt. Ở Đường Tuyệt chuyển nhượng đến Rio Mazilu, Maradona đã từng ủng hộ hắn, làm này cùng vua bóng đá pệ lễ phát sinh nước miễn chiến. Maradona theo lễ nghi tiểu thư trong tay tiếp nhận cúp, đưa cho Đường Tuyệt, ở hắn bên tai nói ra, "Đường Ta hiện muộn rất vui vẻ. Chúc mừng ngươi." Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Madonna tiên sinh, ngươi trong lòng ta vẫn là một mục tiêu. Cảm tạ ngươi, để cho ta không hề mê mang." Madonna vui vẻ cười nói, "Đường, ta thời đại đã qua, thời đại này là thuộc về các ngươi." Đường Tuyệt biết được Madonna nói chuyện là như thế nào ý tứ, Messi hiện tại đã là Argentina hy vọng, Madonna đương nhiên sẽ không chỉ nói, thời đại này là hắn Đường Tuyệt một cái người đấy. Đường Tuyệt tiếp nhận tượng trưng cho thế giới rơi bóng đá người cá nhân cao nhất vinh dự quốc, cao cao dơ lên. Dưới đại lóe sáng đèn lập loè. Không lộ tiếng vỗ tay vang lên. Maradona cho Messi trao giải lúc, ghé vào lỗ thai hắn nói ra, "Messi, ngươi là giỏi nhất, ta hy vọng ngươi sang năm mượn đến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới." Messi nhìn xem Maradona, lại nhìn xem phía bên phải Đường Tuyệt, trong mắt lóe ra cùng nhau đặc biệt, hắn ngại ngùng nói, "Cảm ơn ngươi cổ vũ." Mỗi năm một lần liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA thịnh hội chấm dữ. Đường Tuyệt dùng không thể tranh luận to lớn như thế, liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này một danh xưng. Ngày thứ hai, thế giới tất cả tạp chí lớn đúng tối hôm qua việc trọng đại tiến hành cạn cái báo. Đối với đường tuyệt liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chuyện này, Asosi Aken tự dật nói ra, năm trước đường dùng yếu ớt ưu thế đạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh xứng, năm nay hắn dùng khổng lồ ưu thế, liên tục cái này trái bóng thế giới biểu tượng người cá nhân cao nhất vinh dự danh hiệu. Đây là đối với hắn trước mùa giải ở AC Milan thành công khén ngợi. Zoter nói ra, ở trao giải tiệc tối trước, có bộ phận truyền thông ở Hô hào có quyền bỏ phiếu tất cả quốc gia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên cùng đội trưởng, không được muốn đem vé nhảy vào cho đường, nhưng mà, đường tối hôm qua lại dùng khổng lồ ưu thế liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ở bên trên một cái niên độ, đường dẫn đầu Milan lấy được CZA cùng Tram Tion League 2 hạng trọng yếu vô địch, đây là hắn lấy được phần thưởng lớn nhất lý do. AFP dùng thực đến danh về để hình dung đường tuyệt lấy được phần thưởng, bọn họ cho rằng, đường không thể nghi ngờ là bên trên một cái niên độ thế giới giới bóng đá nhất chạm tay có thể bóng siêu sao bóng đá, hắn không chỉ có dẫn đầu AC Milan bắt được CZA cùng Tram Tion League nhưng lại sáng tạo 160 triệu giá trên trời, khiến trái bóng thế giới từ nay về sau đi vào trăm triệu nguyên thời đại. Đương vô có thể tranh nghị liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh xứng, ở thi đấu phía sau tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc, vị này tính cách tiên minh siêu sao bóng đá nói ra, sang năm cái này giải thưởng vẫn là ta. Cái này biểu hiện hắn cường đại tự tin, chúng ta hy vọng hắn có thể dẫn đầu đội Pháp ở năm nay mùa này cử hành Cup Euro bên trên bắt được vô địch. Khiến cổ động viên nước Pháp ôn lại cái kia kiêu ngạo thời khắc đất quốc đoạn chức vô đi sau, bắt được Cup Euro. Chương 53, đã có đấu vậy có đấu thắng. Nước Pháp truyền thông đúng đường tuyệt cùng Aline tối hôm qua ăn mặc tiến hành bình luận. Báo Nhật báo cho rằng vì hai người trang phục ở tiệc tối bên trên tương đương xuất sắc, dẫn nhân chú mục, đưa cấp hai người bọn họ tốt nhất trang phục phần thưởng Messi một thân hoa cách đấu phục, bị bọn họ bình luận kém cõi nhất trang phục phần thưởng. Italia truyền thông cho rằng Đường Tuyệt lấy được phần thưởng, quy công cùng trước mùa giải Milan lấy được đẹp mắt thành tích. Ma hành chính cho rằng trừ bỏ mùa giải trước thành tích này, Đường Tuyệt ở Real Madrid đặc biệt biểu hiện, cũng là hắn lấy được phần thưởng trọng yếu nguyên nhân. Ngày xưa Milan đồng đội hướng Đường Tuyệt tỏ vẻ chúc mừng, Johnny đang tiếp thụ Turin báo thể thao lúc nói ra, hắn nên đạt được cái này danh xưng. Bởi vì trước mùa giải, hắn là hoàn mỹ. Tötlo đang tiếp thụ Milan địa phương truyền thông lúc nói ra, mọi người đều nói trước mùa giải là thuộc về Milan ấy, đường lấy được phần thưởng là thực đến danh vẻ. Yin Dạ Phi đối với truyền thông nói ra, ta đã gọi điện thoại cho hắn, chúc mừng hắn liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh xưng. Cho tới bây giờ ta đều thường xuyên nhớ lại trước mùa giải, đó là một đoạn anh hung ca loại năm tháng. Hắn xứng đôi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh xưng. Ngay cả gạt tụ sổ tên ra hỏa như vậy, đều ở truyền thông trước tán thưởng đường tuyệt. Giữa chúng ta tuy nhiên ở một sự tình bên trên không có cùng cái nhìn, nhưng mà ta không phải không thừa nhận, hắn chính là đương kim thế giới nhất có thống trị sức lực tiền đạo, chúc mừng hắn lần nữa đạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh xưng. Đạt được tên thứ hai cả cả ở truyền thông trước tỏ vẻ, hắn nên đạt được cái này với dự, hắn là đương kim giới bóng đá nhất có thống trị sức lực tiền đạo. Đương Tuyệt lấy được phần thưởng, Anh quốc cùng Cata Lan hành chính truyền thông tương đương khó chịu, nếu như tiếp tục công kích, sẽ bị người cho rằng là chó điên. Trải qua luôn mãi lo lắng, bọn họ kỹ xảo tính cách báo tối hôm qua rầm rộ. Daily Telegraph Mượn sơ miệng nói ra, ngày trước chúng ta phỏng vấn Sir Freddyson, hắn tỏ vẻ, đường tại sân vận động biểu hiện sắt thực không có vấn đề, hắn xứng đôi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh xưng, nhưng là sân vận động ở ở ngoài biểu hiện, liền cảm thay kẻ giới phục tùng, hy vọng hắn từ nay về sau có chú ý mình ngôn hành cử chỉ. Sir Kesslerbot cũng chọn dùng đồng dạng sách lược. Mượn Mujinho nói báo lại nói, ta tuy nhiên không thích đường lời nói và việc làm, nhưng mà hắn bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh xưng là thực đến danh về đấy. Anh quốc người truyền thống dùng loại phương thức này tiến hành báo lan truyền thống chọn dùng mặt khác phương thức, bọn họ không có đúng đường tuyệt lấy được phần thưởng tiến hành bất luận cái gì bình luận, chỉ là sơ lược. Bọn họ đem trọng điểm đặt ở Messi trên người, đối với hắn tiến hành khen ngợi, thế giới thể thao cho rằng hắn sau này nhất định là trai bóng bên trên người thống trị, hiện tại đã bắt đầu biểu hiện ra thống trị sức lực. Messi hiện tại cần phải làm là không ngừng đi bàn, không ngừng đột phá chính mình, tin tưởng hắn từ nay về sau sẽ bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh hiệu. Bá mạ cạ là sẽ không bỏ qua loại cơ hội này đấy, bọn họ ngừa Mai Johnson. Hắn ở đầu phiếu hết hạng ngày trước Hồ hào các quốc gia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên cùng đội trưởng không được muốn đem vẽ nhảy vào cho đường, nhưng mà kế hoạch của hắn phá sản, đường tối hôm qua dùng khổng lồ ưu thế đạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh xưng. Hắn chính là ngăn tại xe tăng phía trước một con con dán, đường cái này chiếc xe tăng thoải mái nghiền qua hắn tỉ mỉ bố trí chướng ngại, thành công liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Sở dĩ nói hắn là con dán, là bởi vì hắn là sẽ không nhận thua đấy. Sẽ tiếp tục công kích đường, bởi vì hắn cho rằng cái này là sứ mạng của hắn. Sơ đúng đường tuyệt phê bình một khi công khai, anh quốc truyền thông giống như tìm được tấn công phương hướng. Bọn họ trắng trận đăng lại sơ nói lời. Sir Caesar Potts nói ra, chúng ta có thể theo Sir Ferguson ngôn luận đó có thể thấy được, hình cầu là không bị huấn luyện viên hoan nghênh đấy. Trước một thời gian ngắn, Rio Magic phòng thay đồ xa vào hỗn loạn. Chính là hình cầu kỳ tác. Đầu mùa giải, hình cầu cùng Rio Magic cao thấp đều lời thể son sắt nói có bắt được thứ 10 tòa trang diolit. Nhưng mà, hình cầu cùng Sắt tờ rất nhanh liền sinh ra mâu thuẫn. Hình cầu làm phòng thay đồ càng lớn quyền nói chuyện, xa lánh Rio Magic chủ soái, khiến Van Nịt dù như vậy đội viên nhìn không được, sau đó hai người bọn họ ở phòng thay đồ phát sinh cá nhau. Không được tôn trọng huấn luyện viên, không được tôn trọng đội viên cũ, đây là hình cầu lưỡng tông tội, hắn phá hoại diều magic truyền thống. Kỷ nghỉ đông sau, thi đấu thủ tục đem càng thêm chặt chẽ, Champions League đấu loại sẽ bày ra, không đoàn kết diều magic có thể đi thật xa. Daylemel nói ra, chúng ta vô cùng đồng ý sự Ferguson môn luận, hình cầu nên chú ý mình ở trận đấu ở ngoài lời nói và việc làm, làm làm một người công chúng nhân vật, hắn nên biểu hiện càng thêm kiêm tốn, có lễ phép, mà không phải giống như bây giờ kiêu ngạo. Mỗi người đều có, có cơn sóng nhỏ kỳ hạn, nếu như hắn khư khư cố chấp, chờ đợi hắn sẽ là hủy diệt. Đường Việt đang tiếp thụ paparazzi Nhật báo phóng viên giật dở điện thoại phỏng vấn lúc, tiến hành phản kích, "Surfer Gibson" Wayne là ta cực kỳ kính trọng huấn luyện viên, hắn ở Manchester United công tác là nổi bật đấy, dẫn đầu đội bóng đạt được vô cùng nhiều vòng nguyệt quế, cũng bồi dưỡng rất nhiều siêu sao bóng đá. Nhưng là, ta không biết hắn vì cái gì có nhắm vào ta, điều này làm cho ta cực kỳ thất vọng. Ta cho rằng ta ở đây ở ngoài lời nói và việc làm thỏa đáng đấy, không có bất cứ vấn đề gì, ta cũng vậy không cần ai để giáo huấn ta nên như thế nào đảm nhiệm. Hắn không phải là huấn luyện viên của ta, cũng không là thân nhân của ta. Ta thừa nhận mỗi người đều có cơn sóng nhỏ kỳ hạn, đây là quy luật, bất luận kẻ nào đều không thể đi vòng qua. Liền tính ta xuất hiện cơn sóng nhỏ kỳ hạn, ta cũng vậy tuyệt đối không cần những người khác thương cảm, do đó nhận được bọn họ lời hữu ích. Mà khác, ta muốn nói cho hắn biết bọn họ những người này, liền tính ta ở cơn sóng nhỏ kỳ hạn, cũng mạnh mẽ hơn người khác. Ser Castorbot đánh trả nói, tốt chúng ta liền muốn nhìn người như thế nào cơn sóng nhỏ kỳ hạn mạnh mẽ hơn người khác. Đường Tuyệt không cam lòng yếu thế nói, các người đến thời gian liền biết được. Ký ức Đông Diêu Ma tướng sĩ là vất vả đấy, ở Zet lạnh mùa đông tiến hành thể năng huấn luyện. Cầu thủ Real Madrid vừa vận lần này thể năng huấn luyện làm mà một tuần. Sutter ở trong khi huấn luyện không lưu tình chút nào, Henry phàn nàn nói, hắn đây là ở trả thủ. Henry tuổi tác đã 30 tuổi, thể năng tại hạ xuống, hắn ghét nhất đúng là thể năng huấn luyện. Liền ngay cả gì bẻ gì còn trẻ như vậy cầu thủ cũng bắt đầu phàn nàn, chẳng lẽ hắn muốn đem chúng ta huấn luyện thành người đức chết tiệt. Đường Tuyệt không có phàn nàn, hắn biết được tờ quyết định là chính xác đấy, làm này hắn khuyên giải đồng đội, mùa giải trước chúng ta thể năng huấn luyện không cải lớn thống trị, hiện tại bù còn kịp, bằng không đến thời điểm chốt, thể năng sẽ cản trở đấy. Henry tức giận nói nói, "Ta biết được ngươi là siêu nhân, không sợ thể năng huấn luyện, nhưng là chúng ta không phải là siêu nhân, chúng ta là người thường." Đường Tuyệt cười to, "Henry, ngươi là người thường." Henry cảm giác mình nói lời không có vấn đề, hỏi, "Ta làm sao lại không phải là người thường?" Đường Tuyệt cười nói, "Đêm qua uống rượu thời điểm, ngươi không phải nói hiện tại một đêm còn có thể ba lượt ngươi nói người thường đến ngươi cái này tuổi, còn có thể một đêm ba lượt." Gì bẹ gì cười đến thiếu chút nữa tắt thở, Henry tức giận nói nói, "Cái này hai chuyện không có có liên quan." Nói tới nói lui, đám cầu thủ vẫn kiên trì hạ xuống. 7 ngày mà thể năng huấn luyện cuối cùng kết thúc. Sợt tuyên bố nghỉ 2 ngày, Henry cùng cặn nạp vạ rồ đám đội viên cũ kêu to môn năm. Đường Tuyệt lợi dụng 2 ngày này thời gian nghỉ ngơi bay trở về đến Lyon, bởi vì công ty đi nước Mỹ đưa ra thị trường đã tiến vào thẩm tra giai đoạn, nói cách khác long đẳng công ty đưa ra thị trường thời gian tiến vào đến mức lúc, Alins đã sớm đi nước Mỹ. Trị liệu lá gan cứng đờ dược vật đã hoàn thành nhân thể thí nghiệm giai đoạn, Văn Đình đang tại xin độc quyền cùng sản sinh phê bình tốt. Ở đưa ra thị trường trước xuất hiện như vậy tiền lợi tốt tin tức, đúng công ty là một kiện phi thường tốt chuyện tình. Công ty đã đi đến khuếch trương con đường, Đường Tuyệt phải đi về tiến hành bố trí, bọn họ có ở Hung Gazi thành lập mới nhà xưởng. Sở dĩ lựa chọn Hung Gazi là bởi vì nơi này thu nhập từ thuế là châu Âu thấp nhất đấy. Với Hung Gazi nhà xưởng kẻ quản lý, Đường Tuyệt cho rằng bối cường thích hợp nhất. Trải qua đã hơn một năm rèn luyện, Thúy Hoa không sai biệt lắm có thể một mình đảm đương một phía. Ly ông nhà xưởng có thể do nàng để ý tới chỉnh lý. Trở lại ly ông Đường Tuyệt rất ít trong nhàn cốc. Ở trước khi rời đi, Trần Tú Nga đau lòng chính mình con, nói ra, "Tuyệt thoát tử, chúng ta không cần nhiều tiền như vậy." Người đá bóng đã đủ mệt mỏi, những kia gì công ty con chuyện tình. liền giao cho Mạnh Hoa tử là được. Lần này về đến nhà, cả ngày đều nhìn không tới bóng người. Đường Tuyết Tan ủi, "Mẹ, người luôn muốn làm một sự tình đấy. Liên giống như các ngươi, ta đã sớm nói, không được cho các ngươi mở quán cơm. Các ngươi không phải là một mực không có nghe ta. Cái này không hoàn toàn đúng tiền chuyện tình. Lần trở về, ta sẽ ở nhà nhiều cùng cùng ngươi bọn họ đấy." Đường Nguyên Thiên gật gật đầu. Đối với mình lão bà nói ra, Tuyết Hoa tử nói không sai, người luôn phải làm một cái chuyện. Người khác nghĩ bận rộn như vậy đều không cơ hội Con ở làm đại sự, chúng ta giúp không được gì, cũng không được có cản trở." Trần Tú Nga hung hăng nhìn chằm chằm lão công liếc, có chút không được cao hơn nói, "Ta là ở cản trở, ngươi có bản lĩnh, ta hỏi ngươi, ngươi lại đang giúp cái gì bại buộn. Đường tuyệt Vội vàng khuyên giải cha mẹ, "Sai đều ở trên người của ta, các ngươi đều không có sai." Đường Nguyên Tiên tức giận đi, Trần Tú Nga không có đi để ý tới trượng phu của mình, đối với con nói ra, "Ngươi từ nay về sau phải chú ý, thế giới bên ngoài không bình tĩnh, có ít cùng người vì địch." Chẳng lẽ mẹ nghe nói cái gì cũng đúng, bây giờ là truyền thông mở ra thời đại. Xem ra Mình cùng truyền thông trong lúc đó chiến đấu, khiến mẹ lo lắng. Không có chuyện gì, nếu như ngay cả bọn họ đều đấu không lại, ta dứt khoát không đi đá bóng. Trần Tú Nga nhìn xem con thanh tú mặt, lắc đầu nói ra, ta không hiểu các ngươi những chuyện kia, chỉ là lo lắng ngươi. Đường tuyệt ngâm lại nói ra, mẹ, như vậy nói với ngươi đi, chuyện này là có nguyên nhân đấy. Người châu Âu đúng người hoa một mực có thành kiến, liền tính ta đối với bọn họ khiêm tốn, bọn họ y nguyên sẽ không bỏ qua cho ta. Như vậy, ta sao không dùng sức mạnh kiên định đối phó bọn họ Trong tâm mùa giải La Liga trận đấu thứ nhất, Las Ez giờ đã ra cái kia vũ nhục tính cách biểu ngữ, cùng với châu Âu các quốc gia chính trị ra bọn họ không ngừng xuất hiện môn luận, người hoa ở châu Âu thời kỳ cũng không phải tốt như vậy qua. Đường Tuyệt hy vọng dùng cái quan điểm này thuyết phục mẹ của mình. Kỳ thật Đường Tuyệt nói điểm này là không sai đấy, người hoa ở châu Âu một mực bị kỳ thị, đây cũng là anh quốc truyền thông một mực tấn công Đường Tuyệt sâu trình tự nguyên nhân. Nếu như đổi lại là một cái châu Âu người da trắng, bọn họ là không được sẽ như thế như vậy như chó điên đầu dạng, cắn chặt Đường Tuyệt không thả. Trần Tú nga nhớ tới nước Pháp sơ kỳ cuộc sống. Cảm thấy con nói có đạo lý. Lắc đầu, Trần Tú Nga thở dài nói, ngươi nói cũng đúng có đạo lý đấy. Nàng nhìn mình con, kiên định nói, con, ngươi đến Paris đi thời điểm, cha ngươi cho ngươi không được có cho người hoa mất mặt, hiện tại ngươi đã làm được. Hiện tại ta cho ngươi một cái yêu cầu, đã có đấu, vậy có đấu thắng, khiến bọn họ xem xem chúng ta người hoa khí tiết, khiến bọn họ xem xem chúng ta người hoa máu điên. Nếu như lời này là phụ thân nói đấy, Đường Tuyệt một chút cũng sẽ không ăn kinh hãi. Trần Tú Nga nhìn xem con giật mình biểu lộ, vừa cười vừa nói, đừng tưởng rằng chỉ có cha ngươi mới có thể nói ra nói như vậy. Mẹ ngươi ta năm đó, không được nói với ngươi, phải nhớ kỹ ta nói. Đường Tuyệt ôm lấy mẹ, nói ra, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Đúng không? Như vậy mới là ta tốt con Trần Tú Nga vô vô con vạc nói ra. Ký nghỉ Đông rất nhanh chấm giấc, La Liga châm lại chiến hỏa, Champions League đấu loại cũng sắp bắt đầu, quyết định Real Madrid thành tích dưới một nửa mùa giải bắt đầu. Chương 54, trên lịch sử có tiền nhất cầu thủ. Trang League bảng đội thi đấu sau khi chấm dứt, liền tiến hành thập lục cường rút thăm thức, Real Madrid đối thủ là Italia Roma đội. Roma ở trước mùa giải đánh vào trang tí only tứ kết, bị Manchester United đào thải khỏi cúp Ở sân Old Trafford, sự nhục tính cách bị Manchester United đánh vào bảy bàn. Roma mùa giải trước lớn nhất công tích hay là tại Roma Olympic sân thể dục, nhưng hẳn Milan 29 thắng liên tiếp tứ bộ, mùa giải chấm dứt, Tuin báo thể thao cho rằng trận đấu này là vĩ đại đấy, bằng không Milan thậm chí có sáng tạo một cái không người nào có thể đánh vỡ thần thoại CJ 38 trận toàn thắng. Trong một 16 ngày 20 tháng 2 bắt đầu, trước đây Roma Gi muốn đánh 5 trận La Liga trở đấu. Kỷ nghỉ đông mà huấn luyện mang đến di chứng? Real Madrid ở kỳ nghỉ đông sau trận đấu thứ nhất gặp phải thế hòa, bọn họ sân khách bị Atletico Madrid dùng 2-2 hòa. Mà Barcelona ở sân nhà chiến thắng giả xịnh sản tăng đa đội, đem hai đội trong lúc đó điểm số chênh lệch thu nhỏ lại đến 5 điểm. Trận đấu thứ nhì, Real Madrid trạng thái y nguyên túi đầu, sân nhà bị màu vàng tàu ngầm Villa Rio dùng 2-2 hòa. Barcelona ở sân khách chiến thắng Atletico bao, thành công đem điểm số chênh lệch thu nhỏ lại đến 3 điểm. Real Madrid liên tục 2 trận thế hòa, mà đối thủ của bọn hắn liên tục 2 trận lấy được thắng lợi. Catalan hành chính truyền thông trắng trận khen ngợi Barcelona, Barcelona đã sải bước tới gần Real Madrid, bọn họ có cơ hội đạt được La Liga vô địch. Messi ở cái này hai trận đấu ở giữa đánh vào bốn cầu, trở thành vì bọn họ khen ngợi trọng điểm, ở tháng trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải điện lễ bên trên, Messi theo Maradona trong tay tiếp nhận danh thứ 3 cuộc. Khi đó rất nhiều Argentina truyền thông hô to Messi là Argentina tương lai mới lớn nhất vua bóng đá. Messi ở kỳ nghỉ đông sau hai trận đấu ở giữa, đánh vào bốn cầu. Đang lúc hắn dùng chính mình tốt đẹp chính là trạng thái, nói cho toàn bộ thế giới đang lúc hắn sải bước đi tới. Catalan hành chính truyền thông đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chẳng trận công kích đường tuyền, liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau, hình cầu giống như mất đi động lực, tại chiến lựa châm lại sau, không có có thể dẫn đầu Real Madrid lấy được thắng lợi. Hai trận đấu chỉ đánh ghi một bàn, hình cầu xa vào đến túi đầu trong. Hình cầu ở kỳ nghỉ đông thời điểm, đã từng cùng sở Caser Post phát sinh nước miếng chiến, nói chính hắn ở cơn sóng nhỏ kỳ hạn vẫn là cường đại đấy. Chúng ta bây giờ muốn hỏi, hỏi hắn ngươi lại như thế nào cường đại. Barcelona các tướng sĩ Bây giờ là các ngươi thổi lên công kích tốt thời điểm, tiếp tục bảo trì trạng thái, vượt lên dẫn đầu điểm số, khiến hình cầu ở đầu mùa giải từ nói trở thành chuyện cười. Anh quốc truyền thông cũng không có phát động qua đường truyền, Daily giáp, nói ra, hình cầu gặp phải trời đông giá rét, trạng thái cuối đầu, ở trong trận đấu nhiều lần lãng phí cơ hội. Nếu như không phải là Casie lát kiện xuất biểu hiện, Real Madrid khả năng ngay cả thế hỏa đều lấy không được. Ký nghị Đông Hình Cầu nói lời còn đang chúng ta bên thai quân quẩn, ta muốn nói cho hắn biết bọn họ những người này, liên tính ta ở cơn sóng nhỏ kỳ hạn, cũng mạnh mẽ hơn người khác. Tương đế, hắn thật sự mạnh mẽ hơn người khác, Real Madrid ở La Liga chủ yếu đối thủ Barcelona lấy được 2 tháng liên tiếp, khiến điểm số chênh lệch thu nhỏ lại đến 3 điểm. Messi ở cái này 2 trận đấu ở giữa đánh vào 4 cầu, mà hình cầu chỉ có 1 cầu. Hắn mạnh mẽ hơn Messi. Madrid hành chính truyền thông làm Real Madrid phân biệt, à The Daily phát biểu bình luận, stutter ở kỳ nghỉ đồng tiến hành thể năng huấn luyện, đây là suy nghĩ khắp cả mùa giải cách làm. Hiện tại bọn họ đang đứng ở thời kỳ dưỡng bệnh. Lấy được 2 trận thế hòa là bình thường đấy, Real Madrid sẽ càng ngày càng tốt đấy. Real Madrid tổng giám đốc Ván Đa nổ cũng đứng ra vì đội bóng nói chuyện, chúng ta sẽ không chỉ chú ý ở trước mắt, mục tiêu của chúng ta là cả cái mùa giải. Hiện tại cuối đầu là vì hậu kỳ bộ phát, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt đấy." Johnson phản kích nói, mà hành chính truyền thông cùng Real Madrid cao tầng ủng hộ, là tái nhật đấy. Đội bóng của bọn họ đem duy trì liên tục trượt, tiếp tục xa vào cuối đầu, sự thật sẽ chứng minh ta nói không sai. Bên ngoài âm thanh đúng Real Madrid hình thành áp lực cực lớn. Đội bóng bên trong ở lúc này lại xuất hiện không hài hòa âm thanh, đội bóng khiến bịt kín một tầng âm thanh. Văn tờ r ở phòng thay đồ phê bình đường tuyệt không có phát ra nổi đội bóng lãnh tụ tác dụng hắn cho rằng sật tờ nên đem đường tuyệt đặt ở trên ghế đầu nghĩ lại đường tuyệt biết mình trạng thái không tốt nguyên nhân một mặt là thể năng huấn luyện lưu lại di chứng hắn còn ở vào thời kỳ dưỡng bệnh về phương diện khác công ty lập tức muốn đưa ra thị trường hắn có điều khiển chỉ huy cái này phân tán hắn một bộ phận tinh lực bị ngoại giới phê bình khiến hắn tâm tình không tốt hiện tại lại bị đồng đội phê bình làm này hắn cùng với vanịt tờ r r ở phòng thay độ ra sức xảo ngồi dy vừa mới bình tĩnh phòng thay đổi lại xuất hiện cãi nhau đồng thanh Real Madrid cao thấp lo lắng lo lắng. Một sóng gió dập dồn, bên này cãi nhau âm thanh còn không có rơi xuống, bên kia phản nản âm thanh liền ngồi dậy. Zobiño ở phòng thay đồ phản nản trên chính mình trong sân số lần quá ít, hướng câu lạc bộ cao tầng đề xuất chuyển nhượng yêu cầu. Sợ tờ nhập chủ Real Madrid sau, Zobiño ra sân cơ hội sát thực giảm bất rất nhiều, đường tuyệt cùng Henry chiếm cứ chủ lực tiền đạo vị trí. Nhà rau phòng thay đổi chuyển dậy rất nhiều, phần lớn dùng bi kịch chấm dứt. Real Madrid cao tầng đang tiến hành cẩn thận ước định phía sau, nói cho Zobiño có chuyển nhượng có thể, mùa giải sau khi kết thúc lập tức khởi động chuyển nhượng nghi thức. Real Madrid cao tầng cách làm không có có một chút nhân tình bị, khiến bi nổ vô cùng tương tâm. Đường Tuyệt cũng từ đây sự tình bên trên xem đến Real Madrid cao tầng vô tình, cái này cùng Milan không giống, ít nhất Milan sẽ tỏ vẻ giữ lại Uyvan mật tợ giống như người được cái gì mùi vị, hắn bắt đầu chú ý mình lời nói và việc làm. Phòng thay đổi từ nay về sau phía sau ít cãi nhau, nhưng là nhiều một phần lạnh lùng, người người cảm thấy bất an. Thời gian tiến vào tháng 2, nhiệt độ bắt đầu chậm rãi lên cao, Real Madrid trạng thái cũng chậm chậm có khởi sắc, ở vòng thứ 22 trong trận đấu Bọn họ rốt cục thắng được kỳ nghỉ đồng sau đầu trong sân thắng lợi ở sân khách một không thắng nhỏ an mẹ gì ạ dị b gì ở hiệp tháng 2 năm 25 phút tiếp nhận đường tuyệt chuyển bóng ở vùng cấm bên trái một cước thấp sút thành công trợ giúp Madrid lấy được thắng lợi thi đấu hậu đường tuyệt lần nữa bị catalan hành chính truyền thông phê bình sở Hot Daily nói ra hình cầu ở trọng tâm trận đấu trung Phi bình thường tích cực nhưng là vẫn không có tìm được tinh chuẩn hắn sút gôn không phải là lệnh ra chính là ở giữa thủ môn trong l lực Madrid hắn cầu thủ hắn ở trọng tâm trận đấu ở giữa biểu hiện ra khôi phục dấu hiệu Bọn họ cũng đội đống cũng là chiến thắng cam đoan. Hình cầu ở hiệp 2 phút 29, bị Sutter vô tình thay cho trong sân, nói rõ Real Madrid chủ xoé đã đúng vị này 160 triệu tiên sinh thất vọng. Ở thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo bên trên. Sutter nói chuyện xác minh loại này quan điểm, đường gần đoạn thời gian trạng thái không tốt, hắn cần muốn tổng kết. Trước truyền thông hỏi, trong sân ngươi còn có thể khiến hắn Real Madrid chủ xoé trả lời, trong sân là trong sân truyền tình, muốn xem hắn huấn luyện lúc biểu hiện ra trạng thái như thế nào. Không được bài trừ khiến hắn ngồi ở trên đầu. Khiến hình cầu ngồi ở trên ghế đầu. Cái này đánh hắn còn khó chịu hơn. Chúng ta hỏi một chút Jio Magic chủ sói, ngươi khiến hình cầu ngồi ở trên ghế đầu là muốn khiến hắn chỉ huy trận đấu. Johnson bút pháp sắc bén, không chỉ có nghĩa mai đường tuyệt, ngay cả sật tở cũng không có bương tha. Báo mạ cạ làm đường tuyệt kêu bất bình, cùng hắn mẹ gì ạ trận đấu, cầu mặc dù là gì bẹ gì đánh vào đấy, nhưng là gì bẹ gì ghi bàn là đến từ tại đường chuyền bóng. Cho nên chúng ta không thể xóa bỏ hắn đúng trận này thắng lợi công lao. Đường tuyệt đang tiếp thụ à sập thần daily phòng Lúc, nói ra, hiện tại trạng thái không tốt là vì ta đem trạng thái ở lại sắp bắt đầu ChamPion League trận đấu. So với việc La Liga, ChamPion League càng hấp dẫn ta. Dọn sân lập tức niệm mai đường tuyệt, hình cầu La Liga trạng thái không tốt, tìm một cái tốt lấy cớ, hắn đem trạng thái ở lại ChamPion League. Thượng đế, hình cầu rốt cục ở truyền thông trước thừa nhận chính mình trạng thái không tốt. Đây là hình cầu thứ tư nghề nghiệp mùa giải, đây cũng là hắn 4-5 năm nghề nghiệp kiếm sống, lần đầu công khai thừa nhận trạng thái không tốt. Cái này nói rõ cái gì nói rõ hình cầu tình huống hiện tại cực kỳ không xong. Hình cầu không xong trạng thái, nhưng thật ra là có nguyên nhân đấy. Tâm tư của hắn đã không được tại Sân vận Động Bên trên một tuần lễ, nước Mỹ Nars đặc đưa ra thị trường một nhà nước Pháp ý dược công ty Hình cầu bạn gái Alinx chính là cái này nhà chủ tịch của công ty Nhà này ý dược công ty ở bị thành phố lừa lên giá cổ phiếu chở mình ba phèn Giá cổ phiếu đạt tới 41 đô la, hiện tại giá cổ phiếu còn đang bay lên Đạt tới 60 đô la Chúng ta theo này nhà công ty công khai tư liệu phát hiện Hình cầu là này nhà công ty đại cổ đông một trong 19% cổ quyền Xếp hạng vị thứ hai sắp xếp tại vị trí thứ nhất là bạn gái của hắn À, có được 23% cổ quyền nói cách khác nhà này đi dược công ty chính là bọn họ hai người đấy căn cứ giá cổ phiếu tương đương trở thành tài sản hình cầu tư sản đạt tới 210 triệu đô la Liên như vậy hình cầu trở thành trên lịch sử có tiền nhất cầu thủ vì vậy hắn ở chai bóng bên trên mất đi ý chí chiến đấu bởi vì hắn là một cái nhà giàu nhà giàu đều là yêu quý thân thể chính mình đấy chúng ta căn cứ phía trên phân tích có thể được ra hình cầu đúng trái bóng đã mất đi llung thú hắn đem chủ yếu tinh lực đặt ở kiếm tiền phía trên cổ động viên Real Madrid từng đi Trong tâm các ngươi số một siêu sao bóng đá là một cái nhà giàu, hắn không được sẽ vì các ngươi đi liều mạng. Nếu là đối thủ, Johnson một mực chú ý Đường Tuyệt cùng A-Lin Tin tức. Vốn cùng trái bóng không có vấn đề gì kinh tế tin tức, hắn cũng không có bưng tha. Liên như vậy Đường Tuyệt một mực không muốn làm cho bên ngoài biết mình công ty chuyện tình, bị Johnson chọc ra đến. Về Long đẳng công ty đưa ra thị trường một chuyện hắn đã sớm tra được, hắn đang chờ đợi thời cơ đến công bố tin tức này. Đường Tuyệt phản bác, khiến hắn xuất ra đòn sát thủ. Johnson báo vừa ra tới, dẫn phát rơi bóng đá chấn động, mọi người ở khiếp sợ ngoài Hoài nghi hắn tính là chân thật. Đây LTE báo giác, chứng thật tin tức này, chúng ta phóng viên ở này, nhà công ty Hepsat bên trên tìm được chứng cứ, Alins chính là cái này nhà chủ tịch của công ty, mà hình cầu chính là này nhà công ty lớn thứ hai cổ đông, công ty Đệ Tam Đại cổ đông cũng phi thường có ý tứ, chính là năm trước tuân ra chuyện xấu văn kiện một trong những nhân vật chính đến từ Trung Quốc văn. Vị này hiện tại hiện tại dịu nhị vợ sĩ tỷ Lý ông hai dạy học Trung Quốc nữ tính, là công ty kỹ thuật ngành nhân viên. Chúng ta cực kỳ hoài nghi nàng cùng hình cầu quan hệ trong đó, bọn họ trong lúc đó thật là trong sạch. Nghe nói vị này đến từ Trung Quốc, nữ nhân trẻ tuổi gia cảnh hùng hậu, kỳ phụ thân cận tại Trung Quốc là một cái thành công bất động sản thởng. Hình cầu là có mắt quan cảnh đấy, cùng hắn thân mật nữ tính không chỉ có có tiền, hơn nữa mỹ lệ. Còn về Alins, có đồn đãi nàng cùng Tây Ban Nha một loại đại gia tộc quan hệ mật thiết. Gia tộc này là Tây Ban Nha có tiền nhất một trong những gia tộc. Có tin tức vừa vặn, Alins tiền vốn liền là đến từ tại gia tộc kia. Đường Tuyệt biết được chuyện này như là đã bị người khác vạch trần lộ ra, liền không cách nào nữa giấu giếm đi xuống, đang tiếp thụ báo mã cạ phòng lúc, nói ra, truyền thông báo không có sai ra là nhà công ty đại cổ đông. Nhưng là đó cũng không phải ta gần đoạn thời gian trạng thái túi đầu nguyên nhân, kỳ nghỉ đông thể năng huấn luyện đắn đo rất lớn, ta bây giờ còn đang thời kỳ dưỡng bệnh. Toàn bộ đội trạng thái trạng thái không tốt, cũng là nguyên nhân này, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt đấy. Báo mã cạ báo một khi công khai, toàn bộ thế giới chấn động, 210 triệu, thượng đế, đây là cái gì khái niệm? Cổ động viên Real Madrid nghĩ luận đều, có lẽ Johnson nói có đạo lý, đường tinh lực đặt ở kiếm tiền phương diện đi. Như vậy, cái gọi là La Liga cùng Champions League khả năng sẽ không có Diều magic những người ủng hộ bao phủ một cỗ thất vọng cảm xúc. Các loại không giống cách nhìn tràn ngập ở truyền thông bên trên. Người phản đối cùng người ủng hộ ra sức đánh nước miên chiến. Chương 55, mặc sức tưởng tượng nhà giàu cuộc sống. Việc này tiện tới quá mức rung động, nước pháp truyền thông khen chê không đồng nhất, pajy hành chính truyền thông khen ngợi đường tuyệt thật tinh mắt, đầu tư nhà này y dựa công ty, trở thành trên lịch sử giàu có nhất cầu thủ. Pajy nhật báo phát biểu ký tên bài báo, đường tài phú là đến từ tại đầu tư của mình ánh mắt, chúng ta đối với cái này nên tỏ vẻ khen ngợi, mà không phải phê bình. Rất nhiều vận động viên tại chức nghiệp kiếm sống lúc, thời kỳ trôi qua cực kỳ lãng mạn dịu, nhưng là bọn hắn bất tiện tại xử lý chính mình tài phú, rất nhanh liền đem tài phú tiêu xài không còn, đến xuất ngũ sau liền xa vào đến nghèo khó trong. Quý Vương Ti sông chính là một cái điển hình ví dụ, hiện tại hắn đã phá sản. Đường Phong ngựa chủ đáo, dùng tại sân vận động tiền kiếm được, lựa chọn đầu tư, mà chưa từng đi xa hoa cuộc sống. Đầu tư của hắn hiện tại nhận được khoản lớn tiền thu. Đây là một cái điển hình chính diện ví dụ, vận động viên nên hướng hắn học tập, giỏi về xử lý mình ở vận động kiếm sống lấy được tài phú, sáng tạo càng nhiều tài phú làm cho mình tuổi già vượt qua giàu có cuộc sống. Lý ông hành chính truyền thông đúng đường tuyệt tiến hành phê bình, chúng ta không phải nói vận động viên đầu tư là sai lầm, nhưng là vận động viên nên đem tinh lực đầu nhập đến trận đấu bên trên, còn về đầu tư, tốt nhất ở vận động sinh mạng sau khi chấm dứt lại tiến hành. Vận động viên chủ yếu chức trách là đám cổ động viên làm hiến dân đặc sắc trận đấu. Sự thật chứng minh, đường tinh lực phân tán, ba trận đấu chỉ đánh vào một bàn, hơn nữa đối thủ thực lực bình thường. Cái này hai loại quan điểm đại biểu tranh luận hai bên chủ yếu quan điểm, Anh quốc truyền thông cùng Catalonia hành chính truyền thông Giống như tìm được tấn công đường tuyệt mặt khác một thanh vũ khí sắp bén, bọn họ giống chống khua trên giơ lên cao phản đối lá cờ, cho rằng đường tuyệt hành vi hoàn toàn là một loại sai lầm. Loe Quarter làm đường tuyệt nói vài lời lời công đạo, lập tức liền lọt vào anh quốc truyền thông phê bình. Loe Quarter nói ra, hiện tại về đường đầu tư trẻ tình. trở thành truyền thông cùng mọi người nhật nghị chủ đề. Tranh luận hai bên quan điểm tiên minh, người ủng hộ cho là hắn là một cái điển hình, khai sáng cầu thủ của sống mới hình thức. Người phản đối cho là hắn bởi vì đầu tư, khiến tinh lực phân tán, làm cho trạng thái cuối đầu. Chúng ta tạm thời cho rằng tình trạng của hắn là vì đầu tư khiến cho đấy, chúng ta có hỏi một câu, truy đổi tài phú là sai lầm, truy đổi tài phú là nhân loại tiến bộ động lực một trong, chỉ cần thủ đoạn của hắn hợp pháp. Chúng ta liền không có lý do gì đi phê bình hắn. Người phản đối quan điểm trụ cột là vì hắn trong khoảng thời gian này, trạng thái cúi đầu cho rằng là bởi vì đầu tư làm cho hắn trạng thái cúi đầu. Loại này quan điểm đứng được ở chân như vậy Giel Mazit chỉnh thể trạng thái cúi đầu, có phải là bởi vì cầu thủ Giel Mazit đều tiến hành đầu tư được rồi, liên tính Giel Mazit toàn bộ đội đều ở đầu tư. Như vậy đôi bóng khác cầu thủ cũng có thể có đầu tư. Bọn họ như vậy vì cái gì không có xuất hiện trạng thái túi đầu tình huống. Chúng ta từ từ nghĩ một chút, liền sẽ minh bạch, đường trạng thái túi đầu cùng đầu tư là không có trực tiếp quan hệ đấy. Cái này cùng kỳ nghỉ đông huấn luyện thể năng có rất lớn quan hệ. Người phản đối sở dĩ sinh ra như thế gượng ép quan điểm, trừ bỏ bộ phận truyền thông cùng hắn có ân oán này, còn có một nguyên nhân chính là thủ phú tâm lý. Loại tâm tính này là bất chính xác thực đấy. Là tâm lý không đủ mạnh ra sức biểu hiện. Chúng ta đối đãi sự tình nên chính xác phân tích không thể đem sự tình gượng ép can thiệp cùng một chỗ, loại làm này không tỏi quen. Đây LTE vỏ giáp, Niệm Mai, lờ ẹ -e quạnh tờ, lờ ẹ -e quạnh tờ, một mực quảng cáo rủn ben bản thân là nhất công chính đấy, nhưng mà ở hình cầu vấn đề bên trên, bọn họ lần nữa che chở, cái này vi phạm tôn chỉ của bọn hắn. Nói chúng ta có thủ phú tâm lý, thượng đế. Đây là lời nói vô căn cứ, dù gạ Tesla là thế giới thủ phủ, chúng ta tại sao không có đi phê bình hắn? Hình cầu quả thật có tiền, là trên lịch sử giàu có nhất cầu thủ, nhưng là cùng chính thức nhà giàu so sánh với. Hắn tại phú tính toán không được cái gì. Chúng ta liền tính thủ phú cũng sẽ không thủ phú đến trên người hắn lợi qua ở vì bọn họ cầu thủ nước pháp giải vây cái này mất đi bọn họ trước sau như một kiên trì công chính lập trường báo mạ ca ở khiếp sợ sau phát biểu cái nhìn của mình người hâm mộ đối với chuyện này tình hình nghị luôn đều bọn họ lo lắng đường từ nay về sau trong trận đấu còn có hay không động lực tại sân vận động sáng tạo cả huy hoàng thành tích giá trị con người đạt tới hơn 2 tỷ đô la như vậy nhà giàu ánh mắt khẳng định không giống hắn sẽ đem càng lớn tinh lực đặt ở truy đổi càng lớn tài phú bên trên đường thực hiện một cái đầu tư hành động vĩ đại Liên tính là trên đời thành công nhất người đầu tư cũng khả năng không lớn sáng tạo ra tạo ra như vậy thần tích ở ngắn ngùn 2 3 năm dùng chính mình không đủ 50 triệu euro đầu tư đổi lấy hơn 2 tỷ khoản lớn tài phú đầu tư của hắn cùng ông vào, đạt tới hơn 40 lần đây là một cái thần thoại vô luận là sân vận động ở nội ngoại đường đô là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích hoặc là nói thần thoại người người như vậy là trên lịch sử hiếm thấy đấy cũng là độc nhất vô nhị bởi vì là độc nhất vô nhị cho nên dẫn phát người sao nhỉ nghị như vậy đường nên như thế nào tiêu trừ chuyện này ảnh hưởng a hắn chỉ có một con đường liên trì dùng để biểu hiện của mình, để chứng minh chính mình vẫn là trên sân bóng tốt nhất siêu sao bóng đá, trừ lần đó ra không có biện pháp khác. Madrid một nhà sang trọng khách sạn, đường tuyệt mời Henry cùng gì bẹ gì uống rượu. Gần đoạn thời gian hắn cực kỳ phiền, bên ngoài nghị luận hơn nữa chính mình trạng thái túi đầu, là hắn phiền náo nguyên nhân. Còn về một nguyên nhân khác, chính là đồng đội thái độ đối với hắn phát sinh biến hóa rất lớn. Công ty đưa ra thị trường sau, cho hắn mang đến khoản lớn tài phú, cũng không có khiến hắn hưng phấn, bởi vì hiện tại tài phú khoảng cách sứ mạng của hắn trên lệch còn rất lớn. Henry cùng Dĩ Bệ Dĩ căn bản không có nghĩ đến bên cạnh mình, lại cất giấu một cái ước vạn phù ông, bọn họ đối đãi Đường Tuyệt thái độ phát sinh khéo léo chuyển biến. Loại chuyển biến này Đường Tuyệt rất nhanh liền tại phòng thay đồ cảm nhận được, các đồng đội bắt đầu làm bất hòa hắn, ngay cả Henry cùng Dĩ Bệ Dĩ cùng hắn nói chuyện, đều thay đổi được cực kỳ cẩn thận. Đường Tuyệt cực kỳ không thói quen loại chuyển biến này, hắn phải cần không phải là loại này tôn trọng, mà là giống như trước như vậy huynh đệ loại tình hữu nghị. Làm này, hắn cho là mình có tất muốn cùng bọn họ hai người từ từ nói chuyện một lần. Phòng bao xa hoa bên trong chỉ có 3 người bọn họ, Đường Tuyệt bắt đầu rót rượu. Henry cùng Henry có vẻ có chút câu nệ. Chúng ta còn có phải là huynh đệ đường tuyệt thất bại hết rượu, nhìn xem hai người hỏi. Henry nói ra, chúng ta ngược lại muốn cùng ngươi trở thành huynh đệ, nhưng là chênh lệnh quá lớn. Gì bẹ gì điểm gật đầu nói, xác thực là chênh lệnh quá lớn, ta hiện tại cũng không biết như thế nào nói chuyện với ngươi. Loại cảm giác này rất khó chịu. Đường Tuyệt bưng chén rượu lên, nói ra, ngươi xem, các ngươi đều cảm thấy khó chịu, cần gì phải muốn làm làm ra một bộ tôn trọng bộ dạng a ta vẫn là ta, các ngươi cũng cũng là các ngươi, không có gì cả thay đổi. Sớm biết như vậy như vậy liền không cho công ty đưa ra thị trường. Ai? Hiện tại liên huynh đệ đều không có. Tốt chúng ta trước làm chén rượu này nói nữa. Nói xong Đường Tuyệt đem trong chén rượu đỏ uống sạch, Henry cùng dì bẹ dì lẫn nhau nhìn xem, cũng đem trong chén rượu đỏ uống sạch. Đường Tuyệt lộ ra khuôn mặt tươi cười, lớn tiếng nói, đúng tôi chính là muốn như bây giờ mà chúng ta uống rượu muốn thông thông khoái khoái uống, đá bóng muốn không ngừng chiến thắng đối thủ. Như vậy mới là huynh đệ." "Đến, tiếp tục uống." Liên tiếp làm năm chén rượu, Henry cùng dì bẹ dì chậm rãi buông ra, sau đó nói cũng nhiều. Đường Chúng ta trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa cái này khiếp sợ tin tức, vừa nghĩ tới ngươi là một cái tỷ phú triệu phú, cũng không biết đáp lại nên như thế nào cùng ngươi ở chung. Nhà giàu ở cuộc sống của chúng ta ở giữa rất ít xuất hiện, thượng đế, 210 triệu, cái này là bao nhiêu tiền? Nếu như là ta, còn đá cái gì cầu, ngày ngày ngồi máy bay khắp thế giới bay. Đúng vậy a, 210 triệu. Có đưa ra một đưa ra một sổ, không biết có bao nhiêu thiên tài có thể sổ xong. Nếu như ta có nhiều như vậy tiền, liền mua một cái trang viên, đi sản xuất tốt nhất rượu nho. Ta muốn đi mua một tòa đảo đem nó khai phá ra đến, miễn phí cấp mọi người du lãm. Không được, không tốt hay là muốn thu phí thu phí ta đều như vậy có tiền, còn thu vào cái gì phí. Hai người hoàn toàn đem đường tuyệt gạt ở một bên, bắt đầu tranh luận ngồi dậy đường tuyệt vẻ mặt đau khổ nói ra ta nói, tiền này là ta đấy, không được là của các ngươi. Muốn làm gì là chuyện của ta. dị bẹ gì không hài lòng nói, tiền mặc dù là ngươi đấy, nhưng là cũng không ngại ta mặc sức tưởng tượng một chút đúng. Ngươi không phải mới vừa nói chúng ta vẫn là huynh đệ ư, Chúng ta vì người nghĩ muốn như thế nào tiêu tiền cái này có sai. Hắn nhìn xem Henzi, hỏi, cái này có sai. Henzi điểm gật đầu nói, đúng vậy, cái này có cái gì sai. Đường tuyệt cho hai người đem rượu đảo mãn, nói ra, sai ngược lại không có gì sai. Nhưng mà bây giờ còn không phải là tiêu tiền thời điểm. Đáng từ nay về sau có tiền thời điểm lại hoa, mua một tòa đảo không được là chuyện đại sự gì. Chúng ta từ nay về sau mua càng đồ tốt, ví dụ như một mảnh biển như thế nào. Henzi điểm gật đầu nói, cái ý nghĩ này không sai, mua một mảnh biển, chúng ta liền có thể ở nơi ấy mở ra du thuyền Uống rượu ngon, ừ, loại ngày này không sai. Đúng, chúng ta có thể ở trên biển thành lập qua tay một người đảo, nghĩ có bao nhiêu liền kiến tạo bao nhiêu. Dị bẹ gì điểm gật đầu nói, ừ, cái ý nghĩ này rất tốt, chúng ta từ nay về sau liền kiến một tòa rất lớn rất lớn đảo. Đường Tuyệt trên Nhất bắt đầu chảy mồ hôi, hai vị này cái gì cũng dám nghĩ, cái người này công đảo tốn hao, đó cũng không phải là một chút tiền có thể làm xong đấy, ít thì cũng muốn hoa trên 10 tỷ đi. Nếu có cái này mấy chục tỷ, còn không bằng mua vài cái đảo, đây là điển hình bại gia tử. Ở hai người ở mặc sức tưởng tượng nhà giàu cổ xưa lúc Đường Tuyệt điện thoại di động vang lên. Điện thoại là do Johnny đánh tới đấy, Đường Tuyệt cầm điện thoại, đến buồn vệ sinh nghe. Chết tiệt, sớm biết như vậy ngươi như vậy có tiền, lão tử liền biến thành một nữ nhân, cả đời quần quít lấy ngươi. Tiểu tử, thành thật khai báo, ngươi là như thế nào làm giàu làm giàu đúng? Cả cả ngày hôm qua cực kỳ không vui, nói ngươi có tốt như vậy đầu tư hạng mục, lại không được nói cho chúng ta biết, ngươi quá để cho chúng ta thất vọng. Johnny vừa lên đến tựa như súng máy đồng dạng, bắt đầu bắn phá. Đường Tuyệt cũng không có tức giận hoặc là không vui, đây là hắn mấy ngày nay muốn nhất nghe được nói chuyện ngư khí. Ta lại là muốn cho các ngươi đầu tư, liền sợ các ngươi không được đầu tư. Tiền của ngươi ra sức bộ phận dùng ở trên người nữ nhân, nơi đó còn có đầu tư nghĩ gì? Đường Tuyệt đối với điện thoại nói ra. Đầu bên kia điện thoại, Johnny tức giận phi thường, lớn tiếng nói, chết tiệt, ta nơi đó đem tiền đều hoa ở trên người nữ nhân a, ta biết được, ngươi đây là đang ghen ghét ta, ai bảo ngươi sớm liền cùng Alin xuất hơn. Cả cả người kia cũng là như thế này, sớm tìm một nữ nhân, kết quả uống liền rượu đều không thoải mái. Các ngươi đều là một đám không thú vị người, vẫn là Ronaldinho thú vị, hắn hiểu được cuộc sống. Tuần trước hắn đến Milan đến, ta dẫn hắn đi một chỗ. Người này ngày hôm qua gọi điện thoại, nói hai ngày này lại muốn tới đây. Chết tiệt, người kia vừa đến, ta lại có tiêu pha. Đường Tuyệt một chán há tuyến, cái này nói đều là cái gì loạn thất bát tao chuyện tình. Đúng, ta ngày hôm qua cùng người đại diện thương lượng một chút, cảm thấy chúng ta cũng có thể đi đầu tư, nói không chừng ta chính là cái chai bóng bên trên nước vạn phù ông. Ha ha ha. Hôm nay điện thoại cho ngươi, chính là muốn hỏi một chút ngươi, hiện tại đầu tư cái gì tốt đầu trước tiên nói rõ ràng, ta cùng ta người đại diện cũng đều không hiểu cổ phiếu, quý báo như thế nào? Nguyên lai là có chuyện như vậy tình hình, Đường Tuyệt nói ra, hiện tại đầu tư thời cơ không tốt, đợi lát nữa 2 năm đi. Quý Bao không được muốn đi mua, hiện tại đã là chút cao. Nếu như ngươi nhất định có đầu tư nói, liền mua cổ phiếu của chúng ta đi, hơn nữa mua sau không được có bán, một khi cổ phiếu ngã xuống, ngươi còn muốn bù thương. Đầu bên kia điện thoại hỏi, cái gì gọi là bù thương mà khác, ta vì cái gì nhất định muốn mua cổ phiếu của ngươi? Đường Tuyệt chỉ thật kiên nhẫn giải thích cho hắn, hai người ở sau nửa giờ mới cút điện thoại, Johnny đến cuối cùng nói ra, tiểu tử, ngươi hiện tại có tiền khi nào thì trở lại Milan mời chúng ta uống rượu. Đường Tuyệt nói cho hắn biết, Champions League đấu loại lập tức muốn bắt đầu, đến Roma sau, liền từ từ thỉnh bọn họ uống rượu. Chương 56, có ở trong chẩm mặt phù phát. Đêm đó, ba người uống rượu đến rạng sáng mới trở về, Henry cùng Dĩ Bệ gì về sau liền hoàn toàn bung ra, bọn họ phát hiện Đường Tuyệt một chút cũng không có thay đổi, vẫn là cái bọn họ kia quen thuộc đấy, một lòng nghĩ thắng được sở hữu trận đấu ra hỏa. Đường Tuyệt thấy thủ đoạn này hiệu nghiệm, liền từng nhóm tỉnh đồng đội đi ra ngoài uống rượu, dần dần hóa giải đồng đội trong lòng nghi hoặc. Đồng đội vấn đề giải quyết Rio Madrid cao tầng biến được khéo léo ngồi dậy. Ca Đơ Dần là Rio Madrid nhất nói trước đường tuyệt là có tiền đấy, nhưng là hắn xác thực thật không ngờ đường tuyệt như vậy có tiền. Hiện tại người tuổi trẻ không giống với. Ở cảm khái một phen sau, Ca Đơ Dần tâm lý biến hóa không được là rất lớn, dù sao hắn trước đó có một chút chuẩn bị tâm lý. Cái khác cao tầng đối với chuyện này tình hình nghị luận đều, bọn họ thật sự nghĩ không rõ ràng lắm, đường tuyệt đã như vậy có tiền, làm gì vậy còn muốn đá bóng. Ca Đơ Dần đến cuối cùng cho bọn hắn giải đáp vấn đề này, hứng thú, hoàn toàn là hứng thú khiến hắn tiếp tục đá bóng đấy. Như vậy câu lạc bộ nên lấy cái gì thái độ đến đáp lại đối với ngoại giới nghị luận Acader dần đang tiếp thụ báo mạ các phỏng vấn lúc nói ra, Real Madrid sáng tạo rất nhiều thế giới thứ nhất, thứ nhất cái sáng tạo Chamti onlit Nam Liên Quân, thứ nhất cái đem Chamti onlit số lần đạt tới 9 lần, chúng ta phi thường có thể thứ nhất cái khiến Chamti onlit số lần biến thành hai vị sổ. Real Madrid ở trên thị trường chuyển nhượng cũng sáng tạo rất nhiều thế giới thứ nhất, lần lượt sáng tạo mới chuyển nhượng kỷ lục. Năm trước mùa này, chúng chi đem kỷ lục sáng tạo đến 160 triệu. Ta vốn định khiến đường tại này hợp đồng kỳ hạn hạn cuối thời điểm trở thành ước vạn phù ông, ai biết hắn sớm hoàn thành cái mục tiêu này. Lúc này, ta chúc mừng hắn. Đường là ức vạn phú ông chuyện này, đối với Real Madrid mà nói, cái này sẽ không tạo thành bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng, chúng ta vốn chính là có sáng tạo ra, tạo ra một cái ức vạn phù ông. Cái này nói rõ một chút, Real Madrid là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích câu lạc bộ. Ca đỡ dần lên tiếng, nhận được rất nhiều truyền thông khen ngợi, Azy nhật báo cho là hắn thỏa đáng biểu đạt câu lạc bộ đối với cái này sự tính cách nhìn, hơn nữa cũng mượn chuyện này tuyên truyền Real Madrid. Johnson biểu đạt cái nhìn của mình, Real Madrid chủ tịch ở mượn hình cầu trở thành nực vạn phú ông chuyện này, ra sức chế tạo. Đề cao Real Madrid nổi tiếng. Hắn bản tính xác thực đánh rất khá. Từ nay về sau hắn hoàn toàn có thể cho Sergio 7 nói, đến Real Madrid đi, Sergio 7, chúng ta có thể cho ngươi trong thời gian ngắn nhất trở thành nực vạn phú ông. Real Madrid cho tới bây giờ không phải là một nhà truyền thống trên ý nghĩa câu lạc bộ bóng đá, bọn họ càng giống là một nhà công ty, muốn đem trên thế giới tốt nhất siêu sao bóng đá ôm ở ngực mình. Chúng ta hiệu triệu châu Âu cái khác nhà giàu, đến chống lại loại hành vi này, khiến trái bóng thế giới khôi phục tướng mạo sắt có. Hiện tại UEFA nên thành lập một bộ chế độ ngăn chặn giêu ma짓 loại này điên cuồng khuyết trương hành vi. Không thể để cho tiền bạc đến chúa tể trái bóng thế giới. The Latini tiên sinh, người cầu thủ là sinh ra. Nên làm toàn bộ châu Âu trái bóng lo lắng, tiếp tục như vậy, bóng đá châu Âu đem đi đến một điều lối rẽ, đem hủy diệt trái bóng. Chúng ta manh liệt đề nghị ngươi, chế định một bộ quy tắc ra đến, khiến ở giữa câu lạc bộ nhỏ còn sống tồn bên trong. Johnson thật không ngờ, chính mình công kích ca đơ dần một ngày bài báo, lại khiến cho thật lớn chú ý, châu Âu phần đông ở giữa câu lạc bộ nhỏ đều hưởng ứng đề nghị này. Trong lúc nhất thời Johnson trở thành truyền thông bên trên thường xuyên nhắc tới nhân vật,